một nghìn chín trăm bốn mươi chín một nghìn hai trăm một i mươi sáu gia châu toàn thành giải thả nhà hàng lạc minh ông chủ mang theo một nhà lợi bé trước thời hạn ngồi lên thuyền xuôi nam nhà hàng lạc minh đóng cửa sau một lúc biến thành khách sạn quốc doanh nguyên ban đầu bếp toàn bộ bị triệu hồi một lần nữa khai trương khổng hoài phong đức cao vọng trọng lại tại kháng chiến bên trong nhiều lần quyết i ề n rất có hiền l i n h danh lại biết chữ co văn hóa được bổ nhiệm làm đầu bếp trưởng khổng khánh phong cũng quay về rồi vẫn như c ũ phụ trách tay cầm môi đồng dạng là đại sư phó lão la năm trước bệnh chết đại la năm trước bị kéo tráng đinh không co trở về tiểu la ngao thành lão la cũng thành đại s ư phụ nhà hàng lạc minh một lần nữa mở cửa sinh ý có chút lơ lỏng chủ yếu phụ trách tiếp đại lãnh đạo nhà giàu nhóm đều chạy không người gì có tiền nhàn rỗi đến khách sạn ăn cơm đều bận rộn p â n đây khổng khánh phong bưng một bắt cháo cùng khổng hoài phúc chực ăn bốn mươi sáu tuổi khổng hoài phong cùng năm đó trung niên khổng thụy có tám phần tương tự thoạt nhìn còn muốn càng nho nhã mấy phần sư minh ta chuẩn bị thu h i ể u phi làm đồ đệ ngươi cảm thấy thế nào khổng khánh phong nhìn xem khổng hoài phong hỏi khổng hoài phong thả xuống bát chính h i ể u phi nghĩ như thế nào mười hai tuổi hải tử có thể nghĩ cái gì trong nhà mặc dù phân ruộng đồng hắn cũng không được t à y ruộng khí l ự c t á c đến khách sạn làm học đồ ít nhất sẽ không đói cái bụng trong nhà cũng ít cái t r a i t r a i hải tử ăn cơm a quên sẽ dễ dàng một chút khổng khánh phong trầm trầm nói ăn cơm no đại sự hàng đầu khổng hoài phong trầm mặc một h gật đầu nói t ố t lúc nào xử lý b á i sư thực r ư ợ u ta đến chủ trì vậy liền ngày mai nha ta nhìn thời gian ngày mai thích hợp khổng khánh phong cười nói nhà chính khổng khánh phong cùng phu nhân hắn ngồi ở trên đế một thiếu niên quỷ trên mặt đất d â n g trà trong miệng tụ nghiệm tùy tùng t h ầ y như cha cả đời không đổi phục ký khái duẫn khổng hoài phong cùng láo la ngồi ở một bên trên mặt nụ cười a quyên mắt đỏ đứng ở một bên quay đầu đi chỗ khác lau lau nước mắt khổng khánh phong tiếp nhận uống trà một cái đưa tay đem thiếu niên đỡ lên hiểu phi hôm nay lên ngươi chính là đồ đệ của ta thật tốt đi theo ta học nhà bếp tốt, đại gia đều cái gì sư phụ ân c h u n g nghĩa nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra nụ cười năm đó quỳ gối tại nơi này b á i sư cầu nghệ thuật thiếu niên hôm nay thành sư phụ truyền t h ừ a tại cái này một khắc hoàn mỹ đóng vòng thời gian nhoáng một cái một nghìn chín trăm năm mươi tám một m một m ư ơ tám sớm bảy trăm lớp huấn luyện ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta k h ổ n g phái thực đơn tay nghề toàn bộ lấy r a dạy cho họ khác người sao không hoài phong ngươi chớ có quên ngươi họ cái gì b á i sư thời điểm sư phụ nói ngà lượng hoàng kim không bàn nói ngã tư phố đưa bạn cũ k h ổ n g phái tay nghề là gia truyền tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài chẳng lẽ ngươi quên sư phụ lâm trung dặn dò sao nhà hàng lạc minh văn phòng bên trong k h ổ n g khánh phong vô bản khí rào giật nói n g ồ i ở sau cái bàn một bên k h ổ n g hoài phong đứng dậy rót một chén nước đặt ở k h ổ n g khánh phong trước mặt lợi nói thấm thiền nói khánh phong thời đại đã thay đổi chúng ta bây giờ khách sạn là quốc hữu đại gia lẫn nhau ở giữa xưng ơ hô chính là đồng chí các nơi đầu bếp lớp huấn luyện làm được hồng hòa hỏa một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ tài cao đầu bếp giống như mọc lên như nấm đồng dạng ló đầu ra đến tình thế tương đối tốt ta không có quên sư phụ nhắc nh vừa vặn chính là bởi vì sư phụ nhắc nhở ta mới quyết định muốn tương ứng hiệu triệu mở lớp huấn luyện chủ giảng đem k h ổ n g phái thực đơn tay nghề toàn bộ chỉnh lý thành tài liệu giảng dạy truyền thụ cho càng nhiều tuổi trẻ đồ biết chỉ có dạng này mới có thể chân chính đem k h ổ n g phái tay nghề truyền thừa tiếp ngươi thu năm cái khổng gia t ử đệ làm đ ồ đệ những năm này đi qua ngươi nhìn cái nào có thể gánh chịu nổi khổng phái y bát khổng khánh phong trầm mặc một hồi chầm chầm nói ta nhìn quốc đ ô n g có thể được khổng hoài phong nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn ngươi thật dạng này cảm thấy khổng khánh phong rời đi ánh mắt chấm giọng nói dù tóm lại sẽ có có thiên phú chúng ta chậm g ã i chọn chậm g ã i tuyển chọn nhất định có thể tìm tới thích hợp khổng hoài phong hơi nhũ mày chuẩn bị mở miệng đột nhiên một người xông vào cửa mang theo tiếng khóc nước nở nói khổng đại gia ta ta láo h ắ n mất rồi tiểu la ngươi nói cái gì khổng hoài phong cùng khổng khánh phong nghe vậy đều là giật mình hai người đi theo tiểu la vọt tới ký túc xá trong ký túc xá bên ngoài đã đứng đầy khách sạn đầu bếp lão la tựa vào trên giường sắc mặt xanh trắng thân thể đã lạnh đêm qua hắn cao hứng uống nhiều hai l ư rượu buổi sáng hôm nay ta đến hắn cứ như vậy tiểu la gào khóc lão la bị lôi trở lại quê quán khổng hoài phong cùng khổng khánh phong chạy trước chạy sau giúp đỡ mới mười tám tuổi tiểu la xử lý các hạng thủ tục tiểu la xong xuôi ngươi lão hán tăng sự ngươi liền trở về nhà khổng hoài phong hướng trong tay hắn nhét vào một s ắ p tiền đây là khách sạn đại gia một điểm tâm ý tiểu la một mặt b i thương không đại gia ta còn trở về làm cái gì ta lão hán đao công ta cũng còn không có học t i n h chúng ta lão là nhà truyền thừa chặt đức tại ta chỗ này chặt đức c h ư một trăm sáu mươi ba truyền thừa mười ba vê đốt đại trường chín c h ư một trăm sáu mươi ba truyền thừa mười ba vê đốt đại trường chín tuyết hoa cây não thi thú nhẫn trên giòn cải trắng nước sôi ta cái gì cũng không biết ta cái gì cũng sẽ không tiểu la khóc đặc biệt thương tâm một nửa là bởi vì lao hán một nửa là bởi vì la g i a đ ứ c rời c h u y ể n thừa trở về ta dạy cho ngươi nấu ăn khổng hoài phong cầm tiểu la tay ngựa khí kiên định nói chúng ta nhà hàng lạc minh đầu bếp lớp huấn luyện lập tức liền muốn xây dựng ta sẽ xem như chủ giảng đem chúng ta khổng phái tất cả kỹ nghệ cùng thực đơn đều lấy ra dạy cho các ngươi những thanh niên nấu bếp tiểu la sửng sốt ngầm đầu nhìn khổng hoài phong trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu thật thật sự sao khổng khánh phong vô ý thức tiến về phía trước một bước há to miệng nhìn xem tiểu la lại nói không ra lời nói tới thật sự khổng hoài phong gật đầu ngữ khí kiên định ngươi đến ta đem danh ngạch giữ lại cho ngươi ngươi chính là nhóm đầu tiên đệ tử tuất ta nhất định trở về tiểu la gật đầu hướng về khổng hoài phong cùng khổng khánh phong sâu sắc bái một cái k h ô n g đại gia k h ô n g nhị gia đại nghĩa tiểu la đánh xe ngựa đi nha khổng hoài phong cùng khổng khánh phong song song đi tại ngày mùa thu đ i ề u hiệu trên đường dài thật lâu đều không nói chuyện khánh phong không quản ngươi có đáp ứng hay không ta đều quyết định muốn làm ngoài ý muốn cùng ngày mai không biết được cái nào sẽ chưa đến khổng hoài phong tại đầu đường dừng bước lại quay người nhìn xem khổng khánh phong nói lão la so với người còn nhỏ ba tuổi hắn chỉ lấy tiểu la cái này một cái đồ đệ ra chuyển tay nghề lần này triệt để chặt đứt. từ hôm nay trở đi gia châu lại không có người làm đến gia mỹ vị như vậy tuyết hoa kê náo cùng ngon cải trắng nước sôi ta tại khổng gia không nhìn thấy một cái có thể kế thừa y bát hải tử cho nên ta năm mươi tuổi còn không có thu đồ hôm nay lão la chết cho ta gõ vang cảnh báo ra chuyển tay nghề coi như không có đoạn tại chúng ta thế hệ này cũng có thể sẽ tại hạ một đời rời nhưng nếu là làm thành tài liệu giảng dạy đại lượng huấn luyện tuổi trẻ đâu biết Tụ tập ụ t thành sách nhất định có thể làm cho càng nhiều đầu bếp học được chúng ta k h ổ n g phái tay nghề có lẽ ta cũng có thể từ trong nhận đến mấy cái thiên phú không tồi đồ đệ đem k h ổ n g phái chân chính truyền thừa tiếp k h ổ n g khánh phong trầm mặc thật lâu mở miệng nói sư huynh ta không đồng ý cũng không phản đối Tốt. k h ổ n g hoài phong cười chu nghiện đứng tại đầu đường nhìn xem hai vị mặc áo trung sơn lão nhân trong lòng t r ă m mối cảm xúc nổ g ngang. u n Nguyên lai k h ngang phái i từ g t r u y ề rất nhiều năm nhẹ đầu bếp mộ danh mà đến tại nhà hàng lạc minh tổ chức bên dưới từng nhóm huấn luyện từ trong hiện ra không ít thiên phú không tuổi tuổi trẻ đâu b ế p ở trong đó chu n g h i ê n phát hiện một thiếu niên thiếu niên rất gầy dáng người giống cây gậy trúc đồng dạng nguyên lai là nhà hàng lạc minh làm việc vặt phụ trách quét rác lau nhà mỗi lần làm xong việc liền chạy tới lớp huấn luyện ngoài cửa sổ cùng cửa ra vào nghe giảng bài một t r ạ m chính là hai đến ba giờ thời gian khổng khánh phong đi qua thời điểm thường xuyên nhìn thấy hắn người mỗi ngày đều đến nghe khóa tên gọi là gì ngày khổng hoài phong xong tiết học gọi lại thiếu niên ta ta gọi tiêu lỗi thiếu niên túi đầu có chút cả l â m mà nói muốn học nhà bếp khổng hoài phong hỏi nghĩ thiếu niên ngầm đầu trong mắt sáng lê quang khổng hoài phong nhìn xem hắn cười gật đầu nói ngày mai bắt đầu làm xong ngươi sống liền đi vào lên lớp cảm ơn khổng đại gia thiếu niên cao hứng n h ả y dựng lên ngày hôm đó lên thiếu niên xâm nhập vào lớp huấn luyện hàng cuối cùng ôi uy một cái đao pháp thẳng học nửa năm đ ề u chỉnh không hiểu làm sao như thế một đâu ngươi về sau liền têu thật đầu làm lại khổng khánh phong mỗi lần đi qua cũng nghe được khổng hoài phong tại huấn tiêu lỗi chu nghiên trợn mắt há hớp mồm đây không phải là hắn bởi vì thiên phú dị bẩm bị trợ lý thu làm đồ đệ sư phụ sao tốt tốt nguyên lai、like、n g ư ơ i lại như vậy thật đầu c h u n g h i ễ n c ư ờ i điên một năm sau khổng hoài phong xử lý thu đồ điện lễ một lần thu bốn cái đồ đệ hứa vận lương phương giật phi tống bác còn có tiêu lỗi khổng khánh phong có mặt thu đầu nghi thức kết thúc buổi lễ sau đó khổng hoài phong cùng khổng khánh phong tại hậu viện u ố n g trà hứa vận lương phương giật phi cùng tống bác thiên phú quả thật không tệ tại tuổi trẻ đầu b ế t bên trong đều là phi thường ưu tú thế nhưng tiêu lỗi khối này thật đầu ngươi vì sao muốn thu hắn làm đồ đệ đâu khổng khánh phong nhìn xem khổng hoài phong đầy mặt không hiểu ngươi không phải coi trọng nhất thiên phú sao chăm chỉ không phải cũng là thiên phú một loại sao khổng hoài phong bưng lên uống trà một cái lo lắng nói ta ở trên người hắn nhìn thấy ngươi cái bóng so với học được nhanh ta càng tin tưởng sư phụ nói câu kia kỹ quý quen quen thị sinh đúng dịp khổng khánh phong sửng sốt sau một hồi thoải mái cười hình ảnh dần dần trở tối c h u n g n g h ĩ đột nhiên mở mắt đã về tới phòng họp bên hai lần thứ hai chuyển đến khổng khánh phong thanh â m trầm thấp một hơi viết xong một đoạn này truyền thừa câu nguyên phiếu c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn ngươi bên trên ẩm thực tứ xuyên t một chương tin r ẩm mang thực xuyên tức quá tải ư u ám cảm giác lần thứ hai chuyển đến bên hai ông ông c h u nghiện rất bình tĩnh nhắm mắt lại tay phải xoa nhẹ h u y ệ t thái dương nao dần dần thong thả lại s ư ớ c vượt qua hơn mười năm tuế nguyệt mảnh ký ức phản phất thô sơ giản lược lần xem khổng khánh phong nửa đời từ một cái ngây thơ thiếu niên gầy yếu từng bước một trưởng thành là gia châu đầu bếp nổi danh trở thành sư phụ mà theo bên cạnh xem người góc độ hắn còn nhìn trộm trợ lý nửa đời khẩn phái đại sư h u n h chân chính trường tử g a truyền tay nghề vì truyền thừa kỹ nghệ quả quyết khai ban dàn bài thành h công ô để k sư phụ ta cùng sư huynh cũng chôn ở nơi đó ta đã nhanh bốn mươi năm không có kêu sư phụ ta hiện tại thành sư phụ chờ ngày nào ta nằm tầm tấm ta mộ phần cũng chen bọn hắn chúng ta bốn cái còn có thể góp một bàn mặt trực tắc trong phòng họp khổng khánh phong cười vui cởi mở chú nghĩa mở mắt ra lại nhìn thấy hắn khỏe mắt lập l o ạ nước mắt hắn cũng muốn sư phụ của hắn cùng đệ đệ a phỏng vấn kết thúc khẩn phái một đám đầu bếp trên mặt đều mang mấy phần t i ê u ngạo đó là đối với khẩn phái phát ra từ nội tâm tán đồng ở trong đó nguồn gốc nếu không phải hôm nay loại này trường hợp bọn hắn những n à y đồ tôn nhóm có thể đ ờ i này đều hiểu do không đến khẩn q u ố c đ ố n g quay mặt qua chỗ khác yên lặng lau khỏe mắt nước mắt nhũ mã tiểu lý buông xuống trong tay bút như chút được gánh nặng biểu lộ mang theo thống khổ vạt vẹo vỡ néo cổ tay hai cái bút máy mực nước xem như một tên chuyên nghiệp tốc ký nhân viên hắn không dám sai lầm chữ viết còn phải tinh tế sau khi trở về ban biên tập đến căn cứ hắn bản thảo đến viết văn khổng khánh phong khẩu thuật nói khổng phái ba đ ờ i truyền thừa nội dung thực tế có chút phức tạp sau khi trở về đoán trường phải cắt giảm không í t bất quá đây cũng không phải là hắn cái này tốc ký nhân viên sự t ì n h để tổng biên cùng phó tổng biên bọn hắn đau đầu đi thôi không nghĩ ra nói quá tốt rồi khổng phái cố sự là ta hai năm này nghe qua tốt nhất truyền thừa cố sự chúng ta nhất định đem cố sự này trao chút ố t hà trí viễn cầm khổng khánh phong tay có chút động tình nói khổng khánh phong nhìn xem hắ Vậy có t hôm ể bên trên xuyên sang năm nhất thực tứ xuyên tạp trí thứ ẩm h kỳ k n Trong phòng họp, khổng、phái、chúng đầu bếp cũng là nhộn nhịp nhìn về phía khổng khánh phong, g họp, phái bếp phía đầu đều là là về ặ t lộ vẻ trời m o nay g Hôm n mọi người tụ tập ở đây ngoại trừ giao lưu luận bản t r ủ nghệ bên ngoài chính là vì cái này ẩm thực tứ xuyên tạp chí đến khổng quốc đóng ngồi thẳng người tiêu lỗi cũng là vô ý thức sửa sang siêu ý của mình Lúc lên. trước chuyên thừa, tử khổng khánh phong nói khổng phong phái thừa, đem ở đây đệ tử hai nói nâng đời đều đây đem đệ ở khổng khánh phong cười nói. gật đầu mọi người cũng đi theo cởi vang trong phòng họp tràn đầy vui sướng không khí nghe răng cái răng hàm vui gì đâu chị cương nhét n n miệng cười nói đến lúc đó ta muốn đặt c h ư ế c cái mười bản tám bản g cho các bằng hữu thân thích tàn tàn cùng ra để cho bọn hắn biết ta cũng là không phái có đạo lý chị cương hỏi liếc nhìn tiêu lỗi giảm thấp xuống mấy phần âm thanh bất quá sư thúc lúc còn trẻ thật sự là khối gian ngoan không thay đổi thạch đầu a cái này nếu là chuyền đi ngươi sẽ không bị người chê cởi a ta còn chưa nghĩ ra mua bao nhiêu đây c h u n g h ễ n lắc đầu ngươi không hiểu cái này gọi chớ ư ớ c hiếp thiếu niên đ ầ n lịch tập kịch bản đại gia liền thích xem loại này tiết mục nói không chừng còn có thể nhiều kiếm điểm bút một đây dạng này a t r í n h cường như có điều suy nghĩ s ắ c thực không hiểu nhiều được thừa dịp trời còn chưa có tối chúng ta trước tiên đem chụp hình nhóm đập đi hà chí viễn đứng dậy cầm lấy trên bàn máy ảnh khoác bên trên tiểu lý cũng là đem bản bút ký thu hồi túi sách bên trong đi theo ra ngoài sư phụ ngươi không phải nói chính mình là thiên phú dị bẩm bị trợ lý cho chúng thành quan môn đệ t ử sao chu nghiến đi m a u hai bước đuổi theo tiêu lỗi b ỉ m cười hỏi chị cương đang chuẩn bị đuổi theo nghe nói như thế lại vô ý thức t h ả t trầm ấy phần bước chân lạc hậu một cái thân vị một mặt bội phục nhìn xem chu nghiến c h ư một trăm sáu mươi bốn ngươi bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí đều không mang ta hai c h ư một trăm sáu mươi bốn ngươi bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí đều không mang ta hai chu sư đệ thật là mạnh a dán mặt mở lớn ngươi không nghe ngươi trợ lý nói sao chăm chỉ cũng là một loại thiên phú mà ta lúc còn trẻ nhưng là kéo căng tiêu lỗi cười cười nhìn xem chu nghiến nói ngươi vừa mới tiến nhà ăn nhà máy thời điểm học một tháng liền giao phay đều nắm không tốt cắt ba đao hai đao cắt trên tay mình tốt tốt sư phụ chớ có nói có một lần để ngươi giết cá cho ngươi đi trong hồ cá bắt một đầu tám cân cá chép lớn ngươi cương chảo bị nó cái đuôi xúc một giấy thai mặt sưng phủ nửa tháng đều không có tiêu sư phụ ta phát hiện ngươi người này có chút tích cực chu nghiến không cười chị cương tại phía sau cực kỳ vui vẻ khỏe miệng nhanh n ắ c đến mang h a i luận âm dương quá khí còn phải là la bối người trẻ tuổi vẫn là không nên tùy tiện phát động khiêu khích n g ư ơ i biết ngươi như vậy chả tốt ta vì sao sẽ còn thu ngươi làm đồ không chẳng lẽ ngươi tại trên người ta cũng nhìn thấy ngươi năm đó cái bóng sư phụ không nói chỉ là một mực thời thắt lưng một đoàn người đi tới ngoài cửa lớn hàng thứ nhất b à y một tấm ghế thái sư khổng khánh phong ngồi ở chính giữa những người khác thì là dựa theo bối phận đến phân số ghế khổng quốc đóng phụ trách ngắn bài xếp hợp lý cửa lớn người nào đứng tại vị trí nào chu n h i ê n đứng ở một bên nhìn dù sao hắn bối phận nhỏ nhất một hồi để hắn đứng cái kia liền đứng đâu sư phụ ta trở về chờ ta、à? khổng lập vĩ mang theo một cái thùng gỗ chạy mồ hơi nễ ngại n bừng bừng hà ì trí viễn đã đem máy ảnh lắp xong thấy mọi người còn đang vì chỗ đứng khách sáo tranh luận liếc nhìn đứng ở một bên chu nghiễn quay đầu cùng tiểu lý nói hai câu tiểu lý đem bao vải mở ra mở ra lấy ra một quyển tạp chí giao cho hắn hà c h í v i ệ n hướng chu nghiễn đi đến hiến bảo giống như đưa lên tạp chí trong tay vừa cười vừa nói chu n g h i ễ n đồng chí ngươi nhìn một cái chúng ta kỳ thứ tư ẩm thực tứ xuyên trang bịa dùng chính là n g ư ơ i làm thịt bò kiểu cước hiện trường lập tức yên tĩnh lại t ư ơ n g kia ánh mắt quét hướng về hà chí viễn cùng tạp chí trong tay của hắn nhìn lại mọi người thần sắc trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần n g h i hoặc hà chủ biên vừa vặn nói cái gì cái gì gọi là n g ư ơ i làm thịt bò kiểu cước chu n g h i ễ n cũng không có suy nghĩ nhiều thuận tay liền nhận lấy trong tay tạp chí còn hiện ra mực in hương in màu trang bịa chính là ngày ấy bọn hắn bày đập thật lâu thịt bò kiểu cước t ậ u xứ thanh hoa b trong suốt nước cấm lại đều in ấn đến rõ ràng bên cạnh màu đỏ chấm đĩa quả ớt hạt tròn rõ ràng cùng thịt bò kiều cức ư kêu gọi kết nối với nhau sắc thái bên trên va chạm đúng là ngoài ý muốn hài hòa tứ xuyên nấu nướng bốn chữ lớn viết tại trống không chỗ phía dưới là sân hảo một n h ì n chín t á m bốn kỳ thứ tư đập thật tốt hà chủ biên ngươi cái này chụp ảnh kỹ thuật quá tốt rồi chu nghiên cũng không nhịn được t á n dương đây cũng không phải vớt m ô n g ngựa mà là từ đáy lòng t á n thưởng tấm hình này hiện ra hiệu quả v ư ợ xa hắn mong muốn có thể lên trang bịa tạp chí càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn ngươi c h ậ u sứ thanh hoa cũng xinh đẹp ngày đó ánh mặt trời cũng thích hợp ta chụp ảnh kỹ thuật chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm lấy được tán dương hà trí v i ê n vẫn có chút hưởng thụ vừa cười vừa nói chúng ta tổng biên đối với tấm hình này cũng là tương đối hài lòng lúc đầu trang bịa đều định tốt lại lâm thời rút lui thay đổi cái này một tấm ngươi thiên kia phỏng vấn đặt ở chuyên mục tứ danh l ã m tháng phần đầu tiên còn cho ngươi phối một tấm đơn độc bức ảnh cái này quá có mặt bài đa tạ hà chủ biên nâng đỡ chu nghĩa vội nói có lẽ chúng ta chủ biên cũng nói thiên văn chương này viết thật tốt là gia châu khai quật ra một đạo có nguồn gốc hà c h í viễn cười nói ta ngày mai chuẩn bị còn đi một chuyến t ok đến lúc đó ngươi cùng ta thật tốt nói một chút đồ kho trường ký tắc nếu là thích hợp chúng ta lại làm cái đồ kho phỏng vấn tuất không có vấn đề chu n g h ĩ n gật đầu hà c h í viễn nụ cười càng thêm s á n g lạn h à các ngươi chụp ảnh chúng ta tẩy hai tấm kẹp ở trong tạp chí đầu ngươi cùng nhau trang túi sách bên trong a chớ có rơi xuống cảm ơn cảm ơn mẹ ta hai ngày trước còn nhớ k ỹ chụp ảnh c h u n g chuyện hôm nay mang về cho nàng, nàng khẳng định rất cao hứng chu nghĩa bận rộn đem tạp chí xếp chặt để tránh bức ảnh rơi hai người cho chuyện lửa nóng cái này sẽ mới chú ý tới tràng diện hình như có chút t i ế t tĩnh lại quay đầu liền đối với bên trên k h ổ n g phái mọi người trận mắt hốc mồm biểu lộ Chu thực có chiều sắc thực chút, Chu lúc Chu thực có Nghiễn, Khổng Khánh Phong thanh hơi khẳng hạn, nhiều hơn phút nhìn Nghiễn khiếp theo phần hoang Nghiễn, không thanh hơi khẳng xuyên buổi biểu xuyên đều Tiêu Ngươi Ngươi bên trên nói nói này trong mang đường. Ngươi Ngươi bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí đều không mang giờ lời vài tứ tạp trí tứ tạp trí ta. ẩm ẩm âm xem âm vẻ vẻ lộ lộ sợ người bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí đều không nói với ta t r í n h cường âm thanh run nhẹ nhẹ trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần m ở mịt c h ư n một trăm sáu mươi lăm đây là g i a cái thần tiên a năm mươi bốn đại trường một c h ư một trăm sáu mươi lăm đây là g i a cái thần tiên a năm mươi bốn đại trường một không phải một đám đ ồ b ế p tâm tình lúc này đều là giống nhau khiếp sợ đến khó lấy tin làm bọn họ còn đang vì một tấm chụp hình nhóm như thế nào x ế p tỏa tại phỏng vấn bên trong sẽ hay không xuất hiện chính mình danh tự mà hưng phấn cùng xoắn suýt thời điểm chú nghĩ vậy mà đã bên trên trang bịa tạp chí hơn nữa hắn trả hết bản kỳ phỏng、vấn. một người phỏng vấn thậm chí hà chủ biên còn tại cùng hắn hẹn trước lần tiếp theo phỏng vấn mọi người nào đều ống ông ngoại trừ khiếp sợ chính là không hiểu không phải dựa vào cái gì a bọn hắn thừa nhận chu n g h i ĩ n thiên phú dị bẩm xào gan lợn xào lửa lớn vô cùng tốt nhưng hắn dù sao chỉ học nhà bếp hai năm r ồ i a bọn hắn những n à y tại phòng bếp trà trộn hai nghìn ba mươi năm kẻ ra đời đều cảm thấy chính mình tư lịch không đủ còn phải tiếp tục h ố n chính cường lông mày đều chen lấn ở cùng nhau rõ ràng đến thời điểm còn cùng nhau mặc sức tưởng tượng cọ cái chụp anh trung chính chu nghĩa lén lút bên trên trang địa、đi. rõ ràng tất cả mọi người là đồ tôn thế hệ người chính mình bay chu n g u y ế n cũng có chút xấu hổ cân nhắc giải thích nói hà chủ biên lần trước tại nhà ta khách sạn ăn cơm đôi chúng ta chu thôn truyền thừa xuống thịt bò kiểu cất cảm thấy hứng thú cho nên là một lần phỏng vấn lần thứ nhất bên trên ta cũng không hiểu nhiều đương nhiên cùng chúng ta không phải truyền thừa loại này lớn để tài thảo luận hoàn toàn không cách nào so sánh được mọi người nghe vậy như, có điều suy nghĩ gần đầu. Chu như thế một giải thích đại gia trong lòng dễ chịu nhiều xem ra chu n g u y ế n đúng là vừa vặn đội kịp cho nên được tuyển chọn bằng không lộ ra bọn hắn cái này tuổi đã cao đều sống đến thân chó đi lên c h u n g nghĩa đồng chí ngươi cái này cũng quá khiêm tốn hà c h í viễn lắc đầu liên tục đ ề cao mấy phần thanh â m nói ngươi đem thịt bò kiểu c ư c từ thực đơn bên trên phục khắc truyền thừa xuống canh vị tươi đẹp còn có dược thiện công hiệu đồng thời tại mỹ vị bên ngoài giao cho món ăn này lấy lịch sử nặng nề cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác ta cho rằng nó sau này rất có thể trở thành ra châu món ăn nổi tiếng thậm chí tạo thành càng thêm sâu xa lực ảnh hưởng mọi người nghe vậy liền khổng khánh phong đều từ ghế thái sư bên trên đứng lên từ thực đơn bên trên phục khắc truyền thừa một món ăn đồng thời lấy được hà trí viễn bực này lao tham ăn độ cao đánh giá h à n g kim lượng có thể thấy được chút ít điều này nói rõ cái gì chu n g h ĩ n bên trên trang địa tạp chí đồng thời bên trên phỏng vấn tại ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã ban biên tập xem ra thực chí danh quy lại cho rằng sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng mọi người khiếp sợ sau khi càng nhiều vẫn là cao hứng khẳng phái ra dạng này một vị thanh niên tài tuấn là khẳng phái chuyện may mắn à, đạo lý này đại gia suy nghĩ một chút liền hiểu lý lương tài cùng tần k h ô n đứng ở một bên xem náo nhiệt giờ phút này biểu lộ hơi có vẻ phức tạp trong mắt càng nhiều hơn chính là ghen tị dạng này đồ đệ người nào không ghen tị a quá cho sư môn làm vẻ vang nghĩ đến nhà mình không được không được sư thúc vị trí này chu nghiến sao lại ngồi đến tiêu lỗi cũng là vội vàng mở miệng nói ta ngồi đến chu nghiến cũng ngồi tắt khổng khánh phong xua tay nghiêm mặt nói chúng ta khổng phái dựa vào bản lĩnh nói chuyện phong kháng phong gật gật đầu cùng một bên tiêu lỗi nói thạch đầu ngươi liền đứng chu nghiễn bên cạnh tiêu lỗi liếc nhìn chu nghiễn khỏe miệng hơi dâng lên gật đầu nói、Tốt. lần này chỗ đứng một chút liền sắp xếp đi khổng quốc khánh đứng tại khổng khánh phong bên kia những sư huynh đệ khác theo nhập môn trình tự xếp hạng hàng thứ hai bảy ba tấm dài mảnh băng ghế một đám đồ tôn đứng tại hàng thứ hai khổng lập v i đem cá nuôi dưỡng ở trong hồ cá còn đặc biệt tìm khăn mặt đem mặt vớt một cái đi ra nhìn thấy chu n h i ĩ n cùng một đám sư thúc b á đứng tại hàng thứ nhất đứng tại trợ lý bên cạnh đứng bên cạnh chính là hắn sư phụ tiêu lỗi sư thúc con mắt lập tức chừng lớn mấy phần đây là cái gì mới cho đứng sau khổng lập v i gãi đầu một cái nhìn đứng ở trợ lý bên kia khổng quốc đóng do dự hỏi sư phụ ta có phải hay không cũng đứng trợ lý cùng ngươi chính giữa a cho láo từ bò ngươi đứng hàng sau kẹt kẹt bên trên vị trí giữ lại cho ngươi đây khổng quốc một cái chân chạy tông môn tạp dịch cũng muốn cùng thiên tài một cái lãnh nộ hiện tại là chu nghiện đứng ở chỗ này lộ ra bọn hắn có hàng kim lượng k h ô n g lập vĩ một mặt thụ thương chạy đến hàng sau nơi hẻo lánh đứng nhỏ giọng cùng bên cạnh trịnh cường thầm nói trịnh sư h i n h d á n g dấp đẹp trai liền có thể đứng hàng phía trước sau không sai là như vậy trịnh cường cười gật đầu có chút ngẩng lên cái c ằ m tận lực đem chính mình mặt tròn triển lộ ra trong lòng lão k i ê u ngạo đây chính là bọn hắn hoài phong thiên tài sư đệ đến nhìn ta mặt mỉm cười một hai ba dáng dắt theo cửa chấp tiếng văng lên trên mặt mọi người nụ cười cũng lập tức bị dừng lại có thể vậy ta quay đầu rửa sạch cho các ngươi gửi đến căn cứ huấn luyện đến nhà quay đầu chính các ngươi lại đến khổng nhị ra nơi này lấy hà c h í viễn thu máy ảnh nói tiểu hà vất vả ngươi khổng khánh phong tới cùng hà c h í viễn n ắ m tay không nhị ra chúng ta hơn hai mươi tuổi già quen biết còn khách khí cái gì hà c h í viễn cười nói bên kia khổng phái một đám đệ tử đ ờ i hai đã đem chu n g h i ễ n bao bọc vây quanh tiếng thán phục liên tục á i chà chà cái này trang bịa đ ậ p xem thật kỹ nha trung n g ễ m đây là ngươi làm thịt bò canh a cái gì thịt bò canh hà chủ biên nói là thịt bò kiểu cước phong vẫn còn có một mình chiếu a đập chính là x o á i cực kỳ độc chiếm hai t r ắ n g a cái này cũng quá có mặt bài đi ngày mai mới mở bán nhà ta nhất định đi báo chí mua mấy bản trở về đến lúc đó ngươi cho ta ký cái tên a ta cầm về trong cửa hàng thích khoe khoang chu nghiên đem chứa ở trong phong thư bức ảnh trước đơn độc thu hồi đối mặt nhiệt tình các sư thúc bá là thật có chút chống đỡ không được đành phải mỉm cười gật đầu nói phải chương một trăm sáu mươi lăm đây là da cái thần tiên a năm mươi bốn ca đại trường hai cái, cái gì trang địa cái gì phỏng vấn a ta bỏ qua cái gì khổng lập vĩ một mặt một b ớ c nhìn xem bị bao bọc vây quanh đã trở thành đoàn súng c h u n g nghiễn không rõ ràng cho lắm c h u n g nghiễn sư đệ bên trên mới nhất giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí phỏng vấn hơn nữa kỳ này trang bịa dùng chính là hắn làm đồ ăn t r i n h c ư ơ n g giải thích cho hắn nói chúng ta không phái tới một vị thiên tài khổng lập vĩ trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất một hồi lâu mới đem cái này tình bạo tin tức tiêu hóa một mặt cả kinh nói xúc xúc n h à học nhà bếp hai năm rưỡi bên trên ẩm thực tứ xuyên trang bịa tạp chí đây không phải là đến cái thiên tài đây là ra cái thần t i ê n a hà chí viễn đem máy ảnh cất kỹ, ở một bên không hề gấp áp nhìn một cái khổng phái những đệ tử này nhiệt tình gia châu báo chí ẩm thực tứ xuyên tạp chí sợ là ngày mai liền sẽ bị mua chống không cái này có thể đều là đang vì bọn hắn tạp chí doanh số làm cống hiến a đám người nói chuyện p h i m xong hà chí viễn mới cùng chu nghiễn vào việt tử tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh đem ngày mai làm phỏng vấn sự tình thương nghị một lần ngượng ngùng hà chú biên ta cái này nước chát với phương s á c thực không cách nào công khai bởi vì đây là mãi mãi ta chuyển thừa xuống tay nghề chu n g h i ễ n thái độ kiên quyết lắc đầu dạng này a hà chí viễn mặc dù tại dự đoán bên trong nhưng vẫn là có chút tiết mới vốn cho rằng chu n g h i ệ n nghe xong hắn trợ lý hào phóng t r u y ề n nghề cố sự sẽ phải chịu cổ vũ cũng đem đồ kho bí phương công khai đây nếu là như vậy vậy cái này thịt kho phỏng vấn chiều sâu nhưng là không quá đủ rồi chu n g h i ệ n do dự một chút m ở miệng nói hơn nữa ta cảm thấy ta đảm đường không nổi đồ kho phỏng vấn nếu mà so sánh mãi mãi ta trường thục phân lao t h á i thái mới là kế thừa đồ kho trương ký người nàng từ dân quốc bắt đầu bán thịt kho một lần để đồ kho trương ký trở thành tô kê thậm chí ra châu hương vị ký ức dựa vào một cái thịt kho chia đều một mình nuôi lớn năm cái nhi tử để ra ra ta có khả năng ở tiền tuyến kháng nhật kháng mỹ cuối cùng vì nước hiến thân nàng đồ kho chứng kiến trung quốc chạy theo đáng bên trong đi tới chứng kiến thời đại kia chuyện xưa của nàng xa so với ta có chiều sâu hay là ngươi thử xem tiêu đề ta đều cho ngươi lấy tốt chấn động người phụ nữ này lại dựa vào một nồi thịt kho chống đỡ nửa bầu trời hà c h í viễn nghe vậy con mắt dần dần phát sáng lên vỗ tay nói đồ kho chuyển thừa phụ nữ gánh nửa bầu trời xuyên quân hy sinh tinh thần Tốt. yếu tố quá đủ xem như một tên phó chủ biên hắn đối nội cho k h í u giác vô cùng nhạy cảm chu nghĩa điệu nói này trong đầu hắn đã có văn chương đại khái mạch lạc ngươi thật đúng là một thiên tài hà c h í viễn nhìn xem chu nghiễn đ ầ y mắt tán thưởng nếu không phải ngươi nấu ăn s ắ c thực ă n ngon thiên phú tràn đầy ta nhất định mời ngươi đi tạp chí xã ban biên tập đi làm văn chương của ngươi khẳng định cũng viết thật tốt hơn nữa viết đặc sắc hà chủ biên quá khen ta cũng sẽ không viết văn chu nghiễn cười xô i tay không nói lùa nói hắn video văn án đều là chính hắn viết khiếp sợ bộ cái k i a m ộ t bộ đều là quá hạn nhiều năm đồ vật nhưng thắng tại s ắ c thực có m á n h lưới lại đơn giản hà trí viễn nói ra vậy làm p i ề n ngươi trở về trước cùng lao thái thái lên tiếng chào hỏi nhìn nàng có nguyện ý hay không đáp ứng tiếp thu tạp chí của chúng ta xã phỏng vấn hơn nữa ta hiện tại cũng không thể cam đoan phỏng vấn sau đó liền nhất định có thể xuất bản bởi vì đây là tương đối lâm thời gia tăng hạng mục còn muốn ban biên tập thảo luận sau đó mới có thể làm quyết định ta hiểu dù sao lão thái thái cũng sẽ không để ý chu n g h i ễ a gật đầu lão thái thái không để ý hắn để ý hắn liền nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết do đồ kho t r ư ơ n g ký biết trương thục phân đồng chí coi như là hắn tư tâm đi có lẽ rất nhiều năm về sau có người lật ra cũ kỹ tạp chí nào đó một trang đọc đến trương t h ụ phân lão thái thái cố sự sẽ còn đọc lên tên của nàng vậy thật là tốt ta bữa tối so với bữa chưa còn muốn càng phong phú chút tân tấn khổng phái thánh tử c h u n g h i ễ n bị ép xuống bếp tiêu cái cá giết h o a hương cùng thịt bò b ằ m hai loại ớt lấy được nhất trí k h á n ngợi một đám sư h i n h sau khi ăn xong nhìn về phía hắn ánh mắt đều trong suốt trịnh sư h i n h chu sư đệ thật sự chỉ học được hai năm dưới không phải từ hai tuổi d ư ớ i bắt đầu học khổng lập vi cầm thịt bò b ằ m trộn lẫn một bát cơm góp đến trịnh cường bên c ạ n h hỏi ngoại trừ ghen thị còn lại chỉ có chịu phục trung h i ễ n ở một bên đắm chìm run dày cá lăng khó tổ một phần cực kỳ tốt cá lăng khó tổ khổng khá hương vị thật sự quá tốt rồi chu n g h ĩ n cho rằng mặc dù đánh giá là cực kỳ tốt nhưng có lẽ đến gần vô hạn tại hoàn mỹ ma ma cay cay bên trong lại mang ớt ngâm cùng dưa mối chỗ hương hợp lại khẩu vị hoàn mỹ ngâm vào tươi non cá lang vàng bên trong hoang dại cá lang vàng chọn một chỉ choai choai tiểu nhân gần như chỉ có một cái chủ đâm ước hiếp chân mềm nhập khẩu một run d ậ y chính là hóa ngon vô cùng chu n g h ĩ n liếc nhìn một bên cũng là nghiêm túc run d ậ y cá lang vàng hà chí viễn không khỏi ở trong lòng cho hắn dơ ngón tay cái hà chủ biên là sẽ ăn hoàn toàn biết nên chút gì đó ăn xong c ấ tối thừa dịp sắc trời còn chưa đen chú nghĩa cùng tiêu lỗi. chị cường trước cáo tử đạp xe trở về t ok chu sư ngươi ngày mai còn muốn tiếp thu phỏng vấn a trên đường trở về tại tiêu lỗi cùng đi song song chu n g h i ễ n hỏi chị cường nghe vậy đạp mạnh mấy cước theo bên cạnh một bên đ u ổ i theo cùng tiêu lỗi một trái một phải kẹp lấy chu n g h i ễ n có chút ưu sầu nói chu sư ngày mai chúng ta có cái tiệc ngoài trời muốn chuẩn bị a có thể hay không chỉ hoán hai ngày sau chu n g h i ễ n từ mặt của bọn hắn bên trên nhìn thấy bên trên tạp chí quyết tâm mang theo bất đắc gì nói vừa vặn hà chủ biên cùng ta thương lượng cảm thấy ta chống đỡ không lên cái thứ hai phỏng vấn cho nên hủy bỏ hủy bỏ thật đáng tiếc tiêu lỗi cùng trịnh cường nghe vậy đều là một mặt tiết mới bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí là bao dài mặt sự tình a nếu có thể liền với bên trên hai lần vậy coi như dương danh đầu b ế p d ư ớ i chu n g u y ễ n giải thích nói hà chủ biên muốn làm đồ kho truyền thừa phỏng vấn ta để cử cho hắn mãi n ạ i ta hắn khả năng sẽ đi phỏng vấn nàng nhưng cuối cùng cũng không nhất định tập san trèo lên tiêu lỗi nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nói nếu như là làm đồ kho phỏng vấn lời nói đồ kho chương ký xác thực sẽ càng có đại biểu tính đó là chân chính gia châu hương vị ký ức chương lão thái quá cũng xác thực đáng giá viết chương một trăm sáu mươi lăm đây là gia cái thần t i ê n a 54 m ca đại trường ba chương một đây là gia cái thần tiên a 54 m ca đại trường ba lời nói đến nơi đây tiêu lỗi cùng trịnh cường cũng liền không có lại nâng t ạ m trí chuyện đồ kho trương thị truyền thừa có lẽ cuối cùng tránh không khỏi trung nghiễn nhưng đó là ra chuyển tay nghề bọn hắn chặn ngang một chân ngược lại lộ ra không hiểu chuyện sư phụ quay đầu ngươi d ạ y ta làm cá lăng kho t ộ a hôm nay sư thúc tổ làm cá lăng kho t ộ ngươi nắm giữ mấy phần tiêu chuẩn a trung nghiễn xoay đề tài đầy mắt mong đợi nhìn xem tiêu lỗi tám chín phần tiêu chuẩn là có nhưng cùng người sư thúc tổ so sánh một ít t r ê n lệch không thể tránh được nói thật các ngươi trợ lý làm cá lăng kho tổ hương vị còn muốn càng tốt hơn một chút hơn tiêu lỗi lòng tin tràn đầy nói ngươi muốn học quay đầu ta dạy cho ngươi nhà cái này đồ ăn nếu là học được ngươi khách sạn cũng liền có đạo chân chính mong chính học học chính là cá lăng kho tổ chu nghiến lập tức gật đầu sư phụ tốt sư phụ diệu lương tựa sư môn đỉnh cao a đến tô kê đầu cầu ba người tách ra riêng phần mình về nhà chu n h i cưới xe đạp nhị bắt đại giang trở lại khách sạn thời điểm sắc trời đã gần đen khách sạn cửa ra vào lóe lên một chiếc đèn triệu nương nương tựa vào trên ghế nằm kể chuyện xưa chu mặt mặt ngồi ở nàng trên chân nghe thấy say sương ngon lành đồng chí lao chu rời cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh nhìn xem khỏe môi nết lên cười nghe đến động tĩnh tiểu g i a hỏa quay đầu nhìn thấy là chu n g h ệ n trở về con mắt lập tức sáng lên ô m triệu nương nương chân vạch xuống đi n h cả tưng liền hướng về phía chu n g h ệ n p h ó n g đi một bên bi bô hô hoa hoa hoa hoa người trở về ta nhanh chết đói chu nghĩa nắm canh lại dừng xe lại cúi đầu nhìn xem góp đến trước mặt chu nghĩa nhỏ một mặt q u khuất chu mặt ngươi cũng đừng mù cáo trạng a ba bữa ta đều là để ngươi ăn no triệu thiết anh ngồi dậy tức giận cười nói chu mặt mặt g i a o động cắn môi một cái lại hướng chu nghiến bên cạnh xích lại gần một chút nhỏ giọng cáo trạng mụ mụ làm đồ ăn có chút ăn không ngon ta chỉ ăn một bát cơm c ơ một m ngày đói ba bữa đây chu nghiến nghe vậy cười xuống xe đẩy xe đạp vào cửa vậy ta cho ngươi rán quả trứng gà bánh có tốt hay không Tốt. mặt mặt rất là vui vẻ đi theo tốt nhất. Chu cửa, hoa hoa vui là vào vẻ đi triệu thiết anh mang theo ta no bụng vô cùng triệu nương nương lắc đầu lao hán n g ư ờ i đây chu nghiễn vừa nhìn về phía một bên ngồi đồng chí lao chu đồng chí lao chu do dự một chút gật đầu nói cho ta cũng chia đều một cái nha sao lại người đi theo ta cũng một ngày đói ba bữa a triệu nương nương nghiêng qua hắn một cái sao lại thế hôm nay là ta gần nhất ăn nhất thoải mái nhất hợp khẩu vị ba bữa cơm đồng chí lao chu vội và ngồi ngay ngắn liền kém đem chung thành hai chữ viết lên mặt ta chính là nghĩ phê bình một chút chu nghiễn làm bánh trứng gà dù sao hắn cũng không có làm qua nhà ta c ả m t h ấ y tay nghĩa ề bên trên khẳng định là có tì vết. Triệu nương nương không nhịn ngươi muốn ăn liền ăn tì vết. được là có cười, Triệu ăn lại gọi không đ ư ợ cười n g đáp đem xe ngừng tốt trước tiên đem trên chân giày ra cho đổi vào phòng bếp rửa tay một m u ỗ n g bột m ì ba m u ỗ n g nước lại đánh ba cái trứng gà hướng một cái phương hướng quấy đánh thành hồ rán rán tìm một chút c k y hàng chỉ còn lại hai cây hành tây xanh nhạt cắt thành vụn v à t hạt nhỏ gia nhập hồ rán lại thêm vào một chút món ăn quấy đều để ở một bên dự bị chịu nương nương đã theo vào phong bếp đến chắp tay sau lưng ở bên cạnh nhìn không nhịn được hỏi n g ư ơ i chia đều bánh còn thêm ba cái trứng gà a nước so với thật nhiều đâu một mờ muỗng bột mì thêm ba bình muỗng nước sạch lại đánh ba cái trứng gà nếu là có hành lá liền thêm điểm hành lá đi vào lại thêm điểm muỗi ăn dạng này bánh liền có hương vị c h u n g h ê n cười nói với nàng không có đốt đại táo mà là đem một bên t i ể u táo đốt thuận tiện từ nồi trên những kệ gỡ xuống một cái rất lâu vô dụng nồi sát vì sao không cần nồi lớn dán đâu triệu nương nương lại hỏi cái nồi càng linh hoạt có thể khống chế có thể đem bánh chia đều độ dày đều cũng càng tốt trở mặt chú nghĩa giải thích nói t r ư ớ dùng mỡ heo đem rất lâu vô dụng nồi sát một lần nữa mở nổi dưới lò liền một cái dâm đùi hỏa lực dần dần ổn định trong nồi không cần thả dư thừa dầu lúc trước mở nồi sôi phía sau mặt ngoài liền có một tầng dầu múc một n g ỗ n g hồ rán đổ vào trong nồi tay trái dùng khăn mặt bọc lấy nồi đem tay không nhanh không chậm trên dưới di động hồ rán lập tức đều mở ra bắt đầu nhanh chóng ngưng kết đợi đến hồ rán ngưng kết c h u nghĩa nhẹ n nhàng run, run run nồi sát bánh mì trong nồi hơi run nhẹ t r ứ n g hương cùng mạch hương đã c h ậ m chậm bay tới hả sao lại một chút cũng không dính triệu nương, nương vô ý thức tiến lên một bước kinh ngạc nói nối đốt hảo liền không được dính chú nghĩa giải thích cầm nồi đem tay nhẹ nhàng run lên. trong nồi bánh trứng gà lật lên một đường vòng cung lại lần nữa trở xuống đến trong nồi nhưng đã thành công lật cái mặt phía dưới mặt kia dán màu sắc vàng rực b ư ớ c lên một ít tư tư bóng loáng một chút xanh nhạt tô điểm bên trên nhìn xem đã cảm thấy ăn ngon hoa nha hoa hoa thật lợi hại nha chu mặt mặt nhìn xem bánh trứng gà bay lên lại trở xuống trong nồi lập tức đập lên tay nhỏ sợ hai thằng nói bánh bánh bay lên rồi tốt nhất cổ đập vương cảm xúc giá trị cho đủ đủ chờ cái thứ nhất bánh trứng gà cho người a chu nghĩ vừa cười vừa nói trong tay nồi sắc nhẹ nhàng lắt lừ một lát sau nồi sắc khé vấp bánh trứng gà bay lên một cái đĩa v đem bánh trứng gà vững vàng tiếp lấy một cái chia đều vàng dựng bánh trứng gà liền thành ừng n g ục trong phòng bếp ba người đồng thời nuốt một ngụm nước bọn cảm ơn ba hoa, hoa. chu mặt mặt hai tay tiếp nhận đĩa thành kính nói ta vĩnh viên yêu ngươi trong nổi thêm một chút dầu chu n g h i ệ n bắt chước làm theo lại làm ba cái cầm hai cái đĩa được lấy trang hai cái đưa cho đồng chí lao chu trang một cái đưa cho triệu nương nương cười nói mẹ ngươi cũng phê bình phê bình để tránh ta lao hán phê bình không đủ công chính tốt vậy ta cũng tới phê bình phê bình triệu thiết anh cười tiếp nhận đĩa lại từ một bên rút hai cặp bữa lại nhìn xem hắn hỏi ngươi cơm tôi ăn không có ngươi cũng ăn một cái nhà ngươi lao hán không cần ăn hai cái ta ăn đến rất no sư thúc tổ đích thân xuống bếp đốt cá lam vàng hương vị rất tốt để tấm chu nghĩa cười lắc đầu bánh trứng gà thật tốt ăn vui đầu ăn bánh chu mạt mạt ngầm đầu lên hai mắt sáng lên nhìn xem đồng chí lao chu ba ba ta có thể ăn hai cái thăng thêm cầu mười phiếu chứ một trăm sáu mươi sáu thật là thơm a một chứ một trăm sáu mươi sáu thật là thơm a một chính là núi lỏng da n g o n miệng trứng hương mười phần mặn nhạt thích hợp ăn ngon triệu nương, nương một hơi ăn nửa quả trứng gà bánh liên tục gật đầu tán thưởng còn không nhịn được bản thân nghĩ lại một chút nếu mà so sánh ta làm quả thực không xứng gà trống trứng bánh đồng chí lao chu cũng ăn nửa cái bánh cân nhắc nói chu miễn làm cái này bánh trứng gà là hương nhưng ta cảm thấy ngươi làm cũng là ngang nhau trên thực tế ta còn càng thích gan dày một chút đâu càng có tính bền dẻo ngươi liền trương lên miệng nói lung tung đi triệu nương nương lường hắn một cái khoe miệng nhưng là không nhịn được d ơ n g lên cầm đôi đem hắn trong b á t một cái khắc bánh cho kẹp dù sao ngươi không thích ăn ta cùng yêu nữ một người nửa cái chu mạt mạt nhìn xem trong khay đột nhiên trên trời rơi xuống nửa cái bánh mắt sáng r ự c lên chu nghĩ cười mấy cái làm bánh liền có thể ăn vui vẻ như vậy bọn hắn người nhà này có thể rất dễ dàng thỏa mãn hắn kiếp trước không thế nào biết nấu cơm nhưng trứng ốp lết bánh tay nghề cũng không tệ lắm xem như là số lượng không nhiều đem ra được đương nhiên chủ yếu là phối phương đơn giản cách làm cũng đơn giản l u y ệ n nhiều mấy lần liền thuần thục n ắ m giữ trong tủ lạnh chỉ cần có trứng gà cùng bột mì thuận tay liền có thể cho chính mình chia đều một tấm hương vị không tệ bánh trứng gà Thuận tay đồng e ra, ra xe m mở Muốn mượn nổi cận, Nghiễn phòng trong giỏ sách bao vải, từ túi sách bên trong quyền như vậy còn đi thư viện đi giỏ vải, túi kia. đi cho Chu sách sách chí sách. thư bao đùa lau tay ra, ra ra vậy lấy từ từ tạp bếp chí lao chu đang chuẩn bị thu bát thuận miệng hỏi không phải cho mượn là hà chủ bên i đưa hôm nay hắn đến phỏng vấn chúng ta sư thúc tổ vừa vặn đục vải chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói nhà chúng ta thịt bò kiểu cước bên trên một thời kỳ mới trang bịa tạp chí còn có hai trang phỏng vấn thật sự triệu nương nương con mắt loé sáng lên một chút đứng lên quá tốt rồi đồng chí lao chu cũng không thu chén hai mắt sáng lên nhìn xem chu nghĩa tạp chí trong tay chỉ có chu mặt mặt đạo tâm vững chắc không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng c h ỉ ăn bánh trứng gà nhìn đây chính là ngày đó đập bức ảnh chu nghiễn đem tạp chí đặt lên bàn ai nha đập như thế ngoan rõ ràng như vậy à mãi mãi ngươi bắt không có phí công mượn. triệu nương nương sợ hãi thà nói n tay tại trên quần áo cọ lại cọ mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đem tạp chí cầm lên cẩn thận tường tận xem xét k h ắ p khuôn mặt là vẻ vui sướng chính là đẹp mắt trang địa tạp chí qua có b à diện đồng chí lao chu cũng là một mặt hư p ấ n mở cái quán cơm nhỏ đồng chí lao chu cũng là nhìn về phía hắn cái này tạp chí là trong tỉnh nhất chuyên nghiệp nấu nướng loại tạp chí tại cả nước phạm vi đều có khá rộng hiện lực ảnh hưởng thâm thụ đồ bếp thức ăn ngon kẻ yêu thích yêu thích cùng truy p h ủ n chu nghiến cười cho bọn hắn giới thiệu nói bình thường đến nói Có thể đồng chí lao chu không i nhịn được vỗ tay bảo hay chu nghĩa như thế so sánh phương bọn hắn biết đại khái cái này tạp chí hàm kim lượng mừng tít mắt hết sức vui mừng triệu nương nương lật ra tạp chí rất nhanh tìm tới có chu nghiễn bức ảnh một trang này liên tục gật đầu cái này tấm này một mình chiếu đập cũng đẹp mắt chính là xoáy cực kỳ chính là in da đen trắng không bằng trang địa rõ ràng coi như rõ ràng ngươi nhìn bên cạnh vị đại gia này mặt đen đen n g ỏ m ngũ quan đều thấy không rõ đồng chí lao chu liếc nhìn nói triệu nương nương đem tạp chí đưa cho lao chu nghiệm tới n g h e một chút đều biết chút cái gì xem như xóa nạn mù chữ ba người sống sót triệu nương nương biết chữ không nhiều miễn cưỡng có thể đem người trong nhà dành tự hỏa minh bạch đồng chí lao chu tiếp nhận tạc tình cảm g ạ t g à u đọc cách ăn thịt b thịt bò kiểu cước tô kê i a châu trực thuộc tô kê cổ trấn là một tòa lịch sử lâu đời thanh niên đầu bếp trung nghiễn đem đạo này có lâu đời lịch sử thịt bò kiểu cước từ thực đơn bên trong phục khắc ưu hóa chân chính làm đến canh vị tươi đẹp đặc biệt phong vị gồm cả khử lệnh trừ bỏ ở mức công hiệu cũng đã từng tại bờ sông thanh y d hành y tế thế lao trung y tinh thần kéo dài thịt bò kiểu cước lấy đặc biệt phong vị cùng khiến người lộ vẻ xúc động truyền thừa cố sự tại tương lai không lâu có thể sẽ trở thành mới da châu món ăn nổi tiếng năm nay gần hai mươi tuổi Nhà đồng chí lao chu cũng là một mặt càng khai nói văn hải thật tốt cuối cùng còn cho chúng ta đánh cái quảng cáo hà chủ biên người này không thể chê quá tốt rồi chu nghĩa hôm nay tại bên ngoài kỳ thật cũng không có đem văn chương nhìn xong ngay đồng chí lao chu đọc xong cũng là liên tục gật đầu niên h đại này văn tự người làm việc s á c thực văn thải nổi bật đem thịt bò kiểu cước điện cố trao c h u ố t vô cùng tốt đối với hắn n g o à i ý muốn phát hiện thực đơn đồng thời phục khắc ra thịt bò kiểu cước một đoạn này cũng là tăng lên một chút h í kịch hóa miêu tả từ đó đem hắn tạo thành một cái khắc k h ẩ u nghiên cứu dũng cảm leo lên chủ nghệ tinh xảo năm tốt thanh niên nổi bếp rất tốt chương một trăm sáu mươi sáu thật là thơm a hai chương một trăm sáu mươi sáu thật là thơm a hai chính hắn đều không có ý tứ như thế tội nhưng nghe người khác như thế tội hắn thật là thơm a hà chủ biên người này thật không tệ cuối cùng còn cho đánh quảng cáo đây không nói những cái khác chỉ là cuối cùng câu này quảng cáo chu nghiễn cảm thấy nên mời hà trí viên ăn bữa cơm cái này tạp chí thật tốt thu hồi lần sau về thôn mang về cho bọn hắn nhìn một cái triệu nương nương cẩn thận đem tạp chí khép lại ngón tay nhẹ vô về trên trang bịa thịt bò kiểu c ấ c hình ảnh vừa nghĩ tới trong thôn những lao nương kia nhóm sắc mặt đã không nhịn được m u ố n cười ngày mai ta chuẩn bị trở về lao nương cái kia cầm đ e m quốc người muốn về không đồng chí lao chu cười hỏi vê triệu nương nương lập tức ở đầu ta cũng vừa vặn trở về nhìn xem ta nâng lao nương ngôi ngỗng lớn lên không có bắt một cái đi lên giết làm chu nghĩ hắn có thể quá hiểu mẹ hắn chu n g h i ễ n lại đem cái kia phong thư lấy ra ngoài một bên mở ra một bên nói đ ú n g rồi hà chủ biên còn đem chúng ta chụp ả n h trung rửa đi ra cũng cùng nhau đưa cho ta phong thư mở ra đổ ra ba tấm bức ảnh hai tấm chụp ả n h trung còn có một tấm là chu n g h i ễ n đứng tại khách sạn cửa ra vào một mình bức ảnh chính là in tại trong tạp chí tấm kia bất quá tấm này làm à u triệu nương nương lấy trước lên chụp ả n h trung một nhà bốn miệng đứng chung một chỗ trên mặt đều tràn đầy nụ cười đập thật tốt đây chính là nhà chúng ta tờ thứ nhất chụp h n h trung đây triệu nương nương một mặt hài lòng nói đồng chí lao chu cũng là vừa cười vừa nói quay lại ta đi hợp tác xã cung tiêu mua hai cái khung hình đem bọn hắn trang đến khung hình bên trong như vậy thì sẽ không làm bẩn triệu nương nương lại cầm lấy chu nghiễn tấm k i a một mình chiếu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn hà chủ biên cũng là có lòng còn cho ngươi tẩy một tấm một mình chiếu tấm hình này tốt quay đầu nếu là có người giới thiệu đối tượng trước hết để cho nhà gái nhìn xem bức ảnh ngược lại là tiết kiệm không ít công phu nhà gái nếu là nhìn bức ảnh sợ là cao thấp đều muốn đến xem một cái chân nhân đồng chí lao chu nói đúng thế ta sinh nhi tử giám dấp chính là như thế xoài khí triệu nương nương có chút đại ý suy nghĩ một chút lại nhìn xem chu n g u y ễ n hỏi ngươi lần sau cho hạ giao viết thư hay là cho nàng gửi tấm hình gửi bức ảnh làm gì chu n g u y ễ n lắc đầu liên tục lần trước chu mặt mặt cho hạ giao hòa hắn hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ gửi bức ảnh liền càng kỳ quái hơn vậy ngươi cho nàng gửi một quyển tạp chí thôi thật vất vả một hồi trước người khác không tiễn coi như xong hạ giao khẳng định phải đưa một bản triệu nương, nương vẻ mặt thành thật cho hắn phân tích chúng ta vương bà bán dưa mẹo khen mẹo dài đuôi không quá tốt nhưng bây giờ nhân ra khen nói đều là lời nói thật phải cho nữ đồng ch chu n g u y ễ n cười đem bức ảnh thu hồi phong thư lao hán khung hình ngày mai ta đi mua ta đi tắm trước ngày mai lại muốn bận rộn Tốt. đồng chí lao chu gật đầu quay lại nhớ tới mua một bản cho hạ giao gửi đi qua a bản này ta cất chứa triệu nương nương hướng về phía chu n g u y ễ n bóng l ư n g nói hào chu n g u y ễ n lên tiếng triệu nương nương đem đồng chí lao chu lôi kéo ngồi xuống đem tạp chí lật về phía trước một chăn g nói ngươi lại cho ta niệm một lần từng chữ từng chữ dạy ta niệm ta quay đầu mới biết làm sao cho bọn hắn nói lại không lộ vẻ ta không có học thức đến nhà đồng chí lao chu cười chỉ vào tiêu để nói khiếp sợ khiếp sợ ăn xong bánh trứng gà chu mạt mạt cũng bu lại đi theo bi bô thì thầm một bản ẩm thực tứ xuyên tạp chí cho nhà lao chu mang đến không ít vui sướng cùng nụ cười chu n g h ê n cầm y phục đi hậu v i ệ n tắm trong đầu đã tại cân nhắc ngày mai làm sao nói với lao thái thái phỏng vấn chuyện cũng không biết lao thái thái có thể đáp ứng hay không cùng lúc đó thị trấn tô kê bên trên một chỗ nhà trệ bên trong tiêu lôi đang tại ngâm chân bước lên bừng bừng nhiệt khí trong thùng gỗ để đó hai cặp chân ngồi đối diện hắn dáng người hơi mập trung niên nữ nhân là hắn bà nương mã đông mai giờ phút này chừng hai mắt khẽ miệng kinh ngạt nói ngươi nói là chu n g h i ễ n bên trên ngươi sư thúc cũng còn không có lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí làm đồ ăn còn leo lên trang bịa tạp chí tiêu lỗi gật đầu nói là hôm nay cái tiêu tạp chí xã phó chủ biên hà chí viễn đem tạp chí cầm một bản cho chu n g h i ễ n nói là dung thành đã đem bán gia châu sạp báo ngày mai hẳn là cũng có thể mua được chu n g h i ễ n làm thịt bò kiểu các hương vị xác thực tốt đây là bọn hắn chu thôn truyền thống thức ăn ngon chính tông cách làm một lần biến mất là hắn đem truyền thừa đón mới bị hà chí viễn phỏng vấn mà đông mai một mặt cao hứng đây là chuyện tốt ta h o nhi này phía trước là vì ngươi cùng vương đức phát lên xung đột lại phải tạp chí phỏng vấn thời gian càng ngày càng tốt là tuổi còn trẻ liền bị phỏng vấn lại lên trang địa sau này thành tựu khẳng định trên ta xa tiêu lỗi cũng tràn đầy vui mừng gật đầu hắn đao công luyện hơn hai năm cũng liền đồng dạng tiêu chuẩn không nghĩ tới tại hỏa hầu cùng gia vị bên trên thiên phú cao như vậy ta phía trước có chút chậm chế hắn đao công là kiến thức cơ bản làm sao có thể nói chậm chế đây mã đông mai nhìn xem hắn mỉm cười hỏi ngươi nói với ta cái này có phải là nghĩ gọi ta ngày mai đi toke giúp ngươi mua mấy bản mới nhất giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí mai mai anh minh a tiêu lỗi một mặt khâm phục cầm tay của nàng. mã à pháp áo choàng. áo m đông mai l n gật hắn ngươi một cái, ngươi liền nói thật nhiều tiền một bản. Ngươi một dự đầu ị định n bản.、Ta、nhìn định giá, ngũ rác, ngươi liền ngón bảng nhà. Tốt. Đông h cho chút, hai hai mua mấy mua một Mã Mai Tiêu Ta ta đưa ra tay, Tốt. gật đ giá, cái. lỗi rác, do dự buổi sáng ngày mai ta liền ngồi xe v í t bên trên già châu mua cho ngươi mai mai ngươi quá tốt rồi chú nghĩa là đồ đại ngươi cũng gọi ta một tiếng sư nương n h a hoa nhi này có hiếu tâm cũng có đảm đ ư ơ n g hắn có tiền đồ ta đồng dạng cao h ư n g tắc cái đó là đến lúc đó ngươi lưu cho ta một bản ta đi ra chơi mặt trực thời điểm mang đi ra ngoài cho những cái kia tê dại bằng hữu nhóm mở mắt một chút để cho bọn hắn biết chúng ta có cái như thế có bản lĩnh đồ đệ muốn được muốn chút sẽ coi chương hai c ầ u nghệ u phiếu chương một trăm sáu mươi bảy đồ kho đại sư một chương một trăm sáu mươi bảy đồ kho đại sư một đinh tiến vào khổng khánh phong mảnh ký ức nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được khen thưởng đao công độ thuần thục mười phẩy không tám i sáu trung n g h ĩ mới vừa nằm xuống trong mắt bắn ra một đạo nhắc nhở c h u n g n g h n ánh mắt sáng lên thật đúng là có khen thưởng a hơn nữa cho vẫn là đao công độ thuần thục thêm điểm a hắn nhìn lướt qua bảng đao công một cột đao công cao cấp một mươi sáu sáu trăm tám sáu một trăm linh độ thuần thục tăng lên trên diện rộng đã cùng vẫn ở tại trung cấp gia vị hỏa hầu kéo ra rõ rệt trên l ệ n h chu nghiện nhắm mắt lại trong đầu nhanh chóng lóe lên khổng khánh phong tôi luyện đao công lúc các loại hình ảnh lần thứ hai khi mở mắt ra tựa hồ có c h ô minh ngộ loại này cảm giác khó mà diễn tả bằng lợi nhưng có thể cần trên thực tế tay thái thịt thời điểm mới có thể cảm giác được k ỹ thật u đao công bên trên cao cấp sau đó đã đủ để ứng đối tuyệt đại đa số trường hợp cùng món ăn lại hướng lên chính là chi tiết nhỏ bé trên lệch Cùng với một chút đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý có tương đối cao yêu cầu nguyên liệu nấu ăn mới có thể thể hiện ra đến đứng đầu đao công khác biệt hôm nay chuyến này đối với chu n g h ễ n mà nói nhưng vị được lợi rất nhiều đối với dạy đồ một chuyện hắn bản kiến thức nửa đời tiểu chu ký ức còn lưu lại tại luyện tập đao công học đồ giai đoạn các không s o n g khoai tây cùng củ cải chu lập huy đến khách sạn làm hơn một tháng ngọn lửa công hắn còn không có tìm tới như thế nào dạy hắn học nấu ăn môn đạo trải qua k h ổ n g khánh phong mảnh ký ức để hắn nhìn thấy khẩu phái truyền thừa hoàn chỉnh đ ó n vòng từ đao công đao pháp luận lên lại dạy đệ tử như thế nào t ừ ngay bước thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cùng đồng chí lao chu liền đi ra ngoài mua thức ăn về chu thôn mua thịt bò chu nghiễn chọn tốt thịt để đồng chí lao chu trở lấy các phần chính mình thì là cưới xe trở về một chuyến nhà cũ ngay còn không có toàn bộ phát sáng nhưng viện tử bên trong đã lóe lên mở nhạc ánh đèn cô cô cô lao thái thái âm thanh từ viện từ bên trong chuyện tới nghe lấy hẳn là đang được gà c h u n g u y ễ n tiến lên góc cửa hô mãi mãi cái nào t a c h u n g u y ễ n cửa sân mở ra lao thái thái trong tay cầm cái muỗng nhìn xem đứng cửa c h u n g u y ễ n c ư ờ i hỏi c h u n g u y ễ n sớm như vậy tới có cái gì chuyện mãi mãi lần trước tìm ngươi mượn chậu xứ thanh hoa ngươi còn nhớ do không c h u n g u y ễ n vừa cười vừa nói mụ mụ ngươi nói mượn đi chụp hình nhà nói ngươi muốn lên cái gì tạp chí sao lại lại muốn mượn chậu lao thái thái nhìn xem hắn hỏi lúc này không cho mượn chậu ta đến mời ngươi tiếp thu ẩm thực tứ xuyên tạp chí phó chủ biên phỏng vấn nói một chút ngươi năm đó tại tô kê đầu cầu bán đồ kho sự tích c h u nghiễn vừa cười vừa nói để ngươi bên trên tạp chí chuyên nghiệp nấu nướng tạp chí để nhân dân cả nước đều biết n g ư ơ i trương thục phân đồ kho làm tốt lão thái thái nghe vậy x u a tay làm đồ kho có cái gì hả nói còn lên tạp chí nói ra làm trò cười cho người khác ngươi làm đồ kho có thể nói môn đạo có thể nhiều nữa đâu nói một chút ngươi là như thế nào theo bên ngoài tổ tổ trong tay đem môn thủ nghệ này kế thừa đồng thời phát dương làm vinh dự nói một chút ngươi năm đó là thế nào dựa vào một cái quán nhỏ chia đều đem đồ kho trường kỳ bán thành ra châu người mỹ vị ký ức nói một chút ngươi làm sao dựa vào một cái đồ kho sạp hàng nuôi lớn năm cái nhi tử nói một chút ngươi là thế nào đem môn thủ nghệ này giao cho ta lại truyền thừa tiếp c h u nghiến vẻ mặt thành thật nhìn xem lao thái thái mãi mãi không có người sẽ t r ầ m biếm lao thái thái nhìn xem hắn trầm m ặ t một hồi mở miệng hỏi ngươi đây là cái gì vai môn tạp chí nói chuyện phiếm đều có thể bên trên chú nghiến mãi mãi ẩm thực tứ xuyên tạp chí là chuyên nghiệp nấu nướng tạp chí tỉnh r a u dưa đồ ăn thức uống phục vụ công ty chủ sự đứng đắn tạp chí thật nhiều chuyên nghiệp đầu bếp nghĩ lên đều lên không đến c h u n g u y ê n không kiềm chế được cười nghiêm túc cho lao thái thái giải thích từ xe đạp giỏ trong bao vải lấy ra tạp chí ngươi nhìn cái này trang b ị a chính là lần trước tìm ngươi cho mượn c h ậ u s ứ thanh hoa trang thịt bò kiểu cước đập bức ảnh lao thái thái cầm tạp chí góp đến dưới đèn neo mắt lại nhìn một hồi nhẹ gật đầu ân đ ẹ p tốt có chút trình độ chú nghiễn lại đem tạp chí lật ra giới thiệu nói ngươi nhìn cái này hai trang chính là nói ta làm thịt bò kiểu cước bên trên một thiên văn trương là gi phía sau bản này là đặc cấp đầu bếp từ đại sư nói mấy loại mặt cái cõi phương pháp luận chế ngươi cái này thịt bò kiểu cước đối với nồi đun nước cải tiến làm s á t thực thực không sai khắc đ ồ ăn x à o cũng tốt xưng là một câu chuyên nghiệp đầu bếp đánh giá sau này chưa hẳn so với hai cái kia đặc cấp đầu bếp kém lao thái thái ngẩng đầu nhìn hắn cười nói nhưng ngươi cảm thấy ta một cái chữ lớn không biết mấy cái nông thôn lao thái thái cùng những đại sư này thả cùng nhau thích hợp sao thích hợp thật thích hợp chu n g h ê n đem tạp chí khép lại nhìn xem lao thái thái nói mãi ngươi cũng không chỉ là nông thôn lao thái thái ngươi là đồ kho đại sư đồ kho chương ký người sáng lập nhà lao chu người n g nói chuyện nhà bếp v ò tần tinh chu n g h i ễ n đồ kho người dẫn đường công thần hạng nhất phu nhân công thần hạng nhất mẫu thân trường thuộc phân đồng chí lao thái thái nhìn xem hắn sửng sốt một chút khỏe mắt nổi lên ánh sáng nhạt mãi mãi ngươi làm nửa đời người đồ kho đem đồ kho chương ký làm thành một đời tô kê người mỹ vị ký ức xứng đáng đại sư hai chữ chu n g h i ễ n thần sắc chân thành nói ta cảm thấy ngươi chứng kiến cái k i a dung chuyển nửa cái thế kỷ một nồi đồ kho xuyên qua trong đó ta cảm thấy rất đáng giá ghi chép lại lao thái thái trầm mặt thật lâu nhẹ gật đầu t u t ngay ngay n h a ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy đồ kho đại sư hai chương một trăm sáu mươi bảy đồ kho đại sư hai chu n g h ĩ n trên mặt lộ ra nụ cười vậy chúng ta liền nói tốt ta buổi trưa hôm nay trong cửa hàng làm xong ta mang hà chủ biên tới nhà phỏng vấn mang theo thịt bò trở lại đầu cầu thép bản chu n g h ĩ n đem xe đạp d ừ n g ở trương lão tam quán thị phía trước nhìn lướt qua hôm nay đầu heo cùng thịt phẩm chất cũng không có vấn đề gì để đồng chí lao chu phụ trách cân nặng cùng chứa lên xe chính mình thì là hướng lai、like、phúc tiệm đầu hũ đi đến hôm nay gặp chàng bày sạp nhiều người một cách khác thường có có nhà mình trứng gà ta gà vịt nông đến bán tiền cũng có chọn tự mình làm sèn hót rác một s ố cây trổi trờ thủ công chế phẩm nhiều nhất vẫn là bán đồ ăn chạy xô mua đ ồ người cũng nhiều t r ê n vai thích cánh khắp nơi đều là giao hàng cùng trả giá âm thanh cái này sèn hót rác bắt rác tiền một cái không được mặc cả bốn góc nào có chia đôi chém a quá thấp ta một đêm mới làm một cái tạm rác được rồi được rồi bốn góc bán ngươi ta mua hai khối đậu hũ trở về thịt n ư ớ n g ăn chú nghĩa mua hai cái tươi non món rau xa xa liền nhìn thấy tiệm đậu hũ bị vây quanh lai phúc mang trên mặt nụ cười tại cho khách nhân sưng đậu hũ đòn cân hoàn toàn như trước đây thật cao sinh ý ngược lại là tương đối hưng hỏa chu n g h ĩ n đi đến trước mặt một cái nương nương trong tay xách theo một khối đậu hũ đang tại trả tiền trong miệng lẩm bẩm ngươi lần sau làm nhiều chút nha ta lúc đầu dự định nhiều mua hai khối dán cho ta yêu nữ đưa đi ngươi cái này đậu hũ so với nhà khác tốt hắn nghe không được chu n g h ĩ n cười nhắc nhở ta biết ta chính là ái niệm hai câu nương nương cười đem tiền đưa cho lai phúc nhìn xem chu n g h ĩ n đ ể cử nói hoa nhi này thành thật cực kỳ mỗi lần cân đều là cho nhiều đậu hũ làm cũng tật ăn bất quá hôm nay bạn xong ngươi muốn mua lại trở về phải sớm một chút t u t chu nghĩa gật đầu ban nhỏ bên trên hai tấm đậu hũ đã ban xong mấy cái khách nhân sang xem một cái có chút thất vọng đi nha lai phúc nhìn xem chu n g u y ễ n cười đến một mặt vui vẻ nụ cười vẫn như cũ sạch sẽ hắn đem một cái dùng v á i xô đắp kín giỏ hướng chu n g u y ễ n đưa qua ngoài ra còn có một nắm lớn trói tốt tàu hũ kỳ chu n g u y ễ n đưa tay tiếp nhận liếc nhìn hắn tràn đầy bọng máu hai tay trong giỏ sách trăng là đậu khô chịu nặng cái kia một nắm lớn tàu hũ k ỳ ít nhất cũng có tầm mười cân giỏ bên trên có tờ giấy viết đậu phụ khô mười cân tàu hũ kỳ mười sáu cân tổng mười sáu tám nguyên chu nghi cầm lấy một bên cân đem tàu h ũ kỳ khôi phục cân m ộ ư ơ i sáu cân sáu lượng lại xương độ khô m ộ ư ơ i cân bảy lượng hắn liền biết lai phúc người này thật t â m mắt thích nhất đảo ngược không tính số lẻ chu n g h ĩ n sửa soạn m ộ ư ơ i bảy khối năm đưa cho hắn lấy ra giấy bút viết lần sau cân lại không chuẩn ta cũng không mua lai phúc tiếp nhận tiền có chút xấu hổ gãi đầu một cái chu n g h ĩ n lại viết một câu tàu h ũ kỳ sản lượng tăng không ít rất tốt lai phúc tiếp nhận giấy bút viết ta giúp đỡ làm một chút chứ lai phúc trên mặt lộ ra nụ cười viết con mắt khá hơn một chút chân vẫn là như thế chu n g h ĩ n cũng cười xem ra gì bà gần nhất tâm tình cũng không sai người gần nhất làm đến rất tốt quay đầu ta đi nhìn nàng thu hồi giấy bút chu n g h ĩ n xách theo đồ vật quay người rời đi lai phúc hiện tại một ngày chỉ bán hai tấm hai mươi cân đậu hũ lúc này mới sáu điểm không đến liền bán xong chu n g h ĩ n xem chừng coi như l ư n g bốn tấm bốn mươi cân tới hắn cũng có thể bán xong nhưng chu n g h ĩ n không có đề cập với hắn cái này góc dạng lai phúc quá gầy thân thể gầy yếu kia muốn lưng hai mươi cân đậu hũ lại nâng mười cân đậu phụ khô cùng mười sáu cân tàu hũ k i một đường đi đến trên trấn trong đó gian khổ có thể nghĩ chu nghiễn tính toán một cái tàu hũ kỳ sản lượng đã đạt tới tám cân đậu phụ khô hắn một ngày muốn mười cân mỗi ngày chỉ là hắn nơi này liền có thể bán đến mười khối bốn góc lợi nhuận có thể có nhiều hơn một nửa cũng chính là năm khối hai tà hữu hai tấm đậu hũ lại kiếm hai khối bọn hắn hai tổ tôn hiện tại một ngày thu vào có thể tới bảy khối nhiều một tháng gần hai trăm khối cái này thu vào đã vượt xa nhà máy dạch bình thường nhân viên đương nhiên thuần thủ công m g à i đậu hũ làm tàu hũ kỳ xấy khô đậu khô chu nghiễn đều không cần tận mắt đi nhịn hoàn toàn có khả năng tưởng tượng có nhiều vất vả tất nhiên là từ sáng đến tối đều đang bận rộn Bất q u chương lão tam nhìn xem đi tới chu nghĩa ca ngợi nói trong mắt tràn đầy đối với người khác nhà hải từ ghét tị chu nghĩa i liếc nhìn bên cạnh nếp miệng lên đồng chí lao chu cười gật đầu là mới nhất giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí chương thúc quay đầu có thể đặt trước một bản nhìn xem chương lão tam gật đầu nhìn trong tay hắn nâng một bó lớn tàu hữu kỳ lại nói nhiều như vậy tàu hữu kỳ a ta nghe nói thứ này làm rất phiền phức nha lại không ép cân là trong cửa hàng rau củ kho dùng nhiều làm là phiền phức chu nghiễn gật đầu hoa nhi này chính là h i ể u chuyện hôm qua tới ta chỗ này mua khối mỡ lá cùng thịt ba chỉ ta cho hắn tính toán bắt g ắ c tiền một cân buổi sáng hôm nay đến hắn cho ta nâng hai khối đậu hũ nói cái gì đều không quan tâm ta tiền t r ư n g lão ta một mặt cảm k h á i nói hắn mặc dù sẽ không nói nhưng trong lòng cùng gương sáng đồng dạng đa tạ trương thúc chiếu c ủ a hắn chu n g h i ễ n nói chưng lão ta vỗ n g ư nói cảm ơn cái gì ngươi yên tâm ta tại chỗ này nhìn xem nếu là có người dám khi dễ hắn Ta k h ẳ n g đ ị n h g i ú p h ắ n nâng Tốt. Chu nguyên cùng h u Nguyễn c đồng chí lao chu cưới xe trở về trong lòng ấm áp đều là người rất tốt đây buổi sáng vẫn như c ũ bận rộn kinh doanh kết thúc c h u n g u y ế n từ phòng bếp đi ra mới chú ý tới khỏe mắt bắn ra thông tin nhiệm vụ chi nhánh trận chiến bảo vệ di sản đầu hữu tây bá tiến độ năm mươi câu n g u y ê phiếu c h ư ơ một trăm sáu mươi tám nàng quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rạng rỡ sáu k hai một chương một trăm sáu mươi tám nàng quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rạng rỡ sáu k hai một chú nghiến muốn rỡ nhiệm vụ hơn phân nửa đậu hũ ma bà đang hướng hắn vây c h à o đây chu n g h i ễ n khỏe miệng không nhịn được d ư ơ n g lên cái này thanh tiến độ đối ứng là tôn lệ hoa nữ sĩ tâm tình xem ra hôm nay thu vào để di bà thật hài lòng tăng lên cực lớn nàng đối với lai phúc truyền thừa tay nghề lòng tin rất tốt cái này nhiệm vụ đại khái là hắn gần nhất nhất có động lực đẩy tới cùng cố gắng muốn đi hoàn thành hắn chuẩn bị ngày mai lại đi nhìn một chút tôn di bà nếu như con mắt của nàng cùng chân tình huống vẫn là không tốt liền mang nàng đi xem một chút xem như hiện nay khách sạn t r ọ n yếu nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng nàng khỏe mạnh tình huống chu n h i vô cùng lo lắng tại tô nếu như g hậu kỳ khách sạn đẩy ra đậu hũ ma bà cái này chuỗi cung ứng tầm quan trọng sẽ còn thẳng thắp lên cao đ ầ u hũ quá yếu đuối lấy hiện tại con đường tình huống toke bên ngoài đậu hũ non không quản làm thật tốt vận chuyển trên đường đều phải run dày tản di bà làm hoàn mỹ đ ầ u hũ tây bá khan hiếm tính lập tức liền nổi bật Mụ mụ, ngươi rán bánh trong ứ n cũng quá thơm đi. Cảm giác càng ngày càng n g gà giác g Cảm quá thơm đi. đây. Thơm thơm. n ọ t thật một Tốt. Ta thích nhất ngào. Ăn ngon.、Yêu、nữ ngoan, ăn ngon nương ngươi rán Trong láo cho Yêu lại cái mụ mụ. phòng bếp chuyến đến chu mặt mặt thanh em vui sướng cùng triệu nương nương sang sảng tiếng cười đ ạ c ý tiểu gia hỏa hôm nay lên được m u ộ n khách sạn buổi sáng kinh doanh kết thúc mới lên giường chọn món ăn muốn ăn bánh trứng gà chu n g h i ệ n vốn định cho nàng làm triệu nương nương muốn đoạt lấy làm hắn cũng ăn không được a mặc dù phòng bếp là hắn quản lý nhưng cái nhà này về triệu nương nương còn a chu n g h i ê n tựa vào cửa phòng bếp nhìn xem chu m ạ t m ạ t ngồi ở chính mình chuyên môn ghế gỗ nhỏ bên trên mới vừa bị trà rửa qua khuôn mặt đỏ bừng còn chưa kịp trải đầu đỉnh đ ầ u vểnh lên hai cây ngấp bao giống đứng thẳng hai cái dấu chấm hỏi trước mặt nàng trên ghế đầu để đó một cái đĩa chứa cắt thành bốn cánh bánh trứng gà dán bằng d ự c thoáng dày một điểm nhưng nhìn xem vẫn là g i ả dáng chu m ạ t m ạ t hai tay nâng một khối bánh trứng gà ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn vai hàng phí lên nhìn xem tựa như cái tham ăn sóc con nhìn ra được hôm nay bánh trứng gà hương vị không tệ tiểu ra hỏa con mắt đều nheo lại hai cái chân ngắn nhỏ lắc lư đỉnh đầu hai cây nốc mau cũng đi theo lắc lư ánh mặt trời buổi sáng từ phòng bếp cửa sổ chiếu vào rơi vào trên người nàng nàng quá đáng đáng yêu làm cho cả phòng bếp đều chiếu sáng dạng dỡ ôi ăn ngon hương nha ai ra ngươi sao lại như thế x i n h đẹp đâu triệu nương nương cho bánh trứng gà lật cái mặt quay đầu nhìn xem chu mặt mặt cười t ủ g tìm trong mắt tràn đầy c ư n g c h i ề u ngữ điệu đều kẹp mấy phần chu mặt mặt ngần g đầu cười h í p mắt nói bởi vì ta có khắp thiên hạ x i n h đẹp nhất có thể nhất là mụ mụ cho nên ta cũng là xinh đẹp nhất bà bảo, bảo triệu nương, nương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ nói quá tốt rồi cái này bánh trứng gà cũng cho thật là thơm à, cho ta cũng chia đều một cái n h a ta cũng có chút bói bụng đồng chí lao chu bưng xử lý tốt đầu heo vào phòng bếp nhìn xem trong nồi vàng dựng bánh trứng gà nuốt nước miếng một cái cái này liền rất tốt b ỏ đây là cho ta ngoan ngón o dọn triệu nương nương lung lay nổi dùng cái nồi đem bánh trứng gà cắt thành b ộ n khối đựng đến chu mặt mặt trước mặt trong thay cảm ơn mụ mụ ta sẽ đem cái này mỹ vị bánh trứng gà toàn bộ toàn bộ ăn hết chu mặt mặt hai mắt phát sáng mà nhìn xem nàng ngoan triệu nương, nương cười gật đầu liếc nhìn đồng dạng mỉm cười đồng chí lao chu nói hiện tại cho ngươi chia đều một cái ngươi muốn ăn g à y một điểm dây điểm mỏng chút đều có thể chỉ cần ngươi chia đều ta đều thích ăn đồng chí lao chu cười ngây n g ô nói c h u n g h i ễ n n g ư ơ i muốn ăn không triệu nương nương q u a y đầu nhìn xem chu nghiễn hỏi ta sẽ không ăn ta thật no bụng chu nghiễn cười lắc đầu hoa hoa ngươi nếm thử nha ngọt ngào chu mạt mạt cầm một khối bánh trứng gà b u lại giơ tay lên n h ó n c h â n nhọn đưa về phía nàng trong mắt tràn đầy trở mong thật sự mụ mụ làm bánh trứng gà siêu ăn ngon nha vậy ta nhất định phải nếm thử rồi chu n h i cười đưa tay tiếp nhận nếm thử một miếng nối lỏng da thơm ngọt mang theo nồng đậm trứng gà mùi thơm, gật đầu nói ân ăn ngon so với ta làm còn muốn ăn ngon không ít đây vậy ta lại phân ngươi một khối chu mặt mặt phong phong nói không cần không cần mặt mã tan t đi ta ăn điểm tâm chu nghĩa cười lắc đầu nhìn xem nết miệng lên triệu nương nương nói mẹ ngươi thả đường a triệu thiết anh gật đầu đ ú n g không có thêm mùi ăn tăng thêm một m u ỗ n g đường ta đoán bọn hắn bánh trứng nương có phải hay không cũng làm như vậy hương vị thế nào nha ăn ngon vừa mê vừa say vô cùng có linh tính gia vị thay đổi là một loại khác cảm giác chu nghĩa giơ ngón tay cái lên ngửi thật là thơm à mặt mã tan c à hương ta đều nhìn nói bụng đồng chí lao chu bị mê đến năm mê ba đạo không phải không đạo lý đồng chí lao chu cầm đĩa chửa bánh rời cái băng ghế nhỏ tại chu mặt mặt ngồi bên cạnh ăn cắn một cái liên tục gật đầu ăn ngon lại hương vừa mềm so với bên ngoài bán bánh trứng nướng còn ăn nhàn chương một trăm sáu mươi tám nàng quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rạng rỡ 6 k 2 2, c h ư 168, nàng quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rạng rỡ 6 k 2 2. sẽ nói liền nhiều lời điểm buổi sáng ngày mai ta lại cho các ngươi làm triệu nương nương cười tủm tìm nói chờ triệu nương nương chia đều xong bánh chu n g h i ễ a liền bắt đầu vội vàng thì kho triệu nương nương cùng triệu hồng gọt khoai tây cùng ngọ sen đồng chí lao chu phụ trách cắt chu mặt mạt sách nàng băng ghế nhỏ phụ trách ở bên cạnh cung cấp cảm xúc giá trị tàu tàu ngươi căn này thổ hũ ky gọt thật dài thật dài a nhưng lấy, lấy ra làm sợi dây sao Công công. Ba ba, hoa hoa, chú nghiện ư mới vừa đem thịt đầu heo kho từ trong nồi vớt đi ra nhìn xem trông mong nhìn qua hắn tiểu ra hỏa cười cầm đao cho nàng cắt hai mảnh nóng thịt đầu heo kho thả trong đĩa nhỏ cảm ơn hoa hoa ngươi thật đúng là một cái người tốt đây chu mặt mặt bưng đĩa vui vẻ trở lại chính mình trên băng ghế nhỏ tiếp tục chỉ đạo công tác nàng nho nhỏ nhưng cũng sẽ khoa chưng người cảm xúc giá trị cho tràn đầy trong phòng bếp tràn đầy tiếng cười cười nói nói để nguyên bản khô khan công tác tựa hồ cũng biến thành nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều tiểu lầu phi yến bếp sau lý lương tài đi vào bếp sau con tại sau lưng cầm trong tay một bản mới tạp chí lý đại gia trợ lý trong phòng bếp đang b ậ n chuẩn bị đồ an tảng cùng đầu bếp nhìn thấy hắn nhộn nhịp cùng kính chào hỏi đang tại một bên dạy đồ đệ nổ hành dầu lý lao tam nghe tiếng quay đầu nhìn thấy lý lương tài về sau trên mặt lập tức chất lên nụ cười đi tới sư phụ ngươi hôm nay sao lại tới đâu ba ngày không có tới hôm nay đi qua c h u y n đi vào nhìn xem tắc lý lương tài nhìn xem hắn hỏi gần nhất chính mình còn xuống bếp không có chu nghệ lạnh n h ạ t không có bên dưới vậy khẳng định mỗi ngày đều xuống bếp tắc lý lao tam gật đầu như giã tỏi có chút khẩn trương nhìn xem lý lương tài sư phụ ta không riêng xuống bếp ta còn mỗi ngày dậy đồ đệ nhưng c ẩ n mẫn lý lương tài ánh mắt hướng phía sau hắn đ ồ tôn trên thân quét qua một đám đồ tôn lập tức quay đầu công việc lưu bù lên cái này l a o tớt cái kia l a o dao thay còn có người vội vàng nhặt rau vậy người đồ đệ lúc nào bên trên h m thực tứ xuyên tạp chí a lý lương tài nhìn xem hắn hỏi a lý lao tam sửng sốt hớp c n g nói sư phụ ngươi còn chưa lên đâu làm sao đến phiên ta a lý lương tài mặt tối sầm trầm giọng nói ngươi hôm nay vào phòng bếp trước bước đầu nào chân lý lao tam do dự nói trái chân trái ba một q u y ề n tạp chí đập vào trên đầu của hắn nói với ngươi bao nhiêu lần vào phòng bếp muốn trước bước chân phải lý lao tam không phải sư phụ thật d ạ y qua sao có thể hắn có thể làm sao đâu cuối cùng giải thích quyền quy sư phụ tất cả a người khác yêu lý đại gia là bày tỏ tôn trọng hắn yêu lý đại gia đó là bởi vì đây thật là hắn thân đại gia a biết rồi lần sau nhất định trước bước chân phải lý lao tam vị khuất ba ba nói trong lòng có chút p h ò n g đoán hơn phân nửa là ngày hôm qua đi tham gia khổng nhị gia giao lưu hội bị kích thích đến bọn hắn lao lý ra cùng khổng phái làm sao so với a năm đó khổng phái tam kiệt tại gia châu thế nhưng là tiếng tam l ư n g lẫy tại món tứ xuyên giới đều là có danh tiếng bây giờ tam kiệt chỉ còn khổng khánh phong khổng nhị gia một người nhưng trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai phương dật phi tống bắc thanh danh dần dần lộ ra hứa vận lương cũng thành đầu bếp cấp một liền thiên phú kém nhất tiêu lỗi cũng là cấp hai đầu bếp bọn hắn lao lý ra cũng chỉ hắn cái này đầu bếp cấp một đem ra được còn có hai cái cấp hai đầu bếp sư đệ trình độ cùng tiêu lỗi so sánh đều có nhất định tranh lệch sư phụ chúng ta làm đầu bếp vẫn là không thể quá để ý danh khí lợi này năm đó còn là lao nhân ra ngài nói với ta đây lý lao tam ấm giọng c h ấ n an nói tiêu lỗi đồ đệ bên trên mới nhất giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí phỏng vấn hắn làm thịt bò kiểu cướp trả hết trang địa lý lương tài xoay chuyển tạp chí trong tay đem trang bịa trang trọc tại lý lao tam trước mắt cái gì a lý lao tam âm thanh đột nhiên nâng cao thậm chí kéo ra khỏi tiếng gạo trong phòng bếp cũng là đột nhiên yên tĩnh lại mọi người nhộn nhịp kinh ngạt quay đầu phòng bế một chút lộ ra ba cái đầu hoàng hạc triệu thục lan cùng hoàng oanh ba mặt một b ư ớ c cái gì cái nào trung nghiễn hoàng oanh từ tô kê đạp xe trở về tắm rửa đổi y phục đi theo mẹ lao hắn đến tiểu lâu chơi trước sau góp chân lý đại gia vào cửa đang chuẩn bị đến chào hỏi liền nghe đến như vậy k ì n h bạo bắn nổ thông tin lý đại gia là bọn hắn tiểu l â u phi hiến đời trước bếp sau lao đại năm trước sau khi về hưu từ đồ đệ của hắn lý lao tam tiếp ban hoàng hạc tiến lên trước cùng lý lương tài lên tiếng chào từ trong tay hắn tiếp nhận tạp chí nhìn xem tinh xảo trang bịa chí cái kia trậu xứ thanh hoa bên trong nước dùng thịt bò xem như tiểu lâu người kinh doanh hoàng hạc có thể quá hiểu hầm thực tứ xuyên tạp chí hàm kim lượng hắn đoạn thời gian trước còn tại bên trên tìm đồ kho đại sư đây có thể lên cái này tạp chí đầu bếp trình độ đều là cực cao bình thường niên kỵ cũng không nhỏ phần lớn là một phương đầu bếp nổi danh hắn nghe nói nhà hàng lạc minh khổng nhị ra muốn lên tạp chí hai ngày này đều không ngủ h á ổn sợ nhà hàng lạc m ì n h đem danh tiếng cho đoạt đối với bọn họ cựu lầu phi yến sinh ý tạo thành một chút ảnh hưởng c h ư n một trăm sáu mươi tám nàng quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rạng rỡ sáu k hai ba c h ư n một trăm sáu mươi tám nàng quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rạng rỡ sáu k hai ba ai có thể nghĩ tới không nghĩ ra còn chưa lên đổ tôn thế hệ t r u nghiễn n g trước lên hoàng hạc lật đến t r u nghiễn n g phỏng vấn cái kia hai trang tâm tình cái kia kêu một cái ngũ vị tạp trần cái này trẻ tuổi quá lợi hại làm sao lại không thể đem hắn mời đến cựu lầu phi yến tới làm đây bằng không hắn khẳng định đem bản này trang bịa tạp chí phóng to gấp、10. trực tiếp lập tấm bảng tại tiểu lâu cửa ra vào trắng trợn tuyên truyền chu nghiễn đánh ra tới vẫn là rất đẹp trai nha hoàng anh thăm dò qua đầu trước nhìn hướng bức ảnh ánh mắt sáng lên lại hiếu kỳ hỏi lao hán chu nghiễn có phải hay không phải nổi danh hoàng hạc gật đầu vậy khẳng định tắc trên hai mươi tuổi ẩm thực tứ xuyên tạp chí làm đồ ăn trả hết trang địa tuổi nhỏ thành danh tiếp qua nhiều năm khẳng định chính là ra châu đầu bếp nổi danh cái này tại đầu bếp giới liền gọi là thiên tài triệu t h ụ lan cũng là một mặt cảm khái nói một bên lý lương tài mặt càng đen hơn một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem lý lao tam lý lao t a m một mặt vô tội bung tay ấp bung nói sư phụ tuổi nhỏ thành danh là có điều kiện ta đều thành lao bánh tiêu loại này cơ hội vẫn là nhường cho người trẻ tuổi nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng chính mình một đám đồ đệ các đồ đệ lập tức lại bận rộn lao nổi lao lò gần Ngươi, ánh mắt nhìn về phía nhỏ tuổi nhất đồ đệ. Mới vừa tròn nhỏ giọng nói, Ngươi, năm cũng bên trên sư tới. tuổi Mới tuổi tiểu đi tới, hai đi Tam mắt một mặt thấp thỏm đi tới, nhỏ giọng nói, sư phụ, trợ Lý Lao lý. phía vừa sau phụ, về đồ đệ. đồ đệ ẩ liền ngươi lý lao tam vô vô bờ vai của hắn lấy đó cổ vũ cái nổi này hắn cũng vác không nổi à. cùng với một trận thình thịch tâm thanh hoàng binh xe gắn máy dừng ở bếp sau ngoài cửa hoàng binh xách theo hai giọ thịt kho đi vào cửa nhìn thấy lý lương tài còn nhiệt tình lên tiếng c h à o lao đại gia ngươi cũng tới đùa người ta bất quá hắn rất vui vẻ nhận đến bếp sau bầu không khí có chút không thích hợp vẻ mặt của mọi người có chút không nói được c ổ a quái nói kiềm chế à, mà lại hoàng oanh ý cười đầy mặt chỉ cần nha đầu này có thể cười được bình thường đều không có cái gì đ ạ sự đây là làm gì vậy mở hội a hoàng binh cũng nghe răng răng hàm đi theo cười ngây ngô、ba. hoàng hạc trong tay nắm tạp chí thuận tay liền đập đi xuống lao hắn đây ngươi làm gì hoàng binh có chúc mộng hoàng hạc cũng không có nghĩ đến như vậy t h u ậ n tay đánh đều đánh tức giận nói ngươi lý đại gia nói vào p h ò n g bếp muốn trước bước chân phải ta vừa vặn nhìn ngươi trước bước chân trái hoàng binh có chúc mộng nhìn hướng một bên hoàng oanh lúc nào định quy củ a hôm nay sao hoàng oanh che miệng cười có thể đi lý lương tài đem tạp chí từ hoàng hạc trong tay cầm về nhìn xem lý lao tam cùng một đám đồ đệ đồ tô nói trăm học k h ẩ luyện không ngừng nghiên cứu q u a n tay hay việc thiên phú không bằng người còn không có đến người khác cần mẫn cái k i a vấn đề là lớn chuyên cần đi chuyên cần chữ đi đầu không có đường tắt tất cả mọi người không vội vàng nhìn xem lý lương tài như có điều suy nghĩ gật đầu hoàng b i n h đem thịt kho để có trong hồ sơ trên bảng cũng đi theo nhẹ gật đầu trên tay của hắn nhiều hơn không ít vết thương cũng mới đều có đi các ngươi tiếp tục làm việc lý lương tài cười chắp tay sau lưng đi tới cửa lý đại gia ngồi xuống uống chén t r à nha hoàng hạc đi theo đi ra ngoài không được hoàng l ã o bản ngươi làm việc của ngươi lý lương tài cũng không quay đầu lại đi nha cái gì tình huống bầu không khí vì sao cổ quái như vậy hoàng minh đi theo hoàng anh ra bếp sau nhỏ giọng hỏi chu n g h i ễ a bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí hắn làm thịt bò kiểu cất trả hết trang bịa tạp chí lý đại gia có chút đỏ mắt liền đến đem chính mình bọn đồ tử đồ tôn đào dừng lại hoàng anh nhỏ giọng nói từ sau quậy một bên cầm túi của mình khoác bên trên đi ra ngoài cửa chu n g h i ễ a bên trên tạp chí hoàng minh nghe vậy cũng là trận mắt há h ố c m ồ m nhìn xem hoàng anh bóng lưng hỏi người đi đâu đi mua tạp chí nhìn xem biên tập xã người làm sao cái khoa trương chu nghiên tắc hoàng anh cười nói vậy ta cũng đi mua một bản hoàng Binh bước nhanh đuổi theo. Vánh, cho ta cũng mua một bản a hoàng hạc vào cửa sơ soạn một khối tiền đưa cho hoàng oanh Tốt. hoàng oanh cười đáp cái này chu nghĩa cũng quá có tiền đồ mới hai mươi tuổi đâu năm đó hắn trợ lý hai mươi tuổi thời điểm cũng mới vừa ra sư hắn đều lên trang bịa tạp chí hoàng hạc vẫn là không nhịn được cảm thái ý của ngươi là hắn thành tựu tương lai có thể so với hắn trợ lý còn cao triệu thục lan hơi kinh ngạc nói c h u nghệ thành tựu không nhất định có thể đạt tới khổng hoài phong đại sư độ cao nhưng hắn tư tưởng càng linh hoạt rất cơ linh thông minh một người trẻ tuổi hoàng hạc vẻ mặt mang theo vài phần tán thưởng tại toke mở tiệm cơm đều có thể bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí thanh danh này đánh đi ra về sau nếu tới g i a châu mở tiệm cơm đó chính là như hổ thêm cành n a triệu thục lan nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu có đạo lý tại toke đều có thể đem sinh ý làm phong sinh thủy khởi nếu tới g i a châu sợ là chúng ta t i ể u lầu phi yến đều không nhất định làm qua hắn ngươi nói chúng ta sao lại liền không sinh ra loại này nhi từ đâu hoàng hạc một mặt g h n thị bức ảnh cùng vật thật nghiêm trọng không hợp nha ta ăn thịt bò kiều cướp thời điểm chưa từng có dùng qua như thế sinh n h ậ châu hoàng minh cầm trong tay một quyển tạp chí đối với trang bịa biểu đồ chỉ ra hoán giận chiếu ư người quá đáng đáng yêu để phòng bếp chiếu sáng rẳng t u sáng rẳng Ngươi hiểu cái truy vì đánh giá đến mỹ quan xinh đẹp thay cái đĩa không phải rất bình thường thao tác sao hoàng anh cho hắn liếm mắt ngươi xem một chút canh này sắc cái này thịt bò cái này sắc bò cùng ngươi mỗi ngày tại trong cửa hàng ăn đồng dạng tốt sao hhh ta thích ăn nhất chính là thịt bò kiểu cước ta sẽ không biết được sao hoàng minh nết m i ệ cười có thể thấy được không phải ta một người thích nghiễn ca làm thịt bò kiểu cước nên hắn nội danh hoàng anh ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống đã không kịp chờ đợi lật ra tạp chí nhìn lại hoàng minh t h ấ y thế cũng ngồi xuống theo tùy ý lên nhìn rất nhanh không cười được kinh ngạc nói cái này làm sao đều là đặc cấp đầu bếp các nơi đầu bếp nổi danh đại sư còn có ở nước ngoài nấu ăn đại sư à. cái này càng nói rõ bản này tạp chí hàm kim lượng hoàng anh trong mắt lóe lên ánh sáng chu nghiên từ thực đơn tàn trang bên trên đem thịt bò kiểu cước phục khắc đi ra đồng thời tiến hành cải tiến trải qua vô số lần thất bại đã tốt muốn tốt hơn ngao ra dạng này một nồi nước vị tươi đẹp thịt bò kiểu cước loại này năng lực cùng tinh thần xứng đáng nhà b ta có loại dự cảm máy liệt chu n g h i ễ n sau này nhất định sẽ trở thành đỉnh cấp xuyên thái đại sư hoàng binh khép lại tạp chí thẳng sống lưng ngươi xem ta thế nào hoàng anh nhìn hắn một cái ngươi có cơ hội trở thành một tên hợp cách tảng dựa vào bắc mới một tháng không đến ngươi liền lại đến chu n g h i ễ n chủ nghệ liền thật có mị lực lớn như vậy hoàng sâm nhìn xem cùng hắn song song mà cưới hà chí viễn trong tơi cởi mang theo vài phần chế nhạo ban đầu là ai nói tô kê là thức ăn ngon hoang mạc chu n h i ế n làm đồ ăn quả thật không tệ nhưng so với hắn đồ ăn ta cảm thấy hắn người này mị lực càng lớn hắn luôn có thể mang đến cho ta một chút tinh hỉ sẽ còn cho ta tại sáng tác nâng lên cung cấp đề nghị hữu dụng hà c h í viễn cười nói ta thu hồi phía trước lời nói tô kê vẫn là có thức ăn ngon phía trước là ta chật hẹp người cái này ngao chứng cố chấp còn có thu hồi lời nói thời điểm a hoàng sâm cảm thấy ngoài ý m u ố n nhìn xem hắn nói lúc này đến dự định phỏng vấn hắn cái gì t h ì kho ta nói với ngươi hắn gần nhất đẩy ra ra u củ kho rất tốt cực kỳ nhà ta bé con đều rất thích ăn đặc biệt là tàu h ũ ký kho hương vị kia quả thực không b ả so với thịt đều hương còn có rau củ kho a hoàng sâm có chút ngoài ý mớn là phỏng vấn độ kho bất quá không phải phỏng vấn chu n g h ễ n là bà nội nàng trương thục phân đồng chí trương lão thái hoàng sâm sửng sốt một chút rất tán thành gật đầu vậy ngươi liền phỏng vấn đúng chu n g h ễ n tay nghề đều là từ trương lão thái nơi đó học trương lão thái làm thịt kho hương vị cái kêu, kêu nhất tuyệt ta thường xuyên nghe một chút lão đồng chí nói năm đó đồ kho t r ư ơ n g k h i tại đầu cầu bày sạp rầm rộ cùng hiện tại nhà hàng chu nhị hoa xếp hàng tình huống chỉ có hơn chứ không kém đương nhiên trương lão thái truyền kỳ không giới hạn tại cái này một nồi đồ kho trợ p u của hắn hai chiếc xe đạp đi song song hoàng sâm không vội không chậm nói liên quan tới trương lão thái tay tại túi s á chết bên bàn bút bởi bỏ, điên trong soạn lần đường này trong cuồng chuyển. mặt từ sờ sóc mấy đầu ký, đều bởi vì mặt đường quá vì vật c h não nhanh nhớ dựa theo công tác sổ tay yêu cầu xem như tốc ký nhân viên nhất định phải đem cái này người khác đối với người trong cuộc sự tích bổ sung toàn bộ ghi chép lại có thể chấn trưởng hoàng vì cái gì trên xe trò chuyện đâu có suy nghĩ qua hay không cảm thụ của hắn a châu ngựa liền không làm người sao cái này phá ban là một ngày đều không muốn lên quá tốt rồi đây đều là vô cùng quý giá bổ sung tin tức a hà trí viễn ca ngợi nói tiểu lý một cái giật mình neo mắt lại càng nghiêm túc nghe Lão hoàng, hôm o à n g h nay ta mời khách ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi lúc trở về lại cho bé con mang một phần rau củ kho hà trí viễn nhìn xem hoàng sâm cười nói bất quá ngươi chiếc này xe đạp nhị bát đại giang buổi chiều muốn mượn ta dùng nửa ngày ta cùng tiểu lý muốn đi một chuyến chu thôn thực địa do hỏi cùng phỏng vấn trương l ã o thái ngươi dùng n h a buổi chiều ta mở hội cũng không cần xe hoàng sâm cười gật đầu hai người một đường nói chuyện t h i ế m đến nhà máy dệt cửa ra vào thời điểm nhà máy dệt các công nhân đã hạ buổi t r ư a ban tại nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào xếp lên ba hàng hạt dài mỗi một tri đội ngũ đều có bảy tám người đây đều là đóng gói rau củ kho khác nhân không ít đều là sợ ban đêm tới chậm mua không được muốn ăn hoàng sâm cười giới thiệu nói nhìn lại hà chí viễn đã lấy ra máy ảnh nhắm ngay xếp hàng đám người đẻ xuống cửa chớp thả xuống máy ảnh hà chí viễn cười nói xếp hàng công nhân các thịt trung niên nam nhân trên bàn tràn đ ầ y thịt kho cùng rau củ kho còn có phía sau nóng h ổ i thịt bò kiểu cước nổi lớn có nhiều khói lửa hình ảnh a đi nha đem xe ngừng tốt hà chí viễn đi đầu hướng về đồ kho chia đều đi đến ta hôm nay liền muốn nếm thử cái này rau củ kho đến cùng có nhiều món ngon có thể để cho nhiều khách như vậy xếp thành hàng dài mua năm đó tô kê đầu cầu rầm rộ không nhìn thấy hôm nay tại chỗ này nhìn lại cũng giống như vậy ts hai h một buổi tối sẽ còn tăng thêm mặt mặt ngôi sao mắt va va van cầu đến một tấm n g u y ệ t phiếu a chương một trăm sáu mươi chín là ba vị đại sư liên thủ tấu vang lên trước n h ạ c n g u y ệ t phiếu tăng thêm một chương một trăm sáu mươi chín là ba vị đại sư liên thủ tấu vang lên trước n h ạ c n g u y ệ t phiếu tăng thêm một hà c h í viễn đi đến đội ngũ phía trước nhìn xem cái k i a bảy thành hai hàng mười cái tráng men trậu hàng phía trước là ngũ vị hương hàng sau c u ố n đầy dầu đất cùng hạt vườn h i ệ n nhiên là cây ngọ sen khoai tây đậu khô tàu h ữ kỳ gióng b i ể ban nhỏ trên bảng còn đứng thẳng một khối bắt mắt dài mảnh nhãn hiệu viết rõ các loại rau củ kho giá cả ngõ sen cùng khoai tây là rẻ nhất chỉ cần bốn góp một cân đậu khô lục rác tàu h ũ u kỳ cùng rong biển bắt rác giá tiền này còn rất lợi ích thực tế tại hà trí viễn trong ấn tượng chú n g h i ệ n cái này khách sạn món ăn giá cả ép thẳng tới dung thành khách sạn lớn đương nhiên hương vị so với dung thành khách sạn lớn cũng một điểm không kém tại dung thành ngõ sen kho cùng khoai tây giá cả ngược lại là không sai biệt lắm đậu khô kho có thể bán được tám a o tàu hữu kỳ kho phải lên một khối đương nhiên rau củ kho cũng không phải người nào đều có thể bán đến tốt giá cả quý lại k h ó ăn khách nhân cũng không mua đơn không bằng thêm hai vai diễn chính mình đi cắt chút thịt về nhà xào ăn thúc gặp lại lần sau lại tới nha t ỷ t ỷ ngươi hôm nay hảo phiêu như a cái tóc xem thật kỹ n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi có cái gì cao hứng sự tình sao c ư ờ i đến thật vui vẻ nha hà chí viễn lúc này mới chú ý tới thịt kho chia đều bên cạnh trên băng ghế nhỏ ngồi một cái tiểu g i a hỏa nhận tình cùng hàng phía trước khách nhân t á n gấu âm thanh nhuyễn manh nhuyễn manh chủ đánh một cái cùng hưởng ân huệ người nào đều có thể phân đến một câu nửa câu những khách nhân hoặc gật đầu hoặc cười ứ n một tiếng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đủ cười không phải cái này cũng quá đáng yêu đi tiểu lý đi theo sau hà t r í viễn con mắt đều sáng lên tiểu gia hỏa không riêng dáng dấp đáng yêu nói chuyện cũng là bi bô sẽ còn hỗ trợ gào to thực sự là quán oan tiểu lý hiện tại không riêng ghen tị chu n g h i ệ n dáng dấp đ ẹ p t r a i nấu ăn năn ngon còn ghen tị hắn có cái siêu đáng yêu mượn mội, mội còn có thể cùng ba mụ cùng nhau mở tiệm cơm kiếm tiền người một nhà cùng một chỗ người này nhân sinh quá dễ chịu a không giống hắn tinh khiết xã hội trổ nhỏ khóc cùng nhau gà chu mạt mạt mầm đầu nhìn đến hà chí viễn ánh mắt sáng lên ba bá ngươi lại tới đúng thế ta lại tới hà c h í viễn gật đầu trên mặt đã lộ ra nụ cười liền âm thanh đều không tự giác kẹp mấy phần chu mặt mặt nhìn xem nàng đầy mắt mong đợi hỏi ngươi lần trước để cùng nhau gà cho ta vẽ ra hỏa đâu vẽ xong sao hà c h í viễn nụ cười lập tức cứng đờ, lộ ra mấy phần vẽ xấu hổ lần trước hắn cho tiểu gia hỏa đơn độc đập một tấm nhưng về sau trở về lúc dựa phát hiện hình ảnh làm mơ hồ chẳn g khác gì là đập trương phế mạnh không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn nhớ rõ việc này lần trước cùng nhau gà vẽ một nửa chờ chút ba ba cho ngươi vẽ xong có tốt hay không hà trí viễn nói tốt tốt chu mặt, mặt gật đầu nụ cười đặc biệt tiểu lý có chút ngoại ý muốn nhìn chủ biên một cái hắn bình thường cũng sẽ không tùy tiện cho người khác chụp ảnh t r â n quý phim ngựa không phải liền là để dùng cho khả ái như vậy bảo bảo chụp hình sao hà c h í viễn trong lòng chắc chắn nghĩ đến chu m i ệ u nghe tiếng hướng hà c h í viễn xem ra hướng về phía hắn gật đầu lên tiếng chào đang tại nấu thịt bò kiểu cước triệu thiết anh cũng chú ý tới hà c h í viễn ba người đem trong tay hai bát thịt bò kiểu cước cho khách nhân bên trên cười ra nó nói hà chủ biên trần trường hoàng tiểu lý đồng chí nhanh mời vào trong cái này sẽ còn có vị trí đây、Tốt. hà trí viễn lên tiếng cười cùng triệu thiết anh nói ra hôm nay chúng ta hướng về phía đ ồ kho đến cho ta hôn trang tám mao tiền ngũ vị hương rau củ kho sáu mao tiền tê cây rau củ kho lại muốn bốn lượng thịt bò kho bốn lượng thịt đầu heo kho triệu thiết anh lấy ra sách nhỏ ghi lại lại hỏi t ố t thức ăn chay cho ngươi hôn lên đều trang trí nha có cái gì không ăn không đ ề u muốn tàu h ũ u ky cho ta nhiều trang vài miếng nha nhìn xem liền ăn ngon hà trí v i ễ n nói t ố t lập tức cho ngươi xứng triệu thiết anh gật đầu hà trí viễn bọn hắn vào cửa hàng ngồi xuống trước liếc nhìn menu cười nói món ăn gia tăng ngược lại là vô cùng cẩn thận chỉ tăng thêm rau củ kho cùng thịt bò kho trong cửa hàng liền người trong nhà đang giúp đỡ menu càng rút gọn càng dễ dàng kiếm đến tiền không phải món ăn càng phong phú đến khách nhân càng nhiều càng kiếm tiền sao hoàng sâm khó hiểu nói c h ấ n trường hoàng ngươi loại này ý nghĩ liền tinh khiết người ngoài ngành hà trí viễn cười nói món ăn càng nhiều mang ý nghĩa ngươi bếp sau cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì càng nhiều một khi nguyên liệu nấu ăn dùng lượng ước lượng sai hao tổn nhưng là tất cả đều là thua thể tiền h bình thường hậu kỳ gia tăng món ăn đều là tại hiện có nguyên liệu nấu ăn đi lên làm tổ hợp ví dụ như thịt bò kho mang có thể gia tăng một cái thịt bò om k h a i tây dùng đều là thịt bò nạm nhưng lấy trước tiên đem thịt bò nạm đốt tới tám thành quen sau đó lại phân hai nồi đốt khoai tây cùng mang làm còn có thịt thái sợi xào mọi thứ cũng là tương đối phổ biến cách làm ví dụ như đậu khô mang tây thịt heo xào vị cá mỗi ngày chuẩn bị nhất định lượng thịt sừng liền được r a u dưa hao t ổ n chi phí có hạn hoàng sâm nghe thấy liên tục gật đầu cười nói không nghĩ tới cái này nho nhỏ một tấm menu còn có nhiều như vậy m ô n đ ạ o nho nhỏ một tấm menu quyết định là một nhà khách sạn s i tử món ăn phối hợp định giá đều là quan trọng nhất có thể hay không kiếm tiền đều xem cái này menu làm sao định hà trí viễn nhìn xem menu nói ngươi đừng nhìn cái này men u bên trên món ăn không nhiều nhưng hắn lượng đi đến nhiều chỉ là những n à y đồ ăn liền đủ bọn hắn một nhà người bận rộn q u á n c ơ m nhỏ nhất là mệt nhọc buổi sáng làm mì sợi lại muốn ngao thịt bò kiều cước còn muốn bán đồ kho tiền này đáng đợi bọn hắn kiếm ta một điểm không đỏ mắt hoàng sâm nghe xong cũng là liên tục gật đầu nghe lấy s á t thực mệt mỏi điểm cái gan lợn xào lửa lớn à hôm trước tại dung thành ăn gan lợn xào lửa lớn cho ta ăn trầm mặc vẫn là chú nghiễn xào ăn ngon lại muốn hai bát thịt bò kiều cước g i i tô kê địa phương khác còn không ăn được hà trí viễn gọi lại đi qua triệu hồng tăng thêm hai ph chương u n h h đến một trăm sáu mươi chín là ba vị đại sư liên thủ tấu vang lên trước nhạc nguyện phiếu tăng thêm hai chương một trăm sáu mươi chín là ba vị đại sư liên thủ tấu vang lên trước nhạc nguyện phiếu tăng thêm hai chỉ chốc lát bọn hắn đĩa đổ kho thập cầm liền lên bản ngũ vị hương cùng tê cay phân hai cái đĩa trang thịt bò kho cùng thịt đầu heo kho cũng cùng tiến lên tới mặc dù rau củ kho dựa theo món ăn khác biệt tách ra bày nhưng cái này bày bản vẫn tương đối tùy ý không có gì mỹ cảm hà trí viễn đầu tả hữu rời mấy lần vẫn là từ bỏ chụp ảnh ý nghĩ đĩa không phải rất sáng chói ánh đèn cũng thiếu chút ý tứ công suất quá thấp đập không ra hiệu quả tới dứt bỏ chụp ảnh không nói vậy cái này rau củ kho cùng thịt bò kho thịt đầu heo kho nhìn xem có thể quá có thèm ăn ngõ xem kho khoai tây kho các tấm cùng theo đuổi bánh quế cảm giác hiện bất p h i khác biệt hà trí viễn càng thích ăn dày cắt bình thường kho hương càng thêm đồng khoai tây cảm giác cũng sẽ càng mặt một chút. tàu h ũ u kỳ cho không ít và nóng ánh cắt thành tám cm tả hữu dành ngắn trên mặt hiện ra bằng loáng đ ắ p đ i ệ t cùng một chỗ có chút mê người d o n g biển đánh thành giải quyết đậu khô cho cắt thành tiền đồng dày dài, dài mảnh mặt cắt đặc biệt tinh tế căng đầy đến mức bắt đầu lợn hà c h í viễn ít đi hai mau tiền nói là tê cây đồ kho kỳ thật chuẩn sắc hơn nói hẳn là giao trộn đồ kho dùng tài liệu hẳn là cùng lần trước nếm qua gọi gà tiếp cận nếu mà so sánh hà trí viễn đối với ngũ vị hương nguyên vị càng có chờ mong một chút đồ kho nha ăn chính là nước chắc nguyên chất nguyên vị đến đậu nếm thử hà trí viễn cầm lấy búa trước kẹp một khối khoai tây dây cắt khoai tây một cái còn ăn không hết một khối cắn một cái cảm giác là hai mặt ngai miệng đầy m ặ n hương một khối khoai tây hai cái ăn xong lại kẹp một mảnh n g ó sen n g ó sen cảm giác là giòn thoải mái đồng dạng thẩm thấu nước chát giòn thoải mái lại ngon miệng càng n h a i càng thơm hà trí viễn một mặt kinh diễm nói cái này khoai tây cùng n g ó sen hỏa hầu không quá tốt rồi cầm nước lỗ cổ đến rau c ủ kho a cái này tiền vốn hạ cũng quá đủ a bán tứ mao tiền mùi vị này quá rất tốt dung thành có mấy nhà không sai đầu kho cửa hàng hắn thường đi chiếu cố cũng sẽ điểm rau cụ kho nhưng từ trước đến nay không gặp nhà ai dùng nước lỗ cổ đến rau củ kho nhiều lắm là cuối cùng ra nổi thời điểm xối một muông nước lỗ cổ lại xối một muông kho dầu có thể tại chu n g h i ễ a cái nổi này rau củ kho bên trong hắn có thể rõ ràng ăn đi ra dùng chính là nước lỗ cổ mặt hương quá đủ là thuần chính thịt đầu heo m ù i thơm từng cái đầu heo tích lũy đi ra mặt hương rau củ kho nước c h á t nhiều lắm là dùng hai lần sẽ biến chất hương vị cũng sẽ nhanh chóng trở thành h ạ t hà chí viễn suy nghĩ một chút hẳn là c h u n g n g h ĩ mỗi ngày muốn kho đầu heo số lượng đủ nhiều cho nên dám lây ra một bộ phận nước lỗ cổ thêm nước sử dụng sau này đến luộc thức ăn chay đồng thời có khả năng cam đoan nước lỗ cổ phẩm chất không hạ xuống theo hắn biết thì kho kho ngống vì kho số lượng khá nhiều nước chát mỗi ngày đều sẽ sinh ra dư thừa kho dầu rau củ kho vừa vặn nhất là h ú t dầu cái này cách chơi nhà khác căn bản không có cách nào cùng tốt hương vị bên trên sông hộ thành bởi vậy sinh ra quá đau gắt hắn kẹp một mảnh đậu khô kho cái này đậu khô hong khô kỹ nghệ tương đối có tiêu chuẩn da thị x í c sao liên kết nội bộ một điểm b ọ khí đều không có đỏ phát sáng màu sắc từ hướng ngoại bên trong thẩm thấu đậu khô hiện ra thay đổi dần màu sắc nếm thử một miếng kinh ngạc đậu hương cùng kho hương đan vào cùng đậu khô non mịn cảm giác mang đến cho hắn hai tầng kinh hỉ cái này bắt đầu ăn giống như là đậu hũ tây bá làm đậu khô a tại g i a châu phạm vi bên trong đậu hương có thể có như thế nồng đậm đậu khô ta chỉ muốn đến lên đậu hũ tây bá hơn nữa còn là tương đối chính tông cách làm hà trí v i ệ n thân thể đều ngồi thẳng mấy phần một mặt bất khả tư nghị lại kẹp một khối đậu phụ khô đút tới trong miệng tinh tế phẩm vị đầy mặt ca ngợi nói quá mềm mại nói là đậu ph bắt đầu ăn cùng trứng gà làm cảm giác không sai biệt lắm kho hương đậu hương mặn hương đan bảo thực sự là quá thơm ngữ mã tiểu lý đã sớm đem bản bút ký mở rộng cầm trong tay bút máy quét quét ghi chép hà trí viễn nói chuyện hành động ta lại nếm thử cái này tàu hũ ky ta cảm giác cũng sẽ có kinh hỉ hà trí viễn đã không kịp chờ đợi gấp lên một khối tàu hũ ky đút tới trong miệng tinh tế nhai lấy con mắt càng sáng tỏ chính là đậu hũ tây bá cái này tàu hũ ky hương vị quá đang đậu hữu kho hỏa hầu vừa vặn thích hợp cảm giác mềm mà không nát còn có thể bảo trì tàu hũ ky điều trạng m thức ăn chay đều chỉnh như thế rất tốt nguyên liệu nấu ăn dùng quá tốt rồi ưu tú đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu liền hẳn là loại này tiêu chuẩn hà c h í viễn mặt mày hớn hở tâm tình kích động lộ rõ trên mặt hoàng sâm ở bên nhìn đến hết sức vui mừng có thể để cho hà c h í viễn như vậy thất thố là thật hiếm thấy hán vật gì tốt chưa ăn qua tay gấu vây cá đều không hiếm lạ hôm nay ngược lại là bị một đĩa rau củ kho cho kinh diễn đến sáu mao tiền tám mao tiền một cân rau củ kho đều có thể ăn cao hứng như vậy a hoàng sâm cởi hỏi cùng tiền không quan hệ càng là đơn giản tiện nghi nguyên liệu nấu ăn cẳng có thể thể hiện ra đầu bếp trình độ hà chí viễn xua tay cái gì chín đ u bảo biển sâu với cá tay gấu gân hiệu những này sơn chân h ả i vị sát thực cao cấp nhưng muốn nói làm ra đến hương vị có thể so s á n h cái này bàn rau củ kho rất tốt phải nhiều ta có thể một chút cũng không tán đồng ngươi nhìn một chậu đậu nành hạt nhỏ của tây b á dùng đá mải mải thành sữa đậu nành một nửa làm thành đậu hũ lại s ấ y khô thành đậu phụ khô một nửa luộc thành sữa đậu nành từng tấm một nhấc lên cuốn thành tàu hũ kỳ treo ở trên cây trúc từng đầu phời khô cuối cùng hạ nhập cái nồi này nước lỗ cổ kho tốt hơn bản biến thành cái này một đĩa rau củ kho ngươi còn cảm thấy đơn giản sao ta nói đây là đại địa hương vị là người dân lao động trí tuệ cùng hai tay sáng tạo ra thức ăn ngon càng là ba vị đại sư liên thủ tấu vang lên trương nhạc đậu hũ tây b á đại sư cung cấp nguyên liệu nấu ăn đồ kho đại sư nuôi nổi nước lỗ cổ cuối cùng từ trung n g h i ễ n hòa mỹ đem khống chế h ỏ a hầu tuyệt vị ts tăng thêm chương tiếp theo số lượng từ tính toán giữ gốc sáu ngàn sau đó ba ngàn chữ tính toán thêm một chương đầu tháng đơn chương nói a không chơi xấu tháng này tranh thủ đem thiếu cũng còn bên trên hy vọng đi chương một trăm bảy mươi ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai hợp một một chứ một trăm bảy mươi ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai hợp một một tiểu lý ngòi bút trên giấy du tàu tiếng xào sạc đặc biệt thanh thúy hoàng sâm cùng bên cạnh bản khách nhân trên mặt bao nhiêu mang theo vải phần cổ cái cái này nho nhỏ một khối đ ầ u khô cùng tàu hữu kỳ lại bị hà trí viễn thăng lên đến như vậy độ cao không hổ là tạp chí xã phó chủ biên hà trí viễn lại nến một khối rong b i ể n kết nuốt xuống phía sau nói nếu mà so sánh cái này rong b i ể n kết liền lộ ra thường thường không có gì lạ hắn tiếp lấy nếm tê cây khẩu vị rau củ kho k hoàng gật ngược đầu nói, cái này cái pha coi như không tệ, thích thể thơm, có nguyên vị, có tư hương phẩm khác. Hoàng có nước cổ còn có có ngũ nguyên nguyên nấu ăn bản lũ vị vị, vị vị, vị liệu mùi ra sâm cười nói ta ngược lại là cảm thấy tê cây tư vị càng lanh lẹ hơn h ắ n g cái này vị cay nổi bật vẫn là hương tây hơi nha hạt v ừ n g đặc biệt hương đặc biệt là ngó sen cùng khoai tây chúng lên dầu đớt nhắm rượu đều là cực tốt nhìn một cái đây chính là cá nhân khẩu vị khác biệt yêu thích tự nhiên khác biệt hà chí viên cũng cười nhìn cái kia trong chậu hai loại đồ kho còn thừa lượng tê cây khẩu vị có lẽ còn muốn càng được hoan g h ê n một chút ngươi ngược lại là một điểm không tranh luận hoàng sâm nhìn xem hắn đọc sách lúc đó vì cùng tiểu bản tranh luận một món ăn có nên hay không thả quả ớt ngươi thế nhưng là kém chút cùng hắn đánh nhau vậy sẽ tuổi con nhỏ quá chật hẹp nhận định đã cảm thấy là đúng phải cùng người tranh cái cao thấp đúng sai hà c h í viễn cười lắc đầu những năm này đi nhiều chỗ nến qua khác biệt khẩu vị đồ ăn gặp qua khác biệt phong tục tập quán dân tộc gió êm dịu thổ dân tình cảm tự nhiên có kính sợ cùng đồng thời t h m ngươi như biết mân quảng đông tri địa bọn hắn đem hải sản hấp nước đồ nấu ăn dùng ngươi chỉ mới nghĩ đã cảm thấy cảm thấy mùi tanh khó trừ ăn vào vô vị nhưng bọn họ biết chúng ta đem hải sản lấy ra thịt kho tẩu xào lăn lại là vô bắp đ u ổ i chửi chúng ta phung phí của trời có đạo lý hoàng sâm gật đầu hiếu kỳ nói cái kia hải sản nước nấu liền cái gì cũng không thả vậy có thể ăn sao hà c h í viễn cười nói cũng là không phải cái gì cũng không thả hành hương rượu gia vị còn là sẽ thả dùng bọn hắn đến nói ăn chính là một cái vị tươi nhưng ta ăn không quá quen thực sự là có chút quá mức nhạt nhẽo ít nhất phải xứng cái ăn ngon điểm chấm đĩa nha nói xong hắn đ u ô i đã kẹp lên một mảnh thịt bò kho hảo hảo ngầm n ĩ a không khỏi ca ngợi、nói. cái này b ắ p b ò kho thật xinh đẹp màu sắc đỏ phát sáng mở ra phía sau gân màng như hổ phách tô điểm bên trên nhục cảm nhìn xem liền có chút căng đầy thịt bò phẩm chất tốt hỏa hầu đem khống cũng rất đúng chỗ không giống có chút thịt bò kho tất cả mở nhìn xem liền mười phần rời rạc bắt đầu ăn phát khô phát tuổi t r ư n g l á o thái thịt bò kho năm đó thế nhưng là da c h â u nhất tuyển hoàng sâm nói hà chí viễn đem thịt bò đ ú t tới trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy con mắt dần dần sáng lên nuốt xuống phía sau nói thịt bò cảm giác căng đầy ngai kho hương nồng úp gân màng thoáng đạn rằng bắt đầu ăn không làm không t u i càng ngai càng th thịt bò hương vị tương đối nổi bật không có để khác mùi thơm giọng khách g á t giọng chủ nói một lời chân thật dạng này một phần thịt bò kho tại dung thành đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại cái nồi này nước l u cổ rất có thể đánh không quản là thịt đầu heo kho hay là thịt bò kho hương vị đều là như vậy thuần hậu có loại xuyên tấu h linh hồn lực lượng để đua xuống hà c h í viên thần sắc mang theo vài phần cảm t h á i lao bối trình độ quả nhiên cao cái này một nồi nước l u cổ cùng thịt kho kỹ nghệ có khả năng truyền thừa xuống chúng ta có khả năng ngồi ở chỗ này thưởng thức được dạng này thức ăn ngon sao mà may mắn hoàng sâm cùng tiểu lý đều đi theo nhẹ gật đầu tốt tiểu lý không biết động đũa ăn cơm hà c h í viễn cùng tiểu lý nói từ đũa trong ống rút một đôi đũa đưa cho tiểu lý chính mình cũng là cầm lấy đũa lay một cái cơm tiểu lý thụ s ủ n g n h ợ c kinh tiếp nhận đũa đem bản bút ký nhét về túi sách bên trong bút máy đừng tại lồng ngực túi bên trên trước kẹp một khối thịt bò đút tới trong miệng ân ăn ngon kho hương nồng út nhục cả mười m phần càng ngai càng thơm lại ăn rau củ kho mỗi người đều mang phong vị đặc biệt là tàu hũ ký kho bắt đầu ăn quả thực s o với thịt đều hương trung nghĩa trình độ xác thực cao a cái này đổ kho coi như tại dung thành cái kia cũng tuyệt đối là đầu một đương tồn tại chỉ cần có thể đem thanh danh làm sinh ý chắc chắn sẽ không kém ăn cơm trưa hoàng xâm trở về đi làm hà c h í viễn cùng tiểu lý ngay tại ngoài cửa trên ghế dài ngồi hà c h í viễn cầm máy ảnh cho chu mạt mạt đơn độc trục hình quả cả chu mạt mạt ngồi ở trên băng ghế nhỏ cưới híp mắt đối với màn ảnh s o cái a tốt chúng ta đứng lại đập một tấm hà c h í viễn cười chỉ huy nói để cho an toàn lần này hắn đập hai tấm tránh cho lại xuất hiện mơ hồ tẩy không ra được tình huống tới gần một điểm chung các công nhân ăn xong trở về nghỉ trưa chuẩn bị đi làm bếp sau cũng là ngừng x u n dưới chu n h i giải vây váy từ phòng bếp đi ra trong tay xách theo một cái đóng gói tốt móng heo đặt ở xe đạp nhị bát đại giang xe trong rộ đẩy lên xe ra ngoài nhìn xem ngồi ở dưới cây hà c h í viễn cùng tiểu lý nói hà c h ú biên để các ngươi lợi lâu chúng ta xuất phát đi chu thôn đi vừa vặn ngồi tiêu cơm một chút đi nha hà c h í viễn vừa cười vừa nói đem máy ảnh giao cho tiểu lý khoác bên trên xe đạp bà bá hoa hoa gặp lại chu mặt mặt đứng ở cửa hướng về phía bọn hắn cơ cơ tay nhỏ mặt, mặt tiểu bằng hữu gặp lại hà trí viễn cười khua tay nói đi chu thôn trên đường hà trí viễn cùng chu nghiễn song song kỵ hành tán dương n g ư ơ i cái này r a u c ủ kho cùng thịt bò kho hương vị quá rất tốt đặc biệt là đậu khô kho cùng tàu h ũ ký kho dùng chính là đậu h ũ tây ba chương một trăm bảy mươi n g ư ơ i không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai h một hai chương một trăm bảy mươi người không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai h một hai hà chủ biên miệng s á c thực linh a cái này đều có thể ăn đi ra c h u nghĩa một mặt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn xem hắn hắn có lẽ không có cùng khách nhân nói qua đậu phụ khô cùng tàu h ũ ký lai lịch hà c h í viễn vậy mà ăn đi ra ta làm qua giai đoạn y t i ệ p đậu h ữ tây bá nếu qua cái t i ế đậu phụ khô cùng tàu h ữ ký k hà ắ c sâu ấn tượng. h chí viễn giải thích nói bất quá vậy sẽ chúng ta tìm là bản s ứ công nhận đ ầ u h ữ đại sư nhưng hôm nay tan đếm người cái này đậu phụ khô cùng tàu h ữ kỳ đúng là không chút nào kém hơn vị đại sư kia chẳng lẽ ngươi là đi tây bá cầm hàng thị trấn tây bá cũng là gia châu trực thuộc hương t r ấ n khoảng cách tô kê có vài chục km chưa nói tới xa xôi nhưng cũng không tính gần chú n g h i ệ n cái này đậu phụ khô mới bán sáu mao tiền một cân cần dùng tới thật xa chạy tây bá đi nhập hàng đậu phụ khô mặc dù so với đậu h ữ càng dễ dàng vận chuyển nhưng vẫn như c ũ khó mà thời gian dài chứa được đậu h ữ tây ba tính đặc thù ngoại trừ dùng nơi đó nhỏ hạt đậu nành công nghệ có chút khác biệt bên ngoài còn cùng bản xứ nước lạnh giếng cùng một nhịp thở có một loại thuyết pháp tây bá đậu h ũ đại sư rời đi tây bá liền không làm được tốt đậu h ũ tây bá dì ta bà là từ tây bá g ả tới toke tổ truyền làm đậu h ũ tay nghề từ n ã i n ã i ta cái k i a m ộ t đời bắt đầu chính là dùng nàng làm đậu phụ khô cùng tàu h ũ ki trung nghiến vừa cười vừa nói thủ nghệ của nàng coi như tại tây bá cũng làm đến lên đậu h ũ đại sư bốn chữ đi tại toke có thể làm ra vực này phẩm chất đậu h ữ đại sư hai chữ thực chí danh pia hà trí viễn tật đầu mang theo vài ph các ngươi cái này một nhà cũng coi là thức ăn ngon thế ra c h u nghiến nghe vậy cười cười chuẩn xác mà nói bọn hắn có lẽ tính toán mổ trâu thế ra chu thôn thế hệ rất yêu đến hắn nơi này đem đường đi chuyển hướng lao thái thái đổ kho xác thực làm tốt nhưng nếu không phải hắn hiện ra thiên phú hơn phân nửa cũng là không người kế t ụ đã từng bị lao thái thái ký thác kỳ vọng triệu thiết anh đồng chí là bị lao thái thái cầm nhánh trúc đánh ra phòng bếp trên đường c h u nghiến đem lao thái thái một chút tình huống căn bản nói với hà trí viễn bao gồm nàng từ chỗ nào một năm bắt đầu tại tô kê đầu cầu bảy sạc bán thế k o về sau là thế nào dựa vào một nồi thịt kho đem năm đứa bé lôi kéo lớn lên hắn nói tương đối giản lược chủ yếu là nâng mấy cái thời gian điểm để cho hà trí viễn đặt câu hỏi thời điểm bắn tên có đích lấy chu nghiện đối với lao thái thái quan sát rất nhiều chuyện nàng ký ức có thể đã mơ hồ nhắc lên thời gian tiết điểm nàng có lẽ có thể nhớ tới một ít chuyện hà trí viễn thỉnh thoảng gật đầu ngồi ở chỗ ngồi phía sau tiểu lý d ố i khẩu nghiêm túc nghe lấy s ợ sai lầm một cái chữ quay đầu tới chỗ chủ biên hỏi hắn đắp không được nhưng liền viêm tay trầm một chút thôn này đạo hữu điểm s h này chu nghĩễn nhắc nhở đây coi là tốt ngươi là chưa từng thấy chân chính lắc lưu đường cưới xong câu tử đều không muốn m u ố n hà c h í viễn cởi nói nghe nói thôn các ngươi có cái sát ngựu chu thôn nhã hảo từng nhà đều r ế t như sao đây không phải là h i ể n hách c ung danh sao người trí thức còn là sẽ nói chuyện chu n g u y ễ n g cởi đáp cũng không phải từng nhà đều r ế t nhưng luận r ế t như quy mô hiện nay đúng là gia châu hàng đầu cái điểm này trong thôn không có người nào ở trên đường chu n g u y ễ n đánh mấy tiếng chào hỏi liền mang hà c h í viễn tại nhà cũ trước cửa dừng lại liền cái này hà trí viễn đem xe ngừng tốt chu n g h i ê n đi đầu hướng khép cửa viện tử đi vào trong đi một bên hô mãi mãi mãi m nhà chính bên trong chuyển đến l a o thái thái âm thanh hà trí viên cùng tiểu lý đi theo vào cửa viện tử thu thập rất sạch sẽ nơi hẻo lánh bên trong đi con gà lều nghe động tĩnh có lẽ nuôi không ít gà vịt ngỗng vừa vào nhà chính ngầm đầu liền nhìn thấy treo trên tường hai khối công thần hạng nhất nhàn đèn đỏ chữ vàng bảng hiệu hai người thân sắc lập tức trang nghiêm m ấ y phần hoàng sâm nói với hắn nhà lao chu một môn song công thần hạng nhất sự tích lúc ấy chỉ cảm thấy ra phong trung liệt nhìn thấy cái này hai khối bảng hiệu thời điểm đập vào mặt cảm giác áp bách lập tức cảm giác không giống nhau lắm xem như thê tử cùng mẫu thân cái này hai khối nhãn h một cái vóc người t h o n g ầ y nhưng lưng e o thẳng tắp lao thái thái s á c h theo phích nước nóng từ phòng bếp đi ra nhìn xem ba người vừa cười vừa nói tới à đều ngồi nhà không cần k h á c h khí ta cho các người pha ly trả ngài k h á c h khí hà trí viễn nhìn xem lão thái thái nói trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ khâm phục một khối là da da ta một khối là ta chú trung nghĩa cho hai người giới thiệu nói công thần nhà thực chí danh quy hà trí viễn tử đáy lòng cảm k h á i nói bảo vệ nhà vệ quốc bọn hắn đều nói là nên lao thái thái ngẩng đầu nhìn hai khối bảng hiệu cười cười cũng đúng là có lẽ bằng không nào có chúng ta bây giờ ngày sống dễ chịu hà c h í viễn cùng tiểu lý ngồi xuống chu nghiễn đem móng heo đặt lên bàn tới giúp đỡ bưng trà nói n ã i n ã i mang cho ngươi cái móng heo kho tốt vậy ta buổi tối lại không cần làm cơm lão thái thái cười gật đầu ở một bên trên ghế ngồi xuống nhìn xem hà c h í viễn cùng tiểu lý nói các ngươi là phóng viên chương lão thái quá ngài tốt chúng ta không phải phóng viên ta là ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã phó chủ biên hà c h í viễn vị này là trợ lý tiểu lý hà c h í viễn mặt mỉm cười tự giới thiệu mình hôm nay đến nhà đến thăm là muốn phỏng vấn ngài kinh doanh đồ kho trường ký kinh lịch cùng truyền thừa làm giai đoạn y liên quan tới đồ kho truyền thừa phía sau Lào thái thái nhẹ nhàng nói, Chu nói lên các chương á i Thái c n n một trăm bảy mươi ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai hợp một ba chương một trăm bảy mươi ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai hợp một ba xem ra chu nghĩễn cũng không có nói b ậ y lão thái thái khẽ gật đầu vậy ngươi muốn biết cái gì ngươi liền hỏi nhà ta nếu là nhớ tới lên liền cùng ngươi bảy quải thái thái quá Tiểu phải phải phải trả hỏi phối lời, người liền đi. trượng thăm tử phương đánh hắn. Chẳng phải hỏi thăm phối phương nhà, cũng không cần đánh cũng nhanh chóng mức là là Lý lấy kinh nghiệm của hắn đến nói tự nguyện tiếp thu phỏng vấn lao bối đều rất có thể nói phí người phí bút phí mặc nước hà trí viễn gặp tiểu lý đã làm tốt chuẩn bị liền mở miệng hỏi lao thái thái ngài là từ lúc nào học đồ ăn kho lại là từ trong tay ai học được môn t h ủ n g h ệ này lao thái thái rơi vào chầm tư một lát sau mới mở miệng đồ ăn kho tay nghề là cùng lao nương ta học từ ta ghi lại lên nhà chúng ta ngay tại làm đồ kho lao nương ta lao hắn mỗi ngày kho một nồi đầu heo cùng một nồi thức ăn chay chọn đi đi chợ bán ta là trong nhà lao đại phía dưới có cái đệ đệ cùng hai cái muội từ nhỏ liền giút đỡ gọ khoai tây ngò sen lớn hơn chút nữa liền cạo lông lợn, tẩy ruột hợp ra. Lão ta là lao làm là lúc trước hơn nữa nương nói nghề này nàng hán chuyển cho nàng, ngoại công ta trước đây tại Dung Thành đại quan trong nhà nấu Dung Thành có danh tiếng hồng chút hợp cho cạo tẩy ruột ta tay ta tại ra. đại đại đây ấy sư. có bếp, về sau thế đạo dung chuyển sinh tồn khó khăn ngoại công ta làm trái tổ huấn đem đồ kho bí phương cùng phương pháp l u y ệ n chế dạy cho lão nương ta chúng ta một nhà mới dựa vào cái này một nồi đồ kho sống tiếp được về sau lão nương đem tay nghề cùng bí phương cũng dạy cho ta mười tám tuổi thời điểm trải qua người giới thiệu quen biết chu nghị ta gả tới tô kê chu nghĩa ngồi ở một bên yên tĩnh ngay lấy lao thái thái ngữ điệu có chút nhẹ nhõm cùng tiểu lý quét quét bút pháp âm thanh kêu gọi kết nối với nhau ngheo văn ghé vào cái ghế một bên bên trên đánh lấy nhẹ nháy l a o thái thái nói một chút vừa tới chu thôn sự tỉnh những n à y là chu n g h i ễ n phía trước tại nàng mảnh ký ức bên trong không nhìn thấy ta mới vừa gả tới thời điểm chu nghị lao han cho hắn phân ra phân cho chúng ta thổ kháng phòng trên tường tràn đầy khe hở khe hở nóc nhà cũng tất cả đều là động vừa đến trời mưa xuống bên ngoài trong mưa to đầu nhỏ mưa gió xuyên phòng mà qua thời gian quả thực không có cách nào qua nhưng chu nghị cần mẫn giết nhu sau khi mỗi ngày lúc rảnh rỗi liền bộ tường tu nóc nhà nhanh đến mùa đông thời điểm cuối cùng đem phá phòng ở Vá Lại. trong nhà vẫn là nghèo thời gian qua căng thẳng liền áo đông đều không có một kiện ta liền nghĩ làm đồ ăn kho l o n g bò dạ dày b ò những n à y đầu thừa đôi thẹo dọn dẹp một chút dùng nước chắt một kho tất cả mọi người nói hương vị tốt nói làm liền làm trước tại thanh ý rìa giang bên cạnh bán bởi vì giá cả lợi ích thực tế hương vị rất tốt bán còn có thể tích lũy một chút tiền vốn ta liền bắt đầu kho đầu heo mỗi ngày chọn đến tô kê đầu cầu thạch bàn bán sinh ý càng làm càng tốt t h ị t kho từ mười c â n bán đến hai mươi cân một trăm cân chọn bất động liền mua đầu con lửa làm chiếc xe lửa lao thái thái nói không nhanh không chậm nói đến sinh ý ngày càng thay đổi tốt thời điểm trên mặt lộ ra nụ cười nói đến trượng phu theo quân gia xuyên lông mày lại không tự giác nhữ lại phía sau cố sự c h u n g h i ễ n phần lớn tại trong trí nhớ của nàng nhìn qua qua mấy chục năm xác thực xuất hiện một chút sai lầm nhưng toàn bộ đến nói lao thái thái trí nhớ cũng không t ệ lắm rất nhiều chuyện đều nhớ rõ ràng liên quan tới gia châu khách sạn đến nhập hàng chuyện bị nàng toàn bộ bỏ bớt đi chỉ nói sẽ có một chút g i a châu thực khách nghe tiếng mà đến t u y ệ t không đâm lưng hợp tác đồng bạn lao thái thái danh giới cuối cùng vẫn là tương đối cao hà trí viễn thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu đối với cảm thấy hứng thú chủ đề mở rộng thảo luận đại đa số thời điểm đều là nghe lao t h á i thái nói cái này nói chuyện bãi xuống chính là hai cái giờ tiểu lý đem bút máy che lên v ă n lọ mực hiệu anh hùng che thời điểm tay đều là run rẩy lại là một vạn bà mệnh thật khổ hà chí viễn nghe thấy viền mắt đỏ đỏ có chút cảm động mở miệng nói lao t h á i thái ngài cái này một nồi đồ kho truyền thừa nghe thấy ta nước mắt túi sách đều gói lên từ ngài ngoại công truyền thừa xuống cái này một nồi nước chát nuôi sống ba đời người cũng thành một đời tô kê người thức ăn ngon ký ức bây giờ truyền đến trung nghĩa trong tay đang tại trở thành một đời mới tô kê người đầu lưỡi tân sùng ta có thể hay không cho ngươi đập một tấm hình nếu như đến lúc đó văn trường có thể lên t ạ m chí lời nói có thể làm tranh minh họa xứng văn lão thái thái chỉnh lý áo quần một cái gật đầu nói t ố t ngươi đập nhà ngươi ngồi ở đây là được rồi hà trí viễn lấy ra máy ảnh lui về sau hai bước lão thái thái mặc một bộ một mạc màu xanh nghiên và tao áo vải ngồi ở nhà chính tự tọa thần sắc bình tĩnh mà t h ô n g dòng sau lưng mang theo hai khối công thần hạng nhất nhà bảng hiệu bên cạnh mang theo chu lão ra ảnh c h ụ hà trí viễn đẻ xuống cửa t r ư ớ thời điểm trong hốc mắt ngậ đây không chỉ là một nồi đồ kho mà là đem đ ạ i gia đình này xít sao thắt ở cùng nhau mối quan hệ dây lưng liền n ắ m ở lao thái thái trong tay thu hồi máy ảnh hà trí viễn nhìn xem lão thái thái nói ra lao thái thái quay đầu bức ảnh rửa đi ra ta gửi cho trung n g h i ễ n để hắn giao cho ngươi chờ tạp chí phát hành ta cũng cho ngươi gửi một bản chương một trăm bảy mươi ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai hợp một bốn chương một trăm bảy mươi ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống sáu mươi ba k hai hợp một bốn tốt vất vả các ngươi lao thái thái gật đầu mặt mỉm cười đem bọn họ đưa ra ngoài hà chủ biên có cần hay không mãi mãi ta kho một nồi đồ kho trên đường trở về chu nghiến hỏi không cần lão thái thái nói ngươi thị t kho cùng rau củ kho so với nàng không kém chút nào hà tất lại để cho lão nhân ra vất vả một trận hà c h í viễn cười lắc đầu đầy mặt cảm khải nói chu nghiến ngươi đối với nhân vật lựa chọn quá nhạy cảm đây tuyệt đối là ta năm nay phỏng vấn đến tốt nhất cố sự một t r o n g so với khổng phái truyền thừa cũng là không hề yếu gia q u ố c tình hoài làm đến sắc lại thể hiện thời đại kia dưới bối cảnh tứ xuyên nữ nhân không ngừng vươn lên tinh thần cái này một nồi đồ kho không chỉ là tô kê người mỹ vị ký ức cũng là kính dân tinh thần truyền thừa hà chủ biên tổng kết quá tốt rồi chu n g h ĩ n liên tục khen ngợi hà c h í viễn thăng hoa chủ để trình độ là cao hơn hắn không í t rất tốt gian ý càng cao càng dễ dàng bên trên tạp chí nho nhỏ tô k ê liền với có người bên trên tạp chí cũng đều cùng hắn có liên quan gian ý nếu là không đủ cao sợ là rất khó làm cho người tin phục hà c h í viễn nhìn xem chu nghiên nói hay là ngươi lại mang ta đi xem một chút người vị kia gì bà ta ngược lại là rất là tò mò tại cái này tô kê như thế nào làm ra b ự c này chính tông đầu hũ tây bá ta muốn làm một điểm phỏng vấn xem như bổ sung chu nghiên đưa tay liếp nhịn đơn bất đắc gì lắc đầu hà chủ biên ngượng ngùng ta hiện tại phải trở về là buổi tối kinh doanh làm chuẩn bị vừa vặn xế chiều ngày mai ta dự định mang gì ta bà đi xem một chút chân cùng con mắt đến lúc đó các ngươi hai vị cùng ta cùng đi hoặc là buổi sáng ngày mai các ngươi có thể đi đầu cầu thạch bản tìm ta người anh em hắn mỗi sáng sớm đều tại đầu cầu thạch bản bán đậu hũ tiệm đậu hũ bên trên dựng lên cái đậu hũ c ô m chiêu bài rất dễ tìm các ngươi nếu là thời gian khẩn trương nhưng lấy trực tiếp đi tìm hắn ta cho các ngươi viết tờ giấy để hắn mang các ngươi đi trong nhà phỏng vấn hà trí viễn gật đầu t u t chúng ta xế chiều ngày mai muốn về dung thành ngươi không có chứng không vậy liền chính chúng ta đi tìm nhà chu nghiễn dừng xe lấy ra sổ sách cùng b ú t máy đơn giản viết mấy câu sẽ xuống đưa cho hà trí viễn trở lại trên trấn hai người tại đầu cầu thạch bản phân biệt chu nghiễn trở về khách sạn hà trí viễn bọn hắn thì hướng nhà khách phương hướng cưới đi chủ biên lao thái thái một thiên này ngươi có n ắ m chắc gặp san sao sao nàng dù sao không tính chuyên nghiệp đầu bếp tiểu lý hiếu kỳ hỏi hà trí viễn cười hỏi tiểu lý cái gì mới tính chuyên nghiệp đầu bếp đâu tiểu lý nghiêm túc suy nghĩ một chút ít nhất cũng là tại khách sạn bếp sau làm qua mấy năm hoặc là cầm tới chứng nhận đầu bếp cấp bậc đi chật hẹp hà c h í viễn lắc đầu chỉ cần có thể làm ra để đại đa số thực khách cảm thấy mỹ vị đồ ăn đó chính là chuyên nghiệp đồ bếp để đại đa số khách nhân ăn đến hài lòng ăn cao hứng mới là bình phán một cái đầu bếp có hay không chuyên nghiệp tiêu chuẩn t r ư ơ n g lão thái cái này đồ kho tay nghề tại giao trộn sư phụ bên trong đó chính là số một đứng đầu tồn tại sư thừa thanh mạ n g xuyên thái đại sư gia truyền tay nghề truyền đến đời thứ tư chu nghiễn còn có bực này tiêu chuẩn nói là gia châu đệ nhất lỗ đó cũng là thực chí danh uy chính là bây giờ chu n i ễ n ôm hắn cái này một nổi nước lỗ cổ bên trên dung thành nhà ai khách sạn không ăn cơm mướn tiểu lý nghe xong liên t chu biên nói đúng là ta chật hẹp chu n g h i ễ n cưới xe trở lại khách sạn liền nhìn thấy hoàng oanh cùng hoàng binh hai huynh m g ụ y đang tại khách sạn cửa ra vào cùng chu m ạ t m ạ t chơi hoa hoa chu m ạ t m ạ t nhìn thấy chu n g h i ễ n lập tức vui vẻ chạy tới hai người cũng là cười đứng dậy chào hỏi chu lão bản nghĩa ca buổi tối hôm nay làm sao tới sớm như vậy mở cửa còn muốn có một hồi đây chu n g h i ễ n nuốt nuốt chu m ạ t m ạ t tóc liếc nhìn đồng hồ vừa vặn bốn điểm nữa đây không phải là nhìn ngươi bên trên tạp chí đặc biệt tới tìm ngươi ký tên nha hoàng anh lấy ra hai bản tạp chí hướng chu n i ễ n trước mặt một đ ư ờ cười nhẹ nh chu l ã o bản cho ta ký cái tên ta cũng không phải là tác giả cũng không phải minh tinh một cái đầu bếp ký tên gì c h u n g h i ễ n nhìn xem hai bản tạp chí cười nói thịt bò kiều cướp bên trên trang bịa tạp chí a còn có hai trang phỏng vấn nghĩa ca ngươi cũng quá khiêm tốn ngươi về sau khẳng định muốn thành danh nhà bếp hoàng minh cười đưa lên một quyển tạp chí nụ cười nịnh nọn cho ta cũng ký một bản ngươi chữ đẹp mắt lại cho ta viết một câu nhà liền viết bao cấp tuyết ta nhất định sẽ chịu đựng được, được khảo nghiệm của ngươi trở thành ngươi chiến sĩ trung thành nhất t r u n h i n a hoàng a n h sách hoàng minh ngươi thật buồn nôn à ngươi đi ra đừng nói là ca ta à, ta cảm giác thật là mất mặt ta cái gì kêu bao cốc tuyết liền câu ngươi chơi ngoại trừ cần tiền chính là muốn lễ vợt ngươi thật đúng là cấp trên à. ngươi không hiểu tuyết nhi nàng không giống hoàng binh một mặt không quan trọng lại nói câu cá làm sao vậy nếu là mỗi ngày đều câu ta cái kia cùng yêu ta khác nhau ở chỗ nào c h u n g h ê n gỡ xuống túi bên trên đường hạt cơ b ú t máy quét quét ký chính mình d à n h tự đưa tay vô vô hoàng binh bả và nói huynh đệ đừng nghe cô nương kia nói cái gì thử thách ngươi nhớ kỹ tại chúng ta quốc gia chỉ có đảng cùng nhân dân mới có tư cách thử thách ngươi hôm nay không có tăng thêm ngày mai thêm câu nguyện phiếu chương một trăm bảy mươi mốt ta thật đáng chết sáu mươi tám k hai h một một chương một trăm bảy mươi mốt ta thật đáng chết sáu mươi tám k hai h một một hoàng minh cầm tạp chí nhìn xem chu nghĩa sửng sốt nghiêm túc suy nghĩ hắn lời nói chu nghĩa tiếp nhận hoàng hoành trong tay hai bản tạp chí đem danh tự ký lên mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì muốn tại một bát thịt bò kiểu cước bên cạnh ký tên nhưng dù sao đây là khách sạn thẻ năm vip loại này không tính không hợp thói thường yêu cầu tận lực thỏa mãn này hai huynh hội mỗi ngày đến trong cửa hàng tiêu phí bảy khối cực kỳ ổn định chu nghĩa thu hồi b ư ớ máy liếc nhìn hoàng minh hắn cuộc đời ghét nhất liếm chó có công phu này không bằng nhiều kiếm điểm còn có năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại gia châu cưới d ì lịnh bảy mươi làm liếm chó người làm sao có thể đồng thời nắm giữ d ì lịnh bảy mươi cùng tự ti đâu hoàng sư phụ cũng là thần nhân hoàng oanh vui dạo d ư ợ c thu hồi tạp chí cho hoàng binh liếc mắt đúng rồi n g ư ơ i nếu thật cấp trên liền cùng nàng về nhà c h u y ể n bắp đừng trở về nhìn thấy liền tiền h hoàng oanh ngươi ngươi cái này liền có điểm qua phân a hoàng minh gấp ta mới lời qua ngươi dù sao hoa không phải ta tiền tiêu vặt hoàng anh bị môi ngược lại nhìn hướng chu mặt mạ đi mặt mạ chúng ta tiếp tục vẽ tranh đi â đ ửng chu mặt mạ gật đầu dắt hoàng bên tay hoàng binh một mặt ghen tị nhìn xem chu nghĩa mặt ta muốn lớn lên ngươi d ạ n g này tuyết nhi chắc chắn sẽ không thử thách ta bất quá hắn rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ này nếu như ta lớn lên d ạ n g này nên tiếp thu khảo nghiệm hẳn là nàng a chu nghĩa nhìn xem hắn người này huên viên nói cái gì đó nghĩa ta ngươi sẽ không phải còn không có nói qua yêu đương a hoàng binh đột nhiên hỏi nữ nhân sẽ chỉ chậm trễ ta kiếm tiền tốc độ yêu đương chó đều không nói chu n h ĩ a bị môi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i quả thực là phung phí của trời hoàng b i n h chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ta nếu là lớn lên ngươi dạng này ta một tuần lễ đổi một người bạn gái vậy ngươi tỷ lệ lớn muốn ăn cụ lạc chu nghiễn chân thành nói được rồi được rồi không nói cái này ta thắng trước cái kia bạn gái trước mấy ngày cùng tiểu đệ của ta tốt hơn bị ta bắt gặp không muốn mặt cầu nam nữ hiện tại truy cái này tuyết nhi là cái văn nghệ nữ thanh niên quang quét lễ vật sợ là đổi không tìm tay hoàng b i n h hướng c h u nghĩễn bên cạnh đụng đụng thấp giọng nói nghĩễn ca chữ của ngươi đẹp như thế sẽ viết thư tình n thư tỉnh chu nghiễn có chút do dự hắn cho hạ giao viết không tình a hoàng binh từ hắn do dự trông được đến hy vọng vội vàng nói không chăng viết người giúp ta viết một phong thư tỉnh ta cho n g ư ơ i một khối tiền viết thay phí một khối chu nghĩa ngón n tay bóng lúc đ í c h lại thêm một khối hoàng binh cắn răng nói chỉ cần viết một trang giấy liền được chu n g h ĩ n c ư ờ i cầm tay của hắn nụ cười chân thành cái gì có tiền hay không chúng ta là bằng hữu nha cái này c h ữ không lụi chẳng à, một trang thư tỉnh kiếm hai khối bù đắp được lai phúc bán hai tấm đậu hũ thư tỉnh hắn không có viết qua nhưng thư tỉnh lao vương ghi chép hắn không ít nhớ a mở màn n ữ kết thúc n ữ còn có các loại văn nghệ trích lời hạ bút thành văn chu nghĩa cười nói đi hiện tại liền cho người viết muốn được hoàng binh vui tươi hớn hở theo sát vào cửa một bên hoàng oanh ngầm đầu bất đắc dĩ lắc đầu sau mười phút hoàng binh cầm một tấm giấy viết thư vui dạo rực ra ngoài đến trong miệng còn n h ớ kỹ tuyết nhi gặp chữ như ngộ mở thư thư nhan quay bên cạnh chú nghĩa đem hai khối tiền bỏ vào dương tiền đắc ý quay người vào phòng bếp thêm tiền ca vẫn là sảng khoái mười phút đồng hồ hai khối tiền tới sổ tiền này quá tốt kiếm được viết quá tốt văn hải nổi bật cái này hai khối tiền thật là giá trị hoàng binh liên tục tán thưởng tuyết nhi nhìn khẳng định sẽ đáp ứng t à xem một chút hoàng oanh bưu lại tiểu cô nương nhìn cái gì hoàng b i n h lập tức đem thư xếp lại nhận đến tiếp thân trong túi b ỏ không cho coi như bóng hoàng oanh nghiến răng n g h i ế n lợi buổi tối nhà khách tầng hai trong phòng bàn nhỏ bên trên mở ra hai tấm giấy dầu chứa thịt đầu heo kho cùng thịt bò kho trên bàn bày biện bà cái chén rượu hà trí viễn cùng hoàng sâm ngồi đối diện nhau nâng chén chẻ chén tiểu lực yếu tiểu lý đã nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho hoàng sâm kẹp một khối thịt đầu heo đốt tới trong miệng một bên nhai một bên cảm khái nói không nghĩ tới cái này đổ kho trường ký phía sau vậy mà còn có dạng này một đoạn cố sự còn phải là ngươi mới có thể đào ra à ta mười năm này thường xuyên đi nhà lao chu thăm hỏi đều không có nghe t r ư ơ n g lao thái n h ắ c qua ngươi không biết được rất bình thường những chuyện này lao bối đồng dạng không được bày hà trí v i ế n nhấp m ụ t rượu mở miệng nói chạm vạn tối thời điểm ta đi xoay một vòng đầu cầu bến tàu bên kia bày sạp bán nồi đun nước hộ cá thể cũng không ít ta cùng tiểu lý thống kê sơ lược một chút chừng mười hai nhà đều là chu thôn giết nhựu tượng người nhà tự sản tự tiêu cũng coi như tạo thành kích thước nhất định nối đun nước xác thực không hiềm thấy chu thôn giết nhu tượng quy mô hai năm này trên diện rộng tăng lên người phân công quản lý tô kê kinh tế ta cho ngươi nâng cái đề nghị có lẽ có thể thử nghiệm đẩy mạnh thịt bò kiểu cước quy mô hóa hiệu ứng việc này nếu có thể làm thành không chỉ có thể để làm thịt bò kiểu cước hộ cá thể nhóm kiếm được càng nhiều tiền nếu như có thể đem ra châu du khách hấp dẫn đến tô kê đến ăn uống chơi bởi mọi thứ đều là tiền vậy coi như là tô kê phát triển cơ hội hà trí viễn đặt chén rượu xuống cười nói ngươi nhìn tân tân cá lăng vàng đã thanh danh dần dần lên không ít dung thành lao tham ăn sẽ tại ngày nghỉ lễ đặc biệt chạy đến t â n tân đi ăn hoang dại cá lăng vàng làm cá lăng vàng khách sạn cũng là càng ngày càng nhiều sinh ý tương đối h ư n g hòa hoàng sâm nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu để bữa xuống nghiêm túc tỉnh giáo ngươi kiến thức rộng rãi nên như thế nào đi đẩy tới chuyện này sẽ tương đối thích hợp hiện tại cái kê hơn mười nhà bán nồi đun nước bông bông nói thật hương vị so với chu nghĩa thị bò kiều cước vẫn là kém chút ý tứ chẳng ta thật đáng chết, 68K2 hợp 1, 2. Chứ 171, ta thật đáng chết, 68K2 hợp chứ hợp h đáng đáng c 68k2 68k2 lẽ để chu n g h ễ n đem phối phương chia sẻ đi ra cái này chỉ sợ cũng không phải rất thích hợp nhân ra chính là dựa vào cái này kiếm tiền sinh ý vừa mới đi đến quỹ đạo phối phương liền chờ nghĩ chu n g h ễ n đoa nhi này cực kỳ khôn khéo đem ta ổ xoay quanh chính là một điểm bí phương đều không cho ta lộ ra ngược lại làm cho ta cam tâm tình nguyện cho hắn đánh cái quảng cáo hoàng sâm cười lắc đầu nhưng hắn cũng không phải người ăn một mình trên bến tàu cũng có nhà thịt bỏ kiểu cất chu ký là hai huynh đ ệ mở ta lúc đầu tưởng rằng người khác nhìn chu n g h i ễ n thịt bò kiều cất bán h ư n g hỏa đi theo đuổi tên cứng rắn cọ về sau ngồi xuống điểm một phần phát hiện hương vị cùng chu n g h i ễ n làm không kém bao nhiêu cùng lão bản hàn huyên mới biết nguyên lai cái kia hai huynh đệ là chu n g h i ễ n đường ca tên là chu kiệt cùng chu hải cùng chu n g h i ễ n học tay nghề trên bến tàu sáu bảy nhà bán nồi đun nước nhà bọn họ giá cả bán quý nhất nhưng sinh ý ngược lại là tốt nhất ta cho đề nghị là bảo vệ tốt thịt bò kiều cất chu ký khối này biện t r ư c vàng các người đi giúp chu nghĩa đem cái này nhãn hiệu đăng ký xuống sau đó nghiêm ngặt xét xử mạo danh bán hàng rong để tránh phía sau khắp nơi đều là thịt bò kiểu cước chu ký nếu là khách nhân tới bị lừa danh tiếng bại hoại sẽ rất khó làm. người dân lao động tự nhiên sẽ vắt hết góc nghiên cứu cải tiến tăng lên phẩm chất cùng thịt bò kiểu cấp chu ký đối với đánh dấu tất cả tạo thành quy mô hóa thức ăn ngon trên cơ bản đều có quá trình này phối liệu bên trên khác biệt lấy được khác biệt phong vị tiếp qua mấy năm liền sẽ hiện ra t r ă m hoa đun a l ợ trạng thái ngược lại so với dập theo một khuôn khổ càng làm cho người ta mê mội ở trong quá trình này cần thiết giám thị không cho kém tệ trục xuất lương tệ tình huống xuất hiện chính là các ngươi chuyện nên làm hoàng sâm không biết lúc nào đã lấy ra bản bút ký cầm trong tay bút máy quét quét ghi chép rất nhanh viết nửa tờ giấy thu về bản bút ký hoàng sâm nâng c h ế n ó i n g ư ơ i kiến nghị này tương đối chuyên nghiệp c ũ n g có tính k i ê n thiết đ á p lấy các ngươi ẩm thực tứ xuyên tạp chí gió đông cuộc họp ngày mai ta liền đem chuyện này để trình thảo luận nhìn xem chúng ta còn có thể làm những gì chú nghiễn ta cảm thấy thịt bò kiểu cước có thể thêm cái hai nghìn không trăm ba mươi bát thời tiết chậm rãi lạnh xuống đến ăn thịt bò kiểu cước khách nhân càng ngày càng nhiều một trăm hai mươi bát có chút không đủ bán giữa trưa liền có thể bán đi tám nghìn không trăm chín mươi bát buổi tối rất nhiều khách nhân muốn chút không ăn được triệu nương, nương đi đến bên g u ầ y nhìn xem đăng tại ký sổ chú nghĩ nói chú nghiễn n g đầu lên nói tốt vậy ngày mai trước thêm hai mươi bát nếu như phía sau điểm khách nhân gia tăng lại tiếp tục thêm gần nhất đến ăn thịt bò kiểu c ư c khách nhân ngoại trừ xưởng bên trong công nhân ta nhìn còn có một ít là trên c h ấ n lao sư cùng chính phủ nhân viên công tác triệu nương nương vẻ mặt tươi cười ta xem chúng ta khách sạn dành tiếng cũng là càng làm càng tốt đúng thế có n g ư ờ i cùng lao hán tọa chấn cửa ra vào đại s ả n h khách nhân thể nghiệm cảm giác là kéo căng đều là cười đi ra ngoài chu nghiến vừa cười vừa nói ta cắt cái thịt nhiều lắm là có chút đáng cực khổ đều là mụ mụ ngươi công lao đổ nước rửa chân đi vào cửa đồng chí lão chu cười tiếp lời đầu chật chật phụ tử các ngươi hai là càng ngày càng biết nói chuyện triệu nương nương nếp miệng lên tâm tình cái tiêu tiêu một cái đẹp ta đây ta đây chu m ạ t m ạ t d ơ lên tay nhỏ đầy mặt mong đợi nhìn xem chu n g h i ễ n trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đ ầ y nhanh cái ta nhanh cái ta chu m ạ t m ạ t tiểu bằng hữu tốt nhất tiêu quán chu n g h i ễ n cho nàng d ơ ngón tay cái từ dương tiền bên trong rút ra một mao tiền đến đây là hôm nay tiền thưởng cho mời tiêu quán l ĩ n h thưởng t r ờ i ạ lại là một mao tiền chu m ạ t m ạ t con mắt đều sáng lên hai cái tay nhỏ nâng đưa về phía chu n g h i ễ n chu n g h i ễ n biểu lộ trang trọng đem tiền thả tới trên tay của nàng động viên nói chu mặt mặt tiểu bằng hữu mời không ngừng cố gắng lại sáng tạo huy hoàng ân ân chu mặt mặt thu tiền chạy tới ôm lấy chu nghiễn bắt đùi nụ cười đặc biệt sán lạng hoa hoa ta yêu ngươi ngoan chu n g h i ễ n c ư ờ i sờ lên đầu của nàng nho nhỏ một cái kẻo mềm ôm chân của ngươi nói yêu ngươi người nào tâm không thay đổi à triệu nương nương cùng đồng chí lao chu đứng ở một bên trên mặt cũng mang theo yêu kiểu tiêu ý t ố t đi ngủ cảm giác để ngươi hoa hoa sớm một chút đem sổ sách nhớ kỹ nghỉ ngơi triệu nương nương tới đem chu mặt mặt ôm lấy hoa hoa ngủ ngon chu mặt mặt hướng về phía chu nghiễn xua tay quay đầu vòng lấy triệu nương nương cái c tại bên thai nàng bi bô nói mụ mụ ta có thật nhiều thật nhiều tiền tiền A, về sau ta mua cho ngươi một cái dây chuyền vàng có tốt hay không t h ư ợ n như mẹ phương phương b e o đầu kia đồng dạng ôi ta yêu nữ có hiếu tâm như vậy mụ mụ thật vui vẻ nha triệu nương nương cười đến không ngậm nhận được vậy ngươi buổi sáng ngày mai còn cho ta làm bánh trứng gà nha nhiều thả một chút xíu đường t i ể u gia hòa nói t ố t buổi tối ta ăn ngươi họa bánh nướng ngày mai ta cũng cho ngươi dán quả trứng gà bánh nha triệu nương nương ôm chu mặt mặt đi lên lầu sổ sách nhớ xong giết hai bàn không đồng chí lao chu lấy ra tay của hắn xoa bàn cờ nhìn xem chú n g h ĩ n hỏi đến n h a cái nào sợ cái nào chu nghiến đem cối u cùng một quyển tiền ném vào dương khép lại sổ sách hai cái cờ d ở cái sọt chém giết ba cục ván thứ ba lấy chu nghiến một bước thắng hiểm hai so với một cầm xuống không đúng không đúng ta đi n h ầ m ta không đi nơi này lao hán rơi cờ không hối hận chân quân tử nha chớ nên đ ă n ý cờ kém một nước trời tối ngày mai một lần nữa tới qua đồng chí lao chu thu cờ một mặt hối hận mà lên lầu đi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi một ta thật đáng chết sáu mươi tám k hai hợp một ba chương một trăm bảy mươi một ta thật đáng chết sáu mươi tám k hai h ợ một ba chu nghiến tâm tình thật tốt từ trong ngăn tủ lấy ra giấy viết thư cầm lấy bút m á y cho hạ giao viết phong thư cùng nàng chia sẻ bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp trí chuyện cùng với gần đây trong sinh hoạt phát sinh một chút chuyện lý thú lưu loát lại là ba tờ giấy tại là khoảng chỗ viết lên chính mình danh tự chú nghiện mới phát giác khoẹ miệng của mình bởi vì dương lên quá lâu có chút mọi nhừ quả nhiên cùng người chia sẻ chuyện vui chính mình cũng là sẽ cảm nhận được vui vẻ hôm nay phỏng vấn lao thái thái còn rất thuận lợi hà trí viễn rất hài lòng gặp san xác suất có lẽ thật lớn đã tới hắn mong muốn để trương thuộc phân đồng chí tại đồ kho giới lưu danh chính là hắn mục đích Đồ k hắn, hắn, Chu cho cho hắn, Thái Thái hắn đều nghĩ n kỹ trưa mai làm xong liền đi một chuyến thôn thượng thủy mang lên di bà đi xem một chút con mắt cùng chân lai phúc quá đáng thương nếu là di bà có thể nhậu bồi hắn mấy năm chờ hắn có độc lập sinh hoạt năng lực tình huống sẽ tốt hơn nhiều trong đêm đồng chí lao chu trở mình thầm nói ta việc này nếu là như thế đi đâu có phải là liền thắng ngay thứ nhì sáng sớm đầu cầu thạch bản hà c h í viễn mang theo tiểu lý chạy xô đây là hắn đến một chỗ phía sau phi thường yêu thích đi làm sự tình tại mỗi một cái địa phương chợ sáng bên trong có khả năng cảm nhận được bản xứ thuần túy nhất chân thật khói lửa tiểu thương tiếng giao hàng khách hàng cùng bán hàng dong trả giá giao phong cảm giác còn có một chút bản xứ đặc thù đồ ăn cùng nhau tạo dựng thành thú vị sáng sớm nhìn xem nơi nào có tiệm đậu hũ chu nghĩễn biểu đệ nghiên kỷ cũng không lớn hà trí viễn tả hữ nhìn cùng tiểu lý nói đậu hũ câm chia đều vì sao muốn lấy cái tên này đâu tiểu lý tả hữu nhìn thấy khó hiểu nói đoán chừng là chu n g u y ễ n cho hắn lấy danh tự càng quái càng là dễ dàng hấp dẫn khách hàng nhà cũng là một loại marketing thủ đoạn hà trí viễn vừa cười vừa nói hắn kế hoạch buổi chiều trở về dung thành còn muốn trước đi ra châu đổi xe cho nên hà trí viễn trời vừa sáng liền mang theo tiểu lý tới đầu cầu t h á c h bản dự định phỏng vấn xong chu n g u y ễ n di bà liền đi chạy qua hai cái tiệm đậu hũ một cái là đại gia toa trấn một cái chủ quán là phụ nữ đều không phù hợp chủ biên, Tiểu lý đột Lý n hai, xem xem. hai người chỉ phía vào t đến gần sau đó phát hiện bạn nhỏ phía sau ngồi một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi tướng mạo thanh tú nhưng đặc biệt đầy trên thân áo t r ù n g sơn rõ ràng lớn một vòng trống rỗng cùng treo ở tế trúc trên cành đ ồ n g dạng có cái nóng lốn tóc nương nương đem còn lại ba khối đậu hũ để mớn đưa sáu mao tiền cho hắn ấm giọng nói sớm một chút thu nhà qua hai ngày ta lại tới mua thiếu niên tay trái cầm tiền đưa tay phải ra ngón tay cái cong hai lần nụ cười sạch sẽ hà chí viên cùng tiểu lý nhìn xem một màn này lại liếc nhìn dưới chiêu bài phương màu đen chữ nhỏ đều trầm mặc ta thật đáng chết hà chí viên thấp giọng nói ngài ngài cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này tiểu lý chân an nói thời thượng nương nương sách theo đầu h ữ đi trước gian hàng chỉ còn lại hà trí viễn cùng tiểu lý thiếu niên đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc nhìn thấy hai người còn đứng cười chỉ chỉ chống g ô n g cái bản chúng ta hà trí viễn mở miệng nghĩ đến thiếu niên là người bị câm lại vội vàng đem chu nghiễn cho hắn viết tờ giấy đem ra đưa cho thiếu niên ngày hôm qua hắn còn có chút n g h i hoặc chu nghiễn tờ giấy vì cái gì muốn viết như vậy kỹ c ả g liền cùng thư giới thiệu một dạng đem thân thể bọn hắn phần cùng mục đích đều viết tại trên giấy hiện tại hắn hiểu được đây là lo lắng trước mắt cái này kêu lai phúc thiếu niên cùng bọn hắn ở giữa có câu thông chướng ạ i trước thời hạn đem sự tình nói rõ. lai phúc tiếp nhận giấy nhìn một hồi cười gật gật đầu đưa tay từ á o trung sơn trước ngực trong túi lấy ra một đầu ngón tay dáng dấp bút chỉ đầu tại giấy mặt sau viết một hàng chữ buổi sáng chu nghiễng ca ca nói với ta các ngươi muốn cùng ta về nhà sao chữ của thiếu niên viết rất thanh tú hà trí viễn tiếp nhận tiểu lý trong tay giấy bút viết có được hay không lai phúc cười gật đầu lại viết chỉ là có chút xa muốn đi nửa giờ hà trí viết viết không có vấn đề t ố t xin lợi ta thu thập một chút đồ vật lai phúc cười viết xuống một hàng chữ sau đó bắt đầu không lưng thu dọn đồ đạc bàn nhỏ gãy thay nhau nổi lên đến Cùng đ đại đại cười cười, vây vây hà trí viễn cùng tiểu lý đuổi theo trong lòng đột nhiên liền có chút cảm giác khó chịu đi đến đầu cầu hà trí viễn liếc nhìn một bên con thịt cùng tiểu lý nói ra ngươi cùng hắn chậm một chút đi ta cắt cân thịt không đánh rông trên tay cửa được rồi chủ biên ta để hắn chậm một chút tiểu lý gật đầu hà c r í viễn cắt hơn một cân thịt bá chỉ lại quay đầu phát hiện lai phúc cùng tiểu lý ngay tại một bên d ư ớ i đại thụ trở lấy trong tươi cười lộ ra mấy phần câu n g ệ cùng chất phát được rồi được rồi đem còn lại khối kia cũng cầm nha hà trí viễn quay đầu nói hai cân sáu lượng tính toán hai khối giới nha t r ư ơ n g lão tam đem thịt dùng dơm dạ buộc lên đưa cho hà trí viễn liếc nhìn đứng một bên lai phúc hiếu kỳ nói ngươi là cái k i a bán đ ầ u hũ bé con thân thích không tính thân thích tính toán hà trí viễn lấy tiền đưa tới dừng một chút tính toán mới quen bằng h ữ u a đi nhà hắn buồng n ị c h không tốt đánh g ô n g tay đi vậy n g ư ơ i n g ư ờ i bạn này vẫn là coi trọng nâng nhiều như thế thì đi trương lão tam vừa cười vừa nói hà c h í viễn cười gật đầu xách theo t h ị thướng về tiểu lý bọn hắn đi đến ba người đi nửa giờ cuối cùng đi tới tòa kia phá phòng ở bên ngoài s ắ p một nửa phá phòng ở dùng vải dầu miễn cưỡng che đậy trong không khí tràn đầy sữa đậu nành mùi thơm hà c h í viễn cùng tiểu lý đứng tại ngoài cửa viện trong mắt cũng khó khăn che đậy kinh ngạc lai phúc tiến lên đẩy cửa ra trong cửa hướng về phía hai người vây trào hà trí viễn đi theo vào cửa đầy viện trên cây trúc treo đầy m à u vàng tàu hữu kỳ theo gió thu có chút lắc lư giống như từng mặt vàng dựng cờ xí mà tại viện từ chính giữa đốt ba khẩu lô nồi sắt bên trong nấu lấy sữa đậu nành một cái hai mắt s ư n g đỏ tóc hoa dâm lao thái thái ngồi ở trên ghế đầu cầm trong tay một cái tiểu côn trong nồi nhẹ nhàng vẩy một cái lại cuốn một cái một tấm sữa đậu nành ra liền bị bóc xung dưới sau đó cẩn thận treo ở bên cạnh trên cây trúc lao thái thái con mắt lại đỏ vừa xứng, con tròn chân phải nhìn xem tựa hồ cũng không t i ệ n quần áo trên người đầy những miếng vá lại tẩy sạch sẽ móng tay cũng là cắt sữa trình tề nghe đến động tính lao thái thái niết mắt con ngươi hướng cửa ra vào xem ra do dự nói lai phúc bọn họ là ai à? lai phúc đem giỏ thả xuống đến lao thái thái trước mặt một trận q u a tay hà chí viễn mở miệng nói lao thái thái ta gọi hà chí viễn là ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã phó chủ biên đây là trợ lý của ta tiểu lý tạp chí xã là cái gì địa phương lao thái thái nghi ngờ nói chúng ta là chu nghiến bằng hưu ngày hôm qua phỏng vấn t r ư ơ n g thuộc phân lao thái thái tại chu nghiến khách sạn ăn ngươi làm đầu phụ khô cùng tàu h ữ ki cảm thấy quá trình tông ta liền muốn đến phỏng vấn một chút ngươi hà chí viễn giải th phân thị cùng chu n g h i ễ n bằng h ư u a đi vào ngồi nha tôn lão thái nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười v i ệ n cái ghế run d ậ y đứng lên nhà chính bên trong ngồi ta cho các ngươi pha t r à hà c h í viễn nhìn xem lão thái thái cả t h ọ t chân liền v ộ i vàng tiến lên hai bước nói không cần không cần ngươi nơi này còn đốt sữa đậu nành n h a ngươi trước bận rộn chúng ta không cần uống t r à ngay tại viện từ bên trong làm việc vừa trò chuyện tôn lão thái nghe vậy liền lại ngồi xuống dùng tiểu côn đem bên cạnh cái tia nổi tàu hũ kibóc vừa nói t u t vậy ta đem cái này ba nổi sữa đậu nành làm xong một hồi tái sinh hỏa cũng xác thực không dễ kiếm lắm chúng ta từ dung thành tới cũng không có làm chuẩn bị. tôi v lão thái trong các mắt nổi lên nước mắt khẽ thở dài lại cho ngươi nhóm t ô n kém trên tay nàng khoa tay mấy lần để lai phúc đem tiếp đưa vào phòng bếp lai phúc rời hai tấm ghế chúc đến để hai người bọn họ ngồi xuống chỉ chốc lát lại ngâm hai chén trà đi ra giúp đỡ bóc tàu hũ ky treo cây gậy t r ú c người cái này cháu ú t quá hiểu chuyện mặc dù không biết nói chuyện nhưng trong mắt tất cả đều là sống lại hiểu lễ phép hà chí viễn cảm khai nói không có cách nhà nghèo hài t ử sớm biết lo liệu v i ệ c nhà hoa nhi này số khổ sinh ở chúng ta loại này nghèo khổ gia đình tôn l á o thái nhìn xem một bên bận rộn lai phúc trên mặt lộ ra mấy phần đau lòng hà chí viễn trầm mặc một hồi xoay đề tài nói l á o thái thái ta nghe chu nghiễn nói ngươi là thị trấn tây bá gà tới ngươi làm đậu hũ tay nghề thật tốt t ta còn tưởng rằng chu n g h ễ n đ ầ u phụ khô cùng tàu hũ k i là từ tây bá bên kia vào hàng hương vị quá chính tông ngươi t â y nghề này là cùng người nào h ọ ca lao thái thái quay đầu mang theo vài phần nụ cười nói nhà ta tại giữa thị trấn tây bá mười chín tuổi thời điểm gà tới toke ta làm đ ầ u hũ t â y nghề là g i a t r u y ề n ra thế chúng ta thay mặt làm đ ầ u hũ tiểu lý đã đem bản bút ký đặt tại trên chân quét quét viết giữa trưa kinh doanh kết thúc chu n g h ĩ ễ nâng n một bao thịt đầu heo đặt ở xe trong r ổ trong túi giấu hai quấn tiền đang chuẩn bị ra ngoài liền nhìn thấy khách sạn đi vào cửa hai người mãi mãi chu nghĩa có chút ngoài ý muốn nhìn xem đi đầu lao th người muốn ra ngoài sao lão thái thái nhìn xem đem xe đẩy chu nghiến hỏi ta dự định đi xem một chút di bà chuẩn bị mang nàng đi vệ sinh chỗ hoặc là bệnh viện nhà máy nhìn xem con mắt cùng chân chu n g u y ễ n nói lão thái thái nghe vậy cười nói ra cái kia vừa vặn ta cũng chuẩn bị mang phần đầu đi nhìn l ệ hoa ngươi lào h à n chút đấy gọi hắn cũng cơi chiếc xe đem chúng ta cùng nhau đi đi qua mãi mãi vị lao tiên sinh này là vị nào c h u nghiến nhìn xem bên cạnh lao đầu kế h ỏ i tam tỷ trước mặt tiểu bối ngươi cũng cho ta chút mặt mũi nha lao đầu c ấ p mở miệng nhìn xem chu n g h i ễ n cười nói c h u nghiến đúng không ta gọi trương chính b ì n h coi như ngươi có lẽ gọi ta cứu công buổi sáng hôm nay đến chu thôn thăm hỏi tam tỷ ăn cơm chưa liền bị nàng gọi tới muốn đi cho ngươi di bà đi nhìn bệnh ra ra đi không được rồi chỉ có thể đến làm phiền các ngươi những người tuổi trẻ này nằm một đoạn đường hôm nay không có tăng t h i ể m trường một trăm bảy mươi hai về hưu lão trung y thật đúng là vui vẻ vô biên a sáu mươi hai một chương một trăm bảy mươi hai về hưu lão trung y thật đúng là vui vẻ vô biên a sáu mươi hai một c h u nghĩa nghe vậy vội vàng đem xe ngừng tốt tiến lên cung kính nói cứu công chào ngươi chào ngươi ta đều không nhận ra ngươi tới nhận không đến cũng bình thường ngươi lần trước gặp ta mới tám chín tuổi ta bây giờ tại trên đường nhìn thấy ngươi cũng không dám nhận chương chính mình cười nói cùng ta lúc tuổi còn trẻ đồng dạng anh tuấn nửa cái bệnh viện y tá đều thích ta chú nghĩa hơi sững sờ cái này cứu công nói chuyện có chút ý tứ a ba mươi tuổi bắt đầu hói đầu sau đó liền không có lao thái thái bổ một đau t r ư ơ n g chính bình mặt mo đỏ hửng vội vàng ngủ đó là ta lấy ngươi cứu bà sau đó giữ mình trong sạch cự tuyệt dụ hoặc cùng tóc không có quan hệ a điểm này ngược lại là thật sự tại bọn họ bệnh viện sợ lao bà cũng là nổi danh lao thái thái gật đầu cái kia không có cách nào a ngươi cứu bà là đoạn trưởng đánh người lao quá tay nắm cửa đều bị nàng bẻ g ã y qua người nào nhìn không sợ a chương chính bình một mặt đương nhiên không hề hay biết mất mặt chu n g h ĩ ệ nghe n thấy sửng sốt một chút lao bối nói chuyện phiếm tiết tấu để hắn đều có chút theo không kịp bất quá xem gia vị này cứu công vẫn là về hưu bác sĩ tính cách ngược lại là coi như không tệ mở nỗi nói đùa có tứ xuyên lao bối hài hước cùng rộng rãi lao thái thái trong lòng từ đầu đến cuối nhớ nàng lệ hoa biểu mộ a ăn cơm liền lôi kéo cứu công đi cho di bà xem bệnh cứu cứu người sao lại tới chu miểu nghe tiếng từ phòng bếp đi ra một mặt kinh ngạc bước nhanh về phía trước tới đến xem ta tam t h tắc chương chính bình cười vỗ v u chu miểu bà vải nói tam thủy chúng ta cũng có mấy năm không gặp nha là có hơn ba năm ngài cùng cứu nương thân thể thế nào chu miểu lo lắng hỏi ta còn có thể ngươi cứu nương nửa năm trước ngã một cái hiện tại ra ngoài đều trụ quà trượng còn phải lại tu dưỡng một đoạn thời gian chương chính bình mang theo vài phân đắc ý nói nàng hiện tại muốn đánh ta đều đ u ổ i không lên mọi người nghe vậy cũng cười chu nghĩa nhìn xem cái này tiểu lao đầu thật đúng là có điểm muốn bị thu thập ra triệu thiết anh cùng triệu hồng cũng đi ra chào hỏi cho lão thái thái cùng lao ra t ử d ó t chén nước vẫn là thiết anh cùng triệu hồng có nhãn l ư ợ c thấy biết chúng ta đi miệng đắng lơi khô thả xuống bát chương chính bình vừa cười vừa nói mọi người nói chuyện phiếm v à câu Lào t h á thái i mở m i ệ n g nói, quay lại quay trò c h u y ệ n tiếp, trước đi n h ì n lệ h s a Tốt, ta đem g sảng t i ứ n g đem xe đạp đẩy xe ra c ử a Chu ư h i n m a n g theo t r ư ơ n g chính bình bày một đ ư ờ n g nói c h u y ệ n hiếu kỳ h ỏ i cứu c ô n g n g ư ơ i v ề hưu h p í a trước là cái là g ì bác sĩ? Thầy l a n g t ắ chương t chính bình sang sảng tiếng cười vang lên thật đúng là vui vẻ vô chương chính bình cười ha hả nói ngươi vẫn là có thể à mới hai mươi tuổi liền mở ra như thế to con khách sạn còn đem tam tỷ làm đồ kho tay nghề đều kế thừa buổi tối ta muốn tại ngươi trong cửa hàng ăn cơm nếm thử tay nghề của ngươi muốn không vậy khẳng định muốn được tắc buổi tối cứu công muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi chỉnh cái gì chỉ cần làm e n u bên trên có bao ngươi ăn hài lòng c h u n g h ĩ ễ n vừa cười vừa nói vị này cứu công là lao thái thái đường đệ lao thái thái hai vị thân ca ca đã qua đời nhiều năm đường huynh đệ bên trong vị này là số ít thường xuyên sẽ đến quá khứ đương nhiên loại này thường xuyên cũng là theo năm qua tính toán một năm có thể lui tới một lần vậy coi như lui tới mật thiết niên đại này giao thông không tiện lao nhân đi ra ngoài cũng không tiện lợi tốt bất quá ta điểm cái gì ta làm muốn tính tiền a t r ư ơ n g chính bình cười t ủ n g tìm nói cái kia không được coi như mãi mãi ta không thao ta cũng muốn bị mẹ ta lao hán ngại quyết c h u n g h ĩ n cười nói ta mở lên khách sạn cứu công ngươi liền yên tâm ăn ăn không đủ người bé con hiểu không lên ta lúc làm việc tiền lương ngươi cứu bà quản về hưu tiền lương các q u ả n cát căn bản xài không hết chương chính bình lo làm nói câu chuyện nhất chuyện ngươi cái này di bà khi còn bé nàng đến như hoa tìm tam tỷ bọn hắn buồng địch Ta gặp qua gặp m chương trình o nhỏ mình ộ t t cái, từ trên xe bước xuống nhìn xem cái kia sụp đổ một nửa phòng ở mang theo vài phần thổn thức nói làm sao sập như vậy hung năm ngoái người anh em đi thời điểm còn không có sập sao chu miễu cũng là một mặt ngoài ý mớn chu nghiễn dừng xe lại liền nghe đến một trận tiếng cãi vã từ khép hở cửa sân bên trong truyền r a nhị nương hôm nay cái này ngông cùng gà còn có hai túi đậu nành ta khẳng định là muốn kéo đi liền làm năm nay lợi t ứ c ta nghe nói lai phúc khoảng thời gian này đậu hũ bán không tệ lắm các ngươi trong tay có thật nhiều tiền sao toàn bộ lấy ra đem ta tiền vốn trước còn lên một chút tắc một đạo trung khí mười phần âm thanh văng lên giải q u ý à, không được cái này đậu nành ta còn muốn lấy ra làm đậu hũ ngươi kéo đi chúng ta sao lại làm đậu hũ đâu ta cùng lai phúc liền chỉ vào cái này hai túi hạt đậu qua mùa đông ngươi kéo đi chính là muốn chúng ta mệnh a tôn lão thái mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh v a n g lên nhịn ư ơ n g lập vĩ cùng xào tiến mượn ta tiền quay đầu người liền không có một năm này nhà chúng ta thời gian cũng là trôi qua căng thẳng nhà ngày hôm trước thiên căng h ù n g không có một ngày sống yên ổn thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa tắc thanh âm của nam nhân đề cao mấy phần trong giọng nói mang theo vài phần văn lệ chương một trăm bảy mươi hai về hưu lão trung y thật đúng là vui vẻ vô biên a sáu mươi hai hai lập vĩ cho mượn tiền ta trước khi chết nhất định g ú p hắn toàn bộ trả lại thế nhưng giải quỷ à lập vĩ từ ngươi nơi này cho mượn năm trăm khối tiền năm ngoái ngươi đem con lửa lôi đi nói gắn nợ về sau lại nắm lấy hai con gà cùng một cái ngỗng sao lại vẫn là năm trăm đâu ngươi là trong thôn kế toán cái này sổ sách không phải như vậy tính toán a tôn lão thái có chút kích động nói nam nhân cười nhạo nói ngươi hiểu cái gì lập vĩ cho ta vay tiền thời điểm giấy trắng mực đen viết rõ ràng lợi tức hàng tháng năm điểm năm trăm khối tiền một năm lãi chính là ba trăm khối tiền đầu kia lửa già bán ba trăm khối tiền vừa vặn đủ năm ngoái lãi gà cùng ngông còn có những vật này liền làm năm nay lãi cái kia chẳng phải còn lại năm trăm cái này sổ sách cái này sổ sách không thể tính như vậy a tôn lao thái nước nợ nói người cái này sổ sách tính toán không đúng l ắ m a con lựa là chống đỡ tiền vốn sao có thể đợi đến cuối năm lại lấy ra chống đỡ lại đâu hà trí v i ệ n âm thanh văng lên người cái nào có phần của người nói chuyện sao đây là chính chúng ta nhà chuyện nơi này là thôn thợ ư n g thủy người cái người xứ khác có thật xa lan thật xa đông nói tây nói lao t ử gọi người nhà đến lúc đó ngươi sợ là chạy không thoát nam nhân nghiêm nghị quát ngươi quả thực không thể nói lý hà trí viễn âm thanh tức dẫn đến phát dun cửa ra và bốn người nghe thấy nhiệt huyết dâng lên mũi mại phê làm lệ hoa nhà mẹ đẻ không có người ư ớ c hiếp tới cửa đúng không t r ư ơ n g chính bình cầm lên một bên tựa vào trên cửa cây gậy trúc đi đầu s ô n g vào cửa đi đồ con r ù a cô nhi quả mẫu còn muốn bị các n g ư ơ i ước hiếp không được lệ hoa chớ có sợ người nhà mẹ đẻ đến rồi lao thái thái từ trên mặt đất nhặt cục gạch đi theo sông vào cửa đi chu m i ể u đem xe đạp hướng trên tường khẽ nghiêng theo sát lấy vào cửa chu nghĩa nhìn đến sừng sốt một chút cũng là vội vàng đuổi theo đầy viện trên cây trúc treo đầy tàu hữu kỳ một cái mập lùn trung niên nam nhân sách theo hai cái bao tải to bên cạnh mắt gà trọi trung niên nữ nhân trong tay nắm lấy một con gà cùng một cái ngỗng tôn l ã o thái ngồi dưới đất lệ rơi lời mặt lai phúc bảo hộ ở trước người nàng đỏ h ồ n g mắt nhìn xem đ ô i phu phụ kia t r ư ơ n g chính b ì n h cầm cây gậy trúc phía sau đi theo nắm lấy cục gạch trương lao thái khí thế hung hăng xông vào cửa ngược lại là đem cái kia cố trưởng quý hai phu phụ giật này mình tôn lệ hoa nghe tiếng cũng là ngẩng đầu lên miếng mắt con ngươi nhìn xem cửa ra vào phương hướng âm thanh có chút run dậy phân phân tỉ cái kia là đang bình biểu ca đúng lệ hoa ngươi đừng s t r ư ơ n g thục phân nói không sai hôm nay bọn hắn cái gì đều cầm không đi t r ư ơ n g chính b ì n h đem cây gậy trúc q u t ngang n ngăn lại đường đi tôn láo thái người nhà mẹ đẻ cố trường quý đánh giá lao đầu kia cùng lao thái lại là cười khinh bỉ cái gì người nhà mẹ đẻ hai cái một nửa vùi đất bên trong láo giả muốn sao lại sao thiếu nợ thì trả tiền không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa làm mau tránh ra bằng không một hồi ngã đụng vào chớ có lại ta ta xem ai dám đụng đến ta láo nương chu miểu đi vào cửa vung lên vạt áo lộ ra bên hông loại bỏ cất đao ánh mắt băng lanh tập trung vào cố trường u ý cố trường u ý nụ cười trên mặt cứng đờ một cố hàn ý từ đôi xương cụt một mực nhảy lên tới đỉnh sọ phản phất bị mánh t h u tập trung vào đồng dạng chu lao tứ cố t r ư ở n g q u ý trong mắt có mấy phần kiên kỵ chu thôn giết như tượng tại tô kê danh khí khá thịnh mà trong đó người nổi bật chính là chu gia lao tứ chu miểu năm ngoái bọn hắn thôn tập thể như chính là tìm chu lao tứ giết hắn xem như kê toán tự nhiên ở đây đừng tại hắn trên lưng thanh kia loại bỏ cốt đao để cố t r ư ở n g q u ý khắc sâu ấn tượng đao rất nhanh chu lao tứ tay lại nhanh lại ổn một con trâu cốt nục tách rời muốn không được bao nhiều công phu trong thôn đi lên chiến trường lao đầu nhìn xong nói một câu loại người này giết người không cần lại chuẩn lại hung ác cho nên làm c h ú lao tứ lộ ra bên hông loại bỏ cốt đao thời điểm cố trường q u ý trong tay s á c h theo hai bao tải đậu nành ba rơi xuống đất vô ý thức lui về sau nửa bước c h ú n g h i ệ n đi theo vào cửa vừa vặn nhìn thấy màn này không khỏi kinh ngạc tại đồng chí lão c h ú l ự ợ c uy hiếp đứng ở một bên hà c h í viễn cùng tiểu lý một mặt oán giận nhưng bọn hắn xác thực không có cái gì lập trường tham dự việc này có chút bất đắc dĩ nhìn hướng c h ú nghiến cố trường quý sợ không còn dám thả lời hung ác âm thanh đều nhỏ mấy phần ta cũng không cùng các ngươi đông kéo tây kéo lập vĩ là ta bản gia huynh đệ ta là tín nhiệm hắn tiền này vẫn là phải trả sao ta chỉ là đến cầm lãi các ngươi muốn sao lại sao các ngươi liền xem như tôn lão thái người nhà mẹ đẻ cũng muốn giảng đạo lý tắc đồ con rùa ngươi sao ra mặt so với tường thành ngược lại n mặc còn dày hỏa pháo đều đánh không thủng t r ư ơ n g chính bình chỉ vào hắn đổ ập xuống mắng lập v ị qua đời lưu lại thân thể không tốt lao nương cùng câm niết nhi tử ngươi cái này làm hình đệ không giúp đỡ coi như xong còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem người ta lừa kéo tối x a y rắt đi bán đem người ta trong nhà gà vịt n g ô c ư ớ đi quả thực cùng tiểu quỷ tử một cái đức hạnh ngươi chớ có nói lung tùng a Ta vẫn là nhiều là chương i ế u cố Cố bọn hắn. t r n ứng. n g g quý mặt mò đỏ ư i t r mở mắt kéo cầm, tin kéo k n hay h ô láo tử chính o cho cho ngươi hai quả cân, thuận ngươi ngươi ngươi đến trên tường, chứ đều chứ không xuống. Trương giấy hai lại tỏi, lại thai h tay quả đều xúc c một một trừ trừ đem bình cả giận nói lao đầu ngươi nói chuyện chú ý một chút nha cố trường quý tức g i ậ n đến n ắ m tay ta cứ như vậy nói ngươi đánh ta tắc t r ư ơ n g chính bình tiến về phía trước một bước nhìn xem cố trường quý dê c ớ c nói ngươi đụng đến ta một chút thử xem nhà ngươi dám đ ộ n thủ lão tử liền dám hướng trên mặt đất nằm ta làm năm mươi năm chung y dê sao lại nói bệnh tình phải tốn nhiều nhất tiền bên trên nặng nhất hình lao tử rõ rõ rằng giảng ngươi muốn hay không xem thử sao Trước trước Cố tức về hưu láo y thật đúng là vui vẻ vô A, 62, 172, về hưu láo y thật thả, trung vui láo láo đúng biên vui biên A, 62, 3. Cố nắm đấm dám bóp khói sợ, sợ phê long, giả Minh Châu chấm dầu, bảo bảo đầu Châu xì trương thục phân nói tiếp lập vĩ đi thời điểm là tháng sáu hắn cho ngươi mượn tiền không cao hơn ba tháng một đầu con lừa ít nhất cũng là hơn ba trăm khối tiền gà vịt ngông cộng lại lại là hơn một mươi hai mươi khối tiền vốn chỉ còn lại một trăm tám mươi khối tiền tả hưu một tháng năm điểm lãi cũng là ngươi làm minh đệ mở xuất khẩu hôm nay ta liền đem lời tại chỗ này nói rõ với ngươi cái này vay nặng lãi chúng ta không nhận đem ngươi tiền vốn trả hết việc này coi như thanh toán xong chu n g h ĩ n ở bên nghe thấy s ừ n g sốt một chút lao bôi sức chiến đấu vẫn là cưng hãn vậy không được ta có phiếu nợ giấy trắng mực đen viết rõ ràng hơn nữa còn có lập vĩ hoa áp cố trưởng quý gấp đúng rồi các ngươi nói không tính cố trưởng quý bà nương nô hồng hà nói theo t r ư ơ n g c h í n h bình cùng trương thục phân nghe vậy hơi n h ư mày ngược lại là có chút làm khó c h u n g h ĩ n gặp cái này tiến lên một bước mở miệng nói cố trưởng quý ngươi tháng này hơi thở năm điểm giấy vay nợ muốn hay không cầm tới đồn công an cùng p h á p viện đi nghiệm một nhiệm a quốc gia có quy định vay mượn lãi không được trên diện rộng cao hơn ngân hàng lái xuất. lãi suất ngươi tháng một năm sáu không một trăm l ã i ta nhìn cầm tới cái nào phát viện dám ủng hộ ngươi muôn cái này lãi ngươi là thôn thượng ủ y kế toán cũng coi là nửa cái nhân viên chính phủ đi nhà chúng ta bây giờ liền đi trên trấn luận công đạo nhìn xem ngươi cái này năm trăm đồng tiền tiền vốn thành phần như thế nào đồn công an đến cùng có thể hay không ủng hộ ngươi cái này cho vay nặng lãi ngoài vòng pháp luật c n g đồ còn có a hai vợ chồng các ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới gì ta nhà chồng trắng trợn cướp đoạt hai túi đ ầ u nành cùng một con gà một cái ngỗng cái này gọi cái gì vào phòng ăn cướp nghiêm trị ngươi bế tắc ăn cướp thế nhưng là trọng tội hơn nữa ăn cướp đối tượng vẫn là một cái tàn tật lão nhân cùng một cái câm điếc bé con tội thêm một bậc đến lúc đó không riêng ngươi cái này kế toán làm k h n g được hai phu thuê các ngươi còn phải đợi ăn súng nghe đến ăn súng nô hồng hà trong tay gà cùng ngông bắt không được tay run một cái rớt xuống đất đầy sân tán loạn cố trường quý trên mặt cũng là lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi hắn tốt nghiệp trung học có chút văn hóa mới có thể làm bên trên xem mà tính toán c h u n g h ễ a lời nói này nghe lấy thực tế dọa người cẩn thận một suy nghĩ còn rất có lý nếu là quả thật cho bọn hắn tính toán thành ăn cướp tội dựa theo hiện tại nghiêm trị giá thị trường sợ là thật sự muốn ăn súng một bên đứng cái này hà trí viễn lấy ra máy ảnh mở miệng nói ăn cướp chứng cứ ta đã đập xuống đến có cần tùy thời có thể dựa đi ra giao cho đồn công an cố trưởng q u ý cùng ngô hồng hà nhìn xem hà trí viễn trong tay hiện ra ánh sáng máy ảnh sắc mặt lại tái nhật mấy phần sợ a ta nhìn các ngươi hai phu thê chính là nhà vệ sinh đầu đánh đèn tin tự tìm cái chết trương thục phân cười lạnh nói cố trưởng q u ý trên mặt chất lên mấy phần nụ cười hiểu lầm hiểu lầm a tất cả mọi người là có bằng hữu thân thích thân thích chỗ nào cần nhau đến đồn công an cùng trên c h â n n h à có cái gì sự tình cũng có thể thương lượng t r ư ơ n g chính b ì n h nói ra không có thương lượng đem giấy vay nợ lấy ra hôm nay chúng ta liền muốn đem cái này sổ nợ dối mụ cho lệ hoa tiêu Giấy vay nợ ta nợ c ũ n g k h ô n mang ở trên n g g có ở ư ờ i c h ú n g t a t r ở về cầm n h a Cố chuẩn cạnh trưởng tay, theo hướng về ngô hồng bên quý hà về vây vây bị mình ộ t Trương bên b chuẩn Chính cửa ra đi. trong tay cây gậy trúc vừa nhất p h o n g bế đường đi âm thanh lạnh lùng nói gọi ngươi bản nương trở về cầm ngươi liền ở chỗ này trở đến bằng không chúng ta lập tức chuyển tới trên trấn đi báo á n ta nói với ngươi ta tam thị tiểu nhi t ử chính là tô kê trưởng bàn vũ trang thương pháp lại nhanh có chuẩn đến lúc đó để hắn thân thỉnh một chút cho các ngươi chấp hành xử bắn nha không được không được cố trưởng q u nghe vậy sắc mặt đại biến liên tục xua tay hướng về phía ngô hồng hà nói nhanh đi cầm ngay tại tủ đầu giường thứ ba cách được nô hồng hà chân có chút mềm đỡ cửa ra việt tử một đường bước nhanh tới cố trường quý sắc mặt tái nhuận thần sắc bối rối chu n g h ệ n mấy câu nói quay đến hắn tâm thần không yên nếu thật đem bọn hắn theo ăn cướp tội kiện đi lên bắt vào đồn công an không chết cũng lột một t ầ n g ra hắn không nghĩ tới cái này lao thái nhi tử lại là trên trấn đại quan lúc đầu hắn đ ư ớ c hiếp tôn lao thái trong nhà không người nâng đỡ lên ăn tuyệt hậu tâm tư sao liệu nhà mẹ đẻ của nàng đúng là như vậy kiên cường một cước này xem như là đá trung thiết bản bên trên hắn thôn này kế toán là thật vất vả mới lên làm chương á i tiêu chính mình nói tốt muốn được tôn lao thái gật đầu nước mắt tuân đầy mặt lai phúc nắm thật chặt tôn lao thái tay trên mặt nợ một nụ cười không bao lâu nô hồng hà cầm giấy vay nợ trở về cố trưởng quý đưa tay tiếp nhận làm bộ liền muốn xe đi t h ậ n đã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 trưng ơ thục phân từ cố trường quý trong tay rút qua giấy vay nợ nhìn xem bên trên viết ngũ bách tiền vốn c h ữ củng cố lập vĩ ký tên đồng ý tiếp tục nói ngươi nói đầu kia lửa g i ả bán ba trăm phía trước bị ngươi lấy đi gà vịt ngỗng định giá hai mươi vậy liền còn lại một trăm tám mươi khối ngươi có thể nhận nợ Nhận, ta nhận cố trường quý liên tục gật đầu hắn lúc đầu đều không có ý định muốn tiền còn lại nếu có thể đem còn lại một trăm linh tám muốn trở về ít nhất không lỗ lệ hoa ngươi cảm thấy thế nào trưng ơ thục phân nhìn hướng tôn lao thái ấm giọng hỏi toàn bộ nghe phân phân tỉ ngươi tôn lệ hoa gật đầu đưa tay trong ngực móc móc lấy ra một cái ba bố mở ra bên trong làm ộ t điệt gây chỉnh tề tiền liền giấy có một tấm đại đoàn kết khác phần lớn là hào hào tiền một mạch đưa về phía trương thục phân nơi này có bốn mươi tám khối hai mao thất chia tiền phân phân tỉ ngươi giúp ta trả lại hắn còn lại ta chậm rãi trả lại hắn trương thục phân đưa tay chuẩn bị tiếp tiền c h u n g h ễ n đoạt một bước đem tiền tiếp nhận một lần nữa nhét về đến trong túi tiền mở miệng cười nói di bà cái này một trăm tám mươi khối tiền ta trước giúp ngươi đ e m lên tiền của ngươi giữ lại mua hạt đậu cùng sinh hoạt chi tiêu phía sau lai phúc đưa tới đậu phụ khô cùng tàu hũ kita liền trực tiếp vạch sổ sách trừ bỏ xong một trăm tám mươi khối mới thôi ngươi nhìn muốn không? Tôn Thái Trung ngởng nhìn、Chu、Nghiễn, Láo đầu ư ớ chương mắt c ả y ra rung rọng không ngừng, nói, n i c ũ muốn dùng t i cái đi. ề n nha, này không được t r ư ơ n g c h í n h bình cùng trương thục phân nhìn xem một màn này trên mặt đều là lộ ra vui mừng cười ta tiền không cần dùng gấp các ngươi mỗi ngày muốn đưa đậu phụ khô cùng tàu hũ ký đến chạy không thoát ta yên tâm cực kỳ t r u nghĩa n cười nói vậy chuyện này quyết định như vậy đi nói xong hắn từ trong túi lấy ra một cái tiền đến rút đi hai tấm đại đoàn kết đưa cho mãi mãi hắn mãi mãi nơi này là một trăm tám mươi khối tiền ngươi trước hỗ trợ điểm m ộ đạo、Tốt. trương t h ụ phân tiếp nhận số tiền cố t r ư ờ n g q u ý cùng n g ô hồng hà nhìn chằm chằm trương thục phân tiền trong tay con mắt đều phát sáng lên chu nghĩa lại lấy ra giấy bút đến quét quét viết một phần biên lai、like. hà c h í viễn cùng trương chính b ì n h bưu lại cho hắn chỉ điểm mấy chỗ q u ý phạm phát thảo xong lại lần nữa tinh tế sao chép một lần chương thục phân đem đếm xong tiền đưa cho cố trưởng quý phu phụ nói cố trưởng quy tiếp nhận tiền nghiêm túc kiểm lại hai lần lại đem mấy tấm đại đoàn kết lấy ra xem đi xem lại lúc này mới gật đầu một trăm tám mươi khối không có sai đến đây là biên lai、like. ngươi ký tên đồng ý ta đem giấy vay nợ tiêu h cái này so với nợ nần coi như triệt để thanh toán c h u n g h i ễ ĩ đưa qua biên lai、like、cùng bút máy tiểu lý từ túi sách bên trong lấy ra một hộp mực đóng dấu mở ra đưa tới cố trưởng quý nhìn xem cái này biên lai、like, không có cam l ò n g c ầ m bút m á y chậm chạp không dưới bút chu m i ệ u đưa tay đặt tại cố trưởng quý trên b a i chầm giọng nói sổ sách thanh toán việc này coi như l à t r a n g nếu là về sau các ngươi thôn thượng thủy có người dám khi dễ gì của ta cùng lai、like、phúc ta không tìm người khác chỉ tìm ngươi cố trưởng quý cố trưởng quý h ế t hầu đông nhúc nít qua một cái mồ hôi lạnh lập tức chảy dòng dòng ra bên ngoài bốc lên chu m i ể u cưỡi trên cán đao chống đỡ eo của hắn đúng là hiện ra hạn ý lạnh l é o ký ta lập tức ký cố trưởng quý run giọng nói tay run dậy tại biên lai bên trên ký chính mình dành tự ấn xuống ngón tay cái biên lai bây giờ nhận đến tôn lệ hoa trả lại tiền mặt năm trăm nguyên ngũ bách nguyên chỉnh giấy vay nợ đã tiêu hủy nợ nần thanh toán xong cái này theo thu khoảng người cố trưởng quý năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngày một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i một chu n g ễ n đem biên lai nội dung đọc một lần nhìn xem cố trưởng quý nói ghi nhớ nợ nần nhớ kỹ nhớ kỹ cố trường quý gật đầu như giã tỏi cái này toàn ra từ già đến trẻ không có một cái loại lương thiện a thử t r ư ơ n g c h í n h b ì n h lấy r a diêm dẫn đốt đem giấy vay nợ đốt thành cho đ u ổ i đem đầu ngón tay cho tàn đạn đi nhìn xem cố trưởng quý ý vị thâm t r ư ờ n g nói ngươi là trong thôn kế toán trên có già dưới có trẻ sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn nhưng lai phúc liền một cái n ã i n ã i hắn nghe không được nhưng trong lòng cùng gương sáng một dạng biết ngươi làm cái gì chuyện hắn biết ngươi ở đâu trong nhà mấy miệng người có cái nào thân thích cùng bằng hữu ta ở bệnh viện ở năm mươi năm gặp quá nhiều đem người thành thật ép lên tiệt lộ cố u i i cùng cả nhà bị d ệ trường vụ án. n i không kê thấy ghê nên ngươi toán n gì cảm cái có cái làm gớm. ư Quốc bí liếp nhìn đỡ tôn lao thái lai phúc trong mắt nhiều một tia h o à n g hốt mất mặt sắc trắng bệnh nô hồng hà bước nhanh rời đi cứu công vẫn là ngươi nói chuyện có trình độ c h u n g n g ễ ĩ hướng về phía trương chính bình dơ ngón tay cái hạnh phúc người nhượng bộ nguyên tắc là lớn nhất dương y ê u lại khó giải Buổi cầu Nguyễn Phiếu, tối sẽ có tăng thêm sẽ có chứ 173, đến ầ u Nguyễn hũ h ma tay. bà tới i p u t ă g từ h chứ hũ Phiếu thêm Chu thanh nhảy ê m ma Mày 1,033, 1, 173, 1,033, 1. cái đầu độ Đến Nguyễn Nguyễn Níu tay. A. bà này tới tăng tiến tăng t Lại, 25% nhà mẹ đẻ cường lực nâng đỡ xem ra cho tôn lao thái mang đến mãnh liệt lòng tin cùng ă n ủi viện tử bên trong trên mặt của mỗi người đều lộ ra nụ cười phảng phất vừa vặn đánh thắng thắng một trận đương nhiên sự thật cũng là như thế tám tỷ ngươi nhìn ta vừa vặn cầm cây gậy ngăn lại hắn bộ dáng vai hùng không t r ư ơ n g chính b ì n h mang theo vài phần đắc ý nói chính là có mấy phần lúc còn trẻ bộ dáng t r ư ơ n g thục phân cười gật đầu không nói đùa nói năm đó ta cũng đã làm quân ý, ý ấy, khẳng định không được dây dưa dài dòng t r ư ơ n g chính b ì n h nghe xong càng thêm đắc ý nhìn xem tôn lệ hoa nói lệ hoa ngươi vẫn là lệ n g h ư ê m nhà biết đem tiền giấu kỹ không cho cái kia cháu con rùa tiền này là giữ lại qua mùa đông tôn lệ hoa c ả m k h ả i nói hôm nay nếu không phải phân phân tị cùng đang bình biểu ca đến ta đều không biết được làm sao bây giờ tốt ba cái lao gối đã nói chuyện lửa nóng nụ cười trên mặt xán lạ các ngươi cái này toàn ra thật sự là sức chiến đấu trói lọi đụng tới loại kia vô lại ta hôm nay đúng là có mấy phần cảm giác bất lực hà trí viễn không nhịn được tán dương tiểu lý rất tán thành gật đầu hà chủ biên các ngươi cái này gọi tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được loại người này liền muốn chúng ta những n à y toàn cướp can mới kềm chế được c h u n g h i ễ n cười nói nhìn xem hai người các ngươi không phải nói giữa chưa liền muốn lên đi sao làm sao còn tại thôn thượng thủy chúng ta đi theo lai phúc trở về phỏng vấn tôn lão thái chính là muốn lưu chúng ta ăn cơm t r ư a kết quả bắt cơm mới vừa thả xuống hai cái kêu ôn mất liền đến chúng ta lại không yên tâm tôn lão thái cùng lai phúc đang k u ê n đâu còn tốt các ngươi đã tới hà c h í viễn mang theo vài phần bất đắc dĩ nói chúng ta chính là không có lập trường bằng không lấy ta tính tình đã sớm động thủ nhìn đến ta đều muốn động thủ tiểu lý cũng là nắm chặt nắm đấm nói chu nghĩa nhìn xem hảo hoa phong nhã tiểu lý liền hắn đều giận muốn đánh người nhưng gặp cái này cố trường quý hai phu phụ có nhiều đáng ghét vẫn là muốn cảm ơn các ngươi b ê n vực lẽ phải chu n g h ĩ n vừa cười vừa nói liếc nhìn đơn vậy các ngươi hôm nay còn muốn về dung thành không cái điểm này đi ra châu sợ là không nhất định có xe a hôm nay không thể quay về dung thành chờ chút chức về ra châu ta lại đi tìm ngươi sư thúc tổ bổ sung ít tài liệu thuận tiện cỏ bữa cơm hà chí viễn cũng liếc nhìn đồng hồ vừa cười vừa nói vậy bên này liền giao cho ngươi chúng ta trực tiếp đi bên ngoài trên đường chờ xe khách ta đưa các ngươi đi ra chu nghiễng ậ t đầu hà chí viễn cùng tôn lao thái lai phúc còn có trương lao thái chào hỏi mang theo tiểu lý rời đi chu n g h i ễ n đi bộ đem bọn hắn đưa đến trên đường lớn chờ mười mấy phút liền nhìn thấy một chiếc xe khách lung la lung lay lái tới nâng lên đẩy trời cho bụi hà chí viễn vây c h à o để xe khách dừng lại nhìn xem chu n g h i ễ n nói ra trung n g h n g ặ p lại ngươi nếu tới dung thành liền đến tạp chí xã tìm ta đồ nghịch hẹn gặp lại chương u Nhiễn c ờ người leo lên xe khách rời、đi. Chờ i hai đi. Nhiễn lại tiểu viện, tôn láo Thái ngồi phải gối phất nhìn khách Chu ghế, chân tay, mắt trở Tôn trên t đưa đầu gối chỗ đã đâm ư châm. lên ngân leo Láo xe chố cái r ở chính b ì n h đứng một bên trên ghế mở rộng một cái ba bố bên trong là từng hàng ngân châm lệ hoa n g ư ờ i đây là đầu gối viêm hẳn là phía trước nhận qua tổn thương lại thường xuyên cảm lạnh đưa đến t r ư ơ n g chính b ì n h nhìn xem nàng nói ra tật xấu này ta đều có người đã già đều sẽ dạng này đầu gối thoái hóa năng lực hoạt động từng chút từng chút trở nên kém ta cho ngươi châm cứu có thể làm dịu một chút triệu chứng nhưng cũng chỉ tận gốc không được đang bình ca không có chuyện năm ngoái lập vĩ mang ta đi nhìn bác sĩ cũng là nói như vậy hiện tại còn có một cái chân có thể động cũng không tệ rồi tôn lão thái tiêu sái cười nói lời nói cũng không phải nói như vậy c h ỉ không hết thế nhưng chúng ta có thể chậm lại nó xấu đi tốc độ t r ư ơ n g c h í n h bình t h ầ n sắc chân thành nói ví dụ như ngồi xổm xuống đứng lên leo thang lầu đi lên những ngày phụ trọng đường sống cũng không cần làm người phụ trách chỉ huy người trẻ tuổi làm liền được bình thường đầu gối phải chú ý giữ ấm tại hai bên đầu gối bên trong nhiều khe hở một tấm vải nhà buổi tối trước khi ngủ dùng khăn nóng trường nóng một chút cũng có thể làm dịu đau đớn chương chính bình đưa tay nói chu nghiến vội vàng đưa lên chương chính bình quét quét ra cái đơn thuốc phía giới còn ký vào chính mình danh tự sau đó đưa cho chu nghiến chu nghiến ngươi đi một chuyến vệ sinh chỗ hoặc là bệnh viện nhà máy hai loại thuốc một hộp thuốc nhỏ mắt một hộp thuốc tiêu viêm mua cho ta trở về ta dạy cho ngươi di bà dùng như thế nào chu n g h ĩ n tiếp nhận bản bút ký biểu lộ hơi có cổ quái nói cứu công ngươi không phải lao trung y sao làm sao cho thuốc tây cái này gọi trung tây y kết hợp t r ư ơ n g c h í n h bình sang sảng cười nói bán trung thuốc cũng là có thể điều dưỡng nhưng ít nhất nửa tháng c ấ t bước con mắt có thể chỉ h o a n không được lệ hoa con mắt này t r ứ n g viêm có chút nghiêm trọng thời gian kéo quá dài lại kéo một đoạn thời gian sợ là muốn ngủ tuất ta lập tức liền đi chu nghĩa giấu hảo bản bút ký bước nhanh ra ngoài cưới lên xe đạp liền đi hoa nhi này biết nói chuyện lại sẽ làm việc tiêu động so với ta mấy cái tia tôn tử mạnh hơn nhiều lắm t r ư ơ n g chính mình một mặt cảm khai nói chủ yếu là cùng ta lúc tuổi còn trẻ dáng dấp giống nhau anh tuấn không biết được về sau tiện nghi cái nào lệnh nghiên b ả n đ ư ơ n g nếu không phải c h u n g nghĩễn ta cùng lai phúc đều không biết được sống sót bằng cách nào tôn lệ hoa cũng là một mặt cảm kích lai phúc chỉ cần đem tay nghề của ngươi học được làm đậu hũ mặc dù vất vả nhưng thời gian khẳng định trôi qua không kém t r ư ơ n g thục phân nắm lấy tay của nàng nhẹ nhàng vô vô ấm giọng nói ngươi đem con mắt chị tốt đem chân bảo dưỡ tốt nhìn về phía trước về sau ngày tốt lành còn dài mà đúng đấy chương ớ có c quay đầu, đầu. thục phân nghe vậy cũng cười ngươi nhìn người ngược lại là chuẩn năm đó ta chính là nhìn thiết anh cái này nữ hoa tử có chủ kiến nên l ệ c h nghiêng liền l ệ c h nghiêng nhưng lại có chừng mực tâm địa lại thiệt lương vội vàng tam thủy tới cửa đi đính hôn bằng không cái này khó hiểu gặp phải chuyện chỉ hiểu được phát sáng đ a o không biết được muốn gặp phải bao nhiêu sự tình tới thú t h ê cớ hiển lao tổ tông lợi này tương đối có đạo lý bao nhiêu sự tình nhà ta thiết anh một cái miệng liền giải quyết căn bản không tới phiên tam thủy ra mặt nói lên nhà mình nhi tức phụ lao thái thái cái kêu kêu một cái kiêu ngạo chu m i ệ u ở bên nghe thấy cười ngây ngô lặng lẽ đem ý phục thả xuống che lại cá đao các ngươi nói rất đúng muốn hướng nhìn đằng trước tôn lệ hoa gật gật đầu trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần tiêu ý nhìn xem nhu thuận đứng ở một bên lai phúc nói lập vi cùng s à o tiến đem lai phúc giao phó cho ta vậy ta liền muốn nhìn xem hắn thành ra lập nghiệp tiếp tục như vậy mới có thể cho bọn hắn phu thêm một cái công đạo t r ư ơ n g chính b ì n h cùng trương thục phân đúng một chút ánh mắt trên mặt đều là lộ ra tiêu ý bên kia c h u nghĩa mới từ bệnh viện nhà máy cầm thuốc đi ra khỏe mắt kim quang nói lên đinh nhiệm vụ chi nhánh t r ậ n chiến bảo vệ di sản đậu hũ tây bá tiến độ một trăm phần trăm tôn lệ hoa đã triệt để quyết định đem đậu hũ tây bá cách làm chuyển thừa cho tôn từ lai phúc nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được khen thưởng đậu hũ ma bà chu nghiễn bóp một cái phanh lại con mắt lập tức phát sáng lên đ ầ u hũ ma bà thực đơn chiếu sáng rạng rỡ đã là có thể nhận lấy trạng thái ông trời ơi phát sinh cái gì lao bối như thế ra sức sao chu nghiễn đều cảm thấy có chút khó tin hắn rời đi cái này hai mươi mấy phút phát sinh cái gì còn phải là lao bối chân ăn lao bối a người trẻ tuổi trung quy là có khoảng cách thế hệ tâm tâm n i ệ m n i ệ m đ ầ u hũ ma bà tới tay chu nghiễn tâm tình đều tùy theo bay bực lên trên đường không tốt một chút mở chu nghiễn cơi xe t r ư ớ hướng thôn thượng t h ủ đuổi trở lại viện tử bên trong thời điểm chương chính bình đang tại dạy tôn lệ hoa làm bảo dưỡng sử dụng tôn lễ o hoa n hẳn là trên tâm cảnh g hóa.、Chứng、chính tâm Trương tiếp nhận thuốc, bắt biến đầu cho Tôn Lệ h giảng giải dùng phương thuốc pháp lệ hoa ngươi nhìn cái này thuốc một ngày ăn ba viên thuốc nhỏ mắt ngẩng đầu lên đến linh dọn một lần dọn hai dọn ba dọn mua cho ngươi ba chi hộp thuốc giữ lại dùng xong nếu là con mắt vẫn là không thoải mái liền để lai phúc cầm hộp đi vệ sinh vừa mua ngũ rắc tiền một chi viện từ bên kia lai phúc đang tại ép đậu hũ lao thái thái đứng bên cạnh nhìn khoe miệng mang theo tiểu ý chu n h ĩ đi tới cười nói đây là chuẩn bị làm đậu k h â đậu hũ a lão thái thái gật đúng đầu, đ ấ thái thái hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn nàng lúc còn trẻ tại gia châu một nhà quán món cay tứ xuyên nếm qua một lần hương vị còn có thể ok khách sạn quốc doanh làm không quá chính tông nàng cảm thấy cái kia cũng không thể kêu đậu hũ ma bà chú nghĩa mặt không đỏ tim không đập nói hai ngày trước không phải đi ra châu tham gia hội giao lưu đầu bếp nha đi theo sư thúc tổ cùng các sư thúc bá học chút tay nghề hôm nay cứu công cũng tại vừa vặn cho hắn bộc lộ tài năng lão thái thái cười gật đầu t ố t ta nhìn ngươi bản l ĩ n h học không có học đến nơi đến trốn chú nghiễn tôn lão thái hướng về phía hắn hô gì bà cái gì chuyện chú nghiễn lên tiếng bước nhanh tới tôn lão thái cầm một trang giấy đưa cho hắn đây là chú nghiễn tiếp nhận giấy liền nhìn thấy bên trên viết giấy vay nợ hai chữ lại nhìn kim lạch một trăm tám mươi bốn năm nguyên tôn lão thái trên mặt tiêu y nói ta gọi ngươi cứu công giúp do ta viết giấy vay nợ tiền thuốc cũng cùng nhau bao hàm ở bên trong ngươi hảo, hảo thu hồi ta cùng lai phúc làm đậu phụ khô cùng tàu hũ kỳ đến gắn nợ nha chu n g h i ê n đem giấy vay nợ trịnh trọng thu hồi vừa cười vừa nói di bà bắt đầu từ ngày mai ngoại trừ đậu khô cùng tàu hữu kỳ ta mỗi ngày còn muốn hai mươi cân đậu hũ ta chuẩn bị bắt đầu bán đậu hũ ma bà hai mươi cân a tôn lão thái mặt lộ vẻ khó xử liếc nhìn đang tại ép đậu hũ lai phúc không biết được hắn cong đến không động đậy biểu di ngày mai bắt đầu ta đạp xe đến cầm hàng nhà để tránh lai phúc cong đến lương đi đạp xe cũng liền chừng mười phút đồng hồ chuyện chu miệu chủ động mở miệng nói tôn lão thái suy nghĩ một chút gật đầu nói t u t liền phước tam thủy ngươi đến cầm đậu khô cùng tàu hữu kỳ Làm chương á c n i chính u t bình cười hỏi cứu công xem bệnh ngươi là chuyên nghiệp nhưng nấu ăn ta là chuyên nghiệp lai phúc làm đậu hũ là không sai so với thị trấn tô kê bên trên những nhà khác bán đậu hũ đều tốt nhưng với ta mà nói khẳng định vẫn là có gì bà chỉ điểm làm ra đậu hũ phẩm chất càng thích hợp c h u n g h ĩ n cười giải thích nói chờ lúc nào lai phúc làm đậu hũ có gì bà chỉ điểm tốt như vậy vậy ta liền không đề cập tới yêu cầu nói có đạo lý bất quá nấu ăn ta không được nhưng ăn ta lành nghề a t r ư ơ n g c h í n h b ì n h mỉm cười nhìn xem h ắ n nói chúng ta n h ư hoa tảo phớ nổi tiếng đậu hũ cũng là coi như không tệ ta từ nhỏ ăn đậu hũ lớn lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi đốt đậu hũ xứng với ngươi di bà làm đậu hũ không ta tại giữa dung thành thời điểm bệnh viện cửa sau có nhà phong ăn sư phụ là từ đ ầ u hũ ma bà trần đi ra đ ầ u hũ ma bà làm rất tốt để tấm cứu công đều như vậy nói vậy chỉ có thể so tài xem hư thực chu nghiễn cười nói chương một trăm bảy mươi ba đ ầ u hũ ma bà tới tay n g u y ệ t phiếu tăng thêm một ba mươi ba ba chương một trăm bảy mươi ba đ ầ u hũ ma bà tới tay n g u y ệ t phiếu tăng thêm một ba mươi ba ba mọi người nói chuyện phía một trận chờ thứ nhất tấm đ ầ u hũ ép đủ thời gian để lộ v à i xô một phương như bạch ngọc đ ầ u hũ đập vào mi mắt nghiêm đ ầ u hũ h o à n mỹ chu nghiễn đã thấy phẩm chất không hổ là đậu hũ giới tông sư cầm giả chỉ cần thoáng chỉ điểm liền có thể để môn hạ học đồ làm ra bực này hoàn mỹ phẩm chất đậu hũ chu nghiến để lai phúc cho hắn cắt hai cân vết cắt bằng phẳng tinh tế không có r à n h động bưng lên đến run run dày dày nóng hổi ngửi có cố nồng đậm đậu hương t r ư ơ n g chính mình đã đi lấy hai cái b ắ t đến cho trương thục phân cùng chính hắn cắt cắt một khối nhỏ cầm đ ô a ăn một miếng liên tục gật đầu ân chính tông đậu hũ tây bá thật mềm à hương cực kỳ còn mang một ít vị ngọt nếu tới một ngũ tương ớt liền càng rất tốt ta cũng tốt nhiều năm chưa ăn qua mới vừa làm ra đậu hũ non vẫn là hương không cần thêm nguyên liệu chính là t h ơ n ngọt Tô k ê chính là tìm không ra nhà thứ hai có cái này trình độ tiệm đậu hũ hai người nói đến chu n g h ễ n đ ề u thèm vừa định đi lấy bát lai phúc đã bưng hai cái bát đi ra cắt hai khối đậu hũ cười đưa cho chu n g h ễ n cùng chu miểu cứu công nói không sai hắn nghe không được cũng không hợp ý nhau nhưng trong lòng cái gì đều hiểu chu n g h ĩ ễ nâng n tay phải lên nắm tay h ư ớ n g về phía lai phúc ngón tay cái cong hai lần lai phúc con mắt lập tức phát sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ chu nghĩa cũng cười cầm lấy luôn đ m thử một miếng đậu hũ xác thực đặc biệt non cảm giác chân mềm đậu hương nồng ú cách chạy một chút liền theo hết hầu trượt xu răng môi lưu hương so với tàu phớ lại hơi có chút hứa dẻo dai không phải đụng một cái liền tàn trạng thái nửa b á t đầu hũ hốt trượt mấy lần liền ăn xong rồi tốt đậu hũ chính là như vậy bản thân cũng đã là coi như không tệ thức ăn ngon chú n g h i ệ n lấy ra tứ mao tiền đặt tại trên ghế mọi người chuẩn bị đi trở về l ệ hoa ta cách một ngày tới giúp ngươi đâm một lần châm liền với đâm ba lần tình huống hẳn là sẽ có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp không nói bước đi như bay ít nhất sẽ không đau đớn như vậy chương chính bình kiên nhẫn cùng tôn lão thái g ặ t g i nhớ tới chớ có làm việc nặng chú ý giữ ấm tốt chính là phiền phức đang bình biểu、ca. tôn lao thái một mặt ngượng ngùng người trong nhà có cái gì phiền phức ta lần này đến muốn tại tam tỷ nơi này đùa nghịch đủ một tuần lễ cùng ta bà nương đều nói tốt t r ư ơ n g chính bình lơ đến x u a tay đi theo đi ra cửa lao hán ngươi chuyển tới ban vũ trang đi cùng chú út nói một tiếng để hắn tan việc đến khách sạn ăn cơm c h i ề u để tránh về nhà không có cơm ăn trở về trên đường chu n g h i ễ n cùng chu m i ệ u nói t ố t chu m i ệ u đáp ứng chu n g h i ễ n mang theo trương chính bình xếch theo đậu hũ về trước khách sạn chu n g h i ễ n xe đạp mới vừa dừng lại chu mặt mặt liền chạy tới chu m i ệ n nhỏ bi bố nói h a ba người đã đi đâu ta vừa về đến liền không tìm được ngươi tiểu gia hỏa càng nói càng bị khuất trong đôi mắt thật to đã gói lên một vũng nước mắt ta đi nhìn di bà chu n g h i ệ n cảm giác chính mình thành tội ác t ẩ y trời tội nhân vội vàng giải thích nói cái kia vậy ngươi vì sao không mang ta đây tiểu gia hỏa càng bị khuất từ trong túi móc ra hai viên trái cây cứng rắn đường hút lấy cái mùi nói ta cũng muốn đi nhìn di bà mụ mụ nói di bà sinh bệnh ta còn cho nàng chuẩn bị đường đường đây lôi của ta lần sau dẫn ngươi đi a nhìn xem tiểu gia hỏa trong tay đường chu nghiễm tội ác cảm giác càng cường liệt nàng nho nhỏ làm sao lại như thế quan tâm người còn biết đi nhìn sinh bệnh di bà đây cái này chính là chu m ạ t m ạ t đúng không t r ư ơ n g chính b ì n h từ chỗ ngồi phía sau xuống nhìn xem trước mặt phấn điêu ngọc trác tiểu ra hỏa trong mắt tràn đầy yêu thích ôi d á n g dấp thật ngon n h à các ngươi nhà l á o chu tất cả đều là người cao lớn như tử làm sao sẽ sinh ra cái như thế ngoan tiểu nữ hoa đâu chu m ạ t m ạ t nhìn xem t r ư ơ n g chính b ì n h sửng sốt một chút vô ý tức hướng chu nghiện chân một bên nhích lại gần biểu lộ mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi ra ra ngươi là cái nào t r ư ơ n g chính b ì n h cười tủm tìm nói ta là mãi mãi ngươi lệ lệ ngươi muốn gọi ta cứu công tắc cứu công chu mặt mặt giòn tan hô ai thần n g a n t r ư ơ n g chính b ì n h cười đến không ngậm miệng được tay tại trên thân sáu cái túi sờ soạn mấy lần sửng sốt không có lấy ra đồng dạng thích hợp đưa cho chu m ạ t m ạ t đồ vật cuối cùng dứt khoát sờ soạn một khối tiền đi ra đưa cho chu m ạ t m ạ t cười t ủ n g tìm nói đây là tết năm ngoái hồng bao ngươi cầm một khối chu m ạ t m ạ t liếc nhìn không có đưa tay lắc đầu nói quá nhiều không m u ố n ân ngươi tuổi không l ư ợ lắm như thế hiểu chuyện a t r ư ơ n g chính b ì n h nụ cười càng thêm sán l ạ đem tiền lại hướng phía trước đưa đưa bất quá ta cho cháu út bao hồng bao từ trước đến nay đều là bao một khối ngươi thu cầm đi mua đường, đường nhà chu mặt mặt quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa triệu đương đương. cứu công gọi ngươi thu hồng bao ngươi liền thu nha triệu nương nương vừa cười vừa nói chu mặt mặt lúc này mới đưa tay tiếp nhận sau đó hướng về phía trương chính bình túi mình vái trào bi bố nói cảm ơn cứu công chúc mừng phát tải năm mới vui vẻ được rồi hồng bao một thu phát động từ mấu chốt các đại nhân cũng nhịn không được cười ai ra không k h á c h khí trương chính bình liên tục xua tay cái này một khối tiền hồng bao cho giá trị à tiểu g i a hỏa cảm xúc giá trị cho đủ đủ không giống nhà hắn những cái tiêng n ị c h tôn cầm hồng bao đi mua ngã pháo so với ai khác đều chạy nhanh mẹ buổi tối ăn đậu hũ ma bà chu n h ĩ ễ n đem xe đạp đẩy tới khách sạn cùng triệu nương nương nói ngươi không phải không biết làm đậu hũ ma bà sao triệu nương nương nghi ngờ nói hai ngày trước mới vừa học buổi tối hôm nay cho các ngươi bộc lộ tài năng nếu là hương vị có thể ngày mai liền lên menu c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói sách theo đậu hũ hướng phòng bất đi đem đậu hũ đặt ở cái thất gỗ bên trên hắn tâm niệm vừa động điểm mở đậu hũ ma bà thực đơn năm hai ca đại trương tăng thêm câu nguyên phiếu chương một trăm bảy mươi bốn ăn với cơn quả nhiên nhất tuyệt sáu c hai hợp một cầu toàn đặt trước một chương một trăm bảy mươi b ố ăn với cơn quả nhiên nhất tuyệt sáu ca hai hợp một cầu toàn đặt trước đậu hũ ma b ả n món ăn này tuyệt đối được cho là món tứ xuyên bên trong nổi tiếng cao nhất đồ ăn một trong lường danh trong nước và ngoài nước quán món cây tứ xuyên menu bên trên ở vào tuyệt đối rõ ràng vị trí cùng thịt hai lần chín đặt song song gà cung bảo tại quán cơm nhỏ còn không phổ biến niên đại này đuổi gà cung ứng vấn đề không giải quyết được quán cơm nhỏ căn bản không có cách nào làm cái này đồ ăn đậu hũ nhiều phổ biến a hai m a o tiền một cân tùy tiện cái nào chợ bán thức ăn đều có mấy nhà bán trung quốc đồ ăn thức uống bản đồ mở rộng từ nam đến bắc không có không t h ứ ăn cách làm cực kỳ phong phú đậu tại trong món tứ xuyên có vô cùng trọng yếu địa vị tàu ứ xuyên nhân ái ăn đầu nhân ăn cùng với khác biệt hình trạng như hũ khác thái hạ trạng thái. ái với biệt i g Ví dụ â tranh môn bể đầu các đại các phớ á i tàu p h cùng với mọc là ê n như nấm cơm đầu hoa tiệm ăn. hoa cơm tiệm đầu t ba thụ cà thủ nó sen vào tàu phớ cùng đậu hũ non ở giữa không cần phức tạp nấu nướng phối hợp một cái tư vị phong phú c h ấ m đĩa liền có thể trở thành tiệm cơm chiêu bài đồ ăn thậm chí trở thành ôm khách chiêu bài nhưng gặp xuyên du người đối nó yêu thích trình độ lạnh nồi cá bên trong tàu phớ là chu nghĩa trong lòng tốt xốp giòn thịt chờ một nồi loạn hầm đậu hoa mặn cũng tương đối có đại biểu tính suy nghĩ trở lại đậu hũ ma bà đạo này món ăn nổi tiếng nơi phát ra chú nghĩa làm đậu hũ ma bà trần dò xét cửa hàng video thời điểm thu thập qua đậu hũ ma bà trần sáng lập tại trong đồng t r ị nguyên nhiên 1 8 6 2 h năm cách nay hơn 120 năm mở tại dung thành mặt phía bắc cầu vạn phúc bên cạnh lão bản trần xuân dầu am hiểu làm đậu hũ bởi vì lao bản bà nương trên mặt có thật nhiều sẹo mụn được xưng là trần ma bà theo trần ma bà thanh danh càng truyền càng lớn tên i tiệm từ quán cơm trần hương thịnh cũng đổi thành đậu hũ ma bà trần đồng thời kéo dài đến nay thực đơn điểm mở c h i thức lập tức tiến vào não nhanh chóng phun trào từ đậu lựao vào canh kỹ pháp cùng phức tạp gia vị Toàn bộ dung hội quán thông. dung quán bộ hội chu nghiến nhắm cười gật đầu đi ra phòng bếp cùng đang uống nước chương chính mình nói cứu công ngươi xem một chút menu buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn ta trước giữ lại miễn cho bị khách nhân điểm xong chương chính b ì n h cười xua tay để khách nhân trước điểm nha chương ò n lại cái c gì ú n ăn n g gì, g ta cái ờ cười i cái thái thái nói, trong bát thả Lao nhà quan xuống, n gì g hệ có đây. đem ư i là k h ô biết đ ư ợ chính cái này k á cái c chúng c h sinh nhiêu,、ngươi、không hại như h sạn ngươi ăn bản. Trương điểm, buổi tối chúng ta ăn cái bản. Lợi ý tốt ta bao vậy à? Chính mình một mặt ngoài ý mớn thả xuống bắt bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến menu vậy ta liền điểm một phần gan lợn xào l ử a lớn cùng một phần thịt bò kho cái khác ngươi nhìn xem ăn bài n h à gan lợn xào l ử a lớn ta rất thích ăn à nhưng ngươi cứu bà xào gan heo tay nghề hơi bước cắt lao dày xào quá giả bắt đầu ăn tất cả đều là cắt bã dư vị đều là khổ tam t h làm thịt bò kho ta cũng tốt nhiều năm không ăn được hôm nay nếm thử ngươi kho có mấy phần giống nàng c h u n g h ĩ n cười gật đầu nhìn hướng lao thái thái mãi mãi ngươi điểm hai cái đồ ăn nha lao thái thái hơi suy nghĩ một chút nói vậy ta điểm cái cá giết hoa hương nha ngũ vị hương rau củ kho lưu một đĩa tàu hũ kỳ nhiều một chút ngươi lại làm cái đầu hũ ma bà sao cái bắc cải ta nhìn cũng kém không nhiều đủ rồi được c h u nghĩa ngược lại cùng triệu hồng nói tàu tử chờ chút tan học ngươi đi đem phàm hoa cùng huy huy tiếp đến nhà buổi tối để phi ca đồng thời đi ăn cơm chúng ta tiểu tụ một chút tức triệu hồng cười đáp cứu công hiếm hoi đến một chuyến chú nghĩa phải hào hào chiêu đái một phen hôm nay nhiệm vụ này có khả năng thuận lợi như vậy x o n g thành trương lão trung y có thể nói là cư công chí vị a chị chân chị mắt liền không nói còn đưa nàng cường đại tín nhiệm nhà lao chu quá nhiều người tối nay quá mức vội vàng thực tế không có cách nào đem người đều mời đến vừa vặn hắn đã nghe đến đồng chí lao chu cùng triệu nương nương đang lặng lẽ thương lượng chuẩn bị cùng mấy cái huynh đệ thương lượng một chút ngày nào cùng nhau tập hợp một chút cứu công mà tính là một cơ hội cái cơ chủ yếu vẫn là bọn hắn chuyển tới trên c h ấ n bây giờ cũng coi như yên ổn còn không có mời nhà mình huynh đệ tới ăn qua cơm chờ chủ nhật nhản dôi thời điểm vừa vặn xử lý một chút chương u công, người n ữ n này đến g gì? góp là làm châm châm mặt mặt cái Chu t r chính bình t r ư ớ cười mặt, nhìn xem châm, đâm tại nhìn đang chỉnh lý bao vải. Cứu công ngân dùng n hiếu kỳ hỏi. Đây là ngân châm, dùng để bao g vải cứu lý là kỳ t r ư ơ nói g Chính cười Bình n chu mặt mặt nghe vậy vội vàng co lại đến lao thái thái trong ngực do xét cái đầu tiếp tục hiếu kỳ hỏi cứu công vậy những này hộp hộp đâu dùng lửa nung nong nó rồi ấn vào người t r ư ơ n g chính bình giải thích nói chu mặt mặt không hiếu kỳ lui về đầu nhỏ giọng cùng lao thái thái hỏi mãi mãi cứu công nhìn xem không giống người ta trong thính đường mọi người lập tức cười ổ lên chu mặt mặt sao lại nói chuyện đây triệu thiết anh cười nói cứu công là về hưu bác sĩ giả chăm sóc người bị thương người tốt a bác sĩ chu mặt mặt ánh mắt sáng lên không sợ góp đến chương chính bình trước mặt cứu công vậy những này châm châm là lấy ra đ o ạ t người xấu đúng hay không những này hộp hộp cũng là lấy ra nó người xấu c h ư n g một trăm bảy mươi bốn ăn với c ơ m quả nhiên nhất tuyệt sáu k hai hợp một cầu toàn đặt trước hai c h ư n g một trăm bảy mươi bốn ăn với c ơ m quả nhiên nhất tuyệt sáu k hai hợp một cầu toàn đặt trước hai mọi người nói chuyện phiếm đùa bé con chu nghĩa thì là quay lại đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn năm giờ trông nhà máy dậy tan tầm tiếng trông v a n g lên các công nhân cưới đẩy xe đạp bừng lên nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào xếp thành hàng dài trong cửa hàng cũng là lần lượt ngồi đầy người người thật đúng là không ít chương chính mình cảm khai nói cùng lao thái thái bàn ra một tiếng liền chắp tay sau lưng chính mình đi dạo đi lao thái thái ngay tại cửa ra vào nằm trên ghế dựa nhìn chu miệng bán đồ ăn kho nhìn chu mặt mặt chào hỏi khách gỡ mặt mỉm cười nàng là tiêu sái người trong nhà vãn b ố i chỉ cần không phải gặp phải việc gấp nàng chưa từng nhúng tay trong tiệm cơm bận rộn đến đâu nàng cũng sẽ không đi hỗi nói rõ nên nhận người không cần nàng đến dùng được nếu là đập đụng ngược lại thành làm trở ngại chứ không giúp gì cũng miễn cho bị khác tiểu bối nói bất công nhà ai vui vẻ thanh nhàn phan ba rời cái ghế ngồi ở cửa ra vào làm bài tập chu lập huy thì là chui vào phòng bếp phụ trách cho chu n g u y a nhóm n lửa chú ta lao hán mua cho ta một cái dao phay mới hiện tại nhà chúng ta đồ ăn cùng có phấn hương đều là ta phụ trách cắt người khác đều không có tư cách động chu lập huy hướng lò bên trong nhét vào một cái cây sồi mục một, một bên kéo ống bê vừa nói mang trên mặt mấy phần đại ý rất tốt chu nghĩa cười nói thiếu niên đối với học làm đồ ăn chuyện này vẫn như c ũ n h i ệ t tình c h ắ n g đấy điểm này rất khó được lúc đầu gần nhất là có c ắ t không song khoai tây nhưng đều là buổi sáng kinh doanh kết thúc phía sau mới bắt đầu gọt vỏ cắt miếng huy huy vừa vặn bỏ lỡ mặc dù chu lập huy vẫn như c ũ ổn định đến ngược thứ ba nhưng dù sao còn tại đến trường chu nghĩa tự nhiên không thể để hắn bỏ học cắt khoai tây không phải bất quá chu nghĩa cũng không phải cái gì đều không có dạy hai ngày này dạy hắn đao pháp thẳng kỹ xảo để hắn cầm bắp cải cán luyện tập cũng coi là đối với bắp cải vận tận kỳ dụng huy huy bắt đầu ngược lại là rất nhanh rất có nhiệt tình từ trên tay hắn mới thêm mấy v chu nghiên chuẩn bị chờ hắn thả nghỉ đông về sau lại cẩn thận để hắn luyện tập đao công liền từ cắt khoai tây mảnh cùng ngó sen thái lát bắt đầu rau củ kho một ngày muốn cắt hơn trăm cân khoai tây cùng ngó sen dạng này cường độ thay cái khắc quán cơm thật đúng là không nhất định có buổi tối kinh doanh kết thúc bên ngoài sắt trời đã gần đen chu vệ quốc cùng chu phi đã tới có một hồi cùng rảnh rỗi chu miệu ngồi ở cửa ra vào trên ghế nói chuyện kiếm một cái xe đạp thong thả cơi đến dừng ở khách sạn cửa ra vào cứu cứu cứu công chu vệ quốc cùng chu phi liền đội vàng đứng lên chào hỏi cứu, cứu người xe đạp này từ đâu tới chu miệu c h u nghiện mới từ phòng bếp đi ra nhìn xem ngồi ở xe đạp nhị b ắ t đại giang bên trên trương chính bình cũng là hơi kinh ngạc vệ quốc a phi trương chính bình cười cùng hai người chào hỏi từ xe đạp bên trên xuống tới giải thích nói nhà máy dạy bệnh viện nhà máy phó viện trưởng kỷ hoành đạo là ta mang qua học sinh vừa v ậ n ta chuyển tới hắn bên kia chơi hội hắn nói bình thường đều ở bệnh viện cùng ký túc xá đợi xe đạp không cần để ta cưới mấy ngày đi thời điểm lại trả cho hắn người thanh này g niên kỷ còn cưới chắc chắn không lao thái thái cười nói trương chính bình vỗ xe t o à một mặt tự tin nói tam tỷ ngươi yên tâm ta đạp xe chắc chắn vô cùng mỗi ngày mang theo ngọc dung khắp nơi chuyển chờ chút tối về ngươi liền ngồi xe của ta t ố t lao thái thái cười gật đầu mẹ vẫn là ta đưa ngươi trở về nhà chu miểu có chút không yên tâm vội và nói g n đưa cái gì vệ quốc cũng có xe chúng ta xe đều quá nhiều còn cần đến ngươi đưa lao thái thái b u môi xem thường chu nghĩa nghe vậy trong lòng khéo động bệnh viện nhà máy phó viện trưởng lại là cứu công học sinh hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn trô không tệ như thế nói đến hắn ngược lại là có thể cân nhắc thông qua cứu công quan hệ cùng vị tiêu kỷ hoành đạo phó viện trưởng sinh ra một chút trói buộc ít nhất nhận thức một chút địa phương nhỏ chính là ân tình xã hội nhà máy d ị c bệnh viện nhà máy bác sĩ trình độ nghe nói so với vệ sinh chỗ còn muốn tốt một chút người khó tránh khỏi có cái đau đầu nhức ó thời điểm ở bệnh viện chỗ chút người m ạ n h luôn có dùng đến thời điểm có lúc là có thể cứu mạng c h u n g h i h n trong lòng đi một bút chờ hai ngày nếu làm ờ i khách thừa dịp cứu công còn không có trở về nhìn có thể hay không tìm cái cớ đem vị kia phó viện trưởng cũng mời lên loại này nhân vật dưới tình huống bình thường hắn là không dễ dàng kết bạn không có khách nhân đại gia đi vào ngồi nha ta lập tức bắt đầu nấu đồ ăn trung n g h ĩ chào hỏi một tiếng liền lại quay người hướng phòng bếp đi đến hôm nay sườn kho còn lại một phần nhiều một chút lượng vừa vặn có thể làm cái đồ ăn thịt bò kho cùng rau củ kho đồng chí lao chu đã trước thời hạn lưu tốt c h u n g h i ệ n giết hai cái cá trích trước ớ p đem cá giết hoắt hương cùng gan lợn xào lửa lớn liệu chuẩn bị tốt bắt đầu chuẩn bị đậu hũ ma bà cần dùng đến liệu đu b ằ n gì g ẩ n cùng trao đều muốn cắt mảnh dạng này nhan sắc cùng hương vị mới có thể đầy đủ phong thích chính tông đậu hũ ma bà thả chính là q cọ hoa tỏi non không thả hành thái cùng rừng cọ hoa tỏi non cá nghiêng cắt hạt nhỏ lá cây cắt đoạn ngắn để ở một bên dự bị chú nghiễn lưu lại hai lượng điếu lại hai lượng lửa nhỏ trước đem thịt bò mạt kích xào xốc giòn xào thành thịt bò b ă m lên nồi dự bị thịt bò b ă m g chu n g h i ễ n có thể xào quá thuần t h ủ hỏa hầu đem không kéo căng xào vàng d ự c xốc giòn hai cái nồi đồng thời nổi lên một bên rán cá trích bên kia đốt nửa nồi nước thêm một m u ú n gối m u đem đậu hũ cắt thành ba cm vông khối nhỏ vào nồi nhúng nước nấu tấu bỏ đi đậu mùi t n hũ đồng thời để đậu thời h có khả năng có chút ngọn nguồn vị Trưng nhất tuyệt. Một cầu toàn đặt trước. 3, trước 174, ăn nhiên 174, với cơm ca quả h 6 d á n tốt cá trích được lên xào k ỹ liệu thêm nước vào nồi l ử a nhỏ nổi lấy bên kia nhúng nước phía sau đậu hũ đã vớt lên trong nồi đổ vào dầu hạ cải l ử a nhỏ hạ nhập đu bằng d ì ẩn cùng trao lần xào ra dầu ớt phía sau hạ nhập một ớt xào ra mùi thơm đổ vào một bát nước một nồi màu sắc đỏ phát sáng canh liền trở thành lúc này hạ nhập lúc trước đã chắc qua nước đậu hũ đồng thời hạ nhập lúc trước xào k ỹ thịt bò băm thịt bò băm vào canh đun nấu có thể để cho thịt bò mùi thơm dung nhập trong canh lại bị đậu hũ hấp thu hỏa lực tăng lớn mấy phần dùng n g khé đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đó chính là mẫu chỉ có thể đẩy không thể lay bằng không đậu hũ dễ dàng bền á t không thành hình đậu hũ ma bà liền xem như thất bại chủng loại gia nhập một chút nước tương ngân sắc tăng hương bên trái lửa nhỏ c á nướng bên phải đại hỏa đốt đậu hũ đây chính là thường nói đại hỏa đậu hũ lửa nhỏ cá đậu hũ ma bà cần câu ba đạo khiếm đại hỏa đem nước thu non nửa về sau vung vào lá tỏi trắng bắt đầu câu đạo thứ nhất khiếm gia nhập một chút bổ súng điều chế nước dùng mẫu nhẹ nhàng đẩy mạnh đậu hũ nước ấm bắt đầu thay đổi đến s ề n s ệ n bắt đầu câu đạo thứ hai k i ế m lần này điều vào k i ế m nước nhiều hơn một chút để đậu h ũ đều t r ù n lên kiếm nước lần thứ ba câu vào một chút kiếm nước đem nước c ấm thu đến nước nồng n ô dầu vung vào lúc trước cắt gọn cọn g hoa tỏi non lá lại dùng cái t h i a nhẹ nhàng đẩy mạnh mấy lần để cọn g hoa tỏi non mùi thơm tích phát liền có thể ra nổi hai cái thổ bát b à y ở kệ bếp bên trên đậu hũ ma bà ra nổi vào bát phát sáng nước phát sáng dầu trong t r ắ n g lộ hồng giải lên một cái hạt tiêu phấn màu xanh cọn g hoa tỏi non cùng thịt bò băm tô điểm ở giữa thoạt nhìn tương đối mê người một đạo cực kỳ tốt đậu hũ ma bà trung nghĩa trong mắt đã bắn ra giám định kết quả vì cái gì không hoàn mi đâu bởi vì hắn vừa vặn thêm là nước sạch mà chính tông đậu hũ ma bà cách làm có lẽ thêm là xương châu nước dùng ngày mai k h u n g một cái l ò t h a n đơn độc nấu một nồi xương châu nước dùng làm được như vậy còn muốn càng mỹ vị hơn một chút thật là t h ơ m nha chú cái này đậu hũ đều đốt g i a vị thịt bò nói chu lập huy ca ngợi nói thả hai lượng điếu long xào thịt bò băm đương nhiên là có thịt bò hương vị c h u n g h i ĩ n c ư ờ i hướng hai cái trong b á t đ ặ t cái m uống nói ra huy huy đem đậu hũ ma bà bưng ra đi cẩn thận nóng a muốn được chu lập huy đáp ứng vưng lên hai bát đậu hũ ma bà cẩn thận từng ly từng tý đi ra ngoài chu nghiến đem cá trích trước vớt ra nổi nước c ấm một t h ù tưới vào cá trích bên trên cá giết hoác hương cũng là hoàn thành hỏa lực tăng lớn một phần gan lợn xào lửa lớn đảo mắt công phu liền ra nổi chu nghiến b ư n g hai bàn gan lợn xào lửa lớn đi ra đại gia đã tại trước bàn ngồi vây quanh chu miệu đang tại cho lão thái thái cùng cứu công rút rượu hoa hoa ngươi cùng ta ngồi đi chu m ạ t m ạ t quay đầu nhìn xem hắn vô vô bên cạnh mình g h ế trống đến nhà đều chờ ngươi đây triệu nương, nương cũng là vừa cười vừa nói chờ ta làm cái gì đâu đại gia nhân lúc còn nóng ăn nha chu nghiến đem đồ ăn thả xuống vừa cười vừa nói đầu bếp không lên b cái nào không biết xấu hổ động đưa đây t r ư ơ n g chính b ì n h vừa cười vừa nói ánh mắt rơi vào trước mắt đ ầ u hũ ma bà bên trên mang theo vài phần sợ h ã i t h ắ n g phục ngươi cái này đ ầ u hũ ma bà nhìn xem ngược lại là tương đối chính tông a phát sáng nước phát sáng dầu n g ư ờ i cũng hương thậm chí so với ta tại dung thành ăn đ ầ u hũ ma bà trần nhìn xem đều muốn ăn nhằn chút đ ầ u hũ ma bà trần không phải người sáng lập sao còn có thể so với nó nhà sửa chữa tông lao thái thái nghi ngờ nói chu nghiến cũng cười nói cứu công là nếm qua chính tông đậu hũ ma bà vậy ngươi trước nếm thử xem ta làm cái này đậu hũ ma bà trình đ ộ như thế nào t u t ta xem thử t r ư ơ n g chính bình cầm lấy hồ lô canh múc một muỗng đậu hũ đến chính mình trong bát đậu hũ mặt ngoài c u ố n đầy nước cùng dầu đất bọc lấy thịt bò băm vừa ra nổi khá nóng a chu nghĩa nhắc n nhở không có chuyện đậu hũ muốn ăn nóng bà nương muốn cưới mập đậu hũ ma bà chính là nuôi nóng bắt đầu ăn ăn đúng vị t r ư ơ n g chính bình kẹp lên đậu hũ đốt tới trong miệng con mắt lập tức phát sáng lên nha cay tươi hương non giòn nóng chỉnh lại tại cái này một cái bên trong tủ đến nóng miệng nhưng quả thơm chương chính bình là run rẩy miệm nuốt xuống khối này đậu hũ đầy mặt sợ hai thán phục nhìn xem chu nghĩa tái trả người cái này đậu hũ ma bà làm quá ă n nhàn ta cảm thấy so với chúng ta bệnh viện phía sau nhà kia đậu hũ ma bà làm còn muốn chính tông hắn tưởng k i u bên trên viết đậu hũ ma bà đặc sắc ta tại hắn trong cửa hàng không có hoàn toàn ăn ra cảm giác đến nhưng vừa vặn cái kia một cái ta thật sự tìm tới cảm giác tê tay hương thơm tươi đều vào đậu hũ bên trong cảm giác cực kỳ chân mềm thịt bò băm làm mềm lún xốp giòn hương cảm giác cùng hương vị phối hợp lá tỏi mầm đặc biệt mùi thơm quả thực rất tốt để t h m ta muốn đi chuẩn bị cơm đến cái này đậu hũ ma bà là ăn với cơm đồ ăn không phải đồ nhắm nhất định phải phối thêm cơm ăn mới ăn nhàn. Nói xong, chương chính một ì n trăm bảy mươi bốn ăn với cơn quả nhiên nhất tuyệt sáu k hai hợp một cầu toàn đặt trước bốn chương một trăm bảy mươi bốn ăn với c ơ m quả nhiên nhất tuyệt sáu k hai hợp một cầu toàn đặt trước bốn chính là rất tốt so với gia châu nhà kia tốt hơn nhiều ma ma cay c a y thịt bò mùi thơm mười phần đậu hũ chân mềm vô cùng đúng là ăn với cơm đồ ăn lao tứ cho ta cũng thêm chén cơm t ố t chu miểu cười đứng dậy tiếp nhận b á t đi x ớ i cơm mọi người nghe vậy cũng nhịn không được múc một m u ỗ n g đậu hũ ma bà đến trong bát đi theo nếm nếm thật là thơm nha đậu hũ làm quá rất tốt ta cũng muốn x ớ i cơm cầm cái này trộn lẫn cơm khẳng định ă n nhàn t h m rồi mẹ ta xin ăn mọi người khen không rứt miệng đều bưng bắt đi sới cơm chứ chính mình đã cầm tới bắt ăn cơm của hắn múc một muống đậu hũ đắp lên cơm bên trên dùng búa kẹp hai lần đậu hũ non lập tức vỡ vụn nước cấm cùng dầu đất còn có thịt vụn tính cả đậu hũ cùng cơm như thế một chỗ lẫn bóng loáng lay một n g ụ m lớn quả thực hương mơ hồ rất tốt ta ta rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy đậu hũ ma bà ăn v ớ i cơm quả nhiên nhất tuyệt ta cân nhắc một ta hay là hướng lao bà từ thân thỉnh tại tô kê chở lâu một tháng t r ư ơ n g c h í n h b ì n h con mắt đều n h a o lại biểu lộ cái kia kêu một cái h ư ở n g thụ ở nhà chỉ cần ngươi không sợ ngọc dung giết tới ngươi ở đến sang năm đều không có chuyện lao thái thái vừa cười vừa nói tính toàn bóng vẫn là muốn trở về cho nàng nấu cơm bằng không muốn bị nàng ngày quyết thảm rồi chương c h í n h bình r ụ t cổ một cái chu n g h i ệ n cũng đựng chén cơm múc một muỗng đậu hũ ma bà đắp lên cơm bên trên h ư ơ n g c â y dầu ớt bọc lấy chân mềm đậu hũ cùng xốp g i ò n hương thịt vụn vừa đúng thêm bột vào canh để nước cấm vừa vặn có thể treo lại bóng loáng đậu hũ ba lần thêm bột vào canh pha chính là cái này khiếm nước nồng độ nồng đậm làm không được phát sáng nước phát sáng dầu hiếm không nhịn được hương vị cùng thị thái cái này hỏa hầu tương đối coi trọng trình độ cũng là rất nhiều quán món tay tứ xuyên làm không tốt đậu hũ ma bà nguyên nhân đậu hũ ma bà vào miệm cảm giác đầu tiên đặc nhưng lại hoàn mỹ dung hợp thịt bò băm có thể nói điểm mắt bút cho đạo này đậu hũ ma bà nước ấm thêm mấy phần thịt bò mùi thơm xốp giòn thịt bò băm tại nước ấm bên trong đun nấu thành tơi xốp hình dạng cùng đậu hũ cùng nhau ăn tăng thêm xốp giòn hương tư vị cái này một cái thế cây hương thơm tươi tôn ộ i hồ đồ nóng liền chính chu n g h ĩ n cũng n h ị n không được muốn vỗ tay t n dương chỉ cần một cái xem hư thực đậu hũ h o à n mỹ phối hợp hoàn mỹ kỹ nghệ xào nấu ra dạng này một đậu hũ ma bà thực sự là quá thơm chu nghĩa rất xác định ngày mai bên trên đậu hũ ma bà tuyệt đối có thể bán bạo Hắn muốn chu o n h mặt mặt gật nhân m đầu, đầu, đầu vui vẻ túi đầu cằm thịt chương t h ì n h mình mấy cái lay lửa bát cơm ánh mắt chuyển hướng một bên gan lợn xào lửa lớn tràn đầy mong đợi kẹp lên một mảnh cười nói nhìn xem đây mới gọi là gan heo nha các độ dày để ự nói xong đút tới trong miệng tinh tế như thế một ngày lông mày lập tức chống lên ăn xong một mảnh gan heo cũng cho đại gia thực hiện cái gì gọi là mặt mày hớn hở ca ngợi nói cái này gan heo xào thật miệng nha thê tay hương thơm tươi ăn ngon cứu công thịt ăn vậy liền ăn nhiều một chút chu n g h i ễ n cười nói chương chính b ì n h một mặt chân thành nói quay lại ta đem ngươi cứu bà đưa tới theo ngươi học tập học tập để nàng nhìn xem gan lợn xào l ử a lớn đến cùng là thế nào xào đi ra nàng cái kia cách làm quả thực để một con lợn chết vô ích ngươi chỉ cần dám đem ngọc dung đưa tới ta thay chú n g h i ễ n đáp ứng lão thái thái cười nhẹ nhàng nói đến lúc đó ngươi lại làm mặt đem vừa v ặ n câu nói kia cho nàng nói một lần nói liền nói đây là lời nói thật nha ta căn bản không mang sợ t r ư ơ n g chính bình kiên cường nói lao thái thái chân thành nói ngươi nói à trở về ta liền để vệ quốc cho ngọc dung viết phong thư mời để nàng làm khách ai nha tam tỷ chúng ta tỷ đ ệ hiếm hoi tụ họ một chút têu một cái họ khác người móng nuốt nha t r ư ơ n g chính bình có chút gấp ăn cơm ăn cơm chớ có nói lao thái thái không nói cười đến đặc biệt vui vẻ đến số tuổi này còn có đệ đệ có thể đùa lao thái thái rất vui vẻ chú nghĩa cũng cười nhìn ra được vị này cứu công đúng là cái thê q u ả n nghiêm thịt bò kho cùng rau củ kho cũng tốt ăn hương vị quá chính tông chu n g h ệ n đoa nhi này chù nghệ chính là tốt mỗi một đạo đồ ăn đều có kết có vị có thể nói s ắ c hương vị đều đủ chương c h í n h mình để đua xuống nhìn xem chu n g h ệ n ca ngợi nói cái này thị trấn tô kê quá nhỏ mai một tài hoa của ngươi dạng này chu nghệ có lẽ muốn đi rộng lớn hơn thiên địa phát triển không đợi chu n g h ĩ ệ nói n chuyện lao thái thái không nhanh không chậm mở miệng lớn bao nhiêu tay liền mang bao lưới bát tay nhỏ mang chẻ lớn vâng không xong còn dễ dàng đem bát đánh nát một người một bát cơm phần đỉnh tốt chính mình bát này là được rồi hôm nay không có tăng thêm viết chỉ ra ngày cùng nhau thêm c â u n g u y ê n phiếu a đem ta viết n ó i bụng ha ha chương một trăm bảy mươi lăm kế hoạch phá vỏng sáu k hai hợp một một chương một trăm bảy mươi lăm kế hoạch phá vỏng sáu k hai hợp một một lời của lao thái thái bên trong tràn đầy chỉ điểm cùng khuyên bảo chu nghĩa mỉm cười gật đầu nói ta biết ta bây giờ còn chưa có tay lớn như vậy trước tiên đem tô kê chén cơm này ăn ngon là đủ rồi tiểu chu đồng chí chính là tay nhỏ mang chén lớn đem b ắ t ngã cái nắp bét chu nghĩa cho rằng làm gương lao thái thái là có đại trí tuệ chu nghĩa tương đối tán đồng chương chính mình nghe xong cười cười đúng nghe tám tỷ nàng nói rất đúng hôm nay bữa này phạm vi nhỏ gia đình liên hoan ăn tương đối hòa hợp dễ chịu không có người tương đối người nào kiếm càng nhiều cũng không có người nắm lấy tiểu hài hỏi thành tích nói chuyện đều là khoảng thời gian này đại g i a tình hình gần đây cùng với đối với tương lai một chút dự báo lao thái thái hôm nay cao hứng uống nhiều một hai rượu cứu công cũng uống ba lượng hơi say rượu lôi kéo lao thái thái hồi ức khi còn bé một ít chuyện hàn huyên tới chỗ động tình hai mắt xoay tròn cũng là tính tình thật người chú ta không nghĩ đọc sách ta nghĩ năm nay nghĩ ta liền đến trong cửa hàng học nhà b ế t ta nghĩ sớm một chút bắt đầu làm đồ bếp ăn cơm xong chú lập huy vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn hỏi không phải hỏi lại là ham học hỏi nếu như người nhận định đợi này liền muốn làm đầu bếp về sau đều không đổi công việc khác cái kia tốt nghiệp trung học chứng nhận xác thực không có trọng yếu như vậy chú nghĩa nghiêm túc cho hắn phân tích nói nhưng nếu như n g ư ơ i học một năm nửa năm cảm thấy làm đầu bếp không có người nghĩ tốt như vậy muốn đi ra ngoài sông sáo đi công xưởng đi làm chu á i kia tốt n g i ệ p t r n chứng nhận g học lập à làm ngươi có nhất định trình văn hóa chứng minh, liền sẽ thay đổi đến phi thường trọng muốn đổi phi có Chu hóa thay Ta độ đầu l sẽ yếu. bếp. huy chắc chắn gật đầu làm chu ả đời đầu bếp. c Phi i l ề nghĩa n ồ i ở bên n c ạ n y lấy, m chu dặn dò ở trường học nhớ tới luyện nhiều chữ nhiều biết chữ nghỉ đông thời điểm ta sẽ cho ngươi ra một tờ bài thi liền gia vị hương liệu cùng đồ làm bếp đều viết không được đầy đủ mù chữ đồ đệ ta cũng không thu không có vấn đề chu lập huy niết miệng cười lòng tin tràn đầy nói hiện tại trong cửa hàng gia vị ta đều sẽ viết hắn khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ còn muốn luyện vài t r ă g chữ nói chú hút chữ đẹp như thế một cái hảo đầu bếp liền muốn viết một tay đẹp mắt chữ mới được triệu hồng đang thu cái bản nghe tiếng t r ê n miệng nói mang trên mặt tiêu ý rất tốt chu nghĩa nghe vậy cũng cười chu nghiến chu vệ quốc đứng ở cửa hút thuốc hướng về phía chu nghiến kêu một tiếng chu nghiến liền vội vàng đứng lên đi ra cửa mỉm cười nói chú Út, có việc. chu vệ quốc giảm xuống mấy phần thanh nhâm nói còn có loại này chuyện tốt ta chu nghĩa nghe vậy sắc mặt vui mừng suy nghĩ một chút lại nói bất quá bọn hắn cụ thể dự định làm sao mở rộng cùng phát triển nội dung cụ thể hắn không có cùng ta nói bất quá hắn để ta cho ngươi ăn viên thuốc can thần bất kể thế nào mở rộng cùng chế tạo đầu tiên tuyệt đối sẽ không tổn hại ích lợi của ngươi cũng sẽ không yêu cầu ngươi lấy ra phối phương đến cho đại gia chia sẻ chu vệ quốc nói ra hơn nữa bọn hắn sẽ còn ủng hộ người đem thịt bò kiều cước thanh danh đánh đi ra nghiêm khắc đ ả kích những người khác gác ý cạnh tranh hành động vậy nhưng quá tốt rồi chu nghiện nắm tay đây đúng là viên thuốc căng thần thịt bò kiều cước hậu thế thành tô k â y chưa bài vô số thịt bò kiều cước cửa hàng từ nơi này xuất phát mở khắp cả nước tô k â y dựa vào thịt bò kiều cước thành ra châu văn hóa và du lịch một tâm trọng yếu danh thiếp liên tục không ngừng du khách để xây dựng lên nhãn hiệu thịt bò kiều cước lao điếm kiếm được đầy bùn đầy bát theo chu thôn giết ngư tượng càng ngày càng nhiều thịt bò kiều cước tô cây trăm hoa đua nợ là chiều hướng phát triển. coi như không có c h u n g nghiễn cũng sẽ tại những năm tám mươi bắt đầu tiến vào nhanh trong thời kỳ phát triển thịt bò kiều cước khó sao muốn làm đến các loại thuốc đông y cùng hương liệu cực hạn dung hợp tự nhiên không đơn giản nhưng nếu chỉ yêu cầu làm đến màu sắc nước trà trong suốt hương vị ngon kỳ thật cũng không khó tim sẽ nấu canh đầu bếp là có thể đem nổi đun nước công nghệ cải tiến đi ra lại một chút xíu làm điều chỉnh cùng cải tiến là đủ chỉ cần có tiền kiếm đầu bếp nhóm có rất nhiều kiên nhẫn tươi mới xương trâu ngao nước dùng mới mẹ xếch bò thịt bò nóng nấu chỉ cần nắm chắc hảo hòa hầu hương vị làm sao cũng sẽ không kém lương tựa sát như chu thôn mỗi ngày có khả năng thu hoạch đủ lượng mới mẻ như tạp cùng thịt bò mới là thịt bò kiểu c ấ c t o k ê có khả năng phát triển lớn mạnh nguyên nhân căn bản chu nghĩa hiện tại nắm giữ là trước phát ưu thế thông qua ẩm thực tứ xuyên trang bịa tạp chí đạt tới nhãn hiệu đắp nặn hiệu quả nhà hàng chu nhị hoa thịt bò kiểu cất chu ký hai cái này chiêu bài đánh đi ra chỉ cần hương vị không kéo v ợ n t o k ê thịt bò kiểu c ấ c giang hồ nhất định có hắn một chỗ cắm rủi lão thái thái nói rất đúng một người một bát cơm phần định tốt chính mình bắt này chương một trăm bảy mươi lăm kế hoạch phá vỏng sáu k hai hợp một hai cùng hắn nghĩ đến đem những người khác trong bát cơm đều đoạn không bằng nghĩ biện pháp đem cái nồi này làm cơm đại đại cầm mua cơm múc ở giữa nhất cái kia một muỗng hoàng sâm phân công quản lý kinh tế hắn nếu có tâm muốn nâng đỡ thịt bò kiểu c ư ớ t sản nghiệp lại nguyện ý hỗ trợ hắn đem thịt bò kiểu c ư ớ t thanh danh đánh đi ra còn muốn giúp hắn đ ả kích có thể xuất hiện ác ý cạnh tranh cơ hội như vậy hắn khẳng định muốn nắm chặt ta đoán chừng chờ bọn hắn thương lượng song phương án cụ thể liền sẽ tới tìm người nói chu vệ quốc gặp chu nghĩễn như vậy rộng rãi cũng yên lòng tốt đến lúc đó ta lại cùng bọn hắn cụ thể đi nói chu ngh trong này có lẽ có hà trí viễn trợ g i ú p nhằm vào một món ăn làm sản nghiệp hóa t hương chấn lãnh đạo thật đúng là không nhất định có xa như vậy ánh mắt cùng quả quyết cái bàn một thu chu n g h ĩ n cùng chu m i ệ u cưới lên xe đem c ữ u công cùng lao thái thái bọn hắn đưa về nhà lão gia t ử uống đến hơi say rượu bọn hắn cũng không yên tâm để hắn mang theo lao thái thái trở về chu m i ệ u đem hắn mượn tới chiếc kia xe đạp cưới về trong thôn dạng này hắn ra ngoài cũng sẽ thuận tiện rất nhiều di bà bên kia còn cần hắn tới cửa thi trâm cái này vừa đi vừa về một chuyến đi bộ nhưng có phải đi t r ư ơ n g chính bình xuống xe lôi kéo chu n g h i ễ n tay nói cứu công t h í c h ăn tùy thời đạp xe đến ăn cũng liền chừng mười phút đồng hồ chuyện chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói tốt vậy các ngươi trên đường chậm rãi cưới t r ư ơ n g chính bình bung ô tay d ặ n dò chu n g h i ễ n lên tiếng chờ được đồng chí lao chu trở về khách sạn một chiếc đèn tin chiếu sáng con đường đi qua nhà bọn họ phòng ở c ũ lúc hắn nghiêng đầu nhìn thoang qua đồng chí lao chu cũng là nghiêng đầu nghiêm túc nhìn lao hán còn nghiêng đầu n h i n g tức h ì n l còn g h i n g u n g n c n h ì hỏi vậy khẳng định nghĩ tắc đồng chí lao chu cười cười nói chờ ta tồn đủ tiền li đồng này chí ú n lao chu thu hồi ánh mắt ngưỡng khí kiên định mụ mụ ngươi nói chúng ta người một nhà chỉ cần ở cùng một chỗ ở nơi nào đều có thể ngươi về sau muốn đi ra châu phát triển chỉ cần ngươi cần chúng ta chúng ta liền theo cùng nhau đi ngươi muốn mua trong thành phòng ở vậy liền đi mua chúng ta toàn lực ủng hộ chu nghĩa nghe vậy trong lòng ấm áp triệu n ư ơ n g n ư ơ n g thật đúng là quá tỉnh táo cũng quá tin tưởng hắn đứa con trai này ta tính toán một cái mua nhà tiền tháng sau liền có thể tồn đủ bất quá lật đổ trùng tu cùng trang trí có thể còn phải tốn càng nhiều tiền ta dự định một bên kiếm tiền một bên chỉnh không nóng này c h u n g h ĩ n vừa cười vừa nói mãi mãi nói đúng lớn bao nhiêu khựu tay bao l ớ n bác tiền chậm g i á i kiếm sinh hoạt thật tốt qua thời gian dài đây tốt ngươi xem đó mà làm nha đồng chí lao chu gật đầu trầm mặc một hồi lại nói trở về lại xuống hai cái cờ tướng ngày hôm qua cái kia bước ta nghĩ minh bạch chỉ cần đổi một cái cách đi ngươi khẳng định vừa còn không chịu phục t ố t b ồ i ngươi lại xuống hai cái nha chu n g u y ễ n cười nói trở lại khách sạn triệu nương nương đã đem đều kéo sạch sẽ đang tại lau b à n chu n g u y ễ n tả hữu không có nhìn thấy chu mặt mã triệu nương nương cười nói các ngươi vừa đi liền ngủ chọc lấy chạm vạng tối đi theo phàm va đông chạy tây chạy chơi điên buổi tối nằm xuống liền ngủ đều không cần dỗ dành ngươi đứng một ngày khẳng định mệt mỏi đi ngâm chân nhà còn lại ta đến lau đồng chí lao chu tiến lên từ triệu nương, nương trong tay tiếp nhận khăn lau ấm giọng nói tức liền t h a lại bên này ba tấm ta trong nổi nổi lên nước nóng chờ chút các ngươi hai cái cũng ngâm cái chân người đều sẽ nhẹ nhóm dễ chịu không、ý. triệu nương nương nói xong hướng phòng bếp đi đến ta đến mang nước r ử a chân chu nghiễn đi theo vào cửa đi một người dưới chân bẩy một cái thùng gỗ chu nghiễn cùng đồng chí lao chu ngồi đối diện cờ tướng đã dọn lên triệu nương nương ngồi ở chính giữa phụ trách cho hai người làm trọng tài thuận tiện nói chuyện phiếm ta cùng ngươi lão hán thương lượng dự định chủ nhật này mời mấy cái huynh đệ cùng chất nhi cả nhà đồng thời đi ăn một bữa cơm náo nhiệt một chút phía trước chúng ta phòng ở sụp đổ các nhà các hộ đều cầm tiền cho chúng ta mượn độ cửa hải khó khăn hiện tại chúng ta cũng coi là tại trên chân yết ổn mời mọi người đến ăn một bữa cơm nhận, nhận ra môn triệu nương nương nhìn xem chu n g u y ễ n nói ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên muốn được chu n g u y ễ n gật đầu nghiêm túc hỏi hay là ta hỏi một chút sư phụ ta cùng sư huynh có rảnh hay không tam trưng cựu khấu chỉnh lên làm được ba rất tốt vừa không cần không cần chúng ta cũng không phải là bày lớn ghế ngồi n g ư ơ i muốn như vậy c h ỉ n h người khác còn không biết muốn hay không cho ngươi phong hồng bao triệu nương nương cười lắc đầu liền theo chúng ta men nu bên trên đồ ăn đến chỉnh ngươi phụ trách x à o ta cùng ngươi lao hán cho ngươi trợ thủ coi như là gia hiến vừa vặn cũng để cho thúc bá các huynh đ ệ đếm thử tay nghề của ngươi chúng ta liền ăn buổi tối cái kia ngừng lại dạng này không ảnh hưởng chu kiệt cùng chu h ả i bọn hắn b à y sạm cũng không ảnh hưởng ngươi ba vị b á bá bọn hắn giết n h ư b á n thịt một tuần lễ chính là cái này thiên sinh ý tốt nhất chu n g h i ễ n cười gật đầu mẹ hắn ngược lại là nghị thỏa đáng vậy ta buổi tối viết cái menu tính một chút tính toán nhân số cùng ngày hảo làm chuẩn bị đem đồng chí lao chu đắc ý nói lao hán ngươi làm đánh len a chu n g h i ễ n nhìn xem bàn cờ n h u m à y lại tối nay lấy chu n g h i ễ n một tháng hai phụ tiếp bại kết thúc đồng chí lao chu đổ nước rửa chân dương dương đắc ý ôm lão bà lên lầu đi ngủ chương một trăm bảy mươi lăm kế hoạch phá vỏng sáu k hai hợp t r ư ơ i lăm kế hoạch phá vòng 6 k hai hợp một ba rất hiển nhiên buổi tối hôm nay hắn có thể ngủ cái hảo cảm giác c h u n g h ĩ n sách bỏ tiền dương bắt đầu kiểm kê buôn bán ngạch cùng ký sổ hôm nay gia tăng 20 phần thịt bò kiểu c ư ớ t toàn bộ bán t r o n g không chỉ là cái này một hạng buôn bán ngạch liền tăng lên 1 ộ hai khối triệu nương nương phán đoán là chính xác theo thời tiết trở nên lạnh những khách nhân điểm một bát nóng hổi thịt bò kiểu c ư ớ t nguyện vọng rõ ràng lên cao còn chưa đi vào khách sạn n g ư i cái kia nóng hổi thịt bò canh mùi thơm đã thắng qua tất cả trào hàng ngược lại gọi gà doanh số dần dần giảm xuống mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn lượng đã theo bốn cái gà giảm đến ba cái theo thời tiết trở nên lạnh còn có hạ xuống không gian đây là khách quan quy luật mùa đông r a u trộn không tốt bán mùa hè canh nóng không tốt bán t r ờ i lạnh chính là không muốn ăn băng răng r a u trộn ngày nóng cũng uống không d ư ớ i mang dầu tanh canh nóng hương vị cho dù tốt doanh số đồng dạng sẽ hàng đồ ăn kho muốn hơi tốt một chút nhưng thật đến vào đông trời đông giá rét dầu chân ngưng kết thì đầu đồ heo đồng dạng không tốt bán nóng hội nấu đồ ăn cùng xào rau tại mùa đông sẽ tương đối càng được n g ọ nên theo thời kỳ điều chỉnh menu trọng tâm cũng là một cái hợp cách chủ quán cơm cần、làm. đương nhiên không thiếu một chút bốc đồng l ã o bản chỉ làm thời kỳ tính sinh ý ví dụ như có chút canh thịt dê quán chỉ làm thu đông hai mùa khi trời ngày xuân ấm lại về sau liền trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh lặng lẽ đợi sang năm mùa thu hạ nhiệt độ phía sau lại mở cửa tiền trói hào thả lại dương khép lại sổ sách chu nghiên từ trong ngăn tủ lấy ra một khối tấm bảng gỗ đem đậu hũ m a bà viết lên dừng một chút viết xuống giá cả tám mươi phần một phần đậu hũ m a bà dùng một cân đậu hũ còn muốn một hai điếu long làm thì thái sương châu ngao nước dùng tăng thêm phối liệu cùng các hạng chi phí coi như hắn một bao tiền lợi nhuận có thể có một giá tiền này cùng gan lợn xào lửa lớn là giống nhau chu n h i ĩ a dự tính đậu hũ ma bà sẽ trở thành khách sạn tại cái này mùa đông minh tinh chiêu bài đồ ăn tối hôm nay hai bàn đậu hũ ma bà nhưng là bị ăn hết sạch nếu bàn về ăn với cơm men u bên trên chỉ có cá diết h o ắ c hương có thể cùng nó phân cao thấp đem đậu hũ ma bà nhãn hiệu treo lên chu n h i ĩ a ánh mắt rơi vào thịt bò kho m a n g khô bên trên đạo này nấu đồ ăn rất được khách nhân thích mỗi ngày có thể bán ra ba mươi năm phần so với sân kho nhiều gần một lần mỗi ngày đều có thể bán sạch chu nghĩa dự định ngày mai thử xem thịt bò on khoai tây trước làm một phần làm công tác món ăn người một nhà nếu như hương vị quá quan nhưng lấy cân nhắc gia nhập menu món ăn này trung dũng sư thuốc thế nhưng là đối với hắn dốc túi tương thụ trung n g h ĩ n có làm thịt bò kho mang khô cơ sở trong người lại có khoai tây kho kinh nghiệm đối lửa đợi đem không rất có tâm đắc bắt đầu không khó lắm khoai tây cùng mang làm đều có tư vị cho khách nhân thêm một cái lựa chọn tự nhiên sẽ không sai không có cách sườn kho giá cả quý phân lượng lại ít còn có xương lại cái niên đại này lộ ra không có gì chi phí hiệu quả nếu mà so sánh thịt bò kho mang khô phân lượng đầy đủ mang làm lại ăn ngon ăn với cơm chi phí hiệu quả lập tức nổi bật đi ra、Đinh. nhiệm vụ chính tuyến thông báo kế hoạch phá vòng nhà hàng chu nhị hoa tại nhà máy dẹp nhân viên trong vòng luận quẩn đã có cực cao danh tiếng cùng nổi tiếng nhưng nhà máy dẹp nhân viên bên ngoài nhóm hộ khách thể còn có chờ phát triển mời tích cực phát triển mới nhóm hộ khách thể là khách sạn phá vòng nhiệm vụ chi tiết mở rộng nhà máy dẹp nhân viên bên ngoài hộ khách hai trăm vị tiếp thu là không nhiệm vụ ban thưởng không biết chu n g h i ệ n mới vừa đem nhãn hiệu treo lên khoe mắt đổi mới một cái nhiệm vụ chính tuyến phá vòng chu nghĩa hơi suy nghĩ một chút lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ nhà hàng chu nhị hoa hiện nay chủ làm chính là nhà máy dẹp nhân viên s i n ý mặc dù gần đây cũng có một chút khách nhân từ trên chấn tới dùng cơm nhưng số lượng vẫn như cũ ít không có tạo thành quy mô hóa phá vòng hiệu ứng bất quá ẩm thực tứ xuyên tạp chí nếu có thể đem khách sạn danh khí đánh đi ra có lẽ có khả năng mang đến một chút khách mới ngoài ra cuối tuần này mua thức ăn vẫn là phải tiếp tục làm đây chính là nhanh chóng phát triển nhân viên bên ngoài vòng tròn thủ đoạn tốt nhất bình thường đến nói nhà máy dệt nhân viên sẽ không cùng đồng sự ước chừng tại chủ nhật đến nhà máy dệt cửa ra vào khách sạn ăn cơm đều là mang theo người nhà bằng hưu đến ăn có một vị tính toán một vị đều là điều kiện phù hợp khách mới ngay thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu cùng lao chu liền rời giường đi mua thức ăn hôm nay chu n g h ĩ n lại tăng lên mười bát thịt bò kiểu cước lượng cung ứng tận lực đi thỏa mãn khách nhân nhu cầu lại nhiều muốn hai cân ngưu sơn ư sườn dùng để xào đậu hũ ma bà dùng đến thịt bò băm chu n g h ĩ n bọn hắn cơi xe trở lại khách sạn liền nhìn thấy đứng ở cửa một cái thân ảnh gầy yếu bên chân để đó một cái giỏ nhìn thấy hắn phía sau liền mết miệng hướng hắn cười lộ ra một cái chỉnh tề r ă n g trắng lai phúc s a o ngươi lại tới đây chu nghĩa dừng xe lại một mặt ngoài ý muốn liền với gò má đỏ bừng trên đỉnh đầu bốc hơi nóng lai phúc giỏ bên trong tràn chương ù n lớn g với một bó lớn tàu bó kỳ. Không phải nói ta đi lấy sao, đứa nhỏ nói này làm sao còn cấp đi ta sao, đứa sao đ lấy làm a đ cửa Chu hàng tới. Chu Miểu cũng một i u cũng m trăm bảy mươi lăm kế hoạch phá vỏng sáu k hai hợp một bốn chương một trăm bảy mươi lăm kế hoạch phá vỏng sáu k hai hợp một bốn chu nghĩa nhìn xong như có điều suy nghĩ gật đầu đây cũng là tôn láo thái nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm quyết định thân thể nàng không tốt lai phúc lại quá mức g ầ y yếu không thể tiêu hao thân thể đến kiếm tiền tám cân tàu hũ ky m ộ mươi cân đậu phụ khô hai mươi cân đậu hũ chỉ là hắn nơi này đặt hàng thu vào chính là một ư ơ i bốn bốn nguyên lợi nhuận có thể có trường phân nửa chu nghĩa đưa tay lấy tiền lai phúc lại viết mãi mãi nói không cần tiền ngươi trực tiếp vạch sổ sách trước tiên đem nợ trả xong chu n h ĩ a nhìn xem cái tia chữ cười gật gật đầu vừa vạn triệu hồng cùng chu lập huy cũng tới giúp đỡ đem đồ vật cầm vào trong điếm cho lai phúc rót chén nước lai phúc nhìn xem không cái gì thịt khí lực cũng không nhỏ con lên nhiều đ ồ như vậy đi đến trong cửa hàng đến không dễ dàng à triệu hồng nhìn xem lai phúc trong mắt có chút đau lòng mặc dù là ngang hàng nhưng lai phúc cùng huy huy cùng tuổi ở trong mắt nàng chính là cái trai trai hải tử lai phúc uống nước xong nói cảm ơn con t r ố n g không dò bước chân nhẹ nhàng rời đi chu n g h i ê n đứng ở cửa nhìn xem thiếu niên thân ả n h đi xa khỏe miệng cũng là mang theo cười nhân tâm đều là thịt dài ta biết ngươi không dễ dàng ngươi cũng hiểu ta khó xử lẫn nhau mới có thể dài lâu di bà có thể cùng lao thái thái giao hảo nhiều năm để lao thái thái như vậy nhớ chiếu cố đối nhân xử thế tự nhiên là không kém đậu hũ ma bà chu lão bản người cuối cùng bên trên món ăn mới hoàng anh cùng hoàng binh hôm nay đến khá sớm vào cửa ngồi xuống trước t ố i quen quét mắt một vòng menu con mắt lập tức sáng lên chu nghiện mới vừa đem thị thái t cùng thêm thức ăn xảo kỹ từ phòng bếp đi ra nghe tiếng cười gật đầu đứng món ăn mới trong cửa hàng không có người khác hoàng anh nhỏ giọng hỏi chu lão bản đậu hũ ma bà không phải là các ngươi khỏng phái món ăn sợ trường a ta nhớ kỹ nhà hàng lạc minh đậu hũ ma bà làm liền bình thường Cùng、chúng ù n g c ta tự lầu phi yến sư phụ làm không phân sản sang nhau một điểm không chính tông bình đẳng sáng tạo chết nhà mình t ừ lâu c h u n g h ễ a cảm thấy hoàng anh phê bình có lẽ vô cùng khách quan thuần thực khách góc độ đánh giá bất quá nhà hàng lạc minh thịt hai lần chín gan lợn xào lửa lớn cũng không có người xào ăn ngon hỏa hầu cùng gia vị đều kém xa không nhị ra một mạch là không phải không bằng khổng đại gia mạch này a ta l á o h ắ n nói khổng hoài phong đại sư xào đồ ăn ăn rất ngon đấy ta khi còn bé còn nếm qua mấy lần đâu cũng là khắc sâu ấn tượng hoàng anh đầy mặt tò m ọ nhìn chú nghĩa có phải là người làm đậu hũ ma bà càng ăn ngon hơn chớ có đổ thêm dầu vào l chu n g h i ễ n cũng không muốn làm k h ổ n phái tội nhân bất quá nha đầu này miệng s á c thực cái n ă n tốt xấu không gạt được miệng của nàng có ăn ngon hay không là một loại cảm giác ngươi nếu thật hiếu k ỷ giữa chưa đến điểm một phần chẳng phải sẽ biết chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói Tốt. vậy ta giữa chưa khẳng định điểm hoàng anh mặt lộ vẻ chờ mong ta phía trước đ ế n qua dung thành đầu hũ ma bà trần khắc sâu ấn tượng quả thực là ăn với cơm thần đồ ăn chu n g h i ễ n cười không nói vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là gia châu đệ nhất chính tông đầu hũ ma bà nghĩa ca ngươi chờ chút dành thời gian lại giúp ta viết phong thư tình thôi ta đến cầm thịt kho thời điểm thuận tiện cùng nhau cầm hoàng b i n h lấy ra hai khối tiền đưa cho c h u n g h i ễ n trong tơi c ở i lộ ra mấy phần định mọn viết quá có trình độ ta có thể rõ ràng cảm nhận được tuyết nhi đối với ta trên thái độ chuyển biến Tốt. Chu Nghiễn cởi tiếp nhận tiền, hai khối tiền viết một trang thư tình, Bất thật trong thường thanh cây, kẹ bên trong trụ cột, mẹ đồ nạn linh vật, gọi thảm thị đại đồ mụ. Tỏi chim tỏi khối Chu cởi được cho cây, chim Nghiễn nhận hai không nha? linh quá này đúng bên bên nạn gọi lại liếm đại sao kẹ vị mẹ mụ. là lộ đồ dồ hoàng anh đứng môi lo lắng nói đi ra cũng đừng nói ngươi là c a t a ta gánh không nổi người này menu bên trên đậu hũ ma bà đưa tới không ít khách nhân hiếu kỳ cùng quan tâm dung thành món ăn nổi tiếng nhưng ở thị trấn tô kê bên trên vẫn là hiếm thấy khách sạn quốc doanh menu bên trên có món ăn này giá cả tựa như là sáu mao tiền một phần nhưng theo n ế m qua dung thành đậu hũ ma bà trần người nói khách sạn quốc doanh đậu hũ ma bà một chút cũng không chính tông t h ị thái t dùng thịt heo hơn nữa chỉ có một chút vị thịt đều nếm không đến khiếm câu cũng là dối tinh dối mù cái này đồ ăn nhìn xem đơn giản kỳ thực không đơn giản tám mao tiền một phần giá cả không tính tiện nghi nhưng ở nhà hàng chu nhị hoa menu bên trên cũng tính là giá thấp thức ăn không ít người đã tích chữ giữa chưa cao thấp đến nếm thử tâm tư chu nghiễn dựa vào từng đạo đồ ăn tích luy danh tiếng đủ để cho những khách nhân nhắm mắt thử nghiệm một hai giữa chưa công xưởng trước khi tan việc một chiếc hoàng quán chậm rãi rừng ở nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào hàng sau cửa xe mở ra mặc màu nâu áo ra xứng màu đen nửa người váy trên chân đạp g i à y ra mạ dị dện đoạn ngựa yên từ trên xe bước xuống trong tay mang theo một cái màu túi hướng về phía ngồi ở cửa ra vào trên băng ghế nhỏ chu mạt mạt mở miệng cười nói mặt mạ thơm t chu m ạ t m ạ t cỏ đứng lên vui vẻ chạy tới ngựa đầu nhìn xem trên đầu nàng đeo cái mũ một mặt ngạc nhiên hôm nay cái mũ giống vị vịt cũng đ ẹ p mắt quân đính phá vạn ôm một kia hôm nay quá kích động dẫn đến một mực không thể ổn định lại tâm thần g õ chữ buổi tối mới đem chính mình cột vào trên bàn phím ngày mai nhất định tăng thêm bằng không ta là chó cảm ơn mọi người hỗ trợ quán nhỏ rách một vạn cái sáng lập cổ đông chúng ta thật là ngữ bức chương một trăm bảy mươi sáu đoàn tổng ta người này trời sinh không thích c ư i sáu k hai hợp một chương một trăm bảy mươi sáu đoàn tổng ta người này trời sinh không thích c ư i sáu k hai hợp một bà bảo ngươi vẫn là như thế có ánh mắt đoạn ngữ yên nét mặt vui cười như hoa không lưng đem nàng bế lên mua chu mặt mà tiến t tới thân nàng một cái b i bô mà thán phục nói hoa ngữ yên tỉ tỉ ngươi vẫn là như vậy hương bất quá lần này giống như là quả đào thơm thơm ôi trời ơi ngươi vậy mà nghe được đi ra cây đào mật mùi thơm đoạn ngữ yên hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng nàng hôm nay dùng nước hoa mang theo một điểm cây đào mật mùi thơm kỳ thật mùi vô cùng n h ạ t nhã không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà đón được ân ân ta thích ăn đào, đào tiểu gia hòa gật đầu nụ cười xá lạ cũng thích tỉ, tỉ. ngươi quán oan hảo sẽ khen tỷ tỷ cũng thích người a đoạn ngữ yên cười híp mắt thân gương mặt của nàng một cái đem nàng thả tới trên mặt đất bày ra trong tay hộp nhìn một cái tỷ tỷ mang cho người thứ gì cái gì nha chu mặt mặt đầy mặt hiếu kỳ thăm dò qua đầu mua cho người nhỏ á o ra cùng mũ quả dưa đoạn ngữ yên mở ra miệng túi lật ra một kiện màu nâu nhỏ á o ra sau đó lấy ra đỉnh đầu màu đỏ t h ắ m vịt nhỏ lưới mũ chu mặt mặt con mắt lóe sáng tinh tinh vỗ tay nhỏ bi bố nói hoa nha cùng tỷ tỷ cái mũ một dạng là vịt, vịt miệng hình dạng đến đeo lên ta xem một chút đoạn ngữ yên đem cái mũ hướng chu mặt mặt trên đầu một、đeo. tiểu gia hỏa hôm nay chạy buộc đôi ngựa đôi mũ lơi chai một đeo lớn nhỏ vừa vẫn thích hợp hh nhưng thích còn có chút khóc đoạn ngữ yên có chút hài lòng gật đầu dắt tay chu mặt mạ hướng trong cửa hàng đi đi đem ngươi cái này hoa nhỏ áo thoát chúng ta thử xem nhỏ áo ra, đây chính là nhờ người từ hương cảng mang tới đây này d u n g thành công ty bách hóa kiểu dáng có chút xấu tài xế tiểu nghiêm từ chủ điều khiển xuống chạy chậm đến bên kia mở cửa xe khâu thái thái ngài coi chừng không có việc gì khâu láo thái xuống xe nàng hôm nay mặc một thân màu xám bên trong dài sườn xám tóc vẫn như cũ cẩn thận kéo lên bên ngoài khoác một kiện màu bé áo t r à n g nhìn r ắ t chu mặt mặt tay nhỏ đoạn ngự yên khỏe miệng cũng là mang theo cười tiểu gia hỏa này quá lấy thích nho nhỏ một cái miệng cứ như vậy ngọn cũng đều có thể khoa trương đến chút bên trên nói rõ ra giáo tốt hơn nữa thông minh ai ai ai đây không phải là hoàng quán sao ta dựa vào tô kê đều có thể nhìn thấy cái xe này a hoàng b i n h cùng hoàng oanh song song cưới xe nhìn thấy khách sạn cửa ra vào ngừng lại xe hơi nhỏ cả kinh nói người kích động cái xúc xúc xe hơi nhỏ cũng không phải là lần thứ nhất gặp hoàng a n h tay lại lung lay cho hắn liếp mắt người hiểu cái bữa đây là hoàng quán đem chúng ta tiểu lầu phi để bán đều không nhất định có thể mua được một chiếc hoàng binh đưa cái cổ nhìn ta còn tưởng rằng ra châu liền một chiếc phía trước còn tới chúng ta khách sạn ăn qua cơm là cái dáng dấp rất đẹp cô nương treo vẫn là màu đen này làm sao biển số xe đồng dạng a hai chiếc xe đạp ở của tiệm cơm dừng lại hoàng binh cùng hoàng anh đồng thời hướng về trong cửa hàng nhìn một người mặc sườn xám tóc bạc trắng vén lên thật cao lao thái thái cùng một người mặc áo da xứng nửa người váy cô nương đang hướng trong cửa hàng đi đến đây không phải là khâu mãi mãi sao chúng ta tiểu lâu khách quần a hoàng anh che miệng mặt lộ kinh hãi chính là nàng hoàng minh tập trung vào đầu kia đeo mũ lơi c h a i của đường lúc này mao xuyên đi tại gia châu nội thành căn bản tìm không được vị thứ hai hai huynh m g ồ i đúng một chút ánh mắt từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo lắng bọn hắn cùng nghĩa ca có lẽ không quấn a mở hoàng quán thương nhân hồng công không đến mức thường xuyên chạy đến trên chấn tới dùng cơm đi hoàng minh thấp giọng nói nói. hy vọng đi hoàng anh nhỏ giọng nói sau đó hai người liền nhìn thấy trong tiệp cơm đoạn n g ự yên đang tại cho chu mạt mặc áo khoác vẫn là một kiện màu nâu nhỏ áo ra tiểu gia hỏa trên đầu còn mang theo đỉnh đầu màu đỏ thám mũ lơi chai cái này xuyên đi cùng đoạn ngữ yên quả thực giống nhau như lúc xem ra không chỉ quen có lẽ còn rất quen hoàng binh trong tươi cười mang theo vài phần đ á n g chát vậy bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn không điểm thích kho hoàng anh cũng là khẽ thở dài t i ể u lầu phi yến sợ nhất cái gì không phải liền là khách quen bên trên chu n g h ễ n cái này ăn cơm nhà hai người đem xe đạp dừng lại hoàng binh cảm giác sau lưng lành lạnh quay đầu nhìn lên liền đối với bên trên hoàng quan xa chủ điều khiển vị ngồi tài xế ánh mắt băng lanh bên trong mang theo vài phần lăng l ệ sắt khí ngươi nói tài xế kia nhìn chằm chằm ta móng ớ t hoàng binh rụt cổ một cái sợ n g ư ờ i loại này tóc vàng tiếp cận nhà hắn tiểu thư tắc hoàng anh đương nhiên nói cái bữa ta xem xét chính là người tốt hoàng binh khắc p h ụ nghiêm phi nhìn chằm chằm hoàng binh cùng hoàng anh đi vào khách sạn lúc này mới thu hồi ánh mắt đem xe ngừng đến một bên không có bảo vệ tốt tóc hối cua cũng không có bảo vệ tốt lao đầu hắn đã không còn hy vọng xa vời tiền thưởng nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là hai cái này tuần lễ đoạn tiểu thư cùng khâu thái thái đều không có tới t ô k e chu nghĩễn cũng không có đến khâu phủ tìm đoạn tiểu thư đoàn tổng không có đem hắn khai trừ tiền lương y theo mạ phát thậm chí còn cho hắn tăng thêm năm mươi kẻ sĩ chết vì tri kỷ nghiêm phi thể sống chết muốn giúp đoàn tổng bảo vệ tốt đoạn tiểu thư cùng khâu thái thái giống trước mắt loại này tiểu hoàng bao nếu là xuất hiện tại khâu p h ụ phụ cận đã bị hắn ném xa xa phong tóc vàng hắn vẫn là có một tay trong t i ệ m cơm chu nghĩa cùng triệu nương nương đứng ở một bên nhìn thay đổi quần áo mới c h u mặt mạng chương một r ư ơ i sáu đoàn tổng ta người này trời sinh không thích cười 6 k 2 hợp 1, 2. t chương một r ư ơ i sáu đoàn tổng ta người này trời sinh không thích cười 6 k 2 hợp 1, 2. nhỏ áo da lớn nhỏ vừa vẫn thích hợp tiểu dáng cùng chính đoạn ngự yên mặc trên người cái này có điểm giống vàng ra nhìn xem liền mềm、mại. Manh manh. c ân đẹp mắt lớn nhỏ cũng vừa vặn vừa vặn ánh mắt của ta quả nhiên chuẩn đoạn ngựa yên vô cùng hài lòng gật đầu đưa tay nặn nặn chu mặt mặt bụ bấm gọ má vừa cười vừa nói tỉ tỉ tặng cho ngươi phải thật tốt xuyên nha đẹp mắt hơn nữa thật là ở mắt a chu mặt m ạ t xoay một vòng đưa tay sờ lấy trên thân áo ra nụ cười xán lạ cảm ơn ngựa yên tỉ tỉ chu nghĩa trước cùng khâu lão thái lên tiếng chào hỏi nhìn xem đoạn ngữ yên nói để ngươi tốn kém còn từ hương càng cho nàng mang y phục đúng đấy cho bé con mua như thế tốt y phục triệu nương nương cũng là một mặt ngượng ngủng lần trước tại công ty bách hóa nàng là nhìn qua áo ra giá cả một kiện muốn lên trăm khối đây chu mặt mặt cái này mặc dù nhỏ nhưng đây chính là từ hương càng đến hàng cao đẳng nói không chừng giá cả còn quý hơn đây cái này có cái gì tốt tốn kém đây là mỗi ta ta mua cho nàng bộ y phục tính toán sao đoạn ngữ yên đương nhiên nói nhìn xem chu mặt mặt trong ánh mắt tràn đầy cương chiều tri chi sắc chu nghĩa tâm tình phức tạp cái này miệm cơ mềm chu mạt mạt ngược lại là t r ư ớ c a n bên trên a h ắ n n g à y đó chỉ là thuận miệng một câu không nghĩ tới đoạn ngữ yên thật đúng là để ý rất tốt không nói những cái khác năm nay ăn tết về thôn đem cái này nhỏ áo ra hướng trên thân một xuyên chu mạt mạt chính là toàn thôn đẹp nhất tiểu cô nương đúng rồi ta có mấy câu nói với ngươi đoạn ngữ yên hướng một bên nơi hẻo lánh đi đến chu n g h i ễ n vội vàng đi theo mãi mãi ta đồng ý đem nhà cũ họ khâu bán cho ngươi mấy ngày nay đã bắt đầu nhảy đồ vật đem nàng đồ vật hướng nhà cũ họ đ ạ n bên kết chuyển xem chừng cuối tháng này có thể chuyển xong đoạn ngữ yên nói thật sự chu nghĩ ánh mắt sáng lên ngược lại là không nghĩ tới thuận lợi như vậy mãi mãi ta nói biến thành người khác nàng khẳng định không bán nhưng ngươi muốn nàng nguyện ý bán cho ngươi đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói nàng cảm thấy ngươi n g ư ờ i không sai c h u nghĩa nghe vậy cũng cười gật đầu nói đầu tháng sau ta có lẽ có thể đem tiền góp đủ vậy ngươi còn rất lợi hại a đoạn ngữ yên có chút ngoại ý muốn nhìn xem chu nghĩa lần trước chu nghĩa mới nói trong tay hắn liền hai ngàn khối tiền đầu tháng sau liền có thể tích lũy đủ một vạn nhưng gặp hắn cái này khách sạn sinh ý là thật không sai liệu mạng tiền kiếm chu nghĩa cười nói dâng lên khỏe miệng mang theo vài phần tuổi trẻ tài cao đ ạ ý chúng ta việc này làm xinh đẹp cha ta cho ta một bộ sen trô trên không biệt thự trở về trực tiếp làm văn phòng chi nhánh giám đốc đoạn ngữ yên ngữ khí lạnh nhật nói chu nghĩa nụ cười trên mặt cứng đờ d ư ơ n g lên khỏe miệng nhiều hơn mấy phần đ ắ n g chát đột nhiên cảm giác đầu hơi t r ò n váng giống như là bị cảm nắng không đúng hắn xuất thân hàn môn làm sao sẽ còn bị cảm nắng này người làm sao không cười đoàn tổng ta người này trời sinh không thích cười chu nghĩa bình tĩnh nói phải không đoạn ngữ yên nghi hoặc mà nhìn xem hắn đoàn tổng có hay không, không cần tiền a ta có thể hỗ trợ tiêu xài chu、nghĩa、nghiêm túc hỏi bỏ đoạn ngữ yên bị môi ta cũng là nửa cái tứ xuyên người nói tốt tứ xuyên người không lừa gạt tứ xuyên người tốt chúng ta cũng coi là lẫn nhau thành kiểu. chu nghiến vừa cười vừa nói đoạn ngữ yên vẫn là đáng tin cậy ít nhất đem chuyện phòng ở cho hắn thuận lợi giải quyết hiện tại chỉ chờ hắn đem tiền tồn đủ hơn nữa nàng đối với chu mạt mạt thật rất tốt rõ ràng tùy tiện mua cái đồ chơi liền có thể dỗ dành vui vẻ tiểu gia hỏa còn đặc biệt nhờ người từ hương càng cho nàng mang theo tiểu y phục liền kích thước đều vừa vặn thích hợp gọi món ăn a ta không ăn cơm sáng chết đói đoạn n ữ yên cười nhìn hướng menu ánh mắt sáng lên đ món ăn mới a ta lần trước tại dung thành ăn đậu hũ ma bà trần cảm giác rất ăn với cơm quá nhiều người ta không có không biết xấu hổ ăn nhiều hôm nay điểm một phần thử xem bên kia chu mặt mặt đã bị khâu l á o thái gọi đến trước mặt giúp nàng chỉnh lý y phục ấm giọng nói chuyện chu nghĩa nhìn ra phía ngoài một cái vừa vặn đối mặt ngồi s ổ m tại cửa ra và hút thuốc nghiêm phi ánh mắt khói bay lên trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần sát khí chu nghĩa i hướng hắn gật đầu cười tài xế này chuyện gì xảy ra luôn có cảm giác đối với hắn có loại không hiệu đ ý nghiêm phi nhìn chằm chu nghiến người này quả nhiên tặc tâm bất tử đoạn tiểu thư tới dùng cơm. đều bị hắn đơn độc gọi tới một bên đi nói chuyện cũng không biết hắn nói cái gì đoạn tiểu thư còn giống như thật cao hứng bình thường cao bao nhiêu lạnh một người a hôm nay từ dưới lái xe bắt đầu liền cười không ngừng mà lại hắn cầm cái này tóc hối cua không có biện pháp nào đẳng cấp quá cao nhìn lên ngược lại giống như là đoạn tiểu thư tại chủ động chết tiệt cái này lộ ra h ắ n quá vô dụng quả thực thẹn với lão bản tín nhiệm hoàng anh cùng hoàng binh tại cửa ra vào xoắn suýt một hồi vẫn là vào tới cửa tại đoạn n g ự yên các nàng bên cạnh bản kia ngồi xuống vừa vặn nghe thấy đoạn n g ự yên tại gọi món ăn không muốn điểm t h ị kho tuyệt đối không cần điểm thịt bỏ kho hai người rất bình tĩnh lại đồng thời vạnh thai nghiêm túc nghe lấy đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một phần đ ầ u h ũ ma bà một phần sướng kho một phần thịt hai lần chín đoạn ngữ yên dừng một chút nghiêng đầu nhìn xem khâu lao thái mãi mãi lại điểm một phần thịt bò kho chương một trăm bảy mươi sáu đoàn tổng ta người này trời sinh không thích cười sáu k hai hợp một ba chương một trăm bảy mươi sáu đoàn tổng ta người này trời sinh không thích cười sáu k hai hợp một ba khâu lao thái có chút gật đầu hoàng minh cùng hoàng a n h nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi muốn được vẫn là thích nhất s o n g bóng các nàng có thể ăn ra thịt kho là giống nhau sao hoàng b i n h góp đến hoàng oanh bên h a i nhỏ giọng hỏi hoàng oanh k h ẽ thở dài một hơi nhỏ giọng nói bao ba nói khâu mãi mãi tại chúng ta tự lâu ăn mấy chục năm cơm mỗi lần nhất định sẽ điểm chính là thịt bò kho chu n g u y ễ nhìn n xem hai huynh ngụi biểu lộ cũng là hơi có cổ quái bọn hắn không tránh tránh hiểm nghi sao mặc dù khâu l á o thái cùng đoạn ngữ yên cũng đã ăn ra thịt bò kho là giống nhau nhưng ít nhiều có chút xấu hổ a chu mặt mặt chú ý tới hai người vui vẻ cùng hoàng a n h chào hỏi hoàng a n h tỉ tỉ ai mặt, mặt ngoan hoàng a n h cười đáp lại chủ động đứng dậy cùng khâu lão thá khâu n ã i mãi đã lâu không gặp khâu lão thái đánh giá hoàng oanh có chút ngoại ý muốn nói ngươi là hoàng t i ể u kê nữ nhi vàng hoàng oanh hoàng oanh cười tiếp lời đúng đúng đúng hoàng oanh khâu lão thái gật đầu cười nói gầy xinh đẹp ta nhất thời cũng chưa nhận ra được nghe ngài nói như vậy ta có thể rất cao hứng hoàng oanh cười nói còn phải là thời gian dài không gặp người liếc mắt liền nhìn ra nàng gầy cái này đều nhanh hai mươi cân bất quá hoàng t i ể u kê là cái gì lão hán nhũ danh vẫn là ngoại hiệu khâu n ã i mãi hoàng minh đi theo kêu một tiếng hoàng oanh cho giới thiệu nói đây là ca ta hoàng minh a cùng n g ư ơ i lao hán lúc còn trẻ dáng dấp không sai bị lắm cũng đã làm ba g ậ y khâu l á o thái cười gật đầu hoàng binh có chút xấu hổ len lén liếc một cái đoạn ngựa yên lập tức nhìn có chút đốc vê đút h o ặ vê đút dáng dấp thật xinh đẹp đi k h í chất quả thực tuyệt hơn nữa hảo sẽ xuyên a bộ quần áo này mặc trên người thoạt nhìn có thể quá k h ố c cùng trong tivi minh tinh đồng dạng dạng này vừa so sánh bao cốc tuyết mặt dài một chút cái mũi sập điểm miệng còn lớn hơn xuyên càng là quê mùa của mình đổi lấy hoa văn áo sơ mi bông khí chất kém quá nhiều lần trước hoàng binh chỉ có thấy được một cái gò má cùng bóng lưng hôm nay nhìn thấy ngay mặt so với hắn dự đoán xinh đẹp hơn đoạn ngữ yên cũng tại đánh giá này hai huynh ngụy khoe miệng nụ cười mang theo vài phần nghiền n g ấ m kể từ khi biết tiểu lầu phi yến thịt kho là từ chu nghĩa nơi này nhập hàng về sau nàng đối với tiểu lầu phi yến độ thiện cảm hạ xuống không ít khoảng thời gian này chỉ cùng mãi mãi đi qua một lần hai huynh ngụy bọn họ l á gan còn rất lớn biết do bà nội nàng là tiểu lầu phi yến khách quen cũng không tránh điểm hoàng anh mặt t r ò n t r i a âm thanh ngược lại là rất dễ nghe khách khí có lễ phép cười lên rất có lực tương tác ngược lại để nàng có chút hào cảm chính là nàng cái này ka ka xấu xí nhìn người ánh mắt cũng không quá lễ phép để nàng có chút không quá dễ chịu đơn giản lên tiếng chào hoàng anh liền ngồi về chỗ ngồi bắt đầu chọn món ăn vốn chính là khách nhân cùng lão bản quan hệ chào hỏi coi như quan hệ chỗ không tệ nói quá nhiều ngược lại chọc người phiền triệu nương nương chúng ta muốn một phần đậu hũ ma bà một phần thịt bò kho m a n g khô hoàng anh mở miệng nói lại muốn một phần thịt bò kiểu cước hoàng binh nói bổ sung tốt triệu tiết h anh cười đáp sẽ thực đơn hướng phòng bếp đi đến đó là cái gì đoạn ngữ yên ánh mắt dừng lại ở men u tường đinh một tấm vác gỗ bên trên đứng thẳng một quyển tạp chí cái k i a trang bịa tạp chí bên trên là một chén canh nhìn xem có điểm giống thịt bò kiểu cước khâu láo thái theo nhìn con mắt có chút nhau lại có chút n g o à i ý muốn nói ẩm thực tứ xuyên tạp chí trang bịa nhìn xem tựa như là thịt bò kiểu cước bên trên tạp chí ta xem một chút đoạn ngữ yên nghe vậy lập tức có chút kìm nén không được hiếu kỳ đứng dậy đi tới đến gần xem xét lập tức cười thật đúng là đội cái xinh đẹp trậu s ứ thanh hoa ta lập tức cũng chưa nhận ra được bất quá cái này thịt bò sách bò chính là thịt bò kiểu cước nha là chu nghĩa làm thịt bò kiểu cước lần không chỉ có trang địa còn viết một thiên văn chương đây triệu thiết anh từ phòng bếp đi ra cười tiếp lời gốc dạng còn có phỏng vấn đâu t a xem một chút đoạn ngữ yên cầm lấy tạp chí lật ra mục lục rất nhanh tại trong chuyên mục tứ danh lãm thắng tìm tới thịt bò kiểu cước một thiên này lật ra xem xét lưu loát hai t r a n g bên trên nhất là chu nghiện đứng tại khách sạn cửa ra vào một mình bức ảnh mặc dù in ấn là đen trắng bất quá cái này bức ảnh đậm không tệ vẫn là có thể nhìn ra được chu n h i ệ n tướng mạo nàng đọc sách đặc biệt nhanh một chút thời gian liền đem hai trang văn chương nhìn sóng ca ngợi nói cái này văn chương viết đến thật tốt không ngh vậy mà còn có dạng này một đoạn cố sự đâu chú nghiện rất lợi hại có đúng không cho ta xem một chút khâu lao thái nghe vậy cũng lên mấy phần lòng hiếu kỳ cười nói ẩm thực tứ xuyên tạp chí thế nhưng là tương đối chuyên nghiệp rất nhiều m ộ t cấp đặc cấp đại sư ở bên trên dạy nấu ăn ta mặc dù làm không tốt nhưng ta rất thích xem đệ nhất kỳ thứ hai ta còn đặt trước n g a y nhìn đoạn ngữ yên đem tạp chí lấy tới cười đưa cho khâu lao thái khâu lao thái tiếp nhận nghiêm túc nhìn lại thỉnh thoảng gật đầu rất lâu vừa rồi nhìn xong cũng là gật đầu nói từ một tấm tản tạ thực đơn đem một món ăn phục hồi như c ũ truyền thừa xuống trong đó khó khăn có thể nghĩ Tuổi c nàng nhỏ có như vậy tâm tính cùng nghị thực lợi hại. có lực, Trước vậy tâm lợi sắp đ o t ổ n ta trời thích Trước người này trời sinh không thích lời, 6K2 hợp 6k2 đối o à này n tổng, người sinh không Nàng ta trời thích lời, 6K2 hợp 6k2 với chu nghiện ấn tượng vốn là vô cùng tốt nhìn xong thiên văn chương này về sau càng là cảm thấy người trẻ tuổi này tâm tính rất tốt đoạn ngữ yên cầm tạp chí tiện tay lật nhìn vài trang đem nó trả về chỗ cũ nhìn xem triệu thiết anh hỏi nương nương cái này tạp chí tại gia châu có để bán sao ta nghĩ mua mấy bản mang về đưa bằng hưu Để báo chí n Xuyên biết tại ta là thứ gì có để bán bất quá t h ả i lượng hàng cũng không nhiều nếu như ngươi muốn nhiều có thể còn nhiều hơn chạy mấy cái báo chí hoàng anh tiếp lời gốc dạ vừa cười vừa nói ta hôm trước mới vừa mua ba bản còn tìm chu nghiễn muốn ký tên đây còn có thể tìm chu nghiễn ký tên a có ý tứ đoàn ngữ yên nghe vậy vui vẻ cười cùng hoàng anh nói cảm ơn chờ ta về ra châu đi mua ngay nàng còn nghĩ lần này về hương cảng cho bằng h ư u cùng thân thích nhóm mang cái gì kèm tay lấy đâu cái này tạp chí liền rất tốt nhưng lấy bỏ vào gói quà lớn đến lúc đó để bọn hắn nhìn xem hình ảnh và văn t r ư ờ n g cùng bọn hắn nói cái này thịt bò kiểu cất có nhiều món ngon thèm chết bọn hắn nàng tiểu cô thích nấu cơm mặc dù làm đặc biệt khó ăn nhưng có giống như chu nghĩễn nghị lực cùng kiên trì nàng hẳn sẽ thích bản này nửa dạy học tính chất tạp chí cũng sẽ thích chu nghĩễn cái này kiên trì chính là thắng lợi cố sự đoàn ngữ yên lại cùng cho chúng ta thêm hai phần thịt bò kiểu cước cắt nhiều thêm một phần thịt bò một phần đủ rồi nha nhiều ăn không hết c ầ u lão thái nói không có việc gì mãi mãi nghiêm phi còn ở bên ngoài đâu hắn đang yêu ăn thịt bò kiểu cước ăn không hết hắn phụ trách giải quyết đoạn ngữ yên cười nhẹ nhàng nói lại nói không phải cùng ông đại gia hẹn xong sao hắn cũng nhanh tới đi đang lúc nói chuyện một cái xe đạp t h ô n g thả cởi ư đến dừng ở khách sạn cửa ra vào tóc bạc phơ trải chỉnh tề b ông đại gia từ trên xe bước xuống sửa sang lại cổ áo hướng về trong tiệm cơm đi tới ngoài cửa ngồi s ổ n nghiêm p i vô ý thức đứng lên nhìn xem ông đại gia bóng l hắn tìm người điều tra lão đầu này bối cảnh cái gì cũng không có cha đến một tấm dây trắng đồng dạng sạch sẽ sạch sẽ đến để hắn không còn dám hướng bên dưới kiểm tra khâu lão thái chuyện cái kia đến phiên hắn đến quản vốn là nghị kiểm tra cái tâm an bảo đảm nàng cùng đoạn tiểu thư an toàn cha xong chỉ còn lại sợ mất mật vương đại gia đoạn ngữ yên m ớ y chào khâu lão thái nghe tiếng quay đầu trên mặt lộ ra nụ cười lâm thời tới hai cái mượn sách người trẻ tuổi giúp bọn hắn chọn lấy vài cuốn sách để các ngươi lợi lâu vương đại gia đi tới mang theo vài phần xin lỗi nói không sao ta cùng n ữ yên cũng mới vừa tới khâu lão thái mỉm cười lắc đầu ngồi nha t ố t vương đại gia gật đầu ở bên cạnh ngồi xuống đoạn ngữ yên mỉm cười mà nhìn xem hắn nói vương đại gia ta đã đem đồ ăn điểm ngươi muốn hay không thêm hai cái đồ ăn vương đại gia cười lắc đầu ngươi gọi món ăn đều là hướng nhiều một chút nghĩ đến ta không cần thêm cũng là đủ ăn không tăng thêm hôm nay bên trên món ăn mới đ ầ u hũ ma bà ta điểm một phần nếm thử chính đáng hay không tông đoạn ngữ yên nói được vương đại gia gật đầu ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào một bên khâu lao thái trên thân ấ m giọng nói khinh khinh đồ vật đều nhanh chuyển xong a khâu lao thái đáp vụ vặt lẹ thẻ tại chuyển thư phòng cùng phòng ngủ còn không có động chờ trước khi đi lại chuyển cũng không m u ộ n ta vẫn là quen thuộc ở tại phố đông đại bên trên k i n h k i n h hoàng oanh bắt quái giả đã nháy mắt khởi động giả v ờ uống nước lặng lẽ đánh giá cái này tóc bạc trắng nhưng ngỡ lưng đến thẳng t ó c nhìn xem khí chất có chút nho nhã đại gia nàng phía trước nghe nàng lao hắn nói qua nhà cũ họ khâu muốn b á n sự tình nàng lao hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú cảm thấy nhà cũ họ khâu vị trí tương đối tốt đối diện ra châu bến tàu lại lâm rằng nếu có thể đem bên cạnh mua xuống cùng nhau xây dựng lại so với hiện tại cự lầu phi h ế n vị trí còn muốn c muốn bán nhà tựa như là khâu lao thái nhi tử hiện tại hẳn là nàng tôn nữ tại xử lý việc này nhưng nghe nói muốn mua phòng còn có cái tiền trí điều kiện nếu có thể giải khâu lao thái khúc mắc đến mức khâu lao thái khúc mắc là cái gì hoàng anh cũng không biết bất quá hôm nay tại tô kê gặp gỡ khâu lao thái lại cùng một vị lao đầu cùng nhau ăn cơm còn thân mật gọi nàng khinh khinh có lẽ là vô cùng trọng yếu manh mối hoàng anh liếc nhìn mượn uống nước đang lén lút dò xét nhân gia đoàn cô nương hoàng minh không nhịn được liếc mắt cái này chết yêu đương não gặp một cái thích một cái nhân gia đoàn cô nương tiên tiên đồng dạng nhân vật ngươi còn ghi nhớ trong nội tâm nàng tính toán nếu có thể giúp đỡ nàng lao hán đem nhà cũ họ khâu mua xuống cái kia nàng liền muốn chuẩn bị tiếp nhận tiểu l ầ u phi yến ngu xuẩn ca c a a, yên tâm làm liếm chó đi thôi buổi tối còn sẽ co canh một chương một trăm bảy mươi bảy ra châu đệ nhất đ ầ u hu ma bà n g u y ệ t phiếu tăng thêm một một trăm ba ba một chương một trăm bảy mươi bảy ra châu đệ nhất đ ầ u hu ma bà n g u y ệ t phiếu tăng thêm một một ba ba một khoảng thời gian này nhìn chu n g h ễ n kinh doanh khách sạn đem nhà máy dệt cửa ra vào quán cơm nhỏ kinh doanh hồng hồng, hồng hòa hòa để hoàng anh có chút lòng ngưng ấy trong đầu mỗi ngày đều có thể đụng tới không ít kinh doanh khách sạn tư tử mới Tiểu lâu nhưng i i a chu nghiến ể xuất hiện thay đổi nàng một chút ý nghĩ chu nghiến không phải cũng mới hai mươi tuổi nàng một mươi tám tuổi không nhỏ là nên bắt đầu có một phần sự nghiệp của mình đi làm một ít chuyện phần này nhiệt tình thậm chí đã vượt qua đối với chu n g h i ễ n nhắc g khống khoảng thời gian này ngoại trừ đến nhà hàng chu nhị hoa thời gian khác nàng đều ngâm tại nhà mình trong từ lâu mỗi ngày đi theo mẹ nàng học làm số sách đi theo nàng lao hán tiếp đãi một chút khách quý tiếp xúc càng nhiều càng cảm thấy trong đó môn đạo không ít nhưng cũng càng cảm thấy có ý tứ nàng cũng không biết việc này có thể thành hay không nhưng trong lòng trước nhớ kỹ trở về cùng mẹ lao hán thương lượng một chút xem bọn hắn ý nghĩ trong p h ò n g bếp c h u nghĩa đã nghe đến ông đại gia âm thanh khỏe miệng hơi d ư n g lên vô nộ g cũng là tốt rồi hiện tại thỉnh thoảng còn có thể đi ra cùng khâu khinh hẹn cơm đoán chừng bình thường thư từ qua lại rất mật thiết rất tốt trung p h u n g ý nghĩa không phải liền là thường xuyên liên hệ sao nhà máy dậy tan tầm tiếng chôn g văng lên các công nhân từ xưởng bên trong trào ra ánh mắt đều không ngoại lệ bị cửa ra vào ngừng lại xe hơi nhỏ hấp dẫn bước chân cũng không khỏi chậm mấy phần niên đại này xe hơi nhỏ vốn là yêu thích chớ nói chi là dạng này một c h i ế c mới tinh nhập khẩu xe hơi nhỏ treo vẫn là biển số đen biển số đen là ngoại thương xe a là đến xưởng bên trong khảo sát ta nhìn không giống ngoại thương đến xưởng bên trong khảo sát xe khẳng định đều là lái vào xưởng bên trong cái kia về không phải dừng ở tòa nhà văn phòng cửa ra vào bãi đỗ xe làm sao ngừng đến cửa nhà máy tới nói không chừng là đến nhà hàng chu nhị hoa ăn cơm đâu ta ngày hôm qua liền nghe nói chu n g h i ễ a làm thịt b ò kiểu cướp bên trên ẩ m thực tứ xuyên trang địa tạp chí khẳng định là nghe tiếng mà đến khách nhân những khách nhân nghị luận ở mỹ ánh mắt hướng trong tiệm cơm nhìn rơi vào đoạn ngựa yên trên thân màu nâu áo ra bên trong đi vàng nhà táo lông cừu xứng màu đen nửa người váy trên chân xuyên mạ dì chân giày da nhỏ tóc nóng hơi cuộn trên đầu mang theo một cái mũ kim cương đông thai cùng dây chuyền lấp lánh tỏa sáng ngồi ở chỗ đó giống như là sẽ phát sáng đồng dạo nữ công nhóm con mắt nhộn nhịp phát sáng lên tại giữa thị trấn tô cây thậm hai năm này nhà máy dệt công nhân trong nhà lần lượt mua tv cảm kịch phim nhật minh tinh xuyên dựng thành trào lưu áo xạ kiko quần đống loe đều là từ trong tv học được thời thượng xuyên đi bản địa thợ may so sánh phim truyền hình cắt đi ra t h à o lưu trang phục cùng trên người nàng áo da váy so sánh bao nhiêu có vẻ hơi vụt về nàng tựa như là từ trong tivi đi ra minh tinh xinh đẹp thời thượng y phục nóng cuốn tóc trắng non bóng loáng làng ra y ê u nhã ung dung khí chết còn có lõe sáng đồ trang sức chỉ nhìn một cái mọi người liền chắc chắn cửa ra vào chiếc xe kia hẳn là vị này thời thượng cô nương trong tivi dạng này danh viện thiên kim đều là ngồi xe đi ra ngoài rất hợp lý những khách nhân nhộn nhịp vào cửa hàng không ít cô nương lựa chọn ngồi ở tới gần đoạn ngự yên các nàng một bàn này muốn khoảng cách gần nhìn một cái cảng g i xuyên đi quan sát học tập cũng có người cảm thấy đây là giai cấp tư sản xâm lấn tránh mà không bằng cách xa xa đoạn ngữ yên cũng không thèm để ý dù sao tại gia châu đi đâu ăn cơm đều là bị vây xem trạng thái nàng đã thành thói quen không có cách dán g dấp n h á mắt tóm lại là có chút phiền não nàng t ừ nhỏ liền biết đậu hũ ma bà bên trên món ăn mới a buổi sáng ăn m ì liền nhìn thấy lúc đầu giữa chưa muốn ăn phòng ăn nhưng vẫn là nghĩ đến nếm thử c h ú lão bản làm đậu hũ ma bà đậu hũ ma bà là dung thành món ăn nổi tiếng a năm ngoái ta ba ba đi đậu hũ ma bà trần ăn một lần trở về thổi nửa năm như nói cái tia đậu hũ so với thịt đều ngon hương vị rất tốt để tấm cái tia chu lão bản làm chính đáng hay không tống a lúc này triệu hồng bưng hai phần đ ầ u hũ ma bà từ phòng bếp đi ra phân biệt cho đoạn ngữ yên cùng hoàng oanh các nàng bên trên bàn những khách nhân ánh mắt lập tức nhìn lại con mắt đều là sáng lên đoạn ngữ yên ánh mắt bị cái kêu màu sắc đỏ phát sáng đ ầ u hũ ma bà hấp dẫn nhỏ giọng nói cái này đậu hũ ma bà nhìn xem coi như không tệ phát sáng nước phát sáng dầu trong trắng lộ hồng người được ma là hương khí cái này đậu hũ ma bà nhìn xem quả thật không tệ vương đại gia cũng là gật đầu bên cạnh bàn kia hoàng anh đã cho chính mình trong bát suối một chén cơm hai mắt sáng lên nhìn xem trước mặt phần này đậu hũ ma bà cái này khiếm câu quá đúng chỗ đậu hũ từng khối liền thành một khối một chút cũng không có t ắ n mất dùng vẫn là thịt b ò b ă m nhìn xem liền rất tốt nàng mỗi lần đi dung thành nhất định đi đậu hũ ma bà c h ầ n ăn một bữa có khi nàng lao hàng có khác ước t r ư ở n g chính nàng đều muốn chạy đi ăn không có cách trở về ra châu xác thực không ăn được cái mùi này lý lao tam làm đậu hũ ma bà mặc dù dùng cũng là thịt bo nhưng thêm b ộ t vào cảnh trình độ không được đậu hũ không nhịn được canh hương vị giảm bớt đi nhiều nhà hàng lạc minh đậu hũ ma bà cũng là tám lạng nửa cân thậm chí liền thị thái t đều là dùng thịt heo thị thái c h u nghĩa làm phần này đậu hũ ma bà chỉ xem phẩm tướng liền cùng đậu hũ ma bà trần rất tiếp cận phát sáng nước phát sáng dầu màu xanh q u ọ n g hoa tỏi n ó n lá màu đỏ tương đậu cùng màu trắng đậu hũ giao nhau nhìn xem liền để người rất có thèm ăn khiến câu vừa đúng đều đều bao lấy đậu hũ dùng chuyên nghiệp thuyết pháp chính là chói c h ư một trăm bảy mươi bảy ra châu đệ nhất đậu hũ ma bà nguyện phiếu tăng thêm một một một một một một một g i a châu đệ nhất đ ầ u hũ ma bà n g u y ệ t phiếu tăng thêm 1,133,2. giống như một cái vỏ đem đ ầ u hũ trói ở bên trong đưa đến đạo thứ nhất giữ ấm hiệu quả sau đó bên ngoài lại che một tầng dầu dạng này đ ầ u hũ nhiệt độ sẽ rất khó tàn g ra đ ầ u hũ ma bà ăn chính là một cái nóng xem như một đạo t h i a đồ ăn nhất định phải xứng cơm ăn mới là vương đạo hoàng anh cầm lấy t h i a trước cho chính mình múc một m u n g tại trong bát dầu chân cùng canh cấp tốc thấm vào màu trắng cơm bên trong nổi lên một tầng đỏ phát sáng bóng loáng tiểu cô nương ngươi nếm thử xem cái này đậu hũ ma bà hương vị như thế nào bên cạnh bàn đại thúc vừa cười vừa nói bên cạnh khách nhân cũng là nhộn nhịp hướng về hoàng anh xem ra đồng dạng mặt lộ vẻ trờ mong hoàng anh mút mít hình thể cùng gương mặt tròn t r ị a ngoại trừ lực tương tác tràn đầy bên ngoài xem xét liền đối với ăn đặc biệt uy tín niên đại này muốn ăn ra dạng này hình thể không có điểm giàu có vốn liếng căn bản không có khả năng hai năm trước còn có không ít người tại chịu đói đây thúc người yên tâm điểm cái này đ ầ u hũ ma bà nhìn xem liền nam tông hoàng anh cười đáp cầm lấy búa đem trong bát đậu hũ kẹp lên đậu hũ non đúa kẹp lấy liền h ă n vào run, run dày, dày tựa như lúc nào cũng muốn bể nát nếu là không có tầm m ộ ư ơ i năm ăn hàng kinh nghiệm muốn kẹp lên khối này đậu hũ cũng không dễ dàng một phương này nho nhỏ đậu hũ bọc lấy khiếm nước cùng dầu đất mang theo thịt bò băm trên mặt còn có hoa tiêu phấn miệng nhỏ thổi thổi trực tiếp đút tới trong miệng nóng là đầu lưới trước hết nhất cảm nhận được nha c a y tươi hương sốt giòn non hồ đồ hóa trang lên sân khấu hoàng anh nhớ mày lại lông mày cảm giác đều muốn khiêu vũ quá đúng chính là loại này cảm giác ca cái này đậu hũ ma bà làm quá trình tông hoàng anh lay một cái cơm thần thấu nước cấm cơm mặn hương tê、cay. t hoàng ự c được. cạnh nước đẹp đến Điểm, miếng nỗi không、được. Bên cạnh vang lên một trận nuốt nước nước thanh. Điểm, không muốn một âm d dự. Mùi vị n y g i ố như đầu hũ đầu m anh bà t r ầ nghiêng t cay hương thơm ư ơ t tốt nộn hồ đồ nóng, hương vị không、bày. Hoàng Oanh n hồ h đồ g vị bảy. i đầu cùng vừa vặn đặt câu hỏi đại thúc nói nhìn xem cái này một phần bên trong thịt bò b ă m lượng rất ít dùng một hai thịt bò mềm n ú n x ố p giòn hương mười phần t á m n bao tiền một phần quý sao ta cảm thấy không đắt tuyệt đối ăn với cơm không rơi cơm ngươi tìm ta ta chi trả cho ngươi t u t ta cũng điểm một phần đại thúc cười gật đầu tiểu cô nương này ăn quá thơm mà lại nói lời nói cũng rất có ý tứ không riêng gì hắn lúc đầu do dự những khách nhân nộn nhiệm cướp chọn m ó n khó trách muốn bán tám m a o tiền một phần một phần đ ầ u hũ ma bà thêm một hai thịt bò băm thực tế quá lương tâm ngươi vẻ mặt này cùng đánh giá hơi cường điệu quá a thật có ăn ngon như vậy sao hoàng b i n h mới vừa cho chính mình múc một bát canh thịt bò kiểu c ư ớ p gặp hoàng oanh ăn mặt mày hớn hở chuẩn miệng hỏi ăn ngon đến bay lên hoàng a n h gật đầu cực kỳ chắc chắn nói ra châu đệ nhất đậu hũ ma bà không thể nghi ngờ lao hắn không phải nói ra châu đệ nhất đậu hũ ma bà tại chúng ta tựu l hoàng minh không tin lao h ắ n nói ra lời kia ta nghe đều đỏ mặt hoàng anh đứng m ô i đương nhiên tại chu nghĩa làm ra phần này đậu hũ ma bà phía trước cũng là không tính sai nhưng bây giờ nên thoái vị ta không tin thật có ăn ngon như vậy hoàng minh cầm lấy đũa liền muốn đi kẹp đậu hũ đây là hồ lô canh đồ ăn muốn dùng hồ lô canh múc đến trong b ắ t ăn người muốn kẹp vỡ nát người k h á c còn thế nào ăn hoàng anh nhìn hắn chằm chằm hoàng minh đua đưa đến một nửa lại rụt trở về lời này cũng không phải hoàng anh phát minh hắn lao hán cũng đã nói nhà bọn họ đối với ăn có thể giáng cứu hôm nay lao hán không tại hắn lại tại hoàng ả n h trên thân cảm nhận được cảm giác c áp bách không có cách chỉ có thể trước u ố n g canh bên cạnh bàn đoạn ngữ yên cũng là không kịp chờ đợi múc một m u ỗ n g đậu hũ ma bà đến trong bát vừa tới dung thành thời điểm nàng đi theo ba nàng đi đậu hũ ma bà trần ăn cơm lúc ấy có lãnh đạo ở đây tiếp khách nàng chỉ ăn một khối đậu hũ liền không có không biết xấu hổ lại kẹp chỉ nhớ rõ ma ma c a y c a y hương vị rất tốt một m u ỗ n g đậu hũ để nàng ăn non nửa bát cơm tương đối ăn với cơm hôm nay phần này đậu hũ ma bà dùng chính là thịt bò kiểu cướp cùng khoản thổ bát trang phân lượng không ít tràn đầy một bát nhìn xem cùng nàng ký ức bên trong đ ầ u hũ ma bà hình như không sai biệt lắm nàng phía trước tại tiểu lầu phi yến điểm qua một lần hương vị tạm được nhưng không có đ ầ u hũ ma bà trần đ ể nàng kinh diễm thậm chí để nàng cảm thấy không phải cùng một món đồ ăn nàng thử kẹp lên đậu hũ nhưng cái này đậu hũ quá non đua kẹp lấy liền cắt ra kẹp hai lần trực tiếp chia năm xẻ bảy đoạn ngữ yên nhìn một chút trong bắt rách ra đậu hũ lại nhìn một chút đôi đuôi trong tay cùng nàng nghĩ hình như có chút không dùng a dùng hồ lô canh a đây là đậu hũ non nhưng không tốt kẹp vương đại gia cười nhắc nhở được rồi đoạn n ữ yên mặt khác cầm cái hồ lô canh. sau đó đem trong bát đ ầ u hũ múc đốt tới trong miệng nóng mới vừa lên bàn đậu hũ ma bà nóng nàng giật mình nếu không phải bên cạnh không ít người nhìn xem nàng nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là nổ ra cũng may nóng cảm giác rất nhanh biến mất hạt tiêu tê dại vị đăng tràng tương đậu vị c a y theo sát phía sau thịt bò b ă m cùng xương canh vị tươi câu lên vị giác l á tỏi mầm hương thơm phong thích xốp giòn là thịt bò b ă m g xốp giòn hương cùng tôn nộn cái này đậu hũ quá non nhập khẩu đĩu một cái liền tan ra nàng đối với đậu hũ ma bà tất cả tưởng tượng tại cái này một cái bên trong toàn bộ lấy được thỏa mãn cùng lần kia tại đậu hũ ma b nhưng lại có một chút khác biệt hình như cái này một phần hương vị còn muốn càng vài hơn p h ầ n hẳn là gia vị bên trên khác biệt không có như vậy mặn vừa đúng ăn ngon hương vị cùng cảm giác đều tuyệt cái này đậu hũ ma bà coi như không tệ bất quá xác thực phải phối cơm ăn đây là ăn với cơm đồ ăn thả xuống thịt đ o ạ n ngự yên cho tự mình xối nửa bát cơm đồng thời nhanh chóng lay một cái cơm đến trong miệng thơm ngọt nới l ỏ n g r a cơm đệ lại trên đầu lưỡi t ê t a y mang đi dư thừa vị mặn mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn ngôi lai、like, cùng có chút đồ ăn đắp lên cùng nhau cơm đều sẽ thay đổi đến đặc biệt ăn ngon nàng múc một muỗng đậu hũ mà bà đắp lên trên cơm thìa đè ép đậu hũ v ỡ n vụn như tuyết khối tản vào cơm bên trong đậu hũ cùng nước cấm trộn lẫn cơm trực tiếp múc một muỗng đ ú t tới trong miệng đoạn n g ữ yên thanh tú lông mày tùy theo dương lên biểu lộ đều tùy theo long lanh đậu hũ ma bà trộn lẫn cơm cái này phương pháp ăn cũng quá tuyệt đi đậu s đ hũ ma bà trộn lẫn cơm tăng thêm cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu nha c h ư một trăm bảy mươi tám rau mà không về quê như sáu k hai h một một c h ư một trăm bảy mươi tám rau mà không về quê như sáu mươi sáu k hai h một Phần phần Và ngượng ngùng đậu hũ ma bà đã bán xong hôm nay liền chuẩn bị hai mươi phần ngày mai lại điểm đi không bao lâu triệu nương nương đem đậu hũ ma bà nhãn hiệu lấy xuống treo vào khu vực hết hàng cùng phía sau điểm đậu hũ ma bà khách nhân mỉm cười nói cái này liền bán xong a lúc này mới buổi t r ư a nha triệu nương nương có thể hay không cho ta điểm một phần nhà ta thật tốt muốn ăn đậu hũ ma bà à những khách nhân lập tức t h ê lương một mảnh nhìn xem một bên trên bàn trong trắng lộ hồng đậu hũ ma bà thèm thẳng nuốt nước miếng chúng ta dùng chính là đậu hũ tây bá hôm nay bán xong liền không có chỗ bổ sung ngày mai chuẩn bị thêm một chút nhà triệu thiết anh cười giải thích nói ngoan ngoan chút hôm nay trước điểm khác đồ ăn ngày mai lại đến ăn đậu hũ ma bà những khách nhân nghe vậy cũng liền đành phải thôi có thể từng cái trong lòng đều âm thầm quyết định ngày mai nhất định muốn sớm chút đến đốt một phần đậu hũ ma bà đoạn ngữ yên bình thường không thích ăn cơm nhưng hôm nay liền đậu hũ ma bà c h ọ n vẹn ăn hai bát cơm ăn với cơm đồ ăn t u y ế t pháp này nàng hôm nay xem như là cuối cùng hiểu được ăn với cơm trình độ hơn xa thịt hai lần chín đem nàng ăn quá no bọn hắn ăn không sai b i ệ t lắm nghiêm phi mới tiến vào kết thúc khâu l á o thái muốn cho hắn lại điểm cái đồ ăn bị hắn cự tuyệt nghiêm phi múc một m u ỗ n g đậu hũ ma bà đắp lên cơm bên trên cười nói khâu t h á i thái những n à y đủ ta ăn đều là ăn với cơm thức ăn ngon đây còn có một bát thịt bò kiểu cước gần như không động tới chỉ là ăn trên mặt thịt bò rất hiển nhiên đây vẫn là đoạn tiểu thư hôm nay không có điểm sáu bát ăn thịt bò nổi lầu coi là tốt nghiêm phi ăn cơm rất nhanh gió cuốn mây ta năn hai bát cơm còn lại đồ ăn cũng ăn hết sạch b ư ơ n g thịt bò kiểu cước uống từng ngụm lưỡng canh x á c h nhìn một cái tư cách này nhà điệu bộ tài xế liền ăn cơm c h ù n g tư cách đều không có chỉ có thể ăn chút đồ ăn thừa đúng rồi quá không tôn trọng người dân lao động được à ta còn nghĩ dừng lại có thể ăn thịt bò kho sườn kho thịt bò kiểu cước cùng đậu hũ ma bà đây nhìn xem nhân gia ăn nhiều nhã nhặn có giáo dục à đều là đặc biệt lưu lại một góc không n ú c đích đ a cũng không phải nhân gia tài xế ăn thật hài lòng ngươi ngược lại là không vui lòng b ê n trên khách nhân khác khe khẽ bàn luận có người bán giận cũng có người trêu trọc nghiêm phi thả xuống bát thỏa mãn thở phào một cái cái này đậu hũ ma bà q u á thơm thịt bò kho cũng là nhất tuyệt cuối cùng dùng canh thịt bò kiểu cước đến kết thúc càng là toàn thân đều ấm áp lên không thể không nói chú n g h i n cái này đầu hối của chủ nghệ sát thực tốt một bàn này đồ ăn đều có phong vị lại tìm không gian nửa điểm mà bệnh so với t i ể u lầu phi đến ăn ngon quá nhiều hắn thậm chí nghiêm túc suy nghĩ một chút đợi tháng sau đoạn tiểu thư về hương càng về sau hắn muốn mang láo bà cùng hải tử đến ăn một bữa đến mức những nghị luận kia âm thanh, nghiêm phi căn bản không có để ở trong lòng bọn hắn nếu là biết hắn một tháng tiền lương tám trăm linh năm đoán chừng đỏ ngầu cả mắt đi đoạn tiểu thư mỗi lần gọi món ăn đều là điểm một b à n bộ tình báo cùng khâu thái thái mỗi lần ăn cũng không nhiều hơn nữa ăn đồ ăn mười phần coi trọng để lại cho hắn đồ ăn cũng sẽ không nát hỏng bét đoạn ngữ yên gặp hắn ăn xong rồi đứng dậy tính tiền khâu lao thái cùng ông đại gia cũng đi theo ra cửa ngữ yên tỉ tỉ người muốn đi sao chu mặt mặt chạy tới trên thân nhỏ áo d a đã thoát nhưng còn mang theo cái tia đỉnh màu đỏ thám cái mũ ngửa đầu nhìn xem đoạn ngữ yên đang nói rằng là a ăn no t đoạn ngữ yên cười ngồi sùng xuống, xuống đưa tay nặn nặn tiểu g i a hỏa bụ bắn mặt muốn hay không cùng t ỷ t ỷ đi ra châu chơi hai ngày đến lúc đó t ỷ t ỷ lại cho người đưa trở về ngồi xe hơi nhỏ đi sao chu mặt mặt nhìn về phía rừng ở một bên xe con đúng a người nếu thích ngồi xe t ỷ t ỷ mỗi ngày dẫn ngươi đi hó n g mát đoạn ngữ yên cười nói tiểu g i a hỏa nghiêm túc suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu không được mụ mụ nói không thể tùy tiện đi nhà khác ở đoạn ngữ yên cùng khâu l á o thái nghe vậy cũng cười thật ta cái kêu tỉ, tỉ qua hai ngày lại tới tìm người chơi nhà đoạn ngữ yên đưa tay ô n một hồi nàng nhanh lại hôn tỉ, tỉ một cái mua.、Chú、mặt Chu tại ngươi n b ê xem một chút mội mội của người khác hoàng minh không nhịn được nhỏ giọng thầm thì người thế nào không nhìn nhận ra ca ca đâu dáng dấp lại cao lại xoái nấu ăn ăn ngon như vậy nói chuyện lại êm thay còn viết ra chữ đẹp đối với mội mội càng là tốt không bên liên giới bên cạnh cô nương xinh đẹp vây q u a n h c h u y ệ n hoàng anh cho nàng liếc mắt tiếp tục c h u y ể n vận nhà ta thế nhưng là có bức ảnh ta khi còn bé cũng bộ dạng như thế đang yêu liền khâu n ã i n ã i đ ề u vui lòng ô m ta thân hoàng binh hà to miệng phát hiện chính mình đúng là không cách nào phản bác người so với người đáng ghét ta bọn hắn trước khi vào cửa đ o ạ n tiểu thư xác thực cùng chu nghĩa nói chuyện lửa nóng thoạt nhìn có chút quen thuộc sớm biết không nói lời này đoạt ngữ yên nhìn xem nhị lao đề nghị ăn ngon no bụng à mãi mãi hay là chúng ta dọc theo bờ sông đi dạo đến thư viện đi thôi Ta vâng ừ a gia ta hai. vẫn vài về muốn mượn vài cuốn sách trở về nhìn vông xem, để ông đại gia cho ta để cử một đại sách cho cử h trở để đề k u đầu, lao thái gật c ũ muốn đại ế n Trưng không như Trưng không như Vông một, một, giàu giàu hai. hai. mà quê, quê, mà 66k2 66k2 hợp hợp về về đ gia tự nhiên không có ý kiến đẩy lên xe đạp cùng khâu lao thái dọc theo bờ sông chậm rãi đi từ từ phi ca ngươi đem lái xe đến thư viện thị trấn cửa ra vào chờ chúng ta chúng ta tản bộ đi qua đoạn ngữ yên cùng nghiêm phi nói một tiếng lạc hậu mới bước đi theo hai vị phía sau lão nhân nghiêm phi nào dám để đoạn tiểu thư cùng khâu lão thái chính mình đợi đặc biệt là đoạn tiểu thư một thân lóe sáng đồ trang sức nếu như bị cái kia không có mắt ma cả bông để mắt tới hắn có thể đảm nhận không lên trách nhiệm này hắn mang theo vài phần cảnh cáo ý vị nhìn thoáng qua hoàng minh lái xe không xa không gần cùng tại ba người phía sau hắn v ừ a vặn lại chừng ta một cái móng ư ớ c ta thoạt nhìn thật không giống là người tốt sao hoàng minh đem xe lời ra có chút tức giận nói xác thực không nhìn thấy một điểm giống người tốt đặc thù hoàng oanh rất tán thành gật đầu không có chuyện hắn chỉ là một cái tài xế mà thôi hoàng minh lơ lẽn nhìn xem đoạn ngựa yên đi xa b lòng tin tràn đầy nói ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể cùng đoạn tiểu thư nói chuyện nàng hôm nay thế nhưng là nhìn nhiều ta vài lần đây sách người đi vườn bách thú đồng dạng sẽ nhìn hai loại đồ vật một loại là dáng dấp đẹp mắt một loại là dáng dấp b u ồ n c ư ờ i ví dụ như đít đỏ k h ỉ con ngươi ngươi cái gì ý tứ hoàng binh chừng nàng một cái hoàng anh nhìn xem h ắ n nói đầu năm chúng ta đi bái phật thời điểm cái kêu đoán mệnh tiên sinh nói với ngươi lời nói ngươi còn nhớ do không nhớ tới thầy bói nói ta năm nay sẽ vì tình cảm gây khốn hoàng binh một mặt cảm khái nói ngươi nhìn tình yêu cái này chẳng phải tới rồi sao ta phía trước cũng tưởng rằng tình yêu nhìn nguyên năm nay muốn bị một viên bắp cho vây khốn hoàng anh một mặt chân thành nói hôm nay mới phát hiện nguyên lai là tự mình đà tình tình cảm À, hoàng b i n h sửng sốt một chút nhìn xem đã cơi xe lao ra hoàng anh đột nhiên suy nghĩ qua tương lai nghiến răng nghiến lợi nói hoàng anh n g ư ơ i cho ta đứng đến khách nhân điểm đậu hũ mà bà nhiệt tình tăng vọt ta nhìn coi như gia tăng hai mươi phần đều có thể bán được giữa trưa kinh doanh kết thúc triệu thiết anh nhìn xem giải vây váy từ phòng bếp đi ra chu n h i ê n nói vừa mới bắt đầu đều sẽ muốn nếm thức ăn tươi bất quá thêm hai mươi phần chính là thêm hai mươi cân không biết được lai phúc bọn hắn có thể làm được đi ra không c h u nghiến vừa cười vừa nói đối với đậu hũ ma bà thủ tú đồng dạng có chút hài lòng những này đậu hũ nhưng đều là lai phúc ấn tay một cái điểm m à i đi ra sữa đậu nành làm thành đậu hũ sản lượng hoàn toàn quyết định bởi hắn thể lực hắn quá g ầ y cho dù sức chịu đựng cho dù tốt đã muốn làm đậu hũ lại muốn làm đậu phụ khô còn phải giúp đỡ làm tàu hũ kỳ sống quá nhiều sản lượng cuối cùng có hạn muốn nói tối ưu rẻ c h u nghiến cảm thấy bọn hắn vẫn là muốn nghĩ biện pháp mua đầu con la đem góc sân cái tia đại ma bàn khởi động lại nhất mệnh nó cũng là nhất phí thể lực mài sữa đậu nành đạo này chỉnh tự làm việc có thể giải phóng hai tay hơn nữa mài sữa đậu nành tốc độ tăng lên trên diện rộng sản lượng đoán chừng cũng có thể nhanh chóng tăng lên ba trăm khối tiền một đầu con lửa trung nghĩa đoán chừng bọn hắn ăn tết phía trước hẳn là có thể mua đến lúc đó con lửa không riêng có thể kéo tới say mặc lên xa giá còn có thể dùng để đưa đậu hũ.、Like、hũ việc này trung nghĩa nhất định sẽ giúp bận rộn kiểm định một chút có xe lửa coi như ngày sau hắn đem khách sạn chuyển tới gia châu cũng có thể để lai、like、phúc mỗi ngày cho hắn đưa đậu hũ tới đây chính là hạch tâm nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng có thể hay không làm là n g ư ơ i gì bà i chuyện n g ư ơ i trước đưa yêu cầu bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nói t r ắ n g ra đ ầ u hũ so với làm đ ầ u k h ô muốn ít không ít trình tự làm việc tiền kiếm là giống nhau bọn hắn khẳng định cũng nguyện ý làm nhiều đ ầ u hũ bán triệu thiết anh nói t ố t chờ chút ta đi một chuyến thôn thượng thủy chu nghiến g ậ t đầu triệu thiết anh cười nói t ố t ta cùng ngươi lao hắn về chuyến trong thôn cùng đại gia nói chuyện ăn cơm mụ ta cũng muốn về trong thôn buồng địch chu mặt mặt lại gần ngửa đầu đầy mắt trở mong ta rất lâu không cùng hoa hoa cùng đại bật chơi bọn họ khẳng định cũng nhớ ta cũng dẫn ngươi triệu ở về. t r tiết h anh đưa tay vớt một cái cái mũi của nàng tứ nương các n g ư ơ i đi nhà còn lại bắt ta đến tẩy chính là để tránh về trễ triệu hồng chủ động nói được rồi triệu hồng vậy liền b ấ t vả ngươi triệu tiết h anh cười gật đầu chào hỏi chu miểu nói đi lên lầu đổi thân y phục về sớm một chút để tránh tất cả mọi người ngủ trưa hoặc là ra cửa triệu tiết h anh đem chu mặt mặt cùng ô m đi lên lầu chờ ba người lại xuống lầu thời điểm đã rực rỡ hẳn lên toàn bộ đều đổi lại quần áo mới đồng chí lao chu mặc áo trung sơn q u ầ n tây trên chân đạp chính là cặp kia bảo dưỡng sáng bóng dày da trên tay mang theo khối kia đồng hồ hiệu thượng hải triệu nương nương xuyên áo sơ mi bông bên ngoài chụp vào kiện màu đỏ đồ hàng len áo khoác tóc kim lên đem hai cái lỗ thai đều lộ ra hoa thai vàng sáng long lanh trên chân xuyên cũng là chu n g u y ễ n mua cho nàng cặp kia dày da chu mặt mặt bên trong đội kiện mỏng len sợi áo bên ngoài mặc chính là đoạn ngự yên hôm nay đưa màu nâu nhỏ áo ra trên đầu còn mang theo màu đỏ thám mũ quả dưa triệu nương, nương ngược lại là đem xuyên đi cho chu mặt mặt hiện học hiện dùng tới người tuất xem xét chính là tại trên chân kiếm được tiền chu nghiễng cười gật đầu muốn chính là cái hiệu quả này triệu nương nương đối với chu n g h i ễ n t u y ế t pháp có chút hài lòng quay người đem đứng ở trên tường tạp chí cho cầm mẹ muốn cho ngươi cầm cái túi sách c h ă n g không chu n g h i ễ n hỏi cầm cái gì túi sách ra chính là muốn cầm ở trong tay mới tự nhiên triệu nương nương lắc đầu nghiêm túc nói từ túi sách bên trong móc ra quá tận lực cầm ở trong tay liền không giống tất cả mọi người nhìn thấy nhìn một cái đây chính là thế hệ trước nhà nghệ thuật kinh nghiệm Chu chỉ Nhiễn nhìn khỏe triệu nương nương dương lên miệng, nghĩ xem xem ra chỉ là đồng ế n một h i về t h ô muốn làm ì nàng đã không nhịn đã đ ư ợ chí muốn mà rau cười. Trước k ô không n như 66K2H1, 178, không quê, như 66K2H1, Đồng g về về quê, quê, rau hợp hợp h Trước 66k2 66k2 c mà lao chu mang theo triệu nương nương cùng chu m ạ t m ạ t đi chu nghiện giấu một chút tiền ở trên người gói ba lượng thịt đầu heo cùng nửa cân rau củ kho đẩy xe đạp ra ngoài hướng thôn thượng thủy mà đi mới vừa n mặt vào t i ể m đạo liền nghe đến sữa đậu nành mùi thơm chu nghĩa đem xe tại ngoài cửa viện dừng lại tiến lên gõ cửa chỉ chốc lát cửa bị kéo ra lai phúc đứng ở bên trong cửa nhìn thấy c h u n g h i ễ n trên mặt t ư ơ i cười đón hắn vào cửa c h u n g h i ễ n n g ư ơ i đến a tôn lão thái vẫn là ngồi ở trong sân làm tàu hũ kỳ ngẩng đầu hướng hắn xem ra trên mặt cũng là lộ ra nụ cười di b à ánh mắt ngươi cùng chân khá hơn chút không đến c h u n g h i ễ n cười hỏi đem trong tay thịt kho cùng đồ ăn kho đưa cho đứng ở bên cạnh lai phúc cho các ngươi mang theo ba lượng thịt đầu heo cùng một điểm rau củ kho các ngươi buổi tối làm đồ ăn con mắt thoải mái hơn đang bình biểu ca cho ta đâm qua châm về sau chân cũng tốt nhiều không có phía trước như vậy đau đêm qua hiếm hoi ngủ ngon rơ tôi n Láo t h có chút xấu hổ xấu n ó i ai nha, n g ư i mỗi lần tới lần đều k h á cười h khí h n vậy, mang cái gì đồ vật、nhà? văn vật về mang một mình làm mang một nha, ta tiền không không, không liền nói n gì g cái có có chút được, có cho các rơi lại hiệu đồ đồ đồ thể trở Tốt Tự ít hư kho, ư lễ. do quả. nói nhìn tôn lao thái con mắt so với ngày hôm qua s ắ c thực không có như vậy sưng đỏ thuốc nhỏ mắt cùng thuốc tiêu viêm hiệu quả vẫn là rất rõ rệt hơn nữa nàng có lẽ không có khóc đôi mắt này khôi phục cũng có trợ rút di bà ta hôm nay đậu hũ mà bà bán rất tốt hai mươi cân đậu hũ không đủ bán các ngươi đậu hũ sản lượng còn có thể gia tăng không chu n h i ễ n nói ra mục đích chuyến đi này hai mươi cân đều không đủ bán tôn lão thái nghe vậy hơi kinh ngạc trực tiếp hỏi ngươi nói ngươi muốn tốt nhiều c â n nhà bốn mươi cân đến được không bốn mươi cân tôn lão thái trầm ngâm một chút gật đầu muốn được ngày mai để lai phúc lưng hai chuyến cam đoan để ngươi đủ bán không cần chạy hai chuyến ngươi liền để lai phúc đem đậu hũ lưng đến cửa hàng của ta bên trong đậu khô cùng tàu hũ ky chờ ta lào hàng chuyển tới cầm chu n h i ễ n vừa cười vừa nói lai phúc thời gian không nên lãng phí ở đưa hàng chạy trốn bên trên nhờ ở nhà giút ngươi làm đậu hũ tăng lên tay nghề mới làm ấ u chốt các ngươi những biểu t ú c người anh em quá chiếu c ố hắn tôn lao thái có chút nước nợ nói di bà đây là buổi sáng hôm nay lai phúc đưa tới hàng một nửa tiền ngươi cất kỹ chu nghiên t ừ trong túi sờ soạn tám khối b ố n đưa cho tôn lao thái nói vạch sổ sách nha tôn lao thái không có đưa tay là ta cân nhắc không chu toàn coi như vạch sổ sách cũng phải đem tiền vốn đưa cho các ngươi đi mua hạt đậu chừa chút tiền qua sinh hoạt nha chu nghiên cởi đem tiền nhét vào trong tay nàng ta hiện tại đậu h ữ những ngày muốn nhiều các ngươi hiện nay lại chỉ làm ta một nhà sinh ý cho các ngươi lưu một nửa tiền mua hạt đậu cùng sinh hoạt chi tiêu cứ tính toán như thế đến không sai biệt lắm một tháng cũng có thể đem sổ sách vạch xong rất thích hợp c h u nghĩa ngươi tiền cần dùng gấp không nhiều tiền như vậy nha tôn l ã o thái cầm tiền có chút xấu hổ di bà ngươi yên tâm tiền này ta không cần dùng gấp c h u nghĩa lắc đầu đây cũng là cái thiếu nợ tiền chính mình đặc biệt hoảng sợ chủ tôn l ã o thái hỏi vậy ngươi buổi tối bữa này muốn dùng đậu hũ không bên này mới vừa điểm hai n ồ i đậu hũ ngươi muốn ta liền để lai、like、phúc cho ngươi làm hai tấm đưa đến trong cửa hàng đi chú n h ĩ nghe vậy ánh mắt sáng lên cái kia cũng muốn được hai tấm đậu hũ hai mươi cân chính là hai mươi phần đậu mà bà có thể kiếm tám khối nhiều đây chu thôn cửa thôn d ư ớ i lại thụ mới vừa ăn cơm t r ư a xong các phụ nữ cái này sẽ đang ngồi nói chuyện t h i ế m khoảng thời gian này trương lão thái bọn hắn cái này một đại gia c ô n g hiến nhiều nhất chủ đề vệ quốc hiện tại là ban vũ trang bộ trưởng như nguy phong ngày hôm qua ta đi trên trấn làm việc đi qua ban vũ trang liền thấy hắn lúc hướng dẫn dân binh huấn luyện đứng ở nơi đó những dân binh kia ở trước mặt hắn như là gà con vệ quốc hiện tại là tiên đô ta nghe nói đều có mấy cái bà mới tới cửa đi tìm trương lão thái làm mai đây trước đây ngại nhân ra vệ quốc tàn tật lại không có công tác hiện tại toàn bộ thành ưu điểm gà đi chính là làm quan thái thái có chút tàn tật làm sao vậy vệ quốc trước đây thế nhưng là mười g i ả m tám thôn tuấn tiểu tử một điểm không thua hiện tại chú nghiễn ta nghe nói chu kiệt cùng chu hải tại bến tàu bên kia bán nồi đu nước n sinh ý tốt phế bạo bán sáu mao tiền một bát một ngày có thể bán một trăm bát không biết được muốn kiếm thật nhiều tiền bọn hắn b á n không gọi nồi đu nước n kêu thịt bò kiểu cước nói là đi theo chu n g h i ễ n học tay nghề đại gia ăn đều nói tốt khách nhân thêm tiền đều nguyện ý ăn nhà bọn họ bọn hắn người nhà này trông nóng chu nghiến ngược lại là càng ngày càng tốt ta nghe nói chu nghiến khách sạn sinh ý cũng là rất tốt cửa ra vào mỗi ngày xếp thành hàng dài bán thị k o các phụ nữ nghị luận ở Mỹ. trên mặt khó nén vẻ hâm mộ thứ ta nhìn cũng là khoác lát thành phần chiếm đa số cao thúy hoa bưu môi chú n g h i ệ nếu n là thật như vậy sẽ kiếm tiền nhà bọn họ phòng ở sập làm sao không thấy hắn trở về tu cái này đều hơn nửa tháng đi qua liền nền đất đều không có người chuẩn bị nát hỏng bét sập tại nơi đó đúng đấy huynh đệ bọn họ nhiều như vậy cũng không có gặp cái nào nói muốn bỏ tiền xuất lực đem phòng ở một lần nữa che lại phòng gạch ngói che không lên nên đất đào ra một lần nữa đánh tường đất cũng muốn đến nhà bên cạnh một cái thím mập nói tiếp lúc này thôn trên đường xuất hiện một cái xe đạp không nhanh không chầm cơi tới đây không phải là lao tứ cùng tiết h anh nha có người mắt sắc một cái liền nhìn cho người tới mọi người nhộn nhịp d ư ớ n cổ lên nhìn lúc này mới mới vừa hàn huyên tới nhà bọn họ đâu chính chủ liền tới lao tứ mặc một thân quần áo mới a ngược lại là ngay ngắn mặt mặt ngoan ngoắn mặc trên người cái gì phản lên quăng còn sáng tinh tinh là áo ra sao nhìn tiết h anh trên lỗ thai mới là thật kim quang long lánh hẳn là đeo cái hoa thai vào nhà c h ư n g một trăm bảy mươi tám dầu mà không về quê như sáu mươi sáu k hai h một bốn c h ư n g một trăm bảy mươi tám dầu mà không về quê như sáu mươi sáu k hai h một bốn mọi người khe khẽ bàn luận cao thùy anh nghe tiếng cũng là dớn ư cổ lên cái mông đều rời đi băng ghế đá nhìn thấy triệu thiết anh trên lỗ thai loe kim quang vòng t hai đặt mông ngồi về trên băng ghế đá trong lòng nhất thời có chút không dễ chịu thiết anh t ỉ trở về a nhà bên đệ mội lý hồng diễm chủ động chào hỏi chu miều bóp phánh lại xe đạp dừng ở d ư ớ i đại thụ đều ăn no tại chỗ này nói chuyện phía đâu triệu thiết anh ngồi ở chỗ ngồi phía sau cười đem không tồn tại tóc hướng sau hai vẩy vẩy vòng hai hơi rung nhẹ kim quang lóng lánh như thế lớn hoa thai vàng đều leo lên đây là phát tại a lý hồng diễm sợ hai thà nói ai nha người tứ ca nói ta cái gì đồ trang sức đều không có lần trước đi công ty bách hóa nhất định muốn mua cho ta một đôi hoa thai vàng vẫn là lao phượng t ư ở n g nhãn hiệu đây triệu thiết anh cười tùng tìm nói t ứ ca đối với người thật tốt lao tứ vẫn là biết đau lao bà không giống nhà ta cái kia ma quỷ mỗi ngày chỉ h i ể u được đánh bài nhà ta cái kia đồ con rùa còn không phải đồng d ạ n g khi trời tối liền rót ba lượng nước tiểu ngựa nằm xuống liền ngủ lời nói đều nói không lên một câu các phụ nữ đầy mặt ghen tị thuận tiện tắn răng nghiến lợi đem nhà mình lão công hung hằng phê phán một lần t ứ ca trên tay beo chính là mới thượng hải đồng hộ a muốn lên trăm khối tiền lý hồng diễm mắt sắc lại có phát hiện mới ánh mắt của mọi người nhộn nhịp chuyển tới chu m i ệ u trên tay thật đúng là một khối loé sáng tân thủ đơn hiệu thượng hải nếu không tới một trăm số giá chỉ cần bảy mươi khối tiền triệu tiết h anh cười nói chu nghĩa cho hắn lao hắn mua nói hắn thích câu cá không biết được thời gian có cái đồng hồ thuận tiện chút câu cái cá đều muốn xưng cái đồng hồ a chu nghĩa chính là có tiền lại hiếu thuận nha lý hồng diễm cảm k h á i nói những người khác cũng là nhộn nhịp gật đầu thuận tiện ở trong lòng phê bình bảy mươi đồng tiền đồng hồ vậy mà mua đến câu cá mặt mặt ngoan ngoắn mặt trên người chính là áo ra sao thoạt nhìn hảo phong cách tây nha lý hồng diễm ánh mắt chuyển tới chu mặt mặt trên thân lý nương nương tốt chu mặt mặt khéo léo cùng nàng lên tiếng c h à o l à chu nghiến bằng hữu từ hương c ả n g mua cho nàng nói là cái gì nhãn hiệu ta cũng h i ể u không lên da thật sờ tới sờ lui là nhiều dễ chịu cùng áo đông là không giống nhau lắm triệu thiết anh cười nhẹ nhàng nói cái mũ này còn là hắn bằng hữu đưa kêu cái gì mũ lươi c h a i hương c ả n g mang về mọi người nghe vậy con mắt đều mở to mấy phần lý hồng diễm càng là đụng lên đến đưa tay sờ sợ hai tháp nói vàng da thật mềm nha so lần trước ta đi công ty bách hóa nhìn thấy hơn một trăm khối tiền một kiện áo da còn muốn mềm ngữ yên t ỷ t ỷ tặng cho ta nàng có thể sinh đẹp nha chu mạt mạt nói chu n g h i ệ n tại sao biết hương cảng cô nương sinh đẹp a còn cho mạt mạt mang như thế tốt áo da có người hiếu kỳ hỏi nhà chúng ta chu n g h i ệ n chủ nghệ tốt nha vóc người anh tuấn nói chuyện làm việc lại thỏa đáng rất nhiều khách nhân ăn hắn làm đồ ăn đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hưu triệu thiết anh một mặt tiêu ngạo mà đem trong tay tạp chí hướng phía trước một đường cười tủng tìm nói các ngươi nhìn hắn làm đồ ăn trả hết trang địa tạp chí đâu bên trong còn có một thiên p h ỏ n vấn ta nghe nói có thể lên cái này tạp chí đều làm ộ t cấp đặc cấp đầu bếp bên trên tạp chí treo lên phỏng vấn mọi người nghe vậy trận mắt há hốc mộm n ộ n nhịp nhìn về phía triệu thiết anh tạp chí trong tay trang địa chậu xứ thanh hoa bên trong đựng lấy một nồi thịt bò canh đây không phải là chúng ta chu thôn nồi đun nước sao lý hồng diễm kinh ngạc nói là chu n g h ễ n làm thịt bò kiểu cướp triệu thiết anh cười nhẹ nhàng lật đến chu n g h ễ n thiên kia phỏng vấn nhìn n h a còn chụp hình mọi người nghiêm túc nhìn thật đúng là chu nghiến đánh ra tới cứng là tuấn tú lịch sự a hoa nhi này có tiền đồ a đều lên tạp chí có thể đăng báo gặp giấy đều là có mặt mũi nhân vật n h à t h i ế t anh ngươi thật có phúc k h í à lão công thương người nhi tử lại có tiền đồ quả thực quá hạnh phúc đúng đấy nhà ta cái k i a ôn mất mỗi ngày liền biết nằm ở trên giường đi ngủ c ó ghẻ một dạng đoạt một tái ngày một ta dưới cây các phụ nữ lúc này là thật ghen tị vô cùng lão công hào phóng đến đâu hoa đều là trong nhà tiền nhưng nhi tử có bản lĩnh lại có hiếu tâm đó là làm mụ đời này nằm mộng cũng muốn m u ố n cái này không triệu thiết anh hắn mộng tưởng thành sự thật t không phải tìm vội ngươi thế nào liền vượt qua loại này thời gian đây chính mình bình thường dĩ nhiên đáng sợ nhưng tỉ m ộ i thành công càng khiến người ta trằn t r ọ n g một bên cao thúy hoa ghen tị biểu lộ đều bấp méo triệu thiết anh đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt khóe miệng căn bản ép không được bảy t r ă n h bảy chúng ta trở về còn có chút việc đại gia quay đầu có thời gian đến trên trấn tìm ta đùa người n h a triệu thiết anh cười nhẹ nhàng đem tạp chí một thu chu miễu lập tức đạp xe đạp hướng trong thôn đi lưu lại một đám ghen tị hỏng phụ nữ cho nàng đắc ý xong người khác thi lên đại học cầm thư thông báo trúng tuyển đều không có nàng đắc ý không biết được còn tưởng rằng nhà hắn chu nghiện thi đỗ trạng nguyên đây cao thúy hoa gắt một cái nước bọn chua sót tr chu nghĩa làm đồ ăn bên trên trang bịa tạp chí cùng một đống đầu bếp cấp một đặc cấp đầu bếp cùng tiến lên tạp chí đọc sách đọc thật tốt đ ề u văn trạng nguyên vậy hắn cũng coi là chủ trạng nguyên rồi sao lý hồng diễm cười nói đúng đấy hài nhi của ta nếu là có loại này bản lĩnh ta đem tạp chí đào hai cái lỗ động mỗi ngày dán tại trên mặt mỗi ngày ở trong thôn sớm một chuyến một một chuyến đi đều là nhà lao chu người n g nhà bọn họ mộ tổ bước lên khói xanh chúng ta sao lại liền không có được nhờ đâu mọi người nghị luận ở mỹ ghen tị hai chữ đã nói nát cao thúy hoa nắm đấm cầm lại lỏng cắn răng nghiến lợi đi về nhà câu nguyên ph n g ư ơ i quả thực là một thiên tài tiêu quán 6 k 2 hợp 1, 1, chương một n g ư ơ i quả thực là một thiên tài tiêu quán 6 k 2 hợp 1, 1. t a vừa vặn biểu hiện thế nào triệu tiết h anh ô m chu miểu eo cười nhẹ nhàng hỏi chu miểu cười gật đầu cao thúy hoa răng đều nhanh cắn nát ta đoán trừng trở về muốn đem con hắn cùng nam nhân đều đánh một trận mới có thể trở thành khẩu khí này thoải mái triệu tiết h anh nụ cười càng thêm sán l ạ ta h ả o trừng ư tử quá cho lão nương không chịu thua kém nàng tứ lúc còn trẻ liền cùng cao thúy hoa không gặp nhau phía trước chu n g h bị nhà ăn nhà máy khai trừ đi ra mợ tiệm、cơm. nàng không ít ở sau l ư n g âm dương bạch khí chính là cái ở trước mặt hì hì a phía sau chít chít t r a chân tiểu nhân hôm nay cao thúy hoa nếu là không tại cái này nàng còn lười để chu m i ệ u s á t một c ư ớ này nữ nhân báo thủ từ sáng sớm đến tối lúc này để nàng khó chịu đi thôi vào thôn ba người xuống xe một nhà một nhà thông cửa đem chủ nhật buổi tối liên hoan thông tin báo cho các nhà lại đem lần trước các nhà cho bọn hắn cầm cứu cấp tiền cũng cho còn trở về lao tứ thiết anh an tết i cũng không tiếp tục chế nhà các người mới vừa chuyển tới trên trấn chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều chu trạch nhìn xem hai người nói đúng đấy chúng ta lại không vội mà dùng nhị tẩu dương thu cúc cầm trong tay tiền nói theo đi trên trấn đồ vật đều là chu n g h ễ a tại mua cũng không cho chúng ta dùng tiền triệu tiết h anh cười nói tiền này đặt ở trong tay chúng ta cũng vô dụng không bằng sớm một chút trả lại các ngươi ta người này chính là như vậy thiếu tiền buổi tối đều không nỡ ngủ chu trạch cùng dương thu cúc nghe vậy cũng đều cười nhị ca chu n g h ễ a làm thịt bò kiểu cất bên trên trang b ị a tạp chí còn có một tiên phòng vấn đ â y chu miệu mở m i ệ n ó i đem tạp chí đưa tới thật sự chu trạch ánh mắt sáng lên đem tay ở trên người cọ lại cọ lúc này mới cẩn thận tiếp nhận tạp chí nhìn xem trên trang b ị a cái kia c h ậ u thịt bò canh cười nói là lao nương cái kia c h ậ u xứ thanh hoa nha thật đúng là chu n g h i ễ n làm thịt bò kiểu cướp cùng hắn dạy chu hải bọn hắn làm giống nhau như lúc chu n g h i ễ n quá có bản lĩnh đều lên trang b ị a tạp chí dương thu cúc lại gần nhìn cũng là sợ hai than nói đầy mặt vẻ cao hứng ngươi nhìn còn có phỏng vấn chu miệu lật ra tạp chí cái này tiểu tử đập thực sảng khoái chu trạch nhìn xem chu nghiến bức ảnh nết miệng cười chính là x o á khí thu cúc gật đầu chuyện tốt đại hảo sự a nhà chúng ta ngoại trừ lao ra t ử cùng vệ quốc đây là người thứ ba đăng lên báo tạp chí a chu trạch liên tục gật đầu cười nói cái này tạp chí ta liền lưu cái kỷ niệm a không được đi chúng ta mới một bản đây chu miễu lập tức đem tạp chí từ hắn nhị ca trong tay rút trở về đại ca tam ca bọn hắn còn không có nhìn bản này còn muốn đặt ở trong cửa hàng làm c h ầ n điếm chi bảo ngươi nhìn ngươi người này chính là quá tích cực chu trạch chật chật nói quay lại chúng ta đi ra châu n h ớ mua mấy bản trở về một nhà đưa một bản triệu thiết anh vừa cười vừa nói cái tia chu kiệt cùng chu hạo tức p ụ bên kia liền nhị ca các ngươi phụ trách thông báo a chu trạch cùng dương thu cúc cười gật đầu tạm biệt nhị bá nhị nương chu m ặ t m ặ t hướng về phía bọn hắn vung tay nhỏ ai ra ngươi chờ một chút chu trạch vội vàng đem nàng gọi lại quay người vào cửa rất nhanh lại đi ra hướng trong tay nàng nhét vào một cái bánh kẹo ngươi nhị tàu hai ngày trước từ nội thành mang về ngươi cầm ăn cảm ơn nhị bá chu m ặ t m ặ t hai cái tay nhỏ nâng bánh kẹo con mắt cười đến hếp lại chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh mỗi ngày vui vẻ ai ra tốt lần sau lại đến a nhị bá trộm ngươi chất nhi đường đường cho người t ồ lấy chu trạch cười đến con mắt đều không nhìn thấy trong nhà duy nhất mỗi bảo chính là như vậy sùng hai câu nói đem b á bá dỗ dành thành cháu bọn hắn một nhà nhà đi dạo trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười đi dạo xong chu mặt mặt hai cái cửa túi đều tràn đầy cuối cùng chuyển tới nhà cũ họ chu chu mặt mặt nhảy cả tưng liền đẩy ra khép hở cửa sân chạy đi vào trong miệng còn tê u n ã i n ã i đại bạch hoa hoa n h à đầu này triệu tiết h anh cười lắc đầu từ trong giỏ xách xách theo một bình rượu đi theo vào cửa liền nhìn thấy chu mặt mặt chính cùng đứng tại trên ghế mẹo vằn đầu đối đầu rán rán sau lưng đại bạch ngỗng mở ra hai cánh cầm cái cổ nhẹ nhàng cọ chân của nàng mẹo vằn nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiểu âm. Hoa hoa, tiểu ra ai nại đi âm. chu mặt mặt cùng nó rán rán một hồi một cái ôm chầm nó ôm vào trong ngực sau đó đưa tay sờ sờ ngỗng lớn đầu đại bạch ngươi cũng ai đi a chu m i ệ u đi theo đi vào cửa nhìn xem một màn này khoe miệng không khỏi d ư n g lên cái này ngỗng lớn cũng liền tại nàng cùng lao nương trước mặt biết điều như vậy triệu thiết anh cười nói nhìn thấy ngươi vẫn là đi vòng qua n h à chu m i ệ u cười nói triệu thiết anh nghiêng qua hắn một cái ngươi là muốn nói ta tương đối đáng sợ sao không thể không đến là nó biết cái nhà này ai là chủ tử chu m i ệ n vội và nói có chút đạo lý triệu thiết anh khẽ gật đầu các ngươi đã tới à? lao thái thái xách theo một thùng heo ăn từ nhà chính đi ra mẹ ta đến chu m i ệ u vội vàng bước nhanh về phía trước từ lao thái thái trong tay tiếp nhận thùng hướng chuồng heo đi đến mãi mãi chu mặt mặt ngẩng đầu nhìn lao thái thái bi bô hô tay tại trong túi móc móc lấy ra một cái đường đưa tới ăn kẹo đường mãi mãi ăn một cái là đủ rồi lao thái thái cởi từ trong tay nàng chọn lấy một viên trái cây cứng rắn đường túi đầu nhìn xem nàng nói ai chả chúng ta mặt mặt nhỏ á o ra đều mặc bên trên kẻ quê mùa cực kỳ nhà chương một trăm bảy mươi chín ngươi quả thực là một thiên tài tiêu quán 6 k 2 hợp 1, 2, chương một n g ư ơ i quả thực là một thiên tài tiêu quán 6 k 2 hợp 1, 2 c h u n g n g h n bằng hữu cho nàng từ hương càng mang triệu tiết h anh cười t i ế p lời liếc mắt nhìn hai phía cứu cứu đâu không ở nhà sao ăn cơm c h ư a đến bên cạnh đánh cờ đi hiếm hoi đụng phải cái cờ d ở cái sọn có thể cùng hắn bên dưới phải có đến có về lão thái thái cười nói chu n g h ĩ n dung thành đều không có đi qua còn nhận biết hương cảng bằng hữu à có phải là họ đ ằ n nha đúng triệu tiết anh gật đầu có chút ngoài ý mớn mẹ ngươi cũng nhận biết ta lần trước chu nghĩa từng đề cập với ta một câu lão thái thái thuận miệng nói đưa tay giúp chu mạt mặt đem trên quần áo lông mèo phủi nhẹ bằng ra còn nhiều m ề m nhà giá cả khẳng định không tiện nghi chính là mua quá vừa vặn sang năm sợ là xuyên không lên người có tiền đại khái là không cần cân nhắc những này triệu thiết anh vừa cười vừa nói mẹ ta cùng chu miệng dự định chủ nhật này buổi tối mời mọi người đến khách sạn ăn bữa cơm coi như là chuyển nhà mới mời mọi người đến náo nhiệt một chút đến lúc đó ngươi cùng vệ quốc cứu công đồng thời đi nhà chủ nhật buổi tối sao lão thái thái dừng một chút ta còn dự định ngày mai thông báo các ngươi chủ nhật đi láo tiêu đỉnh cho chu n h ị t Cái kia đến lúc đó quét mộ, trở về ăn cơm cũng kia vừa đến đó ăn vẫn quét trở mộ, về hoàng í c việc c h hợp. Tốt. Triệu thiết anh Tốt. Triệu gật đầu, việc này i Người đoán chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cơm đụng phải người như định Hán. đoán chúng nay ăn đụng n hôm trưa ra. Lao ta cơm o o h à anh trở lại tiểu lầu phi đ ế n lập tức chạy đến quậy lễ tân hướng về phía hoàng hạc nói đụng phải cứu cứu ngươi sao hoàng hạc đang tại chỉnh lý trong ngăn t ủ tiền thuận miệng hỏi không đúng là khâu n ã i mãi hoàng anh nói cái nào hoàng hạc tay dừng lại ngầm đầu nhìn về phía hoàng anh có chút khẩn trương nói ngươi nói là khâu lào thai thái đúng hoàng anh gật đầu hoàng b i n h nói bổ sung chính là lần trước ngồi hoàn g quán tới ăn cơm vị kia l á o n ã i n ã i nàng tôn nữ rất xinh đẹp các nàng làm sao sẽ chạy đến tô kê đi ăn cơm a hoàng hạc giảm thấp xuống mấy phần âm thanh điểm đồ kho không có điểm điểm vẫn là thịt bò kho hoàng oanh gật đầu gặp hoàng hạc lấy tay nâng trán nỗi lòng lo lắng cũng đã chết nếu là cái khác thực khách coi như xong hắn kiên trì đều muốn nói cái này thịt bò kho là nhà bọn họ chính mình kho chỉ là hương vị tương tự có thể khâu lao thái tại bọn họ thử lầu phi h ế n ăn mấy chục năm thịt bò kho từ hắn lao hàng cái kia một đời ăn lên gần như mỗi lần tới có nhất định x é điểm hắn cũng không dám nghĩ làm nàng ăn đến hương vị giống nhau như lúc thịt bò kho lúc đối với tiểu lầu phi hiến sẽ thêm thất vọng hoàng oanh xích lại gần chút đệ lên thanh âm nói lao hán người phía trước không phải nói muốn mua nhà cũ họ khâu sao chúng ta hôm nay lúc ăn cơm nhìn thấy khâu n ã i n ã i đoạn tiểu thư cùng một vị lao gia t ử cùng nhau ăn cơm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm tựa như là khâu n ã i n ã i bằng hữu người nói khâu n ã i n ã i không muốn đi hương cảng có thể hay không cùng vị lao gia kia có quan hệ còn có loại này chuyện hoàng hạc nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo nhà cũ họ khâu hắn xác thực thật cảm thấy hứng thú vị trí xác thực tốt phía trước còn nhờ người nghe qua thông tin chỉ nói đoạn tiểu thư thả ra muốn bán thông tin nhưng cuối cùng vẫn là phải khâu lao thái gật đầu mới được giá tiền là một vạn khối tiền tả hữu không tiện nghi nhưng ngay tại chỗ đoạn cùng diện tích đ ế nói n cũng không tính quá đắt v ê n g a n h ngươi vì sao sẽ cảm thấy cùng lao ra t ử kia có quan hệ đâu hoàng hắc hỏi nữ nhân trực giác hoàng anh một mặt chắc chắn nói lao ra t ử kia ánh mắt không lừa được người hắn nhìn khâu n ã i n ã i là loại kia cưng chiều cảm giác cảm giác bọn hắn có lẽ nhận biết rất lâu rồi nhưng lại không phải dính nhau cái c h ủ loại kia tình cảm có sao hoàng binh một mặt mê man ta làm sao không nhìn ra a ngươi chỉ xem nhân gia tôn nữ đi có thể nhìn thấy cái gì hoàng oanh cho hắn liếc mắt cái kia nhân gia s ắ c thực sinh đẹp nha hoàng binh vào đầu còn có chút ngượng ngùng thu hồi ngươi ý nghĩ xấu a đoạn tiểu thư cũng không phải ngươi xứng với hoàng hạc trừng mắt liếc hắn một cái nhân gia ra ngoài đều mang b ả o tiêu phòng chính là ngươi loại này loạn thất bát tao ra hỏa lao hán ta chỗ nào loạn thất bát tao rồi sao hoàng binh một mặt vô tội hoàng hạc không để ý tới hắn đầy mắt tán thưởng mà nhìn xem hoàng a n h nói oanh, oanh vẫn là ngươi có sức quan sát quay đầu ta đi tìm đoạn tiểu thư nói chuyện nhìn có thể hay không tìm tới chỗ đột phá đem nhà c ủ a họ khâu mua lại sự tình nếu là làm thành ngươi muốn cái gì khen thưởng ta đều thỏa mãn ngươi khẳng định lại muốn cho cô lết hoặc làm mới bút bê tắc hoàng b i n h nói hoàng anh một mặt chân thành nói lao hán ta nghĩ đến trong cửa hàng làm công về sau c h ờ ngươi cùng mẹ về hưu ta hảo đến đem cho các ngươi tiếp ban a hoàng hạc một mặt ngoại ý muốn nhìn xem nàng nghiêm túc suy tư một lát sau nhẹ gật đầu tốt ngươi đến nhà làm trung học không phải hoàng anh ngươi muốn tới tiếp nhận khách sạn hoàng minh một mặt ngộng vậy hắn về sau nếu là nghị cố gắng về nhà kế thừa cái gì a hoàng anh nhìn xem hắn lộ ra một nụ cười khinh bỉ tang u x u ẩ n c a c a A. cuộc chiến thế tử xưa nay như vậy lai phúc tại chu n g u y ễ n ghế sau xe d i ỏ bên trong độn thật dày dâm dạ n g sau đó đem hai tấm mới vừa làm tốt đậu hữu tính cả khung gỗ không cẩn thận từng ly từng tí đ ặ t vào ở bên cạnh cũng đệm lên dâm dạng cái này xem xét liền giảm sắc hiệu quả tốt đẹp chu n g u y ễ n cười gật đầu di bà vốn là để lai phúc cho hắn lưng đến trong cửa hàng đi nhưng chu n g u y ễ n cảm thấy xe l ừ a kéo đến hắn xe đạp đồng dạng kéo đến để tránh lai phúc chạy tới chạy lui một chuyến lại là một cái giờ công phu sáu k hai hợp một ba trên một trăm bảy mươi chín ngươi quả thực là một t i ê n tài tiêu quán sáu k hai hợp một ba hàn gái này sẽ lấy đi hai mươi cân đậu hũ đoán chừng lai phúc tối nay còn phải tăng ca c h u n g n g ễ ĩ a độ dơm dạ cũng không phải không có sơ hở nào lắc l ư đường nhất định muốn cẩn thận chậm cưỡi nát ngươi k h ó thực hiện đồ ăn tôn lão thái âm thanh từ viện t ừ bên trong chuyên gia tuất lắc l ư đường ta xuống đẩy lên đi chú n g h i ễ n lên tiếng di bà vậy ta liền đi về trước tuất ngươi chậm dãi đi tôn lão thái trả lời đường nhỏ tất cả đều là đá vụn cùng cãi hố chú nghiên đem xe đẩy đi lên phía trước lai phúc ngay tại bên cạnh đi theo chờ bên trên đường lớn chu n h i ế n đạp xe rời đi hắn mới quay người trở về chu n h i ế n cẩn thận từng ly từng tí cưỡi tinh thần cao độ tập trung hố to hố nhỏ hết thể tránh đi gặp gỡ tránh không khỏi hố liền xuống xe đẩy đi di b à n ó i không sai đ ầ u hũ nát khó thực hiện đ ầ u hũ ma bà như thế tốt đ ầ u hũ lãng phí rất đáng tiếc bình thường đạp xe mười phút đồng hồ lộ trình chu n h i ế n lảo đảo cưới hai mươi phút đem xe đẩy tới trong cửa hàng chu n h i n lập tức đem g i bên trong đậu hũ ô n nghiêm đi ra để lộ vải xô xem xét hoàn hảo không chút tổn hại một cái đồng chí lao chu bọn hắn cũng vừa vặn trở về tạ thế đâu bên trong còn có nghiêm đậu hũ hơi kinh ngạc cái hố nhiều địa phương liền xuống đến đầy đi đường xá h ả o liền cưới nửa đầy nửa cưới một điểm không có vỡ chu n g h ễ n cười nói đem hai tấm đậu hũ ôm vào phong bếp đi ra đem đậu hũ ma bà nhãn hiệu từ khu vực hết hàng lấy xuống treo về tại chỗ chu miểu đưa tay phát một chút giỏ bên trong thật giày dơm dạ những này dơm dạ không muốn ném ngày mai ta đi đem đậu hũ cũng cùng nhau trở về để tránh lai、like、phúc công đến mua con lửa chuyện chu n g h i ễ n chờ đ ầ u hũ thời điểm cùng tôn lão thái nâng một câu lao thái thái đối với cái này vô cùng đồng ý chờ đem hắn tiền trả hết chuẩn bị tích lũy tiền một lần nữa mua đầu con lửa trước đây có con lửa thời điểm bọn hắn một nhà bác khẩu một ngày nhiều nhất có thể làm hơn hai trăm cân đậu hũ đậu hũ đều bán đến ra châu đi mắt nhìn thấy thời gian càng ngày càng tốt một tràng thai vạ bất ngờ đem n h i tử nhi tức cùng nhau mang đi nhà cứ như vậy phá cũng may lai phúc chịu học chịu làm lấy được chu nghĩa trợ giút về sau lại lần nữa đi lên quỹ đạo bây giờ tôn lão thái nhưng có nhiệt tình liền cho lai phúc tổn lễ hỏ phải có chạy có ra ra nương nương、so、ra ra đối u n với nhà r a ra t ả o mộ chu đến nói đây coi là bên trên là mỗi năm chuyện quan trọng nhất ngoại trừ tham quân về không được tất cả những người khác đều muốn trình diện chu nghĩa liếc nhìn thời gian quay người vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn bây giờ đoạn ngữ yên bên kia đã xác định nhà c ủ a họ khâu có thể bán cho hắn một vạn khối tiền chỉ cần tích lũy đủ lập tức có thể giao dịch cái kia không có gì tốt do dự cố gắng kiếm tiền cố gắng tiết kiệm tiền liền được chính là phá vòng nhiệm vụ này à hắn còn cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc làm thế nào nhà máy d ệ t nhân viên bên ngoài khách hàng tại giữa thị trấn tô kê cũng chỉ có thể phát triển bưu cục chính phủ nhân viên công tác lao sư những n à y còn thể ba ba ta nghĩ ăn ngó sen ngó sen cùng khoai tây còn có đậu khô chu mạt mạt góp đến đang tại bảy đồ ăn kho đồng chí lao chu trước mặt lôi kéo hắm và t á o bi b t ố t ta cầm cái đĩa cho ngươi trang đồng chí lao chu cái kia bị được loại này đáng yêu thế công chu mạt mạt lắc đầu không muốn đĩa ta muốn cầm ăn ca ca tỉ tỉ nhóm m a u thả học ta còn muốn đi chơi t ò a t ò a tấm đây mỗi ngày nhà trẻ cùng tiểu học tan học cái điểm này chính là nàng có thể chạy đi vào chơi thời gian mỗi ngày trông coi thời gian có thể tích cực t ố t cho ngươi trang đồng chí lao chu từ trong chậu kẹp năm mươi sáu khối ngó sen cùng khoai tây cùng đậu khô cho nàng cắt thành đinh hình cầm cái túi giấy dầu một trang lại cầm một cái thăm trúc đưa cho nàng cảm ơn ba ba chu mạt cầm túi giấy dầu vui vẻ chạy Hướng khách à nhà trẻ m y c hàng mới một khách hàng mới một đúng lúc này chu nghĩa trong mắt bắn ra một nhóm nho nhỏ ghi chú ân chu nghĩa có chút ngoài ý mới từ phòng bếp đi ra nhìn lên cửa ra vào đồ kho chia đều vây quanh một đám đầu củ cải liễu dĩu lão bản chúng ta muốn bốn góc tiền rau củ kho chứ một trăm bảy mươi chín ngươi quả thực là một thiên tài tiêu quán sáu k hai hợp một bốn chứ một trăm bảy mươi chín ngươi quả thực là một thiên tài tiêu quán sáu k hai hợp một bốn muốn ngó sen muốn khoai tây muốn đậu khô cũng cắt thành khối nhỏ khối nhỏ lũ tiểu ra hỏa mồm năm miệng mười nói xong chu mạt mạt đứng ở một bên miết miệng cười đứng đậu khô ăn ngon ngó sen càng ăn ngon hơn đồng chí lao chu thu tiền cười cho bọn hắn kẹp ngó sen cùng khoai tây đậu khô cắt thành chu m ạ t m ạ t cùng khoản tiểu linh hình hắn hôm nay tay này rõ ràng có chút không quá chuẩn phân lượng so với bình thường tứ mao tiền nhiều hơn ít nhất hai lượng giả thành một bao lớn còn cho bọn hắn nắm một cái tham chúc cảm ơn lão bản dẫn đầu đại tỷ tiếp nhận vung tay lên nói đi qua bên kia an bảy cái đầu cụ cải lập tức rất là vui vẻ đuổi theo chu n g h i ễ n nhìn trận mắt h ố t mồm thanh tiến độ biểu thị tám n g h ì hai trăm n h chu n g h i ễ n dạng này cũng có thể mặt m ạ t những này ca ca tỷ tỷ là ngươi mang về chu nghiến không nhịn được nhìn xem chu mặt mặt hỏi chu mặt, mặt n u thuận lẫn đầu ta cho ca ca tỷ tỷ nhóm nếm thử một chút bọn hắn đều cảm thấy ăn ngon hỏi ta chỗ nào mua ta liền dẫn bọn hắn tới hoa hoa dạng này không tốt sao tốt quả thực quá tốt rồi c h u n g n g h ĩ cười đem nàng dơ lên cao cao ngươi quả thực là một thiên tài tiêu quán chơi vui tiểu ra hỏa cười khanh khách còn muốn nâng cao cao c h u n g n g h ĩ cùng nàng chơi một hồi mới thả xuống t ă m cái bé con gom góp bốn g ó c tiền chu m i ể u cười nói hai vai diễn tam giác đều bán cho bọn hắn liền làm mua chút đồ ăn v à tam nhà cho bọn hắn nhiều trang trí đều muốn đến trung h ĩ a nói tiểu bằng hưu tiền tiêu vặt ít kiếm điểm không quan trọng đánh ra danh k h í đến nói không chừng cái này nhiệm vụ phá vòng có thể nhanh lên hoàn thành c h u nghĩa lúc trước còn đang vì nhiệm vụ này phiến não không nghĩ tới chu mạt mạt ngược lại là cho nàng tìm tới phương pháp Tốt. Đồng chí lao chu gật đầu. Nhà máy dậy tan tầm tiếng trông rất từ trước mạt mạt rất Tàu thật thơm tốt ta một Đồng đầu. đạp đấy. điểm Nhà văng lên, nhanh lớn bừng lên. ngày kho ăn ngon ngó sen kho cũng tốt ăn, chúng ta hôm nay điểm một phần chí chu cửa cụ hai hoa hoa kho hũ kho kho hôm lao lưu là ra rau kia dậy à, à, máy Mụ mụ, mội mới xe mạnh ăn hà hôm nay mặc bó sát người màu đen áo lông cựu cùng màu xám nửa người váy dài thoạt nhìn vẫn như cũ lao luyện p h o n g cách tây nàng giữa t r ư a mới từ dung thành trở về đến s ư ở n g bên trong cùng lầm trí cường lên tiếng chào hỏi liền đi đón hai đứa bé tan học chạy thẳng tới nhà hàng chu nhị oa ăn cơm c h i ề u khoảng thời gian này thường đến chu n g h ĩ n khách sạn ăn cơm đem miệng có chút n u ô i c á n ăn luôn cảm thấy thức ăn ở căn tin kem chút ý tứ viện kiến trúc nhà ăn thế nhưng là nổi danh ăn ngon chủ bếp là cấp hai đầu bếp nhất là am hiểu làm nấu đồ ăn cái gọi là từ kiệm thành săn dễ từ sang thành kiệm có đại khái chính là ý tứ này. Điểm nha, ta cũng đếm thử chu n g h i ễ a làm hạ lộ r ẹ n có nhiều món ngon có thể để các người hai nhớ mãi không quên mạnh an hà cười nói an hà lâm trí cường đẩy xe đạp từ sưởng cửa lớn đi ra hướng về phía ba người vẫy chào các người đi vào trước g i à n h chỗ nhìn còn có hay không đậu hũ ma bà có lời nói liền điểm một phần ta nghe bọn hắn nói chu n g h i ễ a hôm nay mới đẩy ra đậu hũ ma bà ăn ngon cực kỳ lâm trí cường cùng mạnh an hà nói ta trước đi dừng xe đậu hũ ma bà hắn đều sẽ làm mạnh an hà nghe vậy có chút ngoại ý mới mang theo hai đứa bé hướng trong cửa hàng đi đến an hà trở về a triệu tiết anh nhìn thấy mạnh an hà Quen u t h ộ các ngươi ngồi nha triệu thiết anh lấy giấy bút quét quét đi lại mặt m ặ n muội nhìn ta mang cho ngươi cái gì? một viên vimmi ca ca mang cho ngươi một viên c h u cổ lết lâm cảnh hành cùng lâm bình văn hai huynh đệ đã chạy đi cùng chu mặt mặt trời mở miệng một tiếng muộn muội kêu có thể nhiệt tình đậu hũ ma bà còn nước không lâm trí cường đi vào tại mạnh an hà bên cạnh ngồi xuống cưới hỏi điểm rồi mạnh an hà gật đầu mỉm cười mà nhìn xem hắn còn cho ngươi điểm một phần thịt bò kiểu cước nói thật ta hiện tại coi như không ăn thịt bò kiểu cước ta cũng hoàn toàn không được hư lâm c h í cường tới gần nàng lòng tin tràn đầy nói vậy ta kêu triệu tỷ cho chúng ta hủy bỏ mạnh an hà quay người lâm c h í cường giơ tay lên nói được rồi được rồi ngươi điểm đều điểm ta liền cố hết sức ăn một bát hai cái bé con vừa vặn cũng có thể uống chút c a n h mạnh an hà khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hơn ba mươi tuổi nam nhân toàn thân cao thấp miệng nhất cứng rắn vậy tại sao còn thả quyển tạp chí lâm c h í cường đổi đề tài ánh mắt rơi vào men u trên tường đứng thẳng quyển tạp chí kia bên trên triệu thiết anh nghe tiếng quay đầu cười đáp chu nghĩa làm thịt bò kiểu cước bên trên trang bịa tạp chí còn có quyển sách phỏng vấn b à y ở nơi này lưu cái kỷ niệm chu nghĩa bên trên tạp chí hai người nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn chu nghĩa lợi hại như vậy ta xem một chút lâm c h í cường đứng dậy đi đem tạp chí cầm tới cười nói cái này trang bịa thật đúng là thịt bò kiểu cước đổi cái bặt trang ta đều không thể một cái nhìn ra chương một trăm tám mươi lực ảnh hưởng kết toán bên trong nguyễn phiếu tăng thêm một phẩy hai ba một chương một trăm tám mươi lực ảnh hưởng kết toán bên trong nguyện phiếu tăng thêm một hai ba ba một lâm chí cường cầm tạp chí trở về ngồi xuống mạnh an hà lập tức lại gần nhìn thoáng qua kinh ngạc nói ẩm thực tứ xuyên tạp chí cái này tạp chí còn rất chuyên nghiệp chúng ta chủ nhiệm phòng làm việc rất thích xem mỗi kỳ nhất định đặt trước nói là muốn đi theo học làm đồ ăn ân một nước một cấp đặc cấp đầu bếp nhìn xem xác thực rất chuyên nghiệp lâm chí cường lật ra mục lục đi theo gật đầu nơi này trang thứ mười tám mạnh an hà chỉ một ngón tay đã tìm tới thịt bò kiểu c ư c một thiên này văn chương lâm trí cường nhanh chóng đặt giấy nhìn thấy văn chương mở đầu xứng bức ảnh hai người cũng cười tấm hình này ngược lại là đập không tệ lộ ra cao cũng đầy đủ anh tuấn cái này thức ăn ngon tạp chí chụp ảnh trình độ so với các n g ư ơ i kiến trúc ngành nghề tạp chí cao hơn nhiều lâm trí cường cười nói lần trước cho ngươi đập tấm kia về sau in ra mặt đều thấy không rõ hoàn toàn lãng phí ngươi mỹ mạo ta còn tỉ mỉ vẽ cái toàn bộ trang tức chết lao nương mạnh an hà cũng là cắn răng nói hai người tiếp lấy nhìn xuống thỉnh thoảng gật đầu khỏe miệng đều mang cười ngươi lần trước không phải hỏi ta làm sao cho tỉ ngươi tỉ hồi âm sao ta nhìn đều không cần nhiều lời trực tiếp mua bản ẩm thực tứ xuyên tạp chí cho nàng gửi đi qua để chính nàng nhìn là được rồi lâm trí cường vừa cười vừa nói ngươi nhìn nha đã có c h u n g n i h ĩ bức ảnh lại có hắn làm đồ ăn bức ảnh còn có nhân viên chuyên nghiệp đối với hắn phẩm cách khái quát cụ thể án lệ nói rõ ngươi cùng ta nói những này tỉ ngươi có thể còn hoài nghi chúng ta có khoác lắc thành phần hiện tại tốt một bản phe thứ ba chuyên nghiệp thức ăn ngon nấu nướng tạp chí phỏng vấn chuyên nghiệp lại khách quan ngươi không nói ta đều quên lần này đi lên mỗi ngày đổi hạng mục tiến độ tin đều không cho ta tỉ về mạnh an hà cười gật đầu rất tốt liền cho nàng gửi một quyển tạp chí đi qua cái này phỏng v có thật nhiều chúng ta cũng không biết nội tình ở bên trong chu n h i ễ n thật sự là một cái chịu khắc khổ nghiên cứu người trẻ tuổi liền hắn tái hiện thịt bỏ kiểu các phần này nghị lực liền đã thắng qua đại đa số người tuổi trẻ mới hai mươi tuổi liền lên ngành nghề chuyên nghiệp tạp chí phỏng vấn chu n h i ễ n sau này khẳng định sẽ tại đầu bếp ngành nghề đại c h i ế n thân thủ ngươi nhìn đi nho nhỏ tốt kê tuyệt đối không phải hắn điểm cuối cùng lâm chí cường trong tơi ư cười mang theo vài phân đại ý hắn nhưng là vẫn luôn vô cùng xem trọng chu n h i ễ n mạnh an hà đem tạp chí trước sau lật vài t ờ nhẹ nhàng khép lại gật đầu nói ta thừa nhận lần này ngươi so với ta nhìn đến chuẩn trên hai mươi tuổi ngành nghề chuyên nghiệp tạp chí, Hơn nữa tại n một h đám ở cấp đặc cấp đầu bếp dạy học phỏng vấn bên trong chu nghĩa thiên văn trương này hàm kim lượng không cần nói cũng biết hơn nữa chu nghĩa khôi phục là một món ăn truyền thừa đồng thời cho ra đầy đủ cao giản ý cùng nguồn gốc thiên văn chương này thậm chí cho rằng thịt bò kiểu cất khả năng sẽ trở thành g i a châu thức ăn ngon mới danh thiếp đây chính là khá cao đánh giá đã vượt qua đồng dạng đầu bếp làm tốt một món ăn phạm t r ủ lấy kinh nghiệm của nàng đến nói chú n g h ĩ n có khả năng bằng vào bản này phỏng vấn tại ngành nghề bên trong bộc lộ tài năng cho dù trong thời gian ngắn không cách nào mang đến cho hắn trực tiếp kinh tế hiệu quả và lợi ích chờ hắn sau này đi ra châu thậm chí cả dung thành mở tiệm thời điểm bản này phỏng vấn chính là hắn nước cờ đầu nội danh loại này chuyện đối với đại bộ phận người mà nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bao nhiêu lao đầu bếp làm cả một đời đều không nhất định có thể có cơ hội leo lên tạp chí tại ngành nghề bên trong lưu lại chính mình danh tự chu nghĩa bất quá hai mươi tuổi cũng đã có một thiên hai trang phỏng vấn làm đồ ăn còn leo lên trang bịa tạp chí nàng thu hồi phía trước tiếc nuối chu nghĩa không có lên đại học ý nghĩ có thể tại một cái ngành nghề bên trong sở trường trình độ cũng liền không có trọng yếu như vậy chu nghĩa bất quá là ít tại trường học đọc mấy năm sách mà thôi nhưng hắn ăn nói nhận biết thư pháp chuyên nghiệp kỹ nghệ đều là nhận đến tán thành liền nhà bọn họ đến nói hắn hạ giao cùng lâm chí cường đối với hắn tương đối tôn sùng cho là hắn có vô cùng vượt mức quy định nhận biết đối với sự vật có đặc biệt cách nhìn hai cái tiểu ra hỏa đối hắn t r ủ nghệ n thì là đầu giảm xuống đất hận không thể nhận hắn làm ca ca đến các ngươi đậu hũ ma bà cùng sân kho triệu hồng bưng đồ ăn đi ra đặt lên bàn cảnh hành bình văn tới dùng cơm ăn lại cùng mội mội chơi mạnh ăn hà mở miệng đem tạp chí khép lại đưa cho lâm trí cường trả về để tránh thu được dấu nhất n h a hai cái củ cải đầu lên tiếng rất là vui vẻ chạy tới ngồi xuống lâm trí cường đem tạp chí thả lại men nu tưởng cũng là lần nữa ngồi xuống người một nhà ánh mắt đều rơi vào cái kia phần vừa ra nổi con bút hơi nóng đậu hũ ma bà bên trên thật là đỏ a có phải là c a y lâm bình văn có chút xoắn suýt thật là thơm a cái này đậu hũ là thịt đốt nhìn xem liền ăn ngon lâm c ả n h h à n h nuốt nước miếng một cái gặp chuyện không quyết trước cho tự mình x ố i chén cơm một bên cầm lấy thịa múc đậu hũ vừa nói đệ đệ ca ca t r ư ớ c giúp ngươi nếm thử nếu là quá c a y ngươi cũng đ ừ n g ăn ân ân lâm bình văn gật đầu cầm lấy đuôi trước kẹp một cái tàu hũ kỳ đưa đến trong miệng cái này đậu hũ ma bà làm ngược lại là ra dáng nhìn xem cùng năm ngoái đi đậu hũ ma bà trần ăn không sai biệt lắm lâm trí cường nhìn xem nói ân xác thực rất giống nhìn xem so với chúng ta đầu bếp làm tốt mạnh an hà cũng là gật đầu bọn hắn nhà ăn có cái đầu bếp là từ đ ầ u hũ ma bà trần điều đến làm đ ầ u hũ ma bà có chút chính tông là p h o n g ă n minh tinh độ ăn gần như mỗi ngày đều sẽ làm một nồi lớn mỗi ngày các đồng nghiệp đều cất đánh nhìn lâm cảnh hành há to miệng liền muốn đem nguyên một khối đ ầ u hũ hướng trong miệng lay mạnh an hà vội vàng mở miệng nói nóng vừa ra nổi thổi thổi lại ăn đáng tiếc lâm cảnh hành miệng càng nhanh đang lúc nói chuyện đã đem nguyên một khối đ ầ u hũ lay đến trong miệng con mắt lập tức trợn há hốc môn hít h ở lưới loạn lắc lư cho đậu khẩu hụ chân mềm đậu hũ lập tức ngay tại trong miệng tan ra không đợi hắn đem đậu hũ nổ ra tê cay hương thơm tươi lập tức đ ă n g t r ẳ n g đúng là đem nóng cảm giác đau đều áp chế mấy phần t r ư ơ n g một trăm tám mươi lượng ảnh hưởng kết toán bên trong n g u y ệ t phiếu tăng thêm một hai ba ba hai chương một trăm tám mươi lượng ảnh hưởng kết toán bên trong n g u y ệ t phiếu tăng thêm một hai ba ba hai lần này hắn không nỡ thật là thơm a ma ma cay ăn ngon hắn khẩn cấp lay một cái cơm hạ nhiệt độ thơm ngọt mới lỏng da cơm đẻ lại trên đầu lưỡi tê cay cảm giác cùng đậu hũ ma bà giao hỏa càng nhai càng thơm Cà ca ca cay sao ăn ngon sao lâm bình văn nhìn chằm chằm hắn hỏi tay、hey、chết rồi hơn nữa siêu cấp nóng đệ đệ ngươi khẳng định ăn không được loại đau này khổ liền để ca ca đến thay ngươi tiếp nhận đi lâm cảnh hành vừa nói một bên cầm hồ lô canh cho chính mình lại múc hai muỗng đậu hũ ma bà đến trong bát ca ngươi thật là một cái người tốt lâm bình văn một mặt cảm động mạnh an hà liếp nhìn chính mình ngu xuẩn tiểu nhi tử bất đắc di lắc đầu cũng múc một muỗng đậu hũ ma bà đến trong bát k é p lại thành khép lại thành hai nửa miệng nhỏ thổi thổi lúc này mới đốt tới trong miệng vừa ra nổi đậu hũ ma bà xác thực rất nóng bất quá hương vị xác thực không sai thê cay hương thơm tươi tôn lộn hồ đồ nóng cái này một cái bên trong đã bao gồm tất cả gia vị so với bọn họ nhà ăn vị kia đầu bếp làm còn muốn càng thêm tươi sáng nhưng lại dung hợp càng hoàn mỹ hơn lại phối hợp một cái cơm càng lộ vẻ mỹ vị cái này đậu hũ ma bà hào chính tông nha cảm giác cùng đậu hũ ma bà trần không có gì khác biệt thậm chí hương vị còn muốn càng tươi sống một chút lâm chí cường đã không nhịn được sợ hãi thàn phục cái này thịt b ò băng quá thơm nước ấm cảm giác dùng xương trâu canh dung nhập thịt bò băm xốp g i ò n hương bị đ ầ u hũ non hấp thu sau đó lại bị b ộ t súng cho xít sao bao lấy cuối cùng lại giải lên một tầng thật mỏng hạt tiêu phấn hồn nhiên một khối cái này dầu đ ớt bên trong ngoại trừ tương đậu cùng bột tiêu cay cảm giác còn có t r a o mùi thơm các loại hương vị hoàn mỹ dung nhập vào cái này một cái đ ầ u hũ bên trong quả thực hương mơ hồ phối hợp một chén cơm bắt đầu ăn quả thực quá mỹ vị không đúng không đúng phải nói là rất tốt đến tấm lâm chí cường biểu lộ cảm xúc nghe thấy bên cạnh đang tại gọi món ăn những khách nhân thẳng nuốt nước miếng phó trưởng xưởng ăn đều cho ra đánh giá cao như vậy vậy cái này đậu hũ ma bà nhất định phải lão bản chúng ta muốn điểm một phần đậu hũ ma bà chúng ta nơi này cũng muốn một phần những khách nhân nhộn nhịp chọn món gần như một b à n một phần phía sau xếp hàng khách nhân gấp liền vội vàng hỏi nương nương đậu hũ ma bà có thể hay không cho chúng ta lưu một phần a ta còn không có n ế m qua đây triệu nương nương đem cái thứ tư chính tự cuối cùng một bút t r ê n họa có chút xin lỗi cười nói ai ra cuối cùng một phần đã điểm ra đi chỉ có thể chờ đợi ngày mai nói xong đem đậu hũ ma bà nhãn hiệu treo vào khu vực hết hàng phía sau xếp hàng khách nhân lập tức một trận thở dài đậu hũ ma bà quá có tiếng khí dung thành món ăn nổi tiếng lịch sử lâu đời chưa ăn qua cũng có nghe thấy chỉ là tô kê căn bản không ăn được chính tông liền khách sạn quốc doanh cũng bị người n ổ nước bọn căn bản không tính đ ầ u hũ ma bà bây giờ chu nghĩa làm đ ầ u hũ ma bà rộng chịu khen ngợi đại gia tự nhiên muốn nếm thử xem bắt r á c tiền lớn như vậy một phần bên trong còn có thịt bò băm nửa mặt làm đồ ăn cái này giá tiền thế nhưng là một chút cũng không đắt chu nghĩa quá có trình độ làm cái gì cũng giống như mô t ư ợ n g dạng lâm chí cường cảm khái nói mạnh an hà đang tại ăn tàu hũ ký kho lông mày có chút nít lên con mắt mở to mấy phần xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh diễm tri xác nhai nhai nuốt xuống, sợ hai c càng càng đang ngồi đầu tích cực ăn cơm lâm cảnh hành liếc mắt nhìn hắn cũng đi theo kẹp một khối ngó sen thả tới nàng trong bát mẹ ngươi nếm thử cái này ngó sen lại dọn lại ăn ngon tuất tạt đều nếm thử mạnh ăn hả cười nhẹ nhàng nói trước nếm đậu khô lại ăn ngó sen liên tục gật đầu nói ân đậu khô cũng rất thơm non giống trứng gà làm ở dạng nó sen cũng tốt ăn lại giòn lại hương hai đứa nhi tử nghe vậy đều n ế t miệng cười qua hai ngày đi lên ta mang hai hộp đồ kho cho bọn hắn nếm thử đơn độc cho phương chủ nhiệm mang phần rau củ kho nàng còn rất yêu thích ăn tàu h ũ kỳ mỗi cái tuần lễ đều muốn đi một chuyến thành bắc mua rau củ kho ta cảm thấy kém xa chú n g h i ễ n làm ăn ngon mạnh an hà nói được a lâm chí cường gật đầu lại hỏi phương chủ nhiệm quan hệ với ngươi tốt như vậy muốn hay không cho nàng lại mang cái móng heo cho nữ nhi nàng ăn mang rau củ kho là được rồi nhiều thứ nhân gia còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì yêu cầu người ta xử lý mạnh an hà lắc đầu Tốt, vậy chúng ta sẽ nói với tiểu chu một tiếng để hắn đến lúc đó giữ lại cho người tàu hũ kỳ thế nhưng là bán chạy chủng loại mỗi lần đều là sớm nhất bị mua c h n g không sắc trời bắt đầu tối chu thôn cửa thôn giới đại thụ giấy lên một đống lửa hôm nay đặc biệt náo nhiệt nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé vây quanh s ử a ấm nói chuyện t i ế m chắc ca nghe nói lao tứ bên trên tạp chí a còn lên cái gì phỏng vấn a thật hay giả hôm nay tại gia đồng liền nghe đến bọn hắn bảy chu nghiện tài học hai ba năm đầu bếp nhà tất cả mọi người nấu nồi đu nước sợ là không có như vậy hôm nhà trong thôn hôm nay chủ đề chủ yếu tập trung ở chu n g h ễ n leo lên tạp chí việc này ở trong thôn đây chính là đại tin tức trong thôn năm ngoái thi hai cái sinh viên đại học cũng liền tại giữa báo gia châu n â n một câu liền danh tự đều không có lộ xem như nhà lao chu đại biểu chu trạch hôm nay sớm ăn cơm tối dưới tảng cây trên tảng đá chiếm cái bắt mắt vị trí không nói một lời nghe lấy đại gia nghị luận khoe miệng đều có thể treo hai dầu bình chất tử không chịu thua kém còn không phải đồng dạng có mặt thấy mọi người ánh mắt nhộn nhịp tụ tập mà đến chu trạch hắng dọc một cái mở miệng nói ẩm thực tứ xuyên trang bịa tạp chí xuất bản nhà chúng ta chu n g h i ễ n làm thịt bò kiểu cước trang thứ m ộ ư ơ i tám cùng trang thứ m ộ ư ơ i chín là tạp chí xã phó chủ biên đối hắn phỏng vấn phía trước một trang là đặc cấp đại sư dạy đại gia đạo pháp phía sau một trang là một cấp đầu bếp dạy đại gia làm gà trên nhỏ các ngươi nói cái này hàm kim lượng thế nào muốn ta nói cái này cùng lên làm chủ trạng nguyên cũng không được cái gì khác nhau Chu Nguyễn xảo xong cuối cùng Nghiễn phần heo, thở một hơi dài nhẹ nhóm, xong gắn giải dài xảo một một vây vá xem lực ảnh hưởng quyết định khen thưởng k h i hữu độ tăng thêm cầu m về phiếu chương một trăm tám mươi mốt hy hữu khen thưởng thịt heo xào vị cá sáu mươi hai k hai hợp một một chương một trăm tám mươi mốt hy hữu khen thưởng thịt heo xào vị cá sáu mươi hai k hai h ợ c một một chương một trăm tám mươi mốt hy hữu khen thưởng c h í t heo xào h ị cá sáu m c á i hai k hai hợp một một chương một trăm tám mươi mốt hôm nay không kết toán ngày mai hẳn là cũng muốn kết toán cũng không biết khen thưởng là cái gì khẩu vị bị như thế một treo ngược lại là có chút chờ mong chu nghĩa hy vọng nó có thể truyền bá rộng rãi một điểm cho hắn bảo cái h i hữu độ cao một chút khen thưởng ví dụ như cao cấp món ăn cái gì ngày nào đi ra châu hắn dự định lại mua mấy bản tạp chí trở về hai ngày qua này trong cửa hàng ăn cơm khách nhân nhìn thấy men u trên tường để đó tạp chí cũng nhìn không được ngứa tay sẽ đi lật một cái sau đó đối với hắn một chất khen đừng nói còn rất thoải mái bởi vì tạp chí nguyên nhân hai ngày này điểm thịt bỏ kiểu cước khách nhân đều tăng lên một chút chuyên nghiệp tạp chí thư xác nhận nguyên bản thường thường không có gì l ạ thịt bò kiểu cước tựa hồ lập tức lộ ra cao cấp cao cấp sáu mao tiền giá cả đột nhiên thay đổi đến có chút thân dân thậm chí còn có thường ăn thịt bò kiểu cước khách quen đặc biệt hỏi chu n g h ĩ n bên trên tạp chí có thể hay không tăng giá bao tăng bất quá khẳng định không phải năm nay cái này sáu mao tiền liền có thể ăn một bát thịt bò kiểu cước thời gian qua không được hai năm hoa hoa ngươi nhìn ta viên bi chu mặt mặt chạy tới hiến bảo đồng dạng dơ lên một viên thủy tinh viên bi bình văn hoa hoa cho ta hắn ân nhìn xem thật xinh đẹp chu nghiến cởi sờ lên đầu của nàng tiểu g i a hỏa áo d a đã bị triệu nương nương đổi về hoa nhỏ áo cái mũ cũng tại sau quầy mang theo tốt như vậy y phục muốn phân trường hợp xuyên bị nàng mặc đi chơi toa t o a tấm rất nhanh liền có thể tại áo d a bên trên mở hai đạo lỗ h ồ n g chu nghiến thay quần áo khác ra ngoài chạy bộ nửa đường đụng tới vừa ra cửa lâm trí cường hai người một đường chạy chậm nói chuyện phiếm tiểu chu tuần sau một buổi trưa ngươi lưu cho ta hai cân rau củ kho nhà lào bà ta mang cho nàng đồng sự nếm thử hương vị đặc biệt là tàu hũ ký kho cho nàng lưu nửa cân lâm trí cường nói không có vấn đề lâm thúc nhất định giữ lại cho c h u nghiễn cười đáp mạnh tỷ muốn hàng khẳng định phải cho an bài thỏa đáng chúc mừng ngươi bên trên tạp chí a mới hai mươi tuổi liền lên ngành nghề tạp chí tương lai có hy vọng a lâm trí cường tràn đầy tán thưởng mà nhìn xem chu nghiễn ta lần thứ nhất đăng lên báo đều ba mươi tuổi lâm thúc là dựa vào kỹ thuật sáng tạo cái mới đăng báo gặp san cầm đều là cấp tỉnh cấp quốc gia giải thưởng lớn cùng ta loại này thức ăn ngon tạp chí hoàn toàn không cùng một đẳng cấp c h u nghiễn vừa cười vừa nói ngại a nhưng quá đề cao ta có cái gì không giống tất cả mọi người là tại riêng phần mình ngành nghề bên trong phát sáng phát nhiệt lâm trí cường xua tay nghiêm mặt nói ngươi đem thịt bò kiểu cước từ một tấm tổn hại t h ứ c đơn hoàn mỹ phúc khắc còn hợp nghệ thuật tiến hành thăng cấp cải tiến cái này không giống là kỹ thuật sáng tạo c á i mới cái này văn chương v i ế t đến coi như không tệ để chúng ta những n à y ngoài nghề đều có thể nhìn h i ể u sự lợi hại của ngươi chỗ chu nghĩa nghe xong mặt mò đỏ hửng lúc trước hiện biên cố sự từ người quen trong miệng khoa trương đi ra nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ có thể ngươi đều không có ý thức được đây chính là lý lịch của ngươi a tại ngành nghề bên trong lưu lại tính danh về sau người khác nhắc lên ra châu đầu bếp liền quân không ra tô kê chu nghĩa lâm trí cường vừa cười vừa nói sau này nếu là thịt bò kiểu c ứ p có thể đi ra t ô kê đúng như cái kia văn c h ư n g nói trở thành g i a châu món ăn nổi tiếng cái kia nghiệp nội nâng lên món ăn này liền sẽ nhớ tới ngươi đây mới là bản này phỏng vấn hàm kim lượng c h u nghĩ như có điều suy nghĩ gật đầu như vậy cấp độ sâu suy nghĩ đúng là hắn không có cân nhắc đến hắn vừa bắt đầu chỉ là nghĩ lên cái tạp chí cho chính mình quán cơm nhỏ đánh cái quảng cáo sau này đi ra châu cũng tốt có khối nước cờ đầu lâm trí cường câu chuyện nhất chuyện đúng rồi qua hai ngày có cái khách hàng lớn muốn tới xưởng bên trong khảo sát xưởng trưởng để ta phụ trách tiết đãi ngươi nói ta dẫn hắn ăn chút gì có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng tăng cường hắn ký kết nguyện vọng lâm thúc không phải phân công quản lý kỹ thuật sao làm sao còn phụ trách lên tiếp đ ạ i chu nghiến có chút ngoài ý muốn nước ngoài đến hộ khách nhị đại hoa k i ể u s ư ở n g bên trong sẽ tiếng anh không nhiều s ư ở n g trưởng lo lắng có giao lưu chứng n g ạ i cấp bậc không đủ lại sợ đối phương cảm thấy lãnh đạo liền để cho ta tới phụ trách lâm t r í cường trong tơi cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ta một cái làm kỹ thuật nào hiểu cái gì tiếp đại à nhưng việc này xác thực không có người có thể đình ta cũng chỉ có thể kiên trì bên trên nước nào hoa kiểu nguyên quán lại là cái kia chu nghiến hỏi mỹ nguyên quán nghe nói là thành phố hàng châu lâm trí cường vừa cười vừa nói s ư ở n g trưởng sẽ để cho ta tiếp đãi còn có một nguyên nhân chính là an hà quê quán là tỉnh c h ế t giang cảm thấy ta càng có thể hiểu rõ một chút chu nghiện hơi suy nghĩ một chút nói rất nhiều hoa kiểu sẽ giữ lại một chút thói quen sinh hoạt lâm thúc xuất ngoại du h ò c qua có lẽ so với ta rõ ràng hơn điểm này vậy vị này hộ khách khẩu vị nghiêng về tỉnh c h ế t giang lời nói sẽ tương đối thanh đ ạ m một chút ngươi đẻ xuống mạnh tỷ khẩu vị đến bình thường sẽ không sai nếu như không phải chính hắn chủ động yêu cầu tận lực dẫn hắn ăn thanh đạo một chút đồ ăn để tránh đối phương không thiên Đối p h ư ơ nhà g t máy dạy sản phẩm là một mặt đem đối phương cùng tốt chơi tốt có lẽ có thể để cho đối phương ký kết nguyện vọng càng mạnh một chút lâm trí cường nghe xong liên tục gật đầu có đạo lý vẫn là ngươi cân nhắc chú đáo chạy xong một thân mồ hôi trở lại khách sạn chu mặt mặt đang ngồi ở dưới đèn vẽ tranh đồng chí lao chu ngồi ở một bên cầm trong tay đem quả hương bổ giúp nàng đ u ổ i mũi i ngày thường lạnh lùng mang trên mặt cười ngây ngô hai ngày này thu con mũi i thọ nguyên sắp hết cực kỳ điên cuồng chu n g u y a ngủ n chất lượng như thế tốt người tối hôm qua chính là bị cắn tỉnh ba lần cùng con mũi đánh một đêm cuối cùng ngang tay nó chưa ăn no chu n g u y ĩ n cũng không có ngủ ngon vẽ cái gì đâu chu n g u y ĩ n đi tới xem xét trên họa là một chiếc xe hơi nhỏ bên cạnh xe đứng một cái đội mũ chân dài cô nương bên cạnh còn có một cái g i m bím tóc đôi, đồng dạng đội mũ tiểu cô bút sáp màu vẽ tranh chưa nói tới tinh xảo nhưng s á p thái đi thật xinh đẹp va chạm đi ra hình ảnh cảm giác đúng là như vậy tôi sống c h u nghiến đối với họa không có gì dám thưởng năng lực nhưng nhìn có được hay không là một loại cảm giác cái này h ọ a hắn đã cảm thấy rất đẹp là n g ữ yên t ỷ t ỷ a chu mạt mạt n g ẩ n đầu nhìn hắn cười tùng tìm nói lần sau nàng đến ta liền đưa cho nàng ngươi ngược lại là tuổi còn nhỏ liền biết có qua có lại ngày mai ta mua cho ngươi cái khung hình cho nó không đưa người c h u nghiến cười nói hắn đã có thể nghĩ tới đoạn ngự yên nhìn thấy cái này họa sẽ có bao nhiều cao hứng hoa hoa giao giao tỉ tỉ còn không có viết thư cho n g ư ờ i sao chu mặt mặt trong mắt to tràn đầy t r ờ mong ta rất muốn nàng à chúng ta lúc nào đi sơn thành nhìn nàng đâu ngày mai được hay không ta vẽ hai tấm họa đưa cho nàng đây ngày mai nhưng không đi được trong cửa hàng quá bận rộn chúng ta còn không có đi sơn thành du lịch điều kiện chu nghĩa cười lắc đầu tiểu g i a hỏa thật là dám nghĩ cũng thật sự dám nói lại nói hắn cùng hạ giao chỉ có thể tính bạn qua thư tử tùy tiện chạy đến sơn thành đi gặp nàng bao nhiêu lộ ra có chút mạng vội chu n g h ĩ đến qua hai ngày đi tế điện ra ra thuận đường chuyển tới ra châu đi mua mấy bản tạp chí đến lúc đó cho hạ giao gửi một bản lâm thúc nói không sai đây là chỉ có thể nộm g à không thể c ầ u chuyện đáng giá chia sẻ cái này so với một ngày kiếm ba trăm n ó i ra muốn để người cảm thấy có trình độ cùng nội hà một m chút cái kia nàng sẽ đến xem chúng ta sao chu mạt mạt lại hỏi có thể biết a chu n g h ĩ ệ ngữ n khí không có như vậy xác định hạ giao còn đang vì sang năm sau khi tốt nghiệp đi làm phương hướng mà p h i ề não n thả nghĩ đông khẳng định là muốn về thành phố hàng châu ăn tết sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư vội vàng thực tập cùng tìm việc làm càng không khả năng đến ok được rồi vậy lần sau ngươi cho nàng viết thư thời điểm muốn nói với ta à ta muốn đem ta họa cho nàng chu mặt mặt túi đầu tiếp tục vẽ tranh được rồi chu n g h i ễ n cười lên tiếng lên lầu cầm ý phục đi tắm chu khôn khôn ngươi còn biết rơi nhà đâu ta cho rằng ngươi đánh bài là có thể đem cái bụng đánh no bụng đây cao thúy hoa ngồi ở nhà chính bên trong mắt liếc thấy đi vào cửa trợ phu đêm hôm khuya k h o á t ăn thuốc súng tắc chu khôn khôn sửng sốt một chút vào cửa trước tiên đem trên bàn cái nắp giải khai nhìn xem trong khay giữa chưa còn lại nửa bàn dương muối thở dài c ơ đâu ăn cái bàn a lao tử hẳn là nhà ngươi người hầu sao ngươi đi ra đánh một ngày bài về nhà liền muốn tích cực cắt cơm ngươi không có dài tay vẫn là không có dài chân sao ngươi một ngày người xấu miệng không ngọt dáng dấp hiếm v ứ c còn không có đến tiền nghĩ ngược lại là đẹp cực kỳ cao thúy hoa hai tay một c h ố n g n ạ n h t r ừ n g chu không không nói ngươi h i ể u không biết được triệu thiết anh lão công nàng mua cho nàng hai cái hoa thai vàng vẫn là lao phượng tường ngươi nói ta làm sao liền không có như thế tốt mệnh đâu ta rõ ràng chỗ nào đều không thể so hắn kém sao chu không k h ô n rụt cổ một cái ớp đ ú n g nói chu lao tứ phòng ở sập đều không có tiền tu làm sao có thể cho hắn bà nương mua hoa thai vào nhà ngươi chớ có nghe người khác loại bày chúng ta đóng cửa lại tới qua tốt chính mình thời gian so với cái gì đều trọng yếu cái bữa lao tử chính mình nhìn thấy như thế to con đem láo tử con mắt đều nhanh lói mủ cao thúy hoa vỗ bàn một cái trên bàn đĩa đều nhảy lên cao nửa thước ngoài cửa truyền đến động tĩnh chu lượng lượng cùng nô quế hoa đi vào cửa đến liếc nhìn nút ở một bên chu khúc khôn nhất miệng cười nói lao hán đánh bài lại thua ngươi cười cái xúc xúc nhân gia chu n g h ĩ nấu cái nồi đun nước đều lên trang bị tạp chí ngươi đổ con rủa nấu ba năm nồi đun nước một ngày bán không được mới bắt ngươi nói ngươi từ sáng đến tối đến cùng đang làm gì cao thúy hoa xoay chuyển ánh mắt tập trung vào chu lượng lượng âm thanh lập tức để cao mấy phần lại lập tức phải đến sân năm ngươi quy nhi đúng quần đầu có thật nhiều tiền cho ngươi mượn tiền lúc nào có thể còn cho ta người khác đều là một năm so với một năm tốt ngươi đây một năm so với một năm lão chu lượng lượng không cười ánh mắt cầu cứu liếc một cái bên cạnh tức phụ nô quế hoa xoay người rời đi ta đi làm cơm a mẹ ngươi nói chu n g h i ễ n bên trên tạp chí cái gì tạp chí sao hắn liền mở cái quán cơm nhỏ còn có thể có như thế hung chu lượng, lượng kiên trì nói cao thúy hoa nộ khí rào g i t nói nhân ra bức ảnh đều in ở phía trên còn có thể có giả nói là cái gì thịt bò kiểu cước chính là đem nổi đun nước sửa lại cái danh tự bọn hắn nói sinh ý tốt phế bạo một ngày có thể bán hơn một trăm bát chu lượng lượng gật đầu nói cái này ngược lại là thật sự chu kiệt bọn hắn hiện tại cũng đổi chữ bài tiêu thịt bò kiểu cước c h ú ký lục rắc tiền một bát thịt bò kiểu cước một ngày không sai biệt l ắ m muốn bán một trăm bát mà khác còn muốn bán một nghìn không trăm hai mươi cân thịt đầu heo kho chương một trăm tám mươi mốt hy hữu khen thưởng thịt heo xào vị cá sáu mươi hai k hai h một ba chương một trăm tám mươi mốt hy hữu khen thưởng thịt heo xào vị cá sáu mươi hai k hai h một ba cao thúy hoa nghe vậy con mắt đều t r n tròn cái kia muốn kiếm thật nhiều tiền nha một ngày ít nhất cũng là hơn ba mươi khối tiền một tháng chính là hơn một một năm chính là một vạn chu lượng lượng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh chu khôn khôn cả kinh nói một năm kiếm cái vạn nguyên hộ đi ra a bán cái nồi đun nước kiếm nhiều như thế a chu hải cùng chu kiệt một người phân một nửa đó cũng là nửa cái vạn nguyên hộ a chu lượng lượng lẩm bẩm nói cái này sổ sách thật đúng là không thể tính kỹ cái kia chu nghĩa bọn hắn một nhà chẳng phải là kiếm càng nhiều khó trách lại là hoa thai vàng lại là đồng hồ hiệu thượng hải làm quần áo mới xuyên ra non, non g i cao thúy hoa tức giận đến n g yến răng nhìn xem chu lượng lượng hỏi các ngươi hiện tại bán nồi đun nước lại bán mì đầu một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền tốt một chút có thể kiếm sáu bảy thối v ớ t điểm cũng có bốn năm thối so với trước đây là tốt nhiều chu lượng lượng nói sợ là liền chu nghiễn số l ẹ đều không có cao thúy hoa thở dài nghĩ đến triệu thiết anh hôm nay cái kêu đắc ý sắp mặt càng nghĩ càng giận chu khôn khôn nhưng là đột nhiên ánh mắt sáng lên thịt bò kiều c ư ớ c chu ký chiêu bài này bọn hắn dùng đến chúng ta cũng dùng đến tắt nàng nói thịt bò kiều cức là chúng ta chu thôn truyền thừa xuống món ăn nổi tiếng chúng ta còn không phải họ chu danh từ này thay đổi nói không chừng khách nhân liền muốn hướng chúng ta nơi này tới có đạo lý a chu lượng lượng nghe vậy cũng là không nhịn được vô tay hắn không đi nhà máy d ẹ t cửa ra vào cùng chu n g h i ệ n võ đài ngay tại trên bến tàu thật tốt b à y sạc thịt bò kiều cướp nghe tới là so với nồi đun nước càng đặc biệt một chút chu n g h i ệ n bên trên tạp chí đó chính là n ồ i danh tắc vậy bọn hắn liền theo dính được nhờ muốn được chúng ta cũng đổi tên cao thúy hoa đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng vung tay vung chân làm các người nếu là bận không quan nổi ta cùng ngươi lão hắn cũng tới giút các ngươi đến lúc đó tiền phân chúng ta một nửa liền được Ta hôm nay buổi tối nay sửa hôm chiêu đem liền buổi bài lại. xuyên mỹ phòng học buổi sáng hôm nay tiết thứ nhất là giáo sư tô t u ấ n khóa đặng hồng cùng hạ giao chu ngọc ngọc ngồi ở vị trí giữa hạ giao đang tại nghiêm túc nghe g i ả n g bài trong tay bút máy tại vở bên trên quét quét viết ghi chép một bên chu ngọc ngọc cũng là nghe thấy mười phần nghiêm túc đặng hồng xem xét mắt đ a n g tại viết viết bảng tô lao sư từ trong túi sách rút ra một cái giấy dầu bao cẩn thận xé ra ngâm miệng rút ra một quyển tạp chí xem như một tên thâm niên ăn hàng từ khi tứ xuyên nấu nướng ra đời sau đó nàng g a i đoạn y không rơi hôm nay lên lớp phía trước mới vừa đem kỳ thứ tư nhận còn chưa kịp mở ra t ô lão sư hôm nay bên trên lớp lý thuyết nói đến rất tốt chỉ là có chút buồn chán nàng quyết định tìm cho mình điểm về vui nhìn xem các đại sư lại phân hưởng thụ cái gì nấu ăn tiểu rượu chiêu còn có xuyên du các nơi đều có cái gì thức ăn ngon lần sau đi vẽ vật thực hoặc là lữ hành cũng có thể trước thời hạn làm một chút bài tập nàng đã cùng mã tinh giá hẹn xong thả nghỉ đông phía sau không đội mà về nhà hai người bọn họ đi ra ngoài trước lữ hành một chuyến chơi chán lại riêng phần mình về nhà ăn tết cách nghỉ liền thừa lại hơn một tháng nàng phải trước thời hạn làm một chút công lược tuần sau đi xưởng bên trong thực tập nhưng không có trường học như vậy thanh nhàn tự tại trang địa tạp chí hoàn toàn như trước đây tinh mỹ in màu trang địa một cái tinh xảo trậu xứ thanh hoa đựng lấy một bát trong suốt thịt bò canh phấn l ộ n thịt bò nâng lên một góc sách bò nhìn xem liền rất giòn h o n g ánh gân t r â u nhìn liền mềm dẻo bên cạnh còn phối một đĩa làm một ớt chờ chút cái này thịt bò canh nhìn xem làm sao khá q u ò n a đ ặ n g hồng con mắt đều mở to mấy phần liếc nhìn bên cạnh cố gắng học tập chi thức tìm m ộ i do dự một chút vẫn là không dám đánh q ấ y nhiễu lật ra trang địa tạp chí rất nhanh tìm tới trang bị lành dấu thịt bò kiểu cước thật đúng là thịt bò kiểu cước đằng hồng t rất nhanh tại trong chuyên mục tứ danh lãm t h ắ n g tìm tới cách ăn thịt bò mới thịt bò kiểu c ấ p tô kê hà chí viễn mười tám đ ặ n g hồng tay run nhẹ nhẹ hô hấp đều tùy theo tăng thêm mấy phần nhanh chóng lật đến trang thứ mười tám nhìn thấy phối đồ về sau con mắt trợn tròn mấy phần che miệng lại không để cho mình phát ra âm thanh đưa tay nhẹ nhàng lay một chút bên cạnh chu ngọc ngọc chu ngọc ngọc vô ý thức quay đầu liền nhìn thấy đ ặ n g hồng đưa tới tạp chí nhìn thấy bức ảnh cùng tiêu đề về sau con mắt cũng là lập tức chừng lớn vô ý thức há mộn đằng hồng tay mắt lanh lẹ một tay bịt chu ngọc ngọc nhu thuận gật đầu đặng hồng lúc này mới thu tay lại hai người tập hợp lại cùng nhau đem phỏng vấn cho nhìn xong ngẩng đầu đúng một chút ánh mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ chu n g h ĩ n bên trên tạp chí còn có hai trang phỏng vấn càng quan trọng hơn là trả hết trang bịa tạp chí đây cái này cũng quá nổ tung đi đây là một cái hương chấn quán cơm nhỏ lão bản tại cái này niên kỷ có thể thu được thành tựu sao cho g i a o g i a o nhìn xem chu ngọc ngọc nhỏ giọng nói đặng hồng gật đầu hai người đang chuẩn bị đem tạp chí khép lại nhìn cái gì đâu ngồi bên cạnh tỷ môn thỏ đầu nhìn thoang qua lập tức sợ hai thắn nói ta đi đây không phải là lần trước tô kê cái kia l á o bạn sao treo lên tạp chí đặng hồng hai mắt tối đen bên cạnh túc xá đông bắc nương môn chính là hồ a t ỷ t ỷ lên lớp đây giáo sư tô đang tại nói mới nhất quảng cáo án lệ cái này t ỷ m ộ i đột nhiên ngao một c ú n g họng toàn bộ phòng học đều yên lặng trận bùng phát một trận cười v a n g mọi người n ộ n nhịp hướng về đặng hồng các nàng nhìn lại từng cái nhhe răng răng hà m cười đặng hồng che mặt không cách nào đối mặt các bạn học nhìn chăm chú chu ngọc ngọc túi đầu nghiêm túc đọc sách giả vờ cái gì cũng không có phát sinh chương một trăm tám mươi mốt hy hữ khen thưởng thịt heo xào vị cá sáu mươi hai k hai h một bốn c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt hy hữu khen thưởng thịt heo xào vị cá sáu mươi hai k hai hợp một bốn kẻ cầm đầu vạn tĩnh nghi cũng là một mặt xấu hổ có chút không biết làm sao hạ g i a o nghiêng đầu nhìn xem ba người mặt lộ vẻ nghi hoặc tô kê l á o bản tạp chí chuyện gì xảy ra trên mục giảng tô tuấn con mắt nhắm lại mở miệng nói vạn tĩnh nghi chuyện gì xảy ra cái gì tạp chí cái gì l á o bản bị điểm tên vạn tĩnh nghi đành phải đứng dậy vung thong thẩm du đặng hồng vẫy vẫy cái sau lập tức đem tạp chí nhét trên tay nàng cái này tỷ môn vẫn là trưởng nghĩa vạn tĩnh nghi cầm lấy tạp chí một mặt xin lỗi nói lão sư ta túi sách bên trong tạp chí vừa vặn không cẩn thận rơi ra đến kết quả lật đến tờ kia lại là người quen không nghĩ tới có thể tại trên tạp chí nhìn thấy hắn nhất thời không có khống chế lại cảm xúc kích động điểm ngượng ngùng a nàng sử dụng một cái đông bắc khoang đem tô tuấn đều c h ọ c cười cười hỏi trên tạp chí còn có ngươi người quen a vậy ngươi nói một chút là ai các bạn học cũng là nhộn nhịp lộ ra vẻ tò mò đại gia hỏa đều biết đây vạn tĩnh nghi đem tạp chí lật ra sau đó lấy ra ok nhà kia khách sạn lao bản trung n g h n liền lên về chúng ta ăn hai bữa mặt nhà kia hắn bên trên tạp chí. lời này vừa ra trong phòng học lập tức xôi trào các bạn học từng cái r ô i cổ nhìn còn có không nhịn được đứng dậy trung nghiễn hạ giao nghe vậy ánh mắt sáng lên đồng dạng hướng về vạn tĩnh nghi tạp chí trong tay nhìn buổi sáng các nàng cùng nhau cùng đặng hồng đi lấy tạp chí cho nên hắn bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí thật đúng là cái tia lão bản bức ảnh không có bản thân x o á i thật lợi hại a như thế tuổi trẻ liền leo lên tạp chí mặt của hắn cùng thịt bò kiểu cất làm ăn ngon như vậy nên hắn bên trên tạp chí trở về ăn mỉ nhỏ sơn thành đều cảm giác thiếu mấy phần hương vị các bạn học nghị luận ở mỹ đối với lần trước tô kê chuyến đi ấn tượng là khắc sâu nhất ngược lại là nhà máy dệt cửa ra vào nhà kia quán cơm nhỏ tô tuấn nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc h ắ n đối với chu n g h i ễ a đồng dạng khắc sâu ấn tượng chẳng những dung cứu rơi xuống nước hạ d a o chủ nghệ cũng tốt đối với quảng cáo kiến giải cùng sử dụng càng là không tầm thường có thể người trẻ tuổi này cũng liền hai mươi tuổi a liền leo lên tạp chí không riêng gì phỏng vấn hắn làm thịt bò kiểu cất còn leo lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí trang địa nhà đây chính là xuyên du địa khu nhất chuyên nghiệp nấu nướng tạp chí bình thường có thể lên cái này tạp chí đầu bếp đều là một cấp đặc cấp đầu bếp đăng hồng không nhịn được mở miệng nói bổ sung chuyên nghiệp tạp chí a hắn mới hai mươi tuổi ra mà ta hùng phê bảo nha mọi người nhất thời một trận sợ hãi t h á n phục chu n g h i ê n cùng bọn hắn là người đồng lửa đại học bọn họ còn không có tốt nghiệp nhân r a đã leo lên ngành nghề trang địa tạp chí hạ g i a o khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên trong tay bút máy chẳng biết lúc nào lại trên giấy vẽ ra một đầu gợn s ó n g dây giống như nàng tầm tình vào giờ khắc này đồng dạng vui vẻ vạn tĩnh nghi đem tạp chí mang lên lên lớp không cho phép xem tạp chí tô tuấn mở miệng nói có lỗi với lao sư ta sai rồi vạn tĩnh nghi cầm trên tạp chí phía trước đặt ở trên đặt bước loạn trọn về tới chỗ ngồi tô tuấn cầm lấy tạp chí nhìn một chút trang địa sau đó lại lật đến phỏng vấn cái kia hai trang thô sơ giản lược quét một lần ánh mắt rơi vào cuối cùng chỗ thần s ắ c nghiêm túc mở miệng nói nhìn ưu tú tác phẩm chính là nhất tươi sống còn không có mị lực quảng cáo đầu bếp đồ ăn chính là tác phẩm của hắn nó cùng các ngơi ư họa cùng thiết kế cũng không khác biệt gì lấy uy tín tạp chí thư xác nhận đem thịt bò kiểu cước bối cảnh cố sự đào sâu đồng thời phát triển lại thêm vào một đoạn chuyển thừa cổ lão kỹ nghệ khó khăn q u a n co nổi bật quý giá cùng chân quý nhìn xong thiên văn chương này mỗi người đều sẽ hiếu kỳ thịt bò kiểu cước đến cùng tư vị như thế nào có phải là thật hay không có thần kỳ như thế công hiệu đặt chân tại thiên văn chương này mượn nhờ tạp chí rộng rãi tuyên truyền hiệu ứng thịt bò kiểu cước chu ký từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đã hoàn thành nhãn hiệu hóa chú n g h i ĩ n mặc dù là cái đầu bếp nhưng ta cảm thấy hắn còn là một vị thiên tài quảng cáo nhà thiết kế k h ứ u giác quá nhạy cảm nhưng có thể liền phỏng vấn người đều không nhất định ý thức được điểm này đối với nhãn hiệu đắp n ặ n nhạy cảm c ứ giác là tương lai các ngươi có thể hay không trở thành ư tố quảng cáo nhà thiết kế trọng yếu thi có lẽ các ngươi đều có thể đi mua một bản ẩm thực tứ xuyên tạp chí nhìn xem các ngươi là đi qua tô kê nhìn thấy qua viết tại trên lò ngắn gọn cố sự cũng chính miệng đến qua thịt bò kiểu c ấ c hương vị đối chiếu nhìn sẽ có càng sâu trải nghiệm các bạn học vốn cho rằng vạn tĩnh nghi cùng đặng hồng sẽ bị phê bình không nghĩ tới cầm tới tạp chí giáo sư tô vậy mà ngược lại khen ngợi lên trung n g h i ễ n đồng thời cho đại gia bên trên bài học trong phòng học yên tĩnh một hồi các bạn học như có điều suy nghĩ nhộn nhịp vô tay hạ dao cũng đi theo vỗ tay khoe miệng triệt để ép không được đúng là có loại không hiểu nhỏ kiêu ngạo nàng thế nhưng là vẫn luôn biết rõ hắn chính là như vậy tró các bạn học tiếng vỗ tay là cho chu n g h i ễ n hắn không có nghe được nhưng nàng có thể họa cho hắn nhìn đang hồng khẽ nhất miệng nhỏ giọng tán thưởng giáo sư tô đối với chu n g h i ễ n cũng quá tốt đi chu n g h i ễ n mới vừa hướng lò bên trong thêm căn dâm t ủ i đột nhiên cảm thấy cái mũi c ó chút nữa nghiêng người hát hơi một cái đây là ai mắng ta đâu chu n g h i ễ n hít mũi một cái nói thầm một tiếng đinh nhiệm vụ chi nhánh bên trên giai đoạn ý ẩm thực tứ xuyên tạp chí đã hoàn thành lực ảnh hưởng kết toán hoàn thành thành công g i xuyên thu hoạch được hy hữu khen thưởng thịt heo xào vị cá câu mé phiếu chứt một trăm tám mươi hai đục trên họng súng bảy k hai hợp một một chương một trăm tám mươi hai đụng trên họng súng bảy k hai hợp một một chú n g h i ĩ n sửng sốt một chút lập tức mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới cái này nhiệm vụ chi nhánh vậy mà kết toán đi ra một đạo thịt heo xào vị cá thịt heo xào vị cá tại món tứ xuyên bên trong có lẽ đưa về đồ ăn thường ngày phạm trụ giống như thịt hai lần chín đều là người bình thường sẽ hay làm món ăn quán món cây tứ xuyên menu bên trên món ăn này mượn phần phổ biến bình thường cùng thịt hai lần chín đậu hũ ma bà liệt ra tại cùng nhau bất quá dạng này một đạo đồ ăn thường ngày nhưng là món tứ xuyên bên trong vô cùng thử thách gia vị năng lực món ăn cũng là đầu bếp thi cấp nhất định tuyển chọn đồ ăn một trong một đạo lấy mùi cá làm tên đồ ăn bên trong lại không có cá đối với người nơi khác mà nói lựa gạt tính không t u a gì phủ kỷ p h ứ c t ỉ ẩn bên trong không có phu thê ngoại trừ thịt heo xảo vị cá c h u n g u y ễ n còn đặc biệt thích cả tím ngư hương mùi cá vị liêu chấp ăn với cơm trình độ không kém chút nào đậu hũ ma bà tại cảm giác bên trên lại tương đối càng thêm nhu hòa một chút mặn tay chua ngọt mùi thơm nồng đậm đối với ăn không quen hạt tiêu tê dại vị thực khách đến nói vậy thì có l u ậ ăn chú nghĩa đang chuẩn bị điểm mở bên ngoài truyền đến triệu nương nương âm thanh chú nghiễn trấn trưởng hoàng tìm ngươi tới chú nghiễn lên tiếng liếc nhìn đồng hồ đem lò cửa nửa khép nửa mở đứng dậy ra phòng bếp hoàng sâm mặc một thân màu đen áo giả kịp đi theo phía sau một vị mặc tím sắc áo trung sơn thanh niên cầm trong tay túi văn kiện trấn trưởng hoàng ngày sao lại tới đây chú nghiễn đi mau hai bước tiến lên vừa cười vừa nói hoàng sâm nhìn xem nói chú nghiễn ta hôm nay đến là cùng ngươi thương lượng phát triển mạnh cùng mở rộng thịt bò kiểu cất sự tình còn cho ngươi mang theo một tin tức tốt tới chú nghiễn nghe vậy vợ nói ngài mau m o n mời ngồi ta ngâm ấm trả chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện không ảnh hưởng ngươi thịt kho a hoàng sâm hướng phòng bếp nhìn thoáng qua không ảnh hưởng ta nhìn xem thời gian đây trung nghĩễn cười nói một hồi rau củ kho ta liền không lưu nài g cha cũng đừng ngâm chúng ta ngồi xuống nói ngắn gọn hoàng sâm giữ chặt trung nghĩễn trực tiếp ở bên cạnh cái b à n ngồi xuống chúng ta hôm nay đến hàn huyên một chút như thế nào đem thịt bò kiểu các sản nghiệp phát triển lớn mạnh nhìn xem ngươi ý nghĩ cùng với chúng ta có khả năng làm sự tình chu nghiện hơi suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu chậm rãi mà nói thịt bò k i ề u cước cá nhân ta cảm thấy là rất có triển vọng bây giờ chúng ta khách sạn một ngày có thể bán ra đi một trăm bốn mươi bát thịt bò k i ề u cước t a đường ca chu kiệt cùng chu hải tại bến tàu b ã y sạc cũng có thể bán đi gần trăm bát chúng ta định giá so với chu thôn khác bán nồi đôn nước t h ô n dân giá cả phổ biến cao hơn một lần bởi vì chúng ta tăng thêm giá cả quý hơn đ i ế u long tại hương liệu trong bọc gia nhập nhiều loại quý báo thuốc đông y cùng hương liệu bằng vào hương vị thu được khách hàng tán thành lần này ẩm thực tứ xuyên tạp chí phỏng vấn cùng trang địa đồng dạng xác minh điểm này Ta phục khắc đ ồ n g t h ờ i cải i t ế nhìn t ị t bò kiều c ư đến cực kỳ dài xa mấy ngày trước đây hạ trí viễn cũng nói qua với ta tương tự lời nói chúng ta mở chuyên sẽ thảo luận qua việc này dự định đem thịt bò kiểu cước tô kê cái chiêu bài này đánh đi ra hoàng sâm nhìn xem hắn nói hai năm này theo mổ châu giấy chứng nhận lần lượt cấp cho các ngươi chu thôn mổ châu hộ số lượng đã gần trăm mỗi ngày giết như mấy chục con vận chuyển hướng ra châu các nơi bán n g ư u tạp chờ phụ thuộc chủng loại số lượng đông đảo có khả năng làm thành nồi đun nước bán x o n g chỉ là bộ phận mỗi ngày nghiêng đổ lãng phí không phải số ít như thế nào đem tài nguyên tối đại hóa lợi dụng cho mổ châu hộ kiếm tiền cũng là chúng ta muốn làm sự tỉnh hai ngày này chúng ta đã sở xét qua chú người người, nghĩa cười n g lắc đầu nói nho nhỏ một cái thị trấn toke tại không có ngoại lai du khách dưới tình huống bốn mươi tám nhà bán nồi đun nước quầy hàng bản thân cái này chính là không hợp lý qua báo hòa trạng thái cũng chính là khoảng thời gian này thời tiết lạnh dần tiến vào nồi đun nước mùa thịnh vượng bằng không đại bộ phận nồi đun nước vung vung liền mới bắt đều bán không được ta không có cách nào để bọn hắn doanh số đều rõ rệt tăng lên thị trấn tô kê bên trên thích ăn n ồ i đun nước có thể thường xuyên ăn đến lên n ồ i đun nước hộ khách là cố định chỉ có hương vị thủ thắng mới có thể tại kịch liệt cạnh tranh bên trong cướp được càng nhiều hộ khách khách nhân đều là tinh minh bọn hắn sẽ tại hương vị giá cả ở giữa làm lấy hay bỏ tại kịch liệt đồng hành cạnh tranh bên trong hai ba mao tiền một bát giá cả đã không có bên dưới dọ xét không gian cái kêu tăng lên n ồ i đun nước phẩm chất từ hương vị bên trên làm văn chương liền trở thành biện pháp duy nhất Ta chờ n cái c này o đem t h ị bốn mươi tám nhà nồi đun nước đầy đủ cạnh tranh cuối cùng còn lại mười nhà tám nhà mỗi người đều mang p h o n g vị nhận đến khách nhân tán thành thịt bò kiểu cất cửa hàng thời điểm thịt bò kiểu cất toke tập hợp hiệu ứng cũng sẽ cơ bản thành hình không quản là hấp dẫn du khách trước đến nhấm nháp vẫn là đi ra toke hướng đi càng lớn thị trường đều rất có triển vọng những cái kia bị đào thải bán hàng rong Bọn hắn chúng ó t ể phụ trách cung cấp sạp trách họ nhiều, nhẹ nhõm h một ra cung có cưỡng được càng cũng càng c nguyên liệu nấu ăn, có lẽ、so、với bọn họ miễn cưỡng đi ra bày lẽ với đi kiếm so t ă u ố n ngành này nhìn như không ngưỡng kỳ có cửa, ta h cánh ự c c ử chỉ a o ngất, c o nào Hoàng con bảo trong dù cùng. cùng các có cũng có cuối càng càng cuối được còn Chúng c sáng, người năng không người sống đến nghe ngày đến không nhịn được vỗ tay bảo hay, còn phải là người trong nghề phải phải sót ý đỡ, đều thể thấy hay, h là à. mắt tay ta Sâm vỗ nghĩ đến như thế nào để bán hàng rong kiếm đến càng nhiều tiền ngược lại là xem nhẹ khách quan quy luật thị trường một câu điểm tình người trong rộng 7k 2 hợp chỉ thị hương Người nói đúng, chỉ có bị thị trường kiểm có bị tra qua vậy ị thịt vị vị, mới làm mỗi mang nhấm mới cảm cước, tới hài kiều người đi kinh giác. cái Nghiên cười có thể chân chính khách Cho cũng có thể làm đến mỗi người đều mang phong vị cùng đặc sắc, dạng này, du khách đi tới tô kề, nhấm nháp các có Chính Chu thể thể tô nhân phong nháp nhà hương vị mới có kinh hỷ để lòng. đến dạng này này. đều đạo kê, là là lý bò g dù du t đầu, cái n à kỳ thật từ hắn cũng là hắn từ sau đời thịt n n g kết k i nghiệm. h Về sau t bò kiều cước cửa hàng tại giữa thịt bò kiều cước kinh quyền không ra trò mới l i ề n bắt đầu thêm thức ăn thịt bò hấp b ự c gạo rột ra không hiếm lạ lòng non xào lửa lớn đ ầ u hũ hóc heo chở ganh đua sắc đẹp chủ đánh một cái ăn thịt bò kiểu cước không chậm chế ăn đồ ăn kỳ thật hiện tại nhà hàng chu nhị hoa chính là cái này hình thái lộ ra không có như vậy thuần túy nhưng s á c thực kiếm càng nhiều địa phương nhỏ nha chuyên làm thịt bò kiểu cước chu kiệt cùng chu hải bông bông chính là hạn mức cao nhất một ngày bán số sáu bảy mươi khối tiền được việc này ngày mai ta còn phải triển khai cuộc họp lại thảo luận một chút hoàng sâm ngật đầu từ bên cạnh nhân viên công tác trong tay tiếp nhận túi văn kiện mở ra rút ra một sắp tư liệu nói chúng ta đã giúp ngươi đem thịt bò kiểu các chu ký nhà hàng chu nhị hoa đồ kho trường ký cái này ba cái nhãn hiệu cần thiết tư liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ ngươi bây giờ chỉ cần ở bên trên ký tên ta sẽ cho người đem hắn đưa đến thành phố dạng này ngươi cũng không cần lo lắng có người mạo dùng cái này ba cái danh hiệu vấn đề ký tên là được rồi chu n g h ĩ n liếc nhìn cái kia sắp tư liệu đúng là nhãn hiệu thân thỉnh tư liệu liền thừa lại thân thỉnh người một cột ký tên trong lòng không khỏi có chút cảm động chân trưởng hoàng hiệu xuất quá cao nhãn hiệu sự tình hắn nhưng gần nhất hắn thực tế quá bận rộn niên đại này muốn làm nhãn hiệu khẳng định là muốn hướng ra châu chạy lại không biết muốn làm cái nào văn kiện muốn chạy bao nhiêu chuyến việc này cũng liền chậm trễ không nghĩ tới hoàng sâm vậy mà cầm trên văn kiện c ử a để hắn v i ế t cái danh tự liền được loại này phục vụ xác thực là hắn không nghĩ tới đối phương đối với chuyện này coi trọng trình độ vượt ra khỏi dự đoán của hắn chu n g h ê n đem văn kiện nhìn kỹ xong xác định không có cổ quái về sau nhìn xem hoàng sâm nói trấn trường hoàng ta nghĩ lại đơn độc thân thỉnh một cái thịt bò kiểu cước nhãn hiệu thịt bò kiểu cước nhãn hiệu ngơi nếu là thân thỉnh những người khác có phải là liền không thể d hoàng sâm trầm ngâm nói ngài yên tâm ta sẽ không đọc chiếm cái này nhãn hiệu ta lo lắng chính là cái này nhãn hiệu bị có ý người đăng ký về sau không cho chân chính làm thịt bò kiểu cước người sử dụng chỉ cần đối phương làm nổi đun nước có thể đạt tới thịt bò kiểu cước tiêu chuẩn ta sẽ không bồi thường trao quyền sử dụng chu nghĩễn giải thích nói đây cũng là đối với thịt bò kiểu cước một loại bảo vệ tránh cho tại nhãn hiệu còn chưa dựng nên phía trước danh tiếng trước hết bị phá hư chờ đến tiếp sau phát triển chống canh một nhiều thịt bò kiểu cước á n liền có thể thành lập hiệp hội thịt bò kiểu cước đem nên nhãn hiệu sửa đăng ký là tập thể nhãn hiệu hoàng sâm ngay này ngược lại là chúng ta không có cân nhắc đúng chỗ đề nghị của ngươi vô cùng có phía trước xem tính chúng ta sau khi trở về sẽ bù một phần mẫu đơn hôm nay liền đưa tới cho người ký tên tốt cảm ơn trấn trưởng hoàng tín nhiệm chu nghĩa nói vạn ra bút máy đem tên ký thư tâm nha khẳng định là có một chút trước phát ưu thế như thế nào lợi dụng một bước nhanh từng bước nhanh mục tiêu của hắn rất đơn giản đem thịt bò kiểu cất chu ký làm thành tô kê đệ nhất thịt bò kiểu cất nhãn hiệu làm lớn bánh ngọt đồng thời cũng muốn p â n đi lớn nhất nhất ngọt cái kê một khối hoàng sâm đứng dậy đang chuẩn bị đi cửa ra vào dừng lại một cái xe đạp một thân ảnh cao to đi vào cửa đến. mở miệng liền nói c h u n g h i ễ n cái kia chu lượng lượng sửa lại chúng ta thịt bò kiểu cất chu ký chưa bài t i ệ t ca để ta tới hỏi ngươi một tiếng việc này nên xử lý như thế nào thích hợp trực tiếp làm vẫn là trước mắng một trận cái gì chu lượng lượng cái này đổ con r u ộ n làm đến ra loại này thẹn ra chuyện a khẳng định là cao thúy hoa cái này mắt nông ra mỏng dưa bà nương ra chủ ý ngu ngốc không cố gắng tăng lên tay nghề liền biết đi hai môn đang có làm hay không đậu hũ bên trong giấm một mực không có sen vào triệu thiết anh nghe vậy cọ đứng lên tay đã cầm cái thất gô bên trên dao thay còn có loại này chuyện a chu nghĩa nghe vậy vui vẻ nhìn hướng một bên hoàng sâm trấn trưởng hoàng cũng tại a chu hải nhìn thấy hoàng sâm sửng sốt một chút vội vàng lên tiếng chào hoàng sâm trầm giọng nói loại này sự tình thực sự là quá ác liệt chúng ta muốn nghiêm khắc đà kích tuyệt đối không thể để chu lượng lượng loại này hành động nhiễu loạn thị trường phá hư chúng ta vừa vặn tạo dựng lên nhãn hiệu hình tượng trấn trưởng hoàng nói đúng lắm chu nghĩa liên tục gật đầu ngài nhìn việc này là chính chúng ta xử lý vẫn là đánh nhau không thích hợp đến lúc đó bị bắt đi vào chỉ hoán bao nhiêu làm ăn thời gian hoàng sâm trấn an nói ngươi yên tâm chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý đảm bảo hắn đem danh tự đổi lại đi thịt bò kiểu các chu ký nhãn hiệu chỉ có các ngươi có thể dùng những người khác chưa qua trao quyền đều không cần đến t ố t có n g à i lời này ta liền yên tâm chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói hoàng sâm khoát tay một cái nói ngươi đều không cần đi qua để chu hải mang ta tới liền được chu hải nhìn về phía chu n g h i ễ n hải t ử ca ngươi cùng c h ấ n trưởng hoàng đến liền là hắn sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo chu n g h i ễ n cười vỗ vỗ cánh tay của hắn nói với k ca, không nên đọc thủ đều nghe trấn trưởng hoàng tất chu hải gật đầu cùng hoàng sâm đi ra ngoài chu n g h ễ n gặp triệu thiết anh sách theo dao phay liền muốn đi theo ra ngoài liền vội vàng tiến lên đem nàng n g ă n lại cười nói mẹ ngươi làm gì đi đánh nhau đi tắt triệu thiết anh một mặt tức giận nói chu hải cùng chu kiệt căn bản không phải cao thúy anh đối thủ ta đi cho bọn hắn đem chàng tử chống lên để tránh cao thúy anh lật ngược phải trái đến lúc đó thịt bò kiểu c ư ớ c chu ký đều thành nhà bọn họ chúng ta không cần đi để chấn trưởng hoàng đi là được rồi chu n g h ễ n cười đem dao phay từ trong tay nàng hạ chúng ta muốn đi cùng nàng bên đường ngắm nhau cách cục liền bị nàng kéo xuống ngược lại làm cho chấn trưởng hoàng bọn hắn xử lý không tốt chấn trưởng hoàng có thể xử lý tốt、sao? triệu thiết anh n ế u mày ta ở trong thôn làm hơn hai mươi năm cùng từ trước đến nay không gặp nhà ai nam tài giỏi thắng cao thúy anh cũng liền ta có thể trị được nàng đây không phải là t r i đồng nhân ra chấn trưởng hoàng là đi cảnh cáo cùng chỉnh đốn và cải cách nàng nàng khóc lóc c o m sòm chơi xấu bộ kia vô dụng c h u nghiễn vừa cười vừa nói ngươi bảo vệ tốt người nước dùng mới là chính sự ta thịt kho cũng lập tức sẽ ra nổi